chương hai trăm bảy mươi ba bắt ra yêu vương quyết chiến chương hai trăm bảy mươi ba bắt ra yêu vương quyết chiến giống phấn khởi gầm t h é t vang tận mây xanh c h ó i lọi lôi quang đang tiếng gào bên trong đống nhiên vỡ nát như nở rộ pháo hoa hóa thành vô số điểm sáng rơi xuống toàn bộ thế giới phản phất hạ xuống một trận màu lam quang vũ quang vũ vị trí trung tâm biển cả lôi long uy nga thân thể dán ra mỗi một mảnh b ả y rồng đều lóe ra xanh t h ẳ m lôi quang như trải qua lôi đỉnh rèn luyện qua đi thân thiết không thể phá vỡ uy thế b ư ớ người cứng tắp sừng rồng phía dưới hai con ngươi tựa như hai vòng nhật nhật bắn ra rực rỡ ánh vàng lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nghệ xem chúng sinh đem long tộc ngạo khí biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyên đúng vậy giờ phút này lôi dao thuế biến thành một đầu rồng thực sự chúc mừng tọa kỵ của người lôi dao huyết mạch thu hoạch được tiến hóa lột sắc thành biển cả lôi long ban thưởng cựu tinh kỹ năng thiên phú mặt trời thương lôi làm toàn bộ sệ vợ cái thứ nhất tấn thăng thất giai tọa kỵ ban thưởng cảnh giới tăng lên một d a i hệ thống âm rơi xuống biển cả lôi long trên thân thuộc về bắt giai khí thế bảng bạc bạo phát đi ra thấy thế lý thanh y không khỏi có chút vây người lôi dao ra hòa này quả nhiên là may mắn đến chừa một bên tứ giai đến ngũ giai là hệ thống ban t h ư ở n g thất giai đến bát giai lại là hệ thống ban t h ư ở n g cơ hồ không thế nào tu luyện một đường cùng cưới tên lửa trực tiếp thành yêu vương chủ nhân một đạo non nớt thanh âm thanh thúy vang lên đột một lại lạ lẫm lý thanh y dị thuận thanh âm mà đi thình l i n h phát hiện biển cả lôi long chính một mặt hương phấn mà nhìn mình trong ánh mắt lộ ra một chút thân mật miệng rông cánh n ế t lắp ba lắp bắp nói ổ sẽ lắm điều lời nói cái này khổng lồ uy nghiêm thân thể thanh âm lại như cái mấy tuổi hài đồng mỗi chữ mỗi câu ở giữa không hiệu t o á t ra mấy phần ngây thơ chân thành ý vị lý thanh y dị ngược lại không cảm thấy kỳ quái. mặc dù lôi long thực lực rất mạnh nhưng là dù sao linh trí vừa mở không lâu trên bản chất còn là một đứa bé nói chuyện không trôi chạy cũng thuộc về bình thường sự tình chờ sau này học xong liền bình thường hóa rồng về sau lôi long trên đầu sừng nhỏ biến thành lớn sừng dài tráng kiện mà bé nhọn tranh vanh hướng lên lý thanh y liền đưa tay nhỏ nhéo xoắn ú ố đường vân ở giữa lôi quang lận hiện phản p h ấ t tẩn chứa vô tận thiên địa vĩ lực đầu ngón tay đụng vào ở giữa tê dại cảm giác lập tức truyền khắp bản thân vẹn vẹn chỉ là lôi đình dữ vị liền để lý thanh y lý thân thể có chút cứng nhắc là một cái chơi lôi yêu thú lôi long lĩnh nộ ý, cảnh tự nhiên là lôi chi ý cảnh. tướng kia từng sợ ý cảnh chi lực tán giật đi ra thỉnh thoảng trong không khí nổ vang đi mang ta bay hai vòng lý thanh y thì hãy vỗ vỗ lôi long lý trầm c h u còn tại lĩnh hội cấm thuật hắn nhản dỗi cũng là nhản dỗi không bằng cưới lôi long phi hành một phen nhìn xem thuế biến về sau lôi long phi hành sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm v ớ i hoàn thành thuế biến lôi long sớm có ý này nghe vậy cao hứng không thôi to lớn l o n g đầu liên tục chỉ vào sau đó lập tức túi người để lý thanh y thì hãy cưới đi lên lý thanh y thì mũi chân điểm một cái vững vàng rơi vào lưng rồng lôi long bỗng nhiên một cái thần long mãi vĩ cái kia khổng lồ vô song thân thể nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người t h ư ờ n như một đạo t h i ể m điện nhanh chóng mà xông lên chân trời vừa mới lên không nó liền tại không trung tùy ý xuyên qua khi thì thẳng vào vật tiêu xông phá tầng tầng biển mây những nơi đi qua mây m ù như là bị một đôi bàn tay vô hình bỗng nhiên đ ẩ y ra hướng hai bên c ộ n v u ợ n không thể không nói để ý cảnh chi lực dưới sự ra trì lôi long tốc độ chí ít là trước kia mấy lần ở trên bầu trời vây vùng một hồi hệ thống thông báo đột nhiên vang lên bởi vì tam đại yêu vương đã chết vì để sớm ngày kết thúc vạn yêu cổ quốc t h i họa thân đồ hỗ rộng m ờ thiên hạ hả o hữu chính thức hướng ngân tranh khởi xướng quyết chiến chém yêu hoạt động cuối cùng giai đoạn quyết chiến ngân tranh mở ra nên giai đoạn bên trong tất cả người chơi có thể thông qua luân hồi thành truyền thống trận tiến về di cổ sơn mạch vạn yêu cổ quốc tham dự quyết chiến quyết chiến bên trong đánh giết tùy ý một cái vạn yêu cổ quốc yêu thú liền có thể thu hoạch được gấp mười điểm tích lũy bắt đầu quyết chiến lý thanh y thì thấp giọng thì thảo t h ầ n sắc bình tĩnh đối với này cũng không có n g o ạ i ý muốn chi sắc dù sao kiếp trước kịch bản cũng là như thế tam đại yêu vương vừa chết liền trực tiếp phát động trận này quyết chiến làm ngươi t ư n g trải lý thanh y t h trong lòng rõ ràng đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, cho dù là lý thanh y thì i hãy chính mình cũng không có năm chắc tại trong quyết chiến làm những gì bởi vì hắn hủy diệt kiếm ngọc đã sử dụng hết trên thân lại vô năng đủ đối với ngân tranh cấu thành uy hiếp thủ đoạn nhưng mà t h ứ ngân tranh lý thanh y thực tế nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm hắn hứng thú nên mất chỗ tốt đều vớt đến không sai bị lắm còn lại liền nhìn cơ duyên đi lý thanh y thì hãy lắc đầu trong lòng bình tĩnh cực kỳ quyết chiến liền quyết chiến đi trước hết để cho bọn hắn chém giết một trận chờ thế cục không sai biệt lắm chính mình lại đi thử thời vận nhìn xem có thể hay không nhặt cái để lọt bởi vì hy vọng xa vời cho nên lý thanh ý ý h y cũng không nắm này hết thảy còn chờ lý trầm chu lĩnh hội xong cấm thuật rồi nói sau cái này nhất đẳng chính là ba ngày ba ngày sau đó lý trầm chu mới từ trong tham nộ g tỉnh lại hắn từ từ m ở m ắ t thâm thúy trong mắt hai đạo dọa người kiếm mang nổ bắn ra mà ra kiếm mang k i ê u phản phất thực chất hóa tiền điện mang hủy thiên diệt địa khí thế đem không khí sẽ rách t m ầm nơi xa một góc hơn mười người tài năng vây quanh tráng kiện đại thụ tại cái này một cái kiếm mang dưới sự bánh kích nháy mắt bị nổ thành m ộ t m ị ệ n mảnh gỗ vụn bay tán loạn phảng phất xuống một trận mùa mưa tràn ngập ở trong không khí mà cái kia nguyên bản sừng sững không ngã đại thụ vị trí giờ phút này chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy hô to vách hô cháy đen tản ra gây mui khí tức t r u n g quanh thổ địa phản p h ấ t bị liệt hỏa thiêu lấp qua không có một ngọn cỏ lãnh chúa đại nhân lý trầm chu trầm rãi đứng dậy như lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ trong trước mắt liên xuất hiện ở trước mặt lý thanh y hăn trầm ổ đứng lộ ra một cố mặc dù tu vi không có đột phá nhưng lý thanh y t h ì rất rõ ràng có thể cảm giác được trên người đối phương kiếm ý càng ngày càng lăng lệ lơ lửng không cố định hiển nhiên phen này lĩnh hội để lý trầm chu thu hoạch không nhỏ lý thanh y rìa khẽ gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng hỏi tiến triển như thế nào lý trầm chu chắp tay hành lễ thần sắc cung kính nhưng lại khó nén đáy mắt hưng phấn trả lời may mắn l ã n h chúa đại nhân ban cho cấm thuật để ta có thể nhìn trộm kiếm đạo cảnh giới mới vạn giảm khai thiên kiếm pháp dù chưa triệt để dung hội quan thông nhưng cũng sơ khuy môn kính một kích toàn lực phía dưới có thể bộ phát ra có thể so với sinh tử cảnh lực lượng、oh. lý thanh y vì hãy nhãn t ỉ n h sáng lên mở ra lý trầm chu bảng xem xét quả nhiên phát hiện phát hiện đối phương chiến lực đã đi tới bát dài bát tinh tăng thêm thiên yêu sáo trang tăng thêm b ộ c phát sinh tử cảnh lực lượng tuyệt đối không phải nói ngoa một bản cấm thuật thế mà để lý trầm chu chiến lược tăng vọt tứ tinh quả thực khủng bố như vậy lý thanh y vì không khỏi hưng phấn lên đây chính là cái tin tức vô cùng tốt trước đó hắn quyết đấu chiến còn không có cái gì lòng tin nhưng bây giờ nhìn có vẻ như cũng không phải một tia hy vọng không có đi chúng ta nhanh đi luân hồi thành lý thanh y vì h ã vỗ tay một cái vội vàng dẫn đám người trở về Lý Trầm Chu lĩnh hội cấm thuật lãng Trầm thuật ít thời gian, đoán chừng hiện tại quyết cấm Chu chừng chiến hội phí không hiện đánh cho đều gian, đoán không sau i bịt lắm. Hy chương vọng còn kịp, q y ế t c hai i tri ế n đ ị bảy đ ạ sinh tử canh ả n Chương h chiến bảy đại i tử cảnh. canh Sau 2 giờ lôi long xuất hiện ở phía trên luân hồi thành lý thanh y d ẹ bọn người theo lôi long trên thân thể nhảy xuống nhẹ nhàng rơi trên mặt đất khoảng cách chiến đấu kịch liệt đã đi qua mấy ngày đã từng thảm thiết vỡ vụn luân hồi thành bây giờ đã không thấy lúc chiến đấu cảnh hoàn tán khắp nơi tương thanh rực rỡ hẳn lên trận pháp cũng một lần nữa xây dựng nếu không phải trong không khí còn ẩn ẩn lưu lại cái kia một tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cơ hồ khiến người coi là nơi này chưa hề trải qua chiến hỏa nhưng mà kiến trúc dễ tu nhân mạng lại không thể phục sinh ngân tranh hiến t ế chi nhãn mang đến t a i họa cùng ngũ đại trưởng lào mất mạng để vốn là trong tộc nhân khẩu thưa thất thân đồ gia tộc gặp trước nay chưa từng có trầm trọng đ ạ kích giờ phút này luân hồi thành trên đường cái một mảnh tiêu điều chi cảnh bốn phía đều là trắng thuần chi sắc chất có đốt giấy để tăng ư ờ i đi qua khóc giống thanh âm bi thương thế lương thân đồ gia tộc cuộc sống về sau sợ là gian nan lý thanh y trong mắt không khỏi toát ra một tia cảm thái thân lý thanh làm đại h o y thì khẽ lắc đầu trong lòng tuy có cảm thái nhưng cũng không quá nhiều đồng tình mấy người không lại trì hoãn một đường đi nhanh rất nhanh liền tới đến trước truyền thống trận không c h ầ n c h ờ chút nào trực tiếp cất bước bước vào trong đó theo truyền thống trận tia sáng l ó e lên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt mấy người liền đã đi tới di cổ sơn mạch vạn yêu cổ quốc biên giới mới vừa xuất hiện liền nghe đến cái k i a nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt thanh hôi vô cùng lệnh n g ư ờ i như muốn buồn nôn phóng tầm mắt nhìn tới cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa phản phất bị cự thú trà đặc qua khe danh tung h à n h hố to vô số từng khối cự thạch lộn xộn tản mát ở trên mặt đất cũng không biết là cái tia ngọn núi loan bị h o n h thành mạch vỡ chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất không biết là nhân loại còn là yêu thú máu tươi sớm đã kh tại trên thổ địa ngưng kết thành màu đỏ sầm lồm đốm nhìn thấy mà giật mình trên bầu trời kỹ năng va chạm tia sáng không ngừng nổ v a n g tựa như một trận tàn khốc khói lửa tiếp tục không ngừng tiếng h ò giết càng là đình thai nhức góc phản phất muốn đem cái này thường không đều xe rách tại dài đến mấy ngày không ngủ không nghỉ trong chiến đấu mặc kệ là người chơi nờ t ờ cờ còn l à yêu thú giờ phút này đều đã g i ế t đỏ cả mắt không có chút nào lý trí có thể nói chỉ còn lại g i ế t chóc bản năng lý thanh y ánh mắt liếch nhìn, nhìn thấy không ít người quen tỉ như cựu châu kiếm hồn tần quân chờ những người chơi này thế lực đại lanh chỗ nhóm đều tại chỉ huy dưới trướng người chém、giết. những người chơi này thế lực đại lanh c h ỗ nhóm tại bảo đảm điểm tích lũy tối đại hóa đồng thời còn muốn tận khả năng giảm bất thương vong cho nên mục tiêu của bọn hắn phần lớn đều là một chút nhị giai tam gia yêu thú lý thanh y r ì đối với những này đê giai yêu thú không có hứng thú hắn khuôn mặt lạnh lùng đắp lấy lôi long ở trên chiến trường xuyên qua những nơi đi qua yêu thú đều bị lôi long tiêu tán lôi đ ỉ n h chém thành cho đen thanh y r ì đại thần như thế tràng diện ngược lại là gây nên không ít người chơi chú ý trong mắt bọn họ lộ ra s ợ hai thán phục cùng nga ước có người cao giọng gà o ghét thanh âm tràn đầy sủng tính chi ý những người chơi này phát hiện lý thanh y đi hướng chiến trường chỗ sâu lao đi m u ố n theo hắn bước chân nhưng đi chưa được mấy bước liền bị đối diện mà đến yêu thú ngăn lại rơi vào đường cùng các người chơi chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ nhìn qua lý thanh y đi xa bóng lưng không cam lòng thở dài càng đi chỗ sâu chiến đấu mật độ tuy có chỗ giảm xuống nhưng mỗi một chỗ giao phong lại càng thêm kịch liệt chỉ có không ít thực lực cao cường độc la người n g chơi hoặc là nở vỡ cờ tại cùng yêu thú dây dưa lý thanh y tìm đường này đều không tìm được ngân tranh vị trí bởi vì kiếp t r ư ớ c lý thanh y gì hè bất quá là tại biên giới chiến trường đục nước béo cỏ cho nên đối với chiến trường chính vị trí hoàn toàn không biết gì phi hành thật dài một khoảng cách mới nghe được một tòa vách núi phía dưới cái k i a kịch liệt tiếng nổ cái k i a tiếng nổ phản phất đất bằng kinh lôi chấn động đến đại địa run dày sơn cốc tiếng vọng lý thanh y gì ánh mắt ngưng lại trong lòng hiểu rõ không có gì bất ngờ xảy ra quyết chiến tri địa là ở chỗ này căn bản không cần lý thanh y gì hè mở miệng lôi long trực tiếp hướng về dưới vách núi lao xuống quả nhiên theo tầm mắt dần dần rõ ràng lý thanh y di hè rất mau nhìn thanh dưới vách núi tràn cảnh ngân tranh chính là ở đây. Bất quá. tình trạng của nó hiện tại đã không thế nào tốt lấy thân đồ hô cầm đầu bảy vị sinh tử cảnh đại năng chính làm thành một nửa hình tròn đem ngân tranh giam ở trong đó ngân tranh bị chém rụng nửa đoạn dưới đã mọc ra nhưng bởi vì thân đồ kiếm nguyên nhân tiếp tục phá hư chi lực để lần này một nửa thân thể như là rút lại nhỏ hơn phân nửa vòng cùng nửa khúc trên thân thể cực kỳ không cân đối lộ ra phi thường dị dạng dưới tình huống như thế ngân tranh đối mặt bảy vị sinh tử cảnh đối thủ vây công chống cự đến phi thường gian nan nó quanh thân lông tóc lộn xộn vết máu lộn lộ, nhiều chỗ vết thương sâu đủ thấy xương huyết dịch ồ, ồ tuân ra nhỏ xuống trên mặt đất Phản、phất ả n p h từng bãi từng bãi xôi trào hết u y sắc núi lửa thanh hiệu bộ lạc tộc trưởng thanh nguyên trọng lâu vương thành lãnh chúa tưởng thái nhất vân nãng sơn sinh tử cảnh đại năng trương hồng còn ba cái không biết lý thanh y g âm thầm l i ễ u lưới khá lắm thân đồ hô đến cùng là trả giá đại giới gì tài năng đem những n à y đại lao mời đến a xem ra ngũ đ ạ i trưởng lão tử vong xác thực chân chính để thân đồ hô cảm thấy sợ hãi lại không dốc hết v ừ liếng làm không tốt thân đồ gia tộc liền không còn nghĩa xúc chịu chết đi thân đồ hô thấy ngân tranh dần dần chống đỡ hết nổi trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng thân sắc những ngày này đến gia tộc chịu tộc nhân thương vong thâm cựu đại hận rốt cục m u ư n báo trong tay hắn thân đổ kiếm tia sáng càng thêm l o á mắt kiếm thế như hồng cắt ra không khí thẳng đến ngân tranh đầu lâu nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc d ị biến nảy sinh ngân tranh bàn chân trùng điệp đẹp mạnh trên mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo vực sâu cái kia vực sâu phảng phất đại địa giữ t ậ n miệng lớn một vũng huyết trì xuất hiện trong huyết trì chất lỏng phảng phất đặc dính dung nham quần quận bốc lên phần p ậ t chỉ thấy ngân tranh mở ra mưa như chút nước miệng lớn dùng sức hút mạnh cái kia huyết trì tựa như thác nước đảo lưu bị ngân tranh hai con ngơi ư nháy mắt bạo l ồ i từng chiếc thô to t ơ máu tại t r o n g con mắt xuất hiện thân thể càng là tại huyết quang d ư ớ i sự bao phủ lớn mạnh mấy vòng càng kinh khủng chính là từng cái huyết sắc hư ảnh theo nó trên thân thể chia ra đến dần dần ngưng tụ hóa thành thực thể hình thành như huyết thần phân thân c h ọ n vẹn sáu cái phân thân mỗi một cái thế mà đều có tản mát ra cùng bản thể giống nhau khí thế minh ngông Trưng thần tự hung biến, linh Trưng khí. hung thần lục lục bạo biến, thấy ngân tranh sử dụng chiêu này thanh n g u y ê n chờ một đám sinh tử cảnh cường giả lập tức biến sắc đây không phải lục đại ngân tranh tuyệt kỹ sao lục đại ngân tranh bằng kỹ hoành hành thiên hạ hay đến sinh linh đồ thán thậm chí bởi vì hắn hiện hách không danh siêu việt một đời ngân tranh được xưng là ngày tranh mạnh nhất hậu đại không nghĩ tới thời gian qua đi vô số cái thời đại có thể sử dụng hung thần lục biến ngân tranh lại xuất hiện trong lòng mọi người rung động đồng thời vừa sợ vừa giận tốt một cái n g h i ệ ú c ẩ tàng thật sâu may mắn hôm nay đem tuyệt kỹ bước đi ra không phải chờ nó tăng lên đến tập giai còn có ai sẽ là đối thủ của hắn nhất định phải giết nó một đám sinh tử cảnh cường giả ở trong lòng thầm nói đặc biệt là thanh n g u y ê n cùng tưởng thái nhất trở đến đây c h i viện sáu người bọn hắn sở dĩ tới đây chứ thân đồ hô cho thủ lao bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ngày tranh một mạch có thủ lo lắng ngân tranh công diện thân đồ gia tộc về sau tìm tới bọn hắn mấy người l i ế h nhau đều là nhìn thấy riêng phần mình trong mắt xôi trào sát ý không do dự nữa đem riêng phần mình tuyệt chiêu thi triển đi ra trong chốc lát thiên địa phản phất bị một cái vô hình cự thủ khuấy động c ù n phong gầm thét gào thét không thôi thân đồ hô trong tay linh kiếm hào quang rực rỡ kiếm thế như rồng mang khai sơn phân biện khí thế thẳng đến ngân tranh bản thể yếu hại. b à n góp áo bị tứ t h ngựa cùng phong thổi đến bay phân phật có tuyên vương bảo y bảo hộ hắn hoàn toàn không có nhận bất cứ thương tổn gì thân xác hắn lạnh nhạt hai con ngươi chăm chú khóa chặt trên chiến trường quan sát đến tình huống bất quá theo thời gian trôi qua lông mày của hắn dần dần n h u lại muốn bại lý thanh y thì thở dài một tiếng trước đó bảy đại sinh t ử cảnh đơn đấu một cái ngân tranh như vậy nhân tộc bên này tự nhiên toàn thắng nhưng bây giờ ngân tranh thế nhưng là có trường sáu đạo phân thân thăng thêm bản thể trên số lượng đã cùng nhân tộc ngang hàng tại một v một dưới tình huống trừ thân đồ hô còn có thể ỉ vào thân đồ kiếm cùng ngân tranh chiến đấu một hay những cái kia thực lực lại yếu lại không có cường đại linh khí kể bên người v õ giả căn bản không phải đối thủ chém giết một phen về sau liền rơi vào hạ phòng liên tục bại lui quả nhiên tại lý thanh y thì tiếng nói vừa già không bao lâu một tiếng hét thảm tiếng vang lên vân lãng sơn sinh tử cảnh đại năng trương hồng dẫn đầu chiến bại p h á p tướng bị ngân tranh phân thân một móng vuốt đập nát không nói liền tự thân nhục thể đều không thể may mắn thoát khỏi toàn bộ cổ trở xuống toàn bộ sập thành m ạ n h vụn chỉ còn lại một cái đầu mạo hiểm chạy trốn cũng may mắn hắn là sinh tử cảnh v õ giả mới miễn cưỡng bảo vệ một mạng chỉ thấy trương hồng bằng vào sinh tử ý cảnh đem tự thân tàn tạ thân thể chúng sinh sau đó một mặt ngơ ngác lui về phía sau thực lực của hắn quá yếu hoàn toàn không cách nào chống lại tiếp tục đánh xuống không phải đem mệnh bỏ ở nơi này không thể trương hồng cái này vừa lui triệt để để dân tộc bên này tràn diện sập bàn rút ra thân đến ngân tranh phân thân bắt đầu đ ố i còn lại người tiến hành b â y đánh dần dần đánh tan rất nhanh trên chiến trường chỉ còn lại thân đồ h ố một người còn tại kiên trì nhìn thấy sáu cái phân thân hướng tới mình thân đồ h ố nội tâm lo lắng và phân muốn chết thoái phía sau lại khó mà thoát thân một cái chân trờ bị ngân tranh nắm lấy cơ hội t r u n g điệp một q u y ề n đánh bay ra ngoài to lớn lực đạo để thân đồ h ố trên cánh tay huyết đ ụ c nháy mắt vỡ nát chỉ còn lại b ạ c h cốt t âm u vô cùng thê thảm a thân đồ kêu thảm một tiếng tựa như bị một ngọn dây núi va chạm thân thể như lặn h ư đạn pháo bắn ngược mà ra chúng điệp đâm vào trên vách đá ném ra một cái hô to trong miệng hắn há miệng phun ra máu tươi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy cảm nhận được ngân tranh cùng nó sáu đạo phân thân xài b ư ớ c hướng tới mình thân đổ hô trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiên quyết hắn chậm rãi giơ bàn tay lên khó khăn theo thân đổ trên thân kiếm mơn c h ớ n trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp có thương tiếc cũng có không bỏ cuối cùng hóa thành kiên định thân đổ kiếm kiếm linh có vẻ như cũng rõ ràng thân đổ hô ý nghĩ thân kiếm run dày kịch liệt phát ra ông ông rên rỉ đi thôi thân đổ hô thanh em khản giọng bàn tay vông ra c h u ộ kiếm thân đổ kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng ngân tranh mà đi đang đến gần ngân tranh n g á y mắt t ừ n g đạo khe hở trên thân kiếm xuất hiện sau đó vanh một tiếng đột nhiên nổ tung trong chốc lát tiếng b a n g kinh thiên động địa rung khắp vân tiêu bạch quang chói mắt phảng phất mặt trời lên cao đâm vào người mắt mở không ra toàn bộ chiến trường phảng phất bị ban ngày bao phủ ở đây cuồng bạo lực lượng xung kích phía dưới ngân tranh sáu đạo phân thân nháy mắt biến mất vỡ thành vô số giọt máu bị nóng bỏng nhiệt độ bốc hơi mất ngân tranh bản thể cũng trọng thương thê thảm t ê liệt ngã xuống trên mặt đất nó toàn thân lông tóc lộn xộn vết máu lộn lộ từng cái lỗ máu sâu đủ thấy xương huyết dịch như suối nước tu v ậ nếu như g đối phương đến bên bờ sinh tử nhất định phải kéo cái đệm lưng lúc này tiến lên chẳng phải là vừa vặn đâm vào trên họng súng trong lòng mọi người kiên rẽ không thôi hai mặt nhìn nhau ai cũng không có động thủ ngay tại tràng diện sắp lâm vào cục diện bế tắc thời điểm n ê n m ô n g kiếm mang từ khi phương xa chân trời bay lên phảng phất tại ngoài và giảm vô số đạo lưu tinh vạch phá bầu trời hướng phương này tụ đến đây là thân đổ tuyệt bọn người nhao nhao nước mắt nhìn về phía giữa không chúng cái t i a đạo đứng ngạo nghệ thân ảnh mặc dù tu vi chỉ có huyền muốn cảnh nhưng bây giờ buộc phát ra khí t ứ c lại là để bọn hắn đều nội t â m ngưỡng ác hắn muốn đi giết ngân tranh đám người chân kinh tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong lý trầm chu cầm kiếm cánh tay khẽ n ế c kiếm mang lập tức tại thiên yêu trên linh kiếm hội tụ quần quẫn không dứ rất nhanh lý trầm chu quanh thân hủy d i ệ t kiếm ý bành trướng tới cực điểm ẩn ẩn xen lẫn một tia s á t lục kiếm ý ý vị vạn dằm khai thiên một tiếng quát nhẹ một khắc này lý trầm chu phảng phất hóa thân tuyệt thế kiếm khách thiên địa chỗ tệ kiếm ý xẹt qua trời cao thời điểm tựa như đem thương khung đều bổ ra một cái khe lấy hủy d i ệ t hết thể ý thế hướng ngân tranh c h é m tới ngân tranh đã gần như điên cuồng đánh mất lý trí trong con người trở nên tinh hồng một mảnh lộ ra bạo ngược h ô n g quang giống như ở vào trong tuyệt cảnh thú bị nhốt liều mạng một lần chỉ thấy nó dùng còn sót lại chân trước chống đỡ lấy thân thể gắt gao tiếp cận lý trầm chu Trên chán, Một đạo ấn phủ chương ự c tốc ngưng tụ ngưng ra. p u này ấn chỉnh hiện ra màu thể t ra đỏ i i có chút cổ đ bị n n ồ đậm đến cực điểm đoán cực lực bao k hai ỏ tàn m trăm có bảy mươi sáu yêu hoàng chết hoàng giả chi kiếm giới chương 276. y ê u hoàng chết hoàng giả chi kiếm giới đ á m người vốn cho rằng lý trầm chu sẽ biến chiêu hoặc là tránh né ấn phủ công kích lại không nghĩ rằng lý trầm chu tựa như không nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vẻ kiến nghị tiếp tục hướng ngân tranh đánh tới hắn chẳng lẽ muốn cùng cái kia ngân tranh đồng quy vô tận Thân đ ộ t u y ệ t thanh n g u y ê n bọn người thần sắc khác nhau không nháy mắt một cái nhìn chăm chú cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh bọn hắn chưa từng chú ý tới địa phương lý thanh y thì cũng là s o n g quyền nắm chặt nội tâm cuồng hô tuyên vương phù hộ rốt cục tại cái kia huyết sắc cấn phù sắp chạm đến lý trầm chu trên thân thời điểm bàng bạc bà quan g huy từ lý thanh y thì trên thân truyền hoành không giáng lâm tại lý trầm chu trên thân thể c h ó i lọi kim quang n ở rộ mà ra ngưng tụ thành bảo y hình dạng bảo y phía trên phù văn lấp lánh lưu chuyển lên màu vàng t i sáng trong mơ hồ tản mát ra vài tia vương giả huy nghiêm ngạnh sinh đem ngân tranh một cách trí mạng ngăn cản Bảo c ù ngân h u tranh lẫn nhau làm nhau mòn, ham phát ra tư tư tiếng vô, vô. n cùng h c thống khổ gào thét thân thể cao lớn bắt đầu run dày kịch liệt phản phất sắp sụp đầu nguy nga dây núi lung lay sắp đổ Bên thân hung sát chi khí như t à n tác thủy triều nhanh chóng tiêu tán hai con người gắt gao tiếp cận lý c h ầ m tru tựa hồ muốn hắn khắc vào linh hồn nhưng cái này cuối cùng không làm nên chuyện gì cái k i a từng loé ra dọa người h u n g q u a n g hai con người tia sáng cấp tốc cảm đ ạ m theo cuối cùng một tia sinh cơ ma diện vị này hung thú hậu đại tuyệt thế yêu hoàng ngân tranh ẩm vang ngã xuống đất phảng phất một tòa cự phong đập ầm ầm tại mặt đất đánh giết ngân tranh ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một nghìn lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được t ă n g cấp thu hoạch được hoàng giả chi kiếm dưới sáu hoàng giả chi kiếm giới phán ẩ m c ấ quyết linh thời khắc tất yếu có thể ngưng tụ xung quanh tất cả lĩnh dân lực lượng vung chém hỏng thiên diện một kiếm thời gian cùn g đồ một trăm sáu mươi tám giờ nói rõ người nắm giữ bằng vào kiếm này có thể khống chế giữa thiên địa hoàng giả chi lực hiệu lệnh vạn linh mặc điều kiện t h á n h cấp lãnh địa lãnh chúa danh vọng giá trị lớn hơn hai mươi cái này vẫn chưa xong lý thanh y gì hãy vừa xem hết hoàng giả chi kiếm giới thiệu v ă n t á t rất nhanh lại là mấy đạo hệ thống nhắc nhở chuyển ra thu hoạch được c ự c phẩm linh mạch một tòa thu hoạch được cổ yêu huyết chỉ kiến trúc bản vẽ một thu hoạch được kim tệ mười triệu mặc dù biết đánh giết ngân tranh ban thưởng sẽ rất phong phú nhưng đây cũng quá phong phú đi cao cấp linh khí c ự c phẩm linh mạch còn có cái kia trước đó thể nghiệm qua huyết chỉ lần này thế mà liền bản vẽ đều tuân ra đến rồi lý thanh y gì trong lòng tràn đầy kinh hỉ mà thân đồ hố thanh niên mọi người sau khi trải qua ngắn ngủi ngây người cấp tốc hướng lý thanh y cùng lý trầm chu x u ố n g lại tới nhìn về phía lý trầm chu trong đôi mắt mang n ồ n g đậm tìm tòi nghiên cứu chi ý tựa hồ hết sức tò mò thân phận của đối phương như thế kiếm đạo cao thủ cũng không thấy nhiều a bất quá bởi vì lý trầm chu mang thiên yêu mặt nạ mấy người trừ nhìn thấy hắn cái tia rực rỡ con ngươi bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy thân đồ hô dẫn đầu đi ra đầu tiên là tán thưởng một phen sau đó hướng hai người chắp tay nói ngân tranh vừa chết vạn yêu cổ quốc chi hoạn cuối cùng được lắng lại thân đồ gia tộc cảm tạ hai vị xuất thủ tương trợ từ nay về sau hai vị chính là ta thân đồ gia t thân đổ ra chủ k h á c h khí vạn yêu cổ quốc làm hại người người có thể chu d i ệ t hôm nay có thể thành công chém giết ngân tranh cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả lý thanh y cười đáp lại nói xong không chút biến sắc đem ánh mắt đảo qua đám người sau đó rơi ở trên người t r ư ơ n g tiểu phạm liếc mắt ra hiệu t r ư ơ n g tiểu phạm lập tức lĩnh hội lập tức lấy ra chữ vật giới chỉ, bắt đầu thu lấy ngân tranh thi thể cơ hồ là trong nháy mắt ngân tranh thi thể còn có tản mắt ở một bên cạnh cạnh góc góc liền bị quét sạch sành xanh động tác nhanh chóng để một đám sinh tử cảnh đại lao nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn ngồi ở vị trí cao chưa từng gặp qua dạng này còn không có đồ vật liền không còn trong lòng không khỏi cảm khái thổ phỉ a kết thúc công việc trương tiểu phạm vỗ tay một cái trong lòng âm thầm gật đầu năm đó tại tật phong tiểu đội hắn chính là dựa vào chiêu này để lý thanh ý vỉa lau mắt mà nhìn bây giờ lần nữa t r ở lại lý thanh ý vỉa bên người tự nhiên không thể đem công phu rơi xuống nhìn thấy thi thể tới tay lý thanh ý vỉa nụ cười trên mặt sán lạn mấy phần tiếp tục một hồi lâu mới chậm rãi thu liễm sau đó ho nhẹ một tiếng ngữ ký đột nhiên trở nên thâm trầm thân đồ g a chủ chư vị tiền bối ta biết rõ cái này ngẩn tranh cái chết không phải một mình ta chi công nhưng tại hạ trong nhà m ộ i m ộ i bệnh nặng sắp chết đúng là cần cái này ngân tranh thi thể làm thuốc dẫn mong rằng các tiền bối nhịn đau cắt thịt thành toàn tại ta nói xong lý thanh y hướng tất cả mọi người từng cái c h ắ p tay thiên địa lương tâm đây là thật hắn không nói nói láo lý san san hiện tại xác thực bệnh nặng sắp chết mà lý thanh y thì cũng xác thực cần ngân tranh thi thể làm thuốc dẫn luyện đan mặc dù hai chuyện không hề quan hệ nhưng là cầu câu là thật ngươi đều thu lại còn hỏi c ọ n g lông à, ta không dứt bỏ lòng yêu thích ngươi còn có thể phun ra đúng không thân đổ hô bọn người nội tâm t r ừ n b ệ n yêu thú cấp chín thi thể giá trị tự cao có hung thú huyết mạch cao hơn nếu là bình thường bọn hắn là không thể nào tùy tiện được ra nhưng lý thanh y t ì h ã nói ra dạng này cảm n h â n lý do lại là cái thiên cương cảnh tuyển thủ thân đ ồ hô bọn người thực tế kéo không xuống mặt mũi cùng một tên tiểu đối tranh đoạt huống hồ, hồ một cách cuối cùng đúng là lý thanh y thì thủ hạ phát ra cho liền cho đi không sao tiểu hữu cứu người x u ấ t ruột tình chân ý thiết nếu không thành toàn cũng có vẻ chúng ta lanh huyết thân đ ồ hô bọn người lẫn nhau đều là quyết định từ bỏ cứu người cứu người nào ta lấy về luyện đan tăng thực lực lên là chính các ngươi nói cứu người a ta cũng không có nói để lý thanh y không nghĩ tới chính là cùng thân đổ hỗ bọn người trò chuyện một fan qua đi thế mà lần nữa được đến một đợt cực kỳ phong phú ban thưởng bởi vì yêu hoàng ngân tranh đã bị đánh giết chém yêu hoạt động chính thức kết thúc ba ngày sau tiến vào kết toán giai đoạn điểm tích lũy bảng xếp hạng trước trăm người chơi nhưng đến luân hồi thành nhận lấy xếp hạng ban thưởng trên chiến trường Còn tại một đám người chơi kinh ngạc nhìn kỹ đám yêu thú hoàn toàn không có tái chiến trí chi tâm trở nên vô cùng bối rối tựa như thủy triều thối lui tranh nhau chen lấn thoát đi chiến trường tiếng chân như sấm dơ lên trận trận b ụ i đất trong n y mắt liền biến mất tại cái k i a tre khuất bầu trời c u ầ n c u ộ n trong cho b ụ i chỉ để lại hoàn toàn t ĩ n h mịch chiến trường cùng trận mắt hốc mồn các người chơi ngân tranh chết rồi các người chơi hai mặt nhìn nhau đối với đại đa số người mà nói tin tức này là thực tế là quá mức đột n ộ t bọn hắn liền ngân tranh mặt cũng còn không thấy đâu kết quả đối phương liền chết rồi một điểm tham dự cảm giác đều không có a mau nhìn điểm tích lũy bảng xếp hạng đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng kêu sợ hai đánh vỡ quỷ dị yên tĩnh các người chơi như ở trong n g ộ n mới tỉnh vội vàng mở ra bảng xếp hạng xem xét chỉ thấy xếp hạng không hề động một chút nào nhưng tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện tên thứ nhất thanh y đi tích lũy điểm số mắt ở trong khoảnh khắc như tên lửa tăng vọt ba nghìn ư c tổng điểm tích lũy càng là kéo lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có dòng rã hơn sáu nghìn tám trăm ư c đây là cỡ nào còn số kinh người tên thứ hai thế nhưng là liền năm tỷ đều không có a liên tưởng đến hệ thống thông báo các người chơi làm sao không biết thanh y đi ể m tích lũy tăng vọt nguyên nhân cái này ngân tranh tám chín phần mười là bị thanh y đi chém ở dưới ngựa ai ra cựu gia yêu hoàng a thanh y đi đại lao đều có thể chết đến cùng là làm sao làm được nha vô số người chơi rung động không thôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ h ã i t h ằ n phục bọn hắn đánh cái tam giai tứ gia yêu thú đều phải phế lao đại kình đụng phải ngũ g i a yêu thú càng là chỉ có chạy trốn phân thực tế khó có thể tưởng tượng đến tội cùng cần như thế nào thông tin ê thủ đoạn mới có thể đem cựu gia yêu hoàng thành công đánh giết không hổ là đại hoang duy nhất chân thần quá châu các người chơi không khỏi nao h nhau cảm k h á i đối với thanh ý, thì ý kính nể lần nữa tăng thêm một điểm cùng thân đồ hô bọn người phân biệt về sau lý thanh ý d đầu tiên là tìm tới vân tín cùng hoàng hùng hai người sau đó cùng nhau trở về chín tám trăm tám mươi tám hào t r ậ đ i ệ hoạt động mặc dù kết thúc nhưng là ra bên ngoài giới truyền t ố n g trận như cũ ở vào đóng lại trạng thái cần chờ đợi kết toán hoàn thành về sau mới có thể mở ra nói cách khác lý thanh y còn phải ở trong minh châu bí cảnh đợi ba ngày thời gian trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí thân nô nhất tộc tư chất phổ biến tương đối cao thừa dịp hiện tại có thời gian lý thanh y quyết định nhiều làm chọn người miệng trở về một mươi điểm tích lũy một cái qua thôn này nhưng là không còn tiệm này thế là hắn phát động vệ tân vệ phong dương chờ gần ba trăm linh mới ngân hà chấn cư dân để bọn hắn hóa thân t u y ế t khách tiến về các nơi tìm kiếm thân nô nhất tộc đồng thời thuyết phục bọn hắn gia nhập ngân hà trấn vệ tân bọn người không chút do dự đáp ứng lúc này liền phân tốt đội ngũ trùng trùng đ i ệ p điểm xuất phát hiệu quả coi như không tệ tại quy mô lớn như thế hành động xuống cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng thân nô nhất tộc chạy đến hiểu rõ s o n g tình huống thật về sau cơ hồ không có chút gì do dự liền quyết định thoát ly thân đ ổ gia tộc còn hạn gia nhập ngân hà trấn bên trong ba ngày thời gian để ngân hà trấn nhân khẩu tăng vọt hơn một triệu mà lý thanh y dạy bản nhân tại e m mấy chục vạn chương giải chú phủ giao cho viêm võ qua đi liền lần nữa chạy tới luân hồi thành Tàng Bảo các bên trong. hoạt động sắp kết thúc điểm tích lũy không cần nhưng là không còn cho nên đến đây hối đoái người nhiều vô cùng toàn bộ tàng b ả o các phía trước quảng trường đường đi bị chen lấn người đông nghỉ nhịp chật như nêm tối nếu như từng cái tiến vào tàng b ả o các hối đoái như vậy xếp tại người phía sau thời gian một năm cũng đừng nghĩ đổi được vì tiết kiệm thời gian thân đồ gia tộc xuống phát rất nhiều cái sách nhỏ quy định một ư ơ i triệu điểm tích lũy trở xuống theo trên sổ chọn lựa song việc về sau từ tàng b ả o các bên trong khí linh đem đồ vật phân đến trên tay bọn họ mà m ư ơ i triệu điểm tích lũy trở lên mới cho phép tiến vào trong các chọn lựa lý thanh y có được mấy trăm tỷ điểm tích lũy tự nhiên là có tư cách tiến vào trong các không riêng như thế bởi vì muốn hối đoái đồ vật rất nhiều giá trị phi thường cao hắn thậm chí đều không cần xếp hàng trực tiếp đi vip thông đạo từ hối đoái trưởng lão tự mình t i ế p đãi toàn bộ hành trình cùng đi t ă n g bảo các tầng thứ tám cái kia xương rồng xào trang khối kia vẫn kim còn có cái kia thổi phòng thổ trước cho ta sắp xếp gọn lý thanh y không phải lần đầu t i ê n đến cho nên xe nhẹ đ ư n g quen vừa đến đã đem lần trước xem trọng ba loại vật phẩm cầm xuống quý nhất chính là xương rồng xào trang giá trị cao tới bốn mươi tỷ điểm tích lũy bao hàm xương rồng linh giáp s ư ơ n g rồng quyền sáo chờ bảy kiện khác biệt bộ vị trang bị mỗi một kiện đều thuộc về chuẩn linh khí bên trong tinh phẩm chọn bộ trang bị uy năng bước người sau khi mặc chỉnh tề tăng lên trên diện rộng l ự c quyền phù hợp nhất hoàng hùng như vậy tinh thông quyền pháp trường pháp người xuyên kiện thứ hai vỡ kim nghe nói có thể dùng để chế tạo chuẩn linh khí một khối lớn như thế nói ít cũng có thể chế tạo cái bảy tám bên trên m ộ ư ơ i cái c u ố i cùng thổi phồng thổ cũng không phải p h a m vật tên là mang thai linh tức n ư ỡ n g có thể dùng tại bồi dưỡng linh mạch riêng này ba kiện giá trị l i ê n tiếp cận tám mươi tỷ ta có ba lần tầng thứ tám miễn phí chọn lựa cơ hội ngươi cũng không thể trừ ta điểm tích lũy lý thanh y thì lại vui dạo d ự c đem đồ vật thu vào trong nhận chứa đồ sau đó không quên nhắc nhở hối đoái trưởng lão một câu lao phù rõ ràng hối đoái trưởng lão nhẹ gật đầu mặt không biểu tình thân s ắ c bình tĩnh phản phất một cái không có tình cảm người máy nhưng không biết vì cái gì lý thanh y thì lại luôn cảm giác lao đầu tự này nghĩ đau chính mình miễn phí số lần sử dụng hết tiếp xuống chính là thu lệ phí ta đây đến hảo hảo chuẩn bị một phen lý thanh y thì nói liếp nhìn một phen hiện trường lại nhìn một chút chính mình t à i khoản cái kia một chuôi thật dài số lượng tổng điểm tích lũy sáu trăm tám mươi tỷ trừ b ỏ lần trước đến hối đoái rơi hơn một nạn ức cùng đằng sau lục tục no ngoe nghe tiểu ngạch tốn hao có thể dùng điểm tích lũy còn có năm trăm năm mươi tỷ t à h ư u h ắ c giống như cũng không cần chuẩn bị nơi này tất cả mọi thứ cộng lại đều không có nhiều như vậy nghĩ rõ ràng cái này về sau lý thanh y liể liền không cố kỵ nữa hoàng kim pháp tướng đan có thể đề cao đột phá pháp tướng sát xuất năm trăm triệu điểm tích lũy một viên đến hai mươi k h o ả đi hoàng hùng cùng vệ tân bọn hắn hẳn là rất nhanh có thể dùng tới thất khiếu hồn phách đan chỉ có ba viên không biết có thể hay không để ta dưỡng hồn công tăng lên tới đệ thất trọng lần trước thần ý đan cùng kỳ lân thần phát đan mỗi loại còn có ba mươi k h ỏ a đúng không chỉ là sáu mươi tỷ điểm tích lũy toàn bộ cho ta bào chọn lần trước trầm châu dùng hiệu quả không tệ lại đến thêm hai ba mươi k h ỏ a hẳn là liền có thể đột phá huyền môn cảnh giới trung kỳ lý thanh y thì giống như thổ h ạ o đại t h ủ không ngừng chỉ điểm cơ hồ là trông thấy cái gì mua cái gì không bao lâu công phu liền mua xuống mấy trăm viên thuốc cùng hơn ba ngàn vốn sách kỹ năng cùng đại lượng lộn xộn vật liệu cùng linh quả toàn bộ tàng bảo các tầng thứ tám trừ trang bị không thế nào hối đ o á i bên ngoài còn lại cơ bản quét sạch sành xanh, xanh nhưng mà chờ mua xong về sau lý thanh y vi h à n mới phát hiện trên người hắn thế mà còn có tiếp cận hai trăm tỷ điểm tích lũy xài không hết căn bản xài không hết trưởng lão muốn không bổ điểm hàng lý thanh y vi tính thử nghiệm hỏi ngay vậy hối đ o á i trưởng lão khoe miệng co giật một chút n g ư khí lạnh lùng nói không còn thân đ ồ gia tộc mấy năm góp nhặt đều bị ngươi cầm đi mấy năm góp nhặt chỉ có ngân ấ y thân đổ gia tộc không được à cái này toàn bộ tầng thứ tám mấy trăm tỷ điểm tích lũy đều hòa không xong lý thanh y vi hành nú a y nói cái kia còn có cái gì có thể hối đ o á i không ta nhiều như vậy điểm tích lũy cũng không thể lãng phí đi hối đ o á i trưởng l ã o trầm n g â m một hồi nói chúng ta minh châu bí cảnh bên trong có thật nhiều hy hữu khoáng mạch ngươi có thể lựa chọn chọn lựa một tòa giá trị tương cận quạng mỏ tiến hành khai thác đồi mỏ lý thanh y thì nghe vậy hơi có chút độc lòng minh châu bí cảnh mảnh đất trống này phía trên khắp nơi là bà bối rất nhiều khoáng mạch đều là độc hữu địa phương khác tìm không thấy nếu là có thể chọn tới một khối phù hợp mặc kệ là dùng đến chế tạo trang bị còn là kiến trúc đều là rất không tệ bất quá ý nghĩ này vẹn vẹn là loẽ lên một cái liền bị lý thanh y thì khoáng mạch khai thác cũng không phải chuyện một sớm một chiều phải vô cùng thời gian dài mà chính mình ngày mai liền phải rời đi căn bản không có thời gian khai thác cho dù thân đồ gia tộc cho phép chính mình lưu người ở chỗ này nhưng bạn nhất nửa đường đổi ý cho chính mình chơi ngáng chân làm sao xử lý cái kia chẳng phải phế s a o không thành thịt nhất định phải ăn vào trong miệng mới giữ lời lý thanh Y v ì a đại não xoay nhanh nghĩ một cái điều hòa biện pháp mặc dù khoáng mạch người có quyền không đi nhưng là linh mạch có thể ạ thượng như phong tức chân cái kia một khối nhỏ nhắn nhẹ nhàng tức cầm tức đi chính mình nhiều lãnh địa như vậy làm một đầu linh mạch cũng không tệ nghe lý thanh y rìa lời nói hối đoái trưởng lão cho mày tựa hồ là không quá nguyện ý dù sao linh mạch so sánh khoáng mạch đến nói muốn chân quý rất nhiều cho dù là thân đồ gia tộc cũng sẽ không dễ dàng chuyển nhượng bất quá tại lý thanh y rìa liên tục yêu cầu xuống hối đoái trưởng lão thông qua bí thuật cùng thân đồ h ố giao lưu một phen cuối cùng đồng ý lý thanh y rìa lấy hai trăm tỷ điểm tích lũy đại giới đổi lấy một đầu trung cấp linh mạch linh mạch chúng ta đã phái người đi lấy sau đó sẽ đưa tới cho ngươi hối đ á i trưởng lão nói xong hỏi ngươi còn có cái gì muốn hối đ á i sao thấy lý thanh y r ì lắc đầu hối đ á i trưởng lão vội vàng tiếp khách giống như là đ u ổ i ôn thần đem lý thanh y từ trong tảng bảo các mời ra ngoài chương 278, xếp hạng ban thưởng càng không i ớ i chương 278, xếp hạng ban thưởng càng không i ớ i điểm tích lũy xài hết là thời điểm đi nhận lấy xếp hạng ban thưởng theo tảng bảo các đi ra lý thanh y hiện lại ở trong luân hồi thành đi dạo một hồi tính toán t r ê n lệch thời gian không nhiều liền không lại chỉ hoãn lên đường đi nhận lấy điểm tích lũy đệ nhất ban thưởng căn cứ hệ thống nhắc nhở lý thanh y hiện mang lý trầm chu cưới lôi long một đường lao vùn vụt rất mau tới đến một tòa tên là chém yêu phong cao phong trước đó ngọn núi này cực kỳ dốc đứng hình dạng quái dị tựa như một cây hình tam giác trụ lớn xuyên thẳng vân tiêu phảng phất muốn đem thương khung đâm rách nghe đồn ngọn núi này chính là lấy đ ờ i thứ mười ngân tranh lưng làm chủ thể trải qua vô số tuyến nguyện phối hợp vô số thổ nhưỡng cùng kỳ thạch một chút xíu bổ sung trồng cao mới dần dần diễn biến thành bây giờ bộ dáng này mời cơi ư trên truyền thống trận núi dưới ngọn núi phương sớm có thân đồ gia tộc người chờ đợi ở đây đợi đơn giản xác minh xong thân phận của lý thanh y ghi về sau liền chỉ dẫn hai người leo lên truyền thống trận tia sáng thời gian lập lụe lý thanh y đã đến đỉnh núi nháy mắt một ph chỉ thấy trên đỉnh núi đám người rộn ràng tiếng cười cười nói nói cùng các loại thanh em huyên náo đan vào một chỗ có ca múa mừng cảnh thái bình có linh quả linh trà thụy thú lơ lửng linh điệu cùng văng lên mây mù lượn lờ ở giữa để lý thanh y có loại tiến vào bàn đào hiến cảm giác không phải nhận lấy xếp hạng ban thường sao làm sao làm cho như cái hiến hội đồng dạng lý thanh y liếc nhìn một vòng mới phát hiện tự mình tính là tới chế nhất người trên đỉnh núi đã đứng rất nhiều người nói ít cũng có hơn ngàn mà lại có tương đương một bộ phận hắn đều là nhận biết vị trí cao nhất vị trí thân đồ hô cùng lục đại sinh tử cảnh cao thủ dự thính mà ngồi vững vàng vị trí trung ương người phía dưới top năm top ba ngồi vây quanh trên bàn nhìn bọn hắn trên quần áo đủ loại kiểu dáng tiêu chí có phi hùng hỏa tước mãng cái gì tượng trưng cho lãnh địa đồ đằng lý thanh y suy đoán bọn hắn hẳn là hệ thống thế lực lanh chúa mà tại tít n g o à i r i a chính là các người chơi khu vực cựu châu kiếm hồn trần h ân tần quân một s ắ t vĩnh hàng chờ những n à y thanh danh hiện hách người chơi lanh chúa đều ở trong đó mặc dù bọn hắn là lần này hiến hội trên danh nghĩa nhân vật chính nhưng trên thực tế cũng không nhận được quá nhiều coi trọng t r u n g quanh nở tờ cờ nhóm tới lui vội vàng ánh mắt phần lớn ở phía trên cao thủ cùng các lãnh chúa trên thân lưu truyền cơ hồ không có nở tờ cờ nguyện ý dừng bước lại cùng những người chơi này nhiều lời câu nói trước các người chơi mặc dù nội tâm kìm nén một hơi nhưng là cũng tự biết thực lực hèn mọn không có mặt nóng đi thiếp mông lạnh chỉ tại chính mình cái này tiểu quần trong cơ thể nhẹ giọng trò chuyện để lý thanh ý, ý cảm thấy kỳ quái chính là trong người chơi gần đây vì l o n g quốc khu nhân vật trọng y ế u thương long vấn thiên giờ phút này thế mà chưa từng xuất hiện chỉ có một cái hộ long bộ phó hội trưởng t r ì diện nhưng cái này phó hội trưởng rõ ràng chân không được bãi dẫn đến các người chơi trò chuyện hạnh tâm biến thành cựu châu kiếm hồn chẳng lẽ thương long vấn thiên bị phê bình đi rồi lý thanh y h ì ệ p nội tâm thầm nghĩ bởi vì chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa phòng ngự chiến nguyên nhân không có ra bao nhiêu binh lực hộ long bộ bị cựu châu minh cùng lưu ly công hội n h ặ t tiến nghi theo điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ hai chen đến vị thứ tư tổng điểm tích lũy chỉ có ít đến thương cảm hai phẩy bảy tỷ so tên thứ ba lưu ly công hội còn thiếu bên trên năm trăm i triệu nhiều loại kết quả này cũng làm cho hộ long bộ không thể siêu việt thần thoại phá diện hy vọng lớn mất hẳn là không đến mức chuyện này đem thương long vấn thiên quan ra quyết sách lại không hắn một người làm không có đạo lý đối với hắn vẫn trách lý thanh y thì hãy n h ư mày không rõ hộ long bộ đang làm cái gì tiểu hữu chỗ này ngồi lý thanh y thì hãy vừa xuất hiện l i ề n dẫn tới rất nhiều người chú ý các người chơi thần sắc vui sướng vừa định đi lên chào hỏi l i ề n nghe tới phía trên truyền đến thanh âm ngước mắt nhìn lại chỉ thấy thân đồ g i a t ộ c g i a chủ thân đồ hỗ đã đem lý thanh y thì hãy mời đến phía trước đồng thời thêm một cái b à n để hắn ngồi đến ghế khách quý thanh y thì hãy thế mà cùng mấy vị sinh tử cảnh đại năng đạt song song các người chơi lấp nhau trong mắt tràn đầy đều là vẻ chấn động cái này lãi ngộ cách biệt quá xa đi Nhóm người mình ở trong này cho h k ánh g tới, t a vừa n đến h hảy y dì mắt n chẳng rồi. Được, rồi, được rồi, t phất phất、like、h những không có bởi vì lý thanh y lý hề dị nhân thân phận mà biểu lộ ra mảy may khinh thị ngược lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần vẽ hơn thường dị nhân thiên phu không được tốt tu hành tốc độ chậm c h ạ m cơ hội là mọi người đều biết sự thật thanh y thì có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu hành đến thiên cương cảnh quả thực lệnh người sợ hãi t h ạ n phục không chỉ có như thế hắn còn có thể đem huyền môn cảnh cường giả thu về dưới trướng vì đó sử dụng phần này thủ đoạn càng là hơn người thân đổ hô trong lòng âm thầm suy nghĩ đợi một thời gian cái này thanh y li hãy nhất định có thể trở thành một phương nhân vật hết sức quan trọng hắn mặc dù cao ngạo quen nhưng cũng không nốc đối mặt như thế có tiềm lực người tự nhiên muốn kết giao một phen còn bên cạnh mấy vị sinh tử cảnh đại năng cũng ôm ý tưởng giống nhau nhao nhau cùng lý thanh y li h y nói chuyện lý thanh y thì mặc dù không quá ưa thích loại tràng diện này nhưng cũng không đại biểu cho hắn sẽ không trong lời nói không kiêu ngạo không tự ti không chút phí sức như thế càng làm cho thân đồ h ố bọn người coi trọng mấy phần càng thêm thân thiết bắt đầu giao lưu đến mức thân đồ h ố kèm chút quên đi hiến hội mục đích qua ba lần r ư ợ u về sau vừa rồi nhớ tới xếp hạng ban thưởng sự t ì n h thừa dịp đám người còn không có giải tán liền vội vàng đem ban thưởng cấp cho một trăm ba mươi mốt tên ban thưởng một bản bát tinh cấp sách kỹ năng ba mươi một tên ban thưởng một bản bát tinh cấp sách kỹ năng thêm một bộ cấp bốn mươi hoàng kim trang bị tần hàn sơn t h y gia nguyện chiến hồn quốc hội hộ long bộ chương hai ứ b trăm h ư bảy mươi chín hoạt động kết thúc về ngân hà chấn chương hai trăm bảy mươi chín hoạt động kết thúc về ngân hà chấn chơi tờ mở sáng lý thanh y dịch cùng lý trầm chu theo luân hồi thành chạy về chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trên trận địa hoàng hùng vân tín giang thái mông tô trời cao bốn người sớm đã vào chỗ đứng ngạo nghệ ở trong hư không phía sau bọn hắn thương long dũng tướng lôi đình d u ệ sĩ cùng liệu nguyên cung kỵ tứ đại quân đoàn tổng cộng mười ba hơn vài người đều nhịp ngầm đầu đỡ n g ự c đứng thành đội ngũ mặc dù kinh lịch mấy tháng cực chiến nhưng trên mặt của mỗi người cũng không thấy vẻ mệt mỏi vẫn như cũ ý chí chiến đấu sụp sôi minh châu bi cảnh s á t thực rất khổ bất quá nam nhi kiến công lập nghiệp địa phương cho dù lại khổ lại khó cũng luôn luôn để người vui vẻ chịu đựng nếu có thể để bọn hắn lại nghỉ ngơi mấy tháng cũng không phải không thể tứ đ ạ i quân đoàn hậu phương hơn 130 vạn mới ngân hà chấn người lít nha lít nhít hội tụ một chỗ t ầ n g tầng lớp lớp kéo dài tới đến phương xa hình thành một mảnh trùng trùng điệp điệp b i ể n người không giống với các binh sĩ phấn khởi thân sắc trên mặt bọn họ tràn đầy như chút được gánh nặng chi sắc đối với bọn hắn đến nói mảnh này đời đời kiếp kiếp n g h ỉ lại thổ địa thực tế không có quá nhiều đáng giá quyến luyến chỗ chứ để một đời lại một đời người tiếp nhận c ơ khổ cơ hồ chưa hề cho bọn hắn mảy may lòng cảm mến bây giờ sắc cáo biệt mảnh này quen thuộc mà xa lạ thổ địa trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là đối với không biết tương la bọn hắn thường xuyên trong đầu phát họa cái tiêu ngân hà trấn các binh sĩ trong miệng thường xuyên miêu tả quê hương đến tột cùng làm ộ t mảnh như thế nào có yên vui lãnh chúa đại nhân thương long dũ tướng quân đoàn tập kết hoàn tất xin chỉ thị nhìn thấy lý thanh y gì ở thân ảnh hoàng hùng vân tín bốn người cùng nhau tiến lên một bước đối với lý thanh y thì cùng k í n h hành lễ lý thanh y gì hơi gật đầu ánh mắt liếc nhìn chỉ thấy đội ngũ giống như một đầu đ ố n lượn chiếm cứ lại sắp bay lên c ự long khi thế bàn bạc chung chung điệp không thể nhìn thấy phần khối như thế ầm ầm sóng dậy trắng cảnh có thể nào không khiến người ta h ă n hái lý thanh y gì l lòng mang khói động Khoẻ các người chơi đã sớm đi đến cho nên căn bản cũng không cần xếp hàng được sự dẫn dắt của hộ bí quân đoàn ngân hạ trấn đội ngũ dần dần tiến vào trong truyền thống trận đợi cho tất cả mọi người thân ảnh biến mất lý thanh y cùng lý trầm chu mới bước vào truyền thống trận theo truyền thống trận tia sáng kịch liệt lấp lóe một trận không gian ba động qua đi thân ảnh của hai người đã xuất hiện ở trong ngân hạ trấn đến nhìn thấy trước mắt quen thuộc c h ẳ n g cảnh lý thanh y càng cứng cảm xúc lập tức buông lỏng trên thân gánh vác gáp lực tựa hồ cũng tiêu giảm không ít nhiều ngày không thấy ngân hà trấn là càng ngày càng phân hoa mặc dù trước đó kiến trúc không thay đổi nhưng là xây mới không ít ca úc mỗi một toa ca úc đều mang ý nghĩa trong chấn tăng mới một vị đặc cấp hoặc là vương cấp t r ư ớ c n h ậ p giả xem ra ta không có ở đây trong thời gian ngân hà trấn phát triển đắc cũng không tệ lắm lý thanh y âm thầm gật đầu trừ cái đó ra hắn còn phát hiện ngân hà trấn tất cả con đường đều thêm rộng một chút hai bên trồng lên linh thụ linh hoa sắc thái tươi đẹp dù cho cách xa như vậy đều có thể nghe được cái kia hương thơm mùi thơm nào ngạt mùi thơm lãnh chúa đại nhân nơi xa trần thức đi lại vội vàng chạy chậm đến phụ cận cấp tốc không người cùng kính hướng lý thanh y để hành lễ trong m i ệ n g nói thứ tội bởi vì bị rất nhiều phức tạp sự t ì n h trì hoãn tới trưởng mong rằng lãnh chúa đại nhân thứ tội minh châu bi cảnh cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách tin tức truyền không ra trần thức không có chuẩn bị rất bình thường lý thanh y thì đương nhiên không thể vì điểm này chuyện vặt vành trách tội khoác tay một cái biểu thị không sao trần thức đứng thẳng người lên nhìn lý thanh y t ì h mặt mày hớn hở bộ dáng không khỏi cười nói nhìn lãnh chúa đại nhân như vậy cao hứng xem ra ở trong minh châu bí cảnh thu hoạch không nhỏ à s ắ c thực không nhỏ lý thanh y di cao giọng cười to mà hậu chiêu cánh tay vung lên chỉ vào sau lưng nói cụ thể sự t ì n h ngày sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ trước giới thiệu cho ngươi một chút vị này là lý trầm chu nghe nói lời ấy chân thức trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc trong ký ức của hắn có thể để cho lý thanh y di tự mình giới thiệu người cũng không nhiều cái thứ nhất là vân tín cái thứ hai là hoàng hùng hai người này hiện tại đều thành ngân hà chấn cao thủ số một số hai chẳng lẽ trước mắt vị này lý trầm chu có được sánh vai vân tín cùng hoàng hùng thực lực chân thức lòng tràn đầy hiếu kỳ ngưng mắt hướng lý trầm chu nhìn lại nhưng mà vẹn vẹn lá liếp mắt liền để trong lòng hắn chấn động thấy lệnh cả người từ đáy lòng tự nhiên sinh ra trên người đối phương phát ra khí thế b ằ n g bạc giống như vô tận vực sâu thâm bất khả chắc dù chỉ là tùy ý tiêu tán ra một sợi kiếm ý đều s ắ c bén như đâm vào hắn toàn thân lông tơ đứng thẳng v õ đạo cường giả chân thức trong lòng âm thầm sợ hai thàn phục không dám thất lễ vội vàng chắp tay cùng lý trầm chu lên tiếng trào gặp qua lý thiếu hiệp văn bối gặp qua lý trầm chu cũng là hạ thấp người nắm lễ lần này nhân tài cũng không chỉ một cái ta lát nữa từng cái giới thiệu cho ngươi người cho ta ngẫm lại đem bọn hắn g i à n xếp đến địa phương gì tương đối tốt lý thanh y thì nói vỗ vô, vô trần thức b ả vai cười nói đường đợi ở bên ngoài về trước lánh chúa đại sành đi được trần thức đương nhiên vui lòng đến cực điểm mấy người đi ở phía trên sau lưng hơn trăm vạn quân đội theo sát phía sau thanh thế to lớn động tĩnh lớn như vậy rất nhanh gây nên ngân hà trấn các cư dân chú ý nao n a o theo trong phòng n ô đầu ra đợi thấy rõ là lý thanh y đi h về sau nao n a o lên tiếng vân an lý thanh y thì cũng là mỉm cười gật đầu các loại cao ốc cùng kiến trúc bên đường phong phú thương phẩm đều là bọn hắn trước đó chưa hề tiếp xúc qua đương nhiên tầm mắt cao một chút thì như vệ tân bọn người bọn hắn ở trong luân hồi thành làm qua thân ô gặp qua không ít nơi phồn hoa cũng không bởi vì cao ốc cung điện mà cảm thấy kỳ quái chân chính để bọn hắn cảm thấy rung động chính là cùng nhau đi tới nhìn thấy mấy nhà võ quán trên biển hiệu thế mà danh s ứ n g có thể dạy bảo màu vàng vật phi phạm giai võ học đây chính là màu vàng võ học a ở trong luân hồi thành trừ thân đồ ra tộc người cho dù là đứng đầu nhất thân ô đều rất khó có tư cách tu hành mà tại ngân hà trấn thế mà tìm võ quán liền có thể học bọn hắn nếu là khi còn bé có loại điều kiện này làm sao đến mức hiện tại liền pháp tướng đều không có tấn thăng mà lại càng làm cho vệ tân bọn người phát điên là c h â n quý như thế võ học cửa võ quán tiểu thí hại thế mà còn khóc hô hào không học muốn về nhà đánh thật hay nên đánh nhìn xem tiểu thí hải kia phụ mẫu tại tiểu thí hải kia tờ tờ bên trên hung hăng đến hai bàn tay vệ tân đám người nhất thời thư thái khi còn bé không cố gắng tập võ lớn lên giống như bọn hắn làm nô lệ sao không được thật tốt một người hai mươi tuổi ra mặt thanh niên đỏ cả váy mắt ngựa khí có chút nước nở nói nghe l ã n h chúa đại nhân nói về sau chúng ta có hải tử cũng có thể đến ngân hà c h ấ n tốt nhất võ quán học tập cái gì võ học đều có thể học được ngay từ đầu ta còn không tin hiện tại ta tin nguyên lai thật có nơi tốt như vậy đúng vậy a tại luân hồi thành thời điểm vì một bản màu cam công pháp chương hai trăm tám mươi kinh bạo diễn đàn tiếp mời chương hai trăm tám mươi kinh bạo diễn đàn tiếp mời đến lãnh chúa đại sành về sau chân thức đầu tiên là phái trợ thủ của mình bắt đầu thích đáng oan trí ngoài thành cái k i a hơn một triệu thành viên mới đợi hắn lĩnh mệnh về sau hắn liền bắt đầu cùng lý thanh ý rìa báo cáo trong khoảng thời gian này ngân hà chấn chuyện xảy ra bởi vì viêm hỏa phong rắn m ấ t đầu thế cục càng thêm dung chuyển không chịu nổi các lính địa chi ở giữa mất đi ước thúc phân tranh nhất thời lẫn nhau thảo phạt chiến hỏa kéo dài không dứt. c ù n g lúc đó yêu thú thỉnh thoảng tập kích cùng phá hư khiến cơ hồ mỗi ngày đều có nhân tộc lãnh địa thảm tao hủy diệt đại lượng người trôi g i khắp nơi bụng ăn không no lâm vào tuyệt cảnh mà ngân hà chấm nhờ vào lý thanh tại lấy ngắn ngủi hơn hai tháng trong thời gian sửng sốt thành công mời trào gần năm trăm linh nhân khẩu thêm nữa vốn có cư dân cùng lần này lý thanh y theo minh châu bí cảnh mang về nhân viên trước mắt ngân hà trấn tổng nhân khẩu đã đột phá 260 vạn đại quan cứ việc cùng thành trì cấp bậc lãnh địa so sánh vẫn coi c h a n h l ệ n h nhưng tại thị trấn một cấp bên trong đã có thể xưng số một tại sinh hoạt nghề nghiệp lĩnh vực ngân hà trấn đồng dạng lấy được rõ rệt tiến bộ gần đây mới tăng vương cấp chức nghiệp giả 1 ộ t m ư người đ ặ t cấp chức nghiệp giả 295 n g ư ờ i nghề nghiệp cấp cao người càng là vượt qua ngàn người những chức nghiệp giả này tấn thăng cực đại tăng lên ngân hà trấn năng lực sản xuất có thể mang đến càng nhiều cao cấp sản phẩm chân thức đóng chừng vẹn vẹn những ngày tân tân chức nghiệp giả mỗi tháng tăng thu nhập lợi nhuận liền nhẹ nhõm vượt qua trăm vạn k i n tệ trước mắt tại ngân hà trấn đông đảo sinh hoạt nghề nghiệp bên trong luyện đan lĩnh vực tiến triển đ ổ i xuất nhất vương cấp luyện đan sư cổ dương trải qua thời gian d à i khổ tâm nghiên cứu cùng vô số lần thử nghiệm rốt cục thành công luyện r a năm văn linh đan cái này phẩm giai đan dược đủ để cho thần cương cảnh chính là pháp tướng cảnh được lợi trừ giống lý trầm c h u thực lực như vậy siêu phàm đặc thù tồn tại cái này một đan dược có thể thỏa mãn ngân hà trấn tuyệt đại đa số võ giả nhu cầu cơ bản có thể thỏa mãn các võ giả thực lực tăng lên tiết ấ u sau đó chính là thợ rèn hồ quân tại tấn thăng làm vương cấp thợ rèn về sau thiên phú hạn mức cao nhất dần dần hiện hiện. Bất kể như thế nào cố gắng, từ đầu đến cuối khó mà đột phá hiện hữu giang buộc mấy tháng đến nay hắn kỹ năng trình độ không có chút nào tăng lên bất quá tin tức tốt chính là học trò cưng của hắn tông kiếm cái sau vượt cái trước đồng d ạ n g trở thành v ư ơ n g cấp thợ rèn mà lại tông kiếm bằng vào trời sinh thiên truy bách luyện thiên phú tại thợ rèn kỹ nghệ bên trên có được trời ưu ái ưu thế bây giờ cao nhất đã có thể chế tạo ra sáu mươi cấp hoàng kim trang bị tin tưởng không bao lâu l i ề n có thể bước vào chuẩn linh khí tầng cấp cho đến lúc đó lý thanh y từ trong minh châu bí cảnh thu hoạch được rất nhiều vật liệu, liền có thể phát huy được tác dụng cuối cùng chân thức còn sách một chút phương diện khác đồ vật Thì như tam giai binh nặng tuyệt trước h ì n mắt g i a sự biến đổi này loại chiến mã đã gây giống ra hơn một năm đầu dựa theo trước mắt gây giống tốc độ nhiều nhất qua nửa năm nữa số lượng liền có thể thỏa mãn xây dựng một tri vạn người trọng kỵ quân đoàn nhu cầu đúng rồi nhìn ta trí nhớ này còn có một tin tức muốn cùng lãnh chúa đại nhân báo cáo chân thức vỗ đầu một cái nói chính là chúng ta phúc hải cự h ạ m trước mắt đã có hơn ba trăm chiếc trong đó hai trăm chiếc chiến h ạ n một trăm chiếc tàu vận tải tàu vận tải lý thanh y di thần sắc khẽ giật mình phúc hải cự h ạ m không phải chỉ có chiến h ạ m sao lấy ở đâu tàu vận tải chân thức thấy thế vội vàng giải thích nói là dạng này lãnh chúa đại nhân ngài cũng biết chữ vật giới chỉ không gian cực kỳ nhỏ hẹp lại không thể vận chuyển vật sống tồn tại rất nhiều hạn chế vì có thể thực hiện tài nguyên cấp tốc lưu thông ta liền tổ chức trong chấn mấy cái vương cấp tạo thuyền sư cùng xây dựng sư để bọn hắn đối với phúc hải cự hạm tiến hành cải tạo đem hắn chuyển biến làm chuyên môn dùng cho vận chuyển hàng hóa thuyền lớn tạo thuyền sư cùng xây dựng sư nhóm trải qua thương thảo bỏ bỏ qua cự hạm vốn có công kích trang bị cường điệu cường hóa chịu trọng lực kết cấu khiến cho cải tạo về sau cự hạm có thể dùng một lần vận chuyển lượng lớn hàng hóa đây chính là tàu vận tải tồn tại nói đến đây chân thức có chút dừng lại con mắt vụng trộm liếp nhìn lý thanh y hề, bí mật quan sát phản ứng của hắn chỉ thấy lý thanh y t h thần sắc bình tĩnh không có toát ra rõ ràng tâm một chiếc phúc hải cự hạm phí tổn tiếp cận một trăm linh kim tệ đem nó phá dùng để vận hàng theo người khác xác thực có đại tài tiểu dụng chi ngại chân thức trước đây thật đúng là lo lắng lý thanh ý gì lại bởi vậy mà trách cứ chính mình bất quá chân thức sở dĩ làm ra cái này nhất quyết sách tự nhiên có hắn xâm nhập suy tính lập tức viễn trình thị trường đã mất đi hiệu lực họ phớt lìn giao dịch ngày càng tấp nập tùy theo mà đến chính là đại lượng cước phí vấn đề mặc kệ là cho chính mình vận còn là giúp người khác vận nếu như có thể có hạm đội của mình cái kia tất nhiên có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiến thức thậm chí lấy phúc hải cự hạm hàng hải ư thế Lấy này kiếm m ộ tại món có có có có có cũng không phải không có khả năng. Trân nghĩ tới vấn đề, Lý Thanh thì tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bởi vậy, không chỉ có không có trách cứ hắn, ngược hời phải khả thức thể thì thể chỉ trách tới Bởi cứ tự vậy, đề, Lý l Y phi tinh h cách ư ờ n tán đồng cách làm này. g t làm ạ t i hải thôn bố cục lâu như vậy hắn muốn chính là sương bá ngân hà trấn phụ cận hải vực mà t r â n thức cái cách làm này không thể nghi ngờ cùng hắn ý nghĩ có phù hợp chỗ nếu có thể ở hạm đội vô địch dưới tình huống lại độc quyền trên biển vận chuyển lộ tuyến ai muốn tại nhà mình trên biển qua cái kia không được hung hăng đưa trước một bút phí bảo hộ nói không chừng liền có người vì tiết kiệm số tiền kia chạy đến ngân hà trấn đến mua đây có phải hay không là lại biến tướng đ ể cao tiên đỉnh chấn thương nghiệp địa vị đâu có trần lão tại ta quả thực như đến một chút sức lực lý thanh y thì hệ tán dương ngày đó giữa trưa trên diễn đàn một cái thiếp mời trong lúc đột ngột sông lên đệ nhất thiếp mời nội dung là ba ngày sau tiên đỉnh chấn đem long trọng mở ra mặt hướng ngoại giới toàn diện mở ra các loại chân quý trang bị đan dược t r ờ lượng lớn tài nguyên đều lấy tám mươi tám giá đặc biệt bán ra phòng đầu ra càng có thần bí đại lễ công bố hoan n ê n h c ư vị người chơi đến đây thể nghiệm u a thành hà trấn mở ra rồi trong diễn đàn tất cả mọi người vì đó xôi chào t r ư ngày Tiên Trấn Trưng、281. Tiên Trấn Đỉnh Đỉnh ra. ra. mở mở m n vòng trong sáng trăng tròn treo cao tại mênh mông thương cung. Thanh lánh ánh sáng đêm thâm trầm, một treo tại cao u vẩy vô Ngày xuống chiếu số người chơi trên thân. đại địa, tại dọi trời mai chính là tiên đỉnh trấn chính thức mở ra thời gian theo buổi sáng bắt đầu liền có người chơi lục tục no ngoe theo đại hoàng cấp nơi đổi tới bọn hắn một mặt hưng phấn cùng chờ mong muốn thấy trong truyền thuyết ngân hà trấn bộ dáng cho tới bây giờ tiên đỉnh trấn xung quanh đã là người đông n g h ị p như phun trào như thủy triều lẫn nhau chen trúc kín không kẽ hở vì duy trì trật tự tiên đỉnh phòng giữ đội toàn viên xuất động tại thị trấn chung quanh đứng gác tuần tra vị tướng quân này muốn không đừng chờ trời sáng cửa trấn một vị hình thể hơi mập người chơi đang cuộn trào mánh liệt biển người xô đ ậ y xuống bị chen lấn đỏ bừng cả khuôn mặt mồ hôi như đoạn mất tuyến hạt châu không ngừng theo cái chán lan xuống thấm ư ớ p quần áo của hắn hắn thực tế không chịu nổi hắn khổ nhịn không được cầu khẩn nói bên ngoài thực tế đứng không hạ ngài muốn không trước thả chúng ta đi vào đi vị này tướng lĩnh chính là tiên đỉnh phòng giữ đội giáo hí lương lương hắn thân hình khôi ngô cường tráng thân mang một bộ sáng bóng áo giáp màu đen bên hông cài lấy trường đao, xem ra nghe tới nên người chơi thỉnh cầu lương lương thần sắc lạnh lùng quả quyết tự tuyệt không được còn chưa tới thời gian không thể thả các ngươi đi vào dù sao bình minh liền muốn mở ra sớm một chút không quan trọng á đừng như vậy chết tấm à dù sao các ngươi mở ra chính là vì kiếm tiền sớm một chút kiếm tiền chẳng phải là tốt hơn mà lại chúng ta là đến tiêu phí khách hàng chính là thượng đế nào có để thượng đế một mực t r ờ ở bên ngoài đạo lý hơi mập nam tử cười d ạ n g d ỡ ngôn t ử k h ẩ n thiết ý đồ đả động lương lương nhưng mà mặc cho hắn hao hết miệng lưỡi miệng lưỡi dẹo quẹo lương lương vẫn như cũ không hề bị lay động bất quá hơi mập nam tử vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn quanh hai bên một phen đột nhiên con ngươi đảo một vòng toát ra một k i a r à o hạn lặng lẽ meo meo xích lại gần lương lương hạ giọng thần thần bí bí nói tướng quân ta biết rõ ở trước mặt mọi người ngài làm việc có nhiều bất tiện muốn không dạng này ta giả bộ n ổ i giận giống lớn ngài vài câu ngài liền thuận thế mở cờ ứ thì như lấy giam giữ chi danh đem ta đưa vào đi như thế nào dứt lời hắn liền cẩn thận từng ly từng t í t ừ trong ngực móc ra một bao c h u nặng vật phẩm lấy thế xét đánh không kịp bưng hai hướng lương lương trên tay lấp đầy ngân tệ lương, lương lướt qua trực tiếp cho hắn khí cười. Ngân tệ vật này. hắn cũng không biết bao lâu chưa thấy qua thân là tiên đ ỉ n h phòng giữ đội giáo lý chân cương cảnh v õ giả hắn mỗi ngày quân lương đều là theo kim đến tính toán trong nhà bà nương l thì là trong c h ấ n đặc cấp may vá tiền lương còn cao hơn hắn mỗi ngày kiếm cái ba năm kim như chơi đùa lấy ngân hạ c h ấ n bây giờ giàu có trình độ chút tiền như vậy liền trong c h ấ n đại hoàng đều thu mua không được tranh thủ thời gian lui ra lại dây dưa không nớt không phải đừng trách vốn giáo húy hạ thủ vô tình lương, lương chừng mắt mắt dọc giọng nói như trung đồng đem hơi mập người chơi nghiêm nghị đuổi ngay sau đó quanh thân cương nguyên phong trào đem cương ảnh triệu hắn đi ra cao cao đứng sững ở trong hư không sức uy hiếp mạnh mẽ để hiện trường đám người nháy mắt câm như hến trở nên yên tĩnh một mạnh hắn thân thể run lên bật bật bước chân bối rối liên tiếp lui về phía sau giống một cái bị hoảng sợ chuột vội vàng c o đầu rút cổ tiến vào trong đám người t i ể u mập mạc bị măng a ta đã sớm cùng ngươi nói qua tiền cũng không phải là vật năng nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe thấy hơi mập nam tử kinh ngạc bên cạnh hắn đứng bên cạnh hắn một vị trang dung đậm rực g ỡ người chơi n ữ nhịn không được mở miệng chế dây ứ tiên là hắn ốc ba mươi cái ngân tệ đều có thể mua một kiện không sai trang bị thế mà không thu phi hơi mập người chơi gắt một cái thấy người chơi nữ trang điểm lộng lấy bộ dáng tức giận nói cười cái gì cười ta vào không được ngươi liền tiến vào được rồi thiếu ở chỗ này diếu võ dương oai còn không giống như ta chỉ có thể ngoan ngoan ở bên ngoài chờ lấy ha ha bản công chúa cũng không đồng dạng ngươi liền nhìn tốt ta người chơi nữ khinh miệt liếc hơi mập người chơi liếc mắt ngóc đầu lên giống như là một cái cao ngạo thiên nga tràn đầy tự tin nói ngươi nhìn cho thật kỹ cái gì gọi là mỹ nữ đặc quyền nói xong nàng có chút sửa sang một chút chính mình tỉ mỉ trải vớt sợi tóc tả hữu chân xem kẽ lắc keo chậm dãi đi tới lương lương trước mặt vị này vai hùng bất p h à m thường quân ngài liền xin thương xót thả người ta đi và mà đi đến lương lương trước mặt người chơi nữ sóng mắt lưu chuyển hướng lương lương ném ra ngoài một cái câu hồn phách người bị nhãn lập tức cấp tốc bảy cái tự nhận là phong tình vạn chủng tạo hình cái kia mảnh khảnh ngón tay dựng thẳng lên tay hoa nhẹ nhàng khoác lên lương lương trên bờ vai có chút xích lại gần a ra k h í tức phảng phất măng ngào ngạt ngắt hương Giọng dịu dàng mềm giọng nói nếu là ngài có thể thành toàn ta cái này thỉnh cầu nho nhỏ người ta tất nhiên sẽ ghi khắc â n tình của ngài thật tốt cảm tạ ngài đâu vừa dứt lời nàng còn chất động cặp kia ngập nước mắt to giả ý đồ gọi lên lương lương thương tiếc chi tình nhưng mà ở trong mắt lương lương chỗ động tác này lại có vẻ quái dị đến cực điểm hắn khẽ nhữ mày muốn thanh muộn k h í nói tư thái như vậy chẳng lẽ đau bụng theo ta thấy ngươi như thực tế khó chịu còn là tìm cái nơi yên tĩnh giải quyết trò thỏa đáng nơi đây chính là tiên đỉnh chấn cửa vào nghiêm cấm tủy trộ địa đấy nếu như ngươi vô ý làm bẩn m ặ t đất nhưng là muốn bị phạt khoản nghe tới lương, lương lời nói người chơi nữ thân thể bỗng nhiên cứng nở cả người nháy mắt gây ra như phóng trên mặt nguyên bản tràn đầy tự tin nụ cười trong chốc lát tiêu tán thay vào đó chính là một mảnh khó có thể tin kinh ngạ nàng chừng lớn hai mắt phản phất bị thi định thân chú duy trì lấy vừa rồi cái kia xấu hổ tư thế không n ú c đ í c h ha ha ha ha x u â n bàn ư ơ n g trong đám người hơi mập người chơi ôm bụng nước mắt đều bật cười không riêng gì hắn rất nhiều mắt thấy một màn này người đều là bật cười khoe miệng không bị khống chế điên cuồng dưng lên cảm giác được các người chơi quăng tới ánh mắt người chơi nữ trên mặt lúc đỏ lúc trắng xấu hổ giận dữ cùng tức giận sen lẫn ở trong lòng không hiểu phong tình du m ộ t đầu người chơi nữ hung hăng chừng lương lương lên mắt nhưng lại không dám phát tác chỉ có thể thở phì phò q u e người hai người liên tiếp thất bại để đông đảo người chơi triệt để thấy rõ muốn trước thời hạn tiến vào tiên đ ỉ n h c h ấ n quả thực so với lên trời còn khó hơn nhao nhao bỏ đi ý nghĩ thành thành thật thật đợi thời gian từ từ trôi qua càng ngày càng nhiều người hướng tiên đ ỉ n h c h ấ n tụ tập đội ngũ tựa như trường long dọc theo con đường liên miên mấy chục dặm căn bản không nhìn thấy cuối cùng một đám các người chơi không có địa phương ngồi chỉ có thể nửa ngồi tại dài rằng giặc lại bồn u pẻ trong khi chờ đợi cuối cùng đã tới sáng sớm lương lương ngầm đầu quan sát sát trời thấy thời gian đã đến liền quả quyết hạ lệnh mở cửa nương theo lấy một trận kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang đại môn chậm rãi mở ra t h a n h â m này tại các người chơi trong thai đâu chỉ tại tiếng trời để nguyên bản vây được không được các người chơi lập tức giống điên cuồng trở nên vô cùng hưng phấn từng cái tựa như ngựa hoang mắt cương n ổ i điên như hướng trong c h ấ n chạy như điên chương 282, 10 t r i ệ u kim tệ chương 282, 10 t r i ệ u kim tệ các người chơi một bước vào tiên đình c h ấ n phản phất xuyên qua một đạo vô hình giới hạn nháy mắt cảm nhận được khác biệt c u n g ngoại giới so sánh trong c h ấ n phản phất là bị ngăn cách ra đến một thế giới khác linh khí nồng nặc tràn ngập ở trong không khí đập vào mặt đem mọi người bao khỏa ở trong đó các người chơi lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái hài lòng toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông đều như đang hoàn hô nhạy cỡng liền ngay cả chịu một đêm mỏi mệt cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung sảng khoai a nếu như có thể ở tại nơi này sống đến chín mươi tuổi đều tính mầm bệnh không ít người chơi dù không rõ ràng cho lắm nhưng cái này kỳ diệu bản thân cảm nhận để bọn hắn không khỏi gọi thẳng thần kỳ bất quá trong đám người cũng có kiến thức rộng rãi người chơi giống một chút cao thủ cùng lãnh chúa bọn hắn rất nhanh liền phát giác được nguyên do trong đó trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc thốt da linh mạch bình thường chỉ tồn tại, tại động thiên phúc đ i ệ bên trong linh mạch giờ phút này thế mà bị thanh y đ i ê n làm đến nhà mình trong lãnh địa thật sự là thủ bút thật lớn cao thủ cùng các lãnh chúa nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ nhưng mà bọn hắn cũng không biết tiên đỉnh trấn linh mạch bất quá là lý thanh y đi trong tay phẩm chất kém nhất một đầu khó khăn lắm đạt tới sơ cấp mà thôi t r â n quý hơn linh mạch trong tay hắn thế nhưng là còn có hai đầu đâu một đầu cực phẩm linh mạch tại ngân hà trấn một đầu trung cấp linh mạch chờ lấy cho tông môn sử dụng các lãnh chúa ao ước còn chưa tiều tán còn lại người chơi lại là ở trong tiên đỉnh trấn có phát hiện mới dọc theo rộng rãi con đường đi hai bên đường phố có rất nhiều không đáng chú ý đồ chơi hoặc là một cây dùng cho c h è o c h ố n g xà nhà gỗ hoặc là cửa hàng trước cửa hai tòa to lớn thạch điêu mới đầu các người chơi cho rằng chỉ là bình thường trang trí thàng đến có cái hiếu kỳ của cưng hướng những n à y đồ vật ném cái tham chất thuật mới kinh ngạc phát hiện bọn chúng đúng là dùng cực kỳ chân quý vật liệu chế thành xà nhà g ỗ nguyên vật liệu là tứ phẩm k h ô n đầm m ụ c so đa số quạng sắt còn cứng rắn hơn bình thường dùng cho rèn đúc binh khí tay cầm thạch điêu nguyên vật liệu là tam phẩm bảo sa thạch càng là phi phạm võ giả tu luyện dùng phòng bế quan chính là coi đây là chủ yếu vật liệu xây dự như thế thượng hạng vật liệu lại bị làm thành như vậy bình th q bọn hắn tiên trấn liền mục tiêu minh sắc phóng tới các cửa hàng lớn không ít người chơi khi tiến vào cửa hàng trước đó lợi thế son sắc mà tỏ vẻ muốn trong vòng một ngày đi dạo hết tiên đỉnh trấn tất cả cửa hàng tìm ra ưu đãi nhất thương phẩm thật tốt kéo thanh yi hẻ một thanh lông dê nhưng mà nửa ngày thời gian đi qua rất nhiều người chơi liền cái thứ nhất cửa hàng đều không thể đi tới thì như tại một nhà bán trang bị vương cấp trong cửa hàng một vị hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi thanh niên người chơi giờ phút này giống như thành kính tín đồ mặt mũi tràn đầy thần thánh đánh giá tủ trưng bày cấp ba mươi hoàng kim trang bị phấn võ đại đao mang kỹ năng trọng trạng kỹ năng lao tiên h tốt như vậy vũ khí thế mà không thả tại dễ thấy vị trí ngược lại tại cạnh góc chỗ đáng tiếc muốn tám trăm kim tệ không phải ta tuyệt đối mua thanh niên người chơi lắc đầu nói lầm bầm đi xem một chút đằng sau đằng sau hẳn là càng tiện nghi cấp ba mươi năm hoàng kim hộ giáp rực rỡ ngân tri khải có được ngân giáp thủ hộ kỹ năng càng ó t h ă n xem thanh niên người chơi càng là hoảng sợ hắn rốt cuộc minh bạch trôi này phấn võ đại đao vì sao bày tại nhất nơi hẻo lánh hóa ra là chỗ này phẩm chất kém nhất một kiện khá lắm ta một mực tâm tâm nghiệm nghiệm ba mươi cấp hoàng kim trang bị ở trong này thế mà kém chút bên trên không được bàn quá khủng bố một kiện mua được đều không có muốn không rời đi thanh niên người chơi thở dài trong miệng không ngừng nói muốn rời khỏi nhưng không biết vì sao lại từ đầu đến cuối không thấy động tác những trang bị này tựa như có ma lực để hắn không đành lòng rời đi bước chân nghèo làm sao rồi nhìn xem còn không được lại không phạm pháp coi như đi dạo triển hội thanh niên người chơi rất nhanh thuyết phục chính mình lòng tràn đầy vui sướng từng cái từng cái nhìn kỹ mỗi nhìn thấy một kiện trang bị mới chuẩn bị trong miệng liền phát ra tiếng than thở dạng này một màn còn phát sinh tại cái khác từng cái cửa hàng bên trong mặc kệ là trang bị đan dược công pháp kỹ năng còn là linh thực lính quả hoặc là chân quý đạo cụ phụ chú thượng đẳng rượu ngon để các người chơi mở rộng tầm mắt đồng thời càng thêm cảm nhận được chính mình nghèo khó đi dạo đ ư ờ ngày n cái gì cũng không có mua chịu đủ đ ả kích các người chơi muốn thật tốt ăn một bữa an u ổ i mình lại phát hiện đầu bếp là đặc cấp thậm chí vương cấp đầu bếp một bữa cơm ba cái kim tệ đặt cơ sở cái này khiến bọn hắn chợt cảm thấy nhân gian không đáng hận không thể khóc lớn một trận vì giải quyết đói rất nhiều các người chơi tự phát tạo thành đoàn liều mạng chịu đựng dừng lại ăn ăn nhẫn nửa ngày nước mắt trung pin là bất tranh khí rất xuống đây chính là kẻ có tiền ăn đồ vật sao ăn ngon thật ta chính là ăn không đủ no một đám các người chơi lẫn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ kiên định chiếu sáng giả rỡ Nước m ắ thậm ướt n ẹ p hợp lại tốt c chí ề còn có bọn hắn cũng không từng nghĩ tới đồ vật cũng thì như có một vị thổ hào người chơi hao phí một trăm linh kim tệ món tiền khổng lồ theo thanh ngự yêu bên trong mua một thất tam giai ngự yêu đoàn dược hòa liệt mã loại này yêu mã là hai cánh liệu nguyên liệu cùng hòa liệt mã hậu đại nhưng là bồi dưỡng thất bại sản phẩm luận sức chịu đựng không kịp h ò a liệt mã luận tốc độ bộc phát không kịp hai cánh liệu nguyên lửa một đôi cánh ngắn càng là biến thành vật phẩm trang sức cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì mặc kệ từ đâu phương diện nhìn đều là khuyết điểm một đồng lớn nhưng ưu điểm cũng có duy chỉ có một cái chính là xoáy khí đẹp mắt kế thừa hai cánh liệu nguyên lửa giá trị nhan sắc nhưng không có kế thừa nó hung hãn liền như là ngựa giới cho con đủ để cho vô số người chơi đến cuồng không phải sao tên này thổ hào người chơi vừa đem đoạn d ư c hỏa liệt mã mua vào tay liền không kịp chờ đợi đi tới vương cấp tiệm may chọn lựa tốt nhất vài vóc bỏ ra tới vạn kim tệ cho chính mình ái mã định chế mấy bộ trang trí mà lại dạng này người chơi không phải số ít thanh ngự yêu bên trong hai mươi thất đ o ạ n dược hỏa liệt mã một buổi sáng liền toàn bộ bị mua đi để lý thanh ý liệt đều giật mình không thôi bất quá vì phòng ngửa nát đường cái cũng không có bù hàng mặc dù cột bên trong còn có không ít đối ngoại tuyên bố sản lượng cứ thấp một tháng vẹn vẹn hai mươi t h ấ t như thế tin tức cũng làm cho một đám các người chơi đối với đ o ạ n dược hỏa liệt mã càng thêm h ư n g tới lãnh chúa đại nhân theo buổi sáng đến bây giờ tiên đỉnh trấn đã thành giao vượt qua mười triệu kim tệ trừ bỏ chi phí đ chương hai trăm tám mươi ba bảo binh cát hội viên thẻ bạc chương hai trăm tám mươi ba bảo binh cát hội viên thẻ bạc lãnh chúa đại sảnh m ộ t bên một tòa phản g phất cung điện thức kiến trúc vững vàng đứng x g khí thế rộng rãi h á n huy hoàng tráng lệ b ê ngoài n cho dù là chiếm giữ một đám vương cấp trong kiến trúc vẫn như cũ hiện g a hạc giữa bảy gà tư thái chính là tiên đỉnh trấn mang tính tiêu chí kiến trúc bảo binh cát vì chế tạo đó lý thanh y không tiếc hao phí cho kim cuối cùng ngân h à c h ấ n vương cấp kiến trúc sư nhóm trí tuệ mới đem nó theo một tòa phổ phổ thông thông vương cấp kiến trúc chế tạo thành hiện tại bộ dáng khổng lồ như vậy đầu nhập lý thanh y lý tự nhiên cũng là nghĩ đem hắn chế tạo thành tiên đỉnh c h ấ n một tấm danh thiếp thăng lên trên diện rộng hắn giá trị cùng lực ảnh hưởng không chỉ có như thế vì giữ gìn bảo binh các tôn quý hình tượng tạo nên cao không thể chạm cảm giác lý thanh y cố ý thiết lập rất cao cánh cửa người bình thường căn bản khó mà với tới chỉ có những cái tia chân chính đại thổ hảo thực lực h n g h ậ đại lanh chúa mới có tư cách bước vào trong đó tiến hành giao dịch ngưỡng cửa này cao đến mức nào đâu đáp án là chỉ ít tốn hao ba trăm linh kim tệ trở thành thẻ bạc hội viên mới có thể có tiến vào bảo binh các tư cách đương nhiên lý thanh y hiếm ưu tính sâu xa biết rõ đơn thuần thu lấy cao hội viên phí cũng không phải là kế lâu dài dù sao như ba trăm linh kim tệ vẹn vẹn chỉ có thể đổi lấy một cái hội viên thân phận mà không có bất luận cái gì giá trị thực tế tuyệt đối không thể có người tự nguyện xung làm cái này coi tiền như rác cho nên cái này ba trăm kim tệ cũng không phải là hư không tiêu thất mà là sẽ chứa đựng tại thẻ bạc bên trong nắm giữ tấm thẻ này hội viên không chỉ có thể ở bên trong bảo binh các sử dụng tại tiên đỉnh c h ấ n bất luận cái gì cửa hàng tiêu phí đều nhưng thông suốt chứ không thể lấy ra bên ngoài sức mua là giống nhau thậm chí thẻ bạc hội viên sức mua so tiền mặt còn muốn càng mạnh bởi vì thẻ bạc hội viên tất cả tiêu phí cũng có thể đánh giảm giá 15%. không chỉ có như thế phàm là làm thẻ bạc hội viên người chơi còn đem được hưởng rất nhiều lệnh người hâm mộ quyền lợi t ỷ như hàng năm hội viên có thể đạt được một lần trang bị định chế cơ hội quý báu tiên đỉnh trấn vương cấp thợ rèn cùng may vá sẽ căn cứ người chơi ý nghĩ miễn phí cho hắn định chế một bộ hy hữu hoàng kim cấp trang bị nếu như người chơi vô ý định chế cũng bất quá cho dù quyền lợi phi thường m ê n người nhưng dù sao ba trăm linh kim tệ không phải một số tiền nhỏ lãnh chúa các người chơi vẫn là vô cùng do dự sợ xử lý hội viên về sau thẻ bên trên tiền không có địa phương hoa hoặc là mua không được đồ tốt nhưng mà thẳng đến lý thanh y công bố bộ phận phòng đấu giá vật đấu giá về sau những người chơi này liền triệt để ngồi không yên một trăm h ô n h khoảng cực phẩm ngưng chân đan có thể tăng lên trên diện rộng đoán khí cảnh nhất giai đột phá ngưng chân cảnh nhị giai tỷ lệ hai mươi năm cấp xí diễm ngân giáp x á o trang bạch ngân phẩm chất ba mươi bộ cơ trung lâu thuyền ba mươi chiếc năm trăm h thất nhị giai ngự yêu hỏa liên mã trong đám người tiếng kinh hô liên tiếp không dứt b ê n h a y các người chơi trường lớn hai mắt khắp khuôn mặt là rung động cùng khó có thể tin thân sắc ngân hạ trấn cũng quá mập đi tốt như vậy đồ vật liền lấy ra ra bán rồi người chơi bình thường xấu hổ ví tiền giống tuyết còn chỉ có thể nhìn trông mà thèm nhưng l ã n h chúa các người chơi lại là từng cái ngồi không yên bọn hắn là thật mua nổi a cũng là thật muốn a thế là rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động nhao nhao xếp thành hàng dài không kịp chờ đợi làm lên thẻ bạc hội viên đến vẹn vẹn một canh giờ thời gian liền có hơn một trăm tấm thẻ bạc làm ra ngoài rất nhiều nhị lưu thế lực l ã n h chúa cơ hồ ép khô trên thân tiền mặt lưu cắn răng ôn ý mua trên thực tế bọn hắn ngay từ đầu liền giấu trong lòng đại lượng mua sắm tâm tư kế hoạch hung hăng mua một nhóm tài nguyên mang về lãnh địa phát triển thẻ bạc xuất hiện vừa lúc thỏa mãn bọn hắn toàn bộ nhu cầu không chỉ có thể tại mua sắm thời tiết tỉnh một số lớn tài chính còn có thể thu hoạch được tôn quý hội viên thân phận bằng vào thân phận này nói không chừng có cơ hội tiếp xúc đến trong ngày thường khó gặp định tiêm công hội đại lão nếu là có thể dựng vào một cái hai cái đặt t h à n h hợp tác cái k i a chính mình còn không cất cánh rồi cho dù không được vậy cái này cũng là thân phận tượng trưng a nghĩ như vậy những lãnh chúa này khỏe miệng không bị khống chế có chút dâng lên trong mắt lóe ra hưng phấn cùng chờ mong t i sáng mà lý thanh y thì cũng bởi vậy thu hoạch hơn ba vạn kim tệ mặc dù tiền này trước mắt cũng không thuộc về hắn nhưng đến trong túi của hắn trong đại sảnh hoa lệ thủy tinh đèn treo tản ra ánh sáng nu hỏa chiếu rọi tại bốn phía tinh mỹ trên bích họa cùng lý thanh y tầm tỉnh vào giờ khắc này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh không lâu ngoài cửa vang lên trần thức thanh âm cung kính lãnh chúa lại nhân đầu giá hội lập tức muốn bắt đầu nên ngài ra sân được lý thanh y liền lạnh nhạt đáp lại sửa sang một chút trên thân trường bảo n g h ẹ bước bước chân trầm ổ n x à i bước hướng về ngoài cửa đi đến phòng đấu giá cũng không tại tiên đỉnh trấn trung tâm mà là tại tương đối xa xôi vị trí không khác bởi vì diện tích thực tế quá lớn nếu như t h ả t ạ i trấn trung tâm như vậy cái khác kiến trúc đều không có địa phương thả từ xa nhìn lại đấu giá giống như một cái to lớn vô cùng thủy tinh cầu trôi nổi ở trong hư không phía dưới một đạo thật dài thang trời tựa như từ màu tím thủy tinh n g t thành theo mặt đất nối thẳng cầu bên trong lý thanh y thì cũng không có đi thang lầu mà là bay thẳng đi lên đẩy ra cái k i a phiến sáng long lanh không tì vết cánh cửa một cố đập vào mặt mộng ảo khí tức nháy mắt đem hắn bao phủ bước vào trong đó đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái vô cùng to lớn hình tròn không gian ban đầu ra giống như một mảnh lục địa lơ lửng giữa không trung bốn phương tám hướng lít nha lít nhít ngồi đầy người chơi dựa theo thiết kế giờ phút này hẳn là có chí ít một triệu người tại phòng đấu giá bên trong mái vòm phía trên khảm nạm vô số viên thiên nhiên bảo thạch tựa hồ là dựa theo loại nào đó tinh đồ sắp xếp tạo thành một vài phảng phất đem toàn bộ vũ trụ minh mông bao quát trong đó lý thanh y rìa dọc theo trong hư không thang trời dưới sự chú ý của môn người từng bước một hướng b à n đấu giá bước đi nguyên bản ồn ào náo động hoàn cảnh tại lúc này trong lúc đó yên tĩnh trở lại tất cả mọi người không nháy mắt một cái nhìn qua trung ương cái kia đạo càng thêm hùng vị thân ảnh lý thanh y rìa đứng ở trên đài đấu giá giá người n g thẳng tay á o không gió mà bay thanh â m phảng phất quần c u ộ n lôi m ì n h tại toàn bộ trong phòng đấu giá k h o i động tiếng vọng hôm nay các vị có thể tể tụ nơi này quả thật duyên phận ta lấy ngân hà trấn lãnh chúa chi danh nhiệt liệt hoan nên chư vị đến Tiên đầu ỉ n giá hội bắt đầu lý thanh y cũng không có nói quá nhiều nói đơn giản hai câu về sau liền hướng dưới đài đi đến dù là như thế cũng là tiếng sấm rền vang tiếng vô tay chương hai trăm tám mươi bốn đ ấ u giá hội bắt đầu xung đột chương hai trăm tám mươi bốn đấu giá hội bắt đầu xung đột cảm nhận được lý thanh ý gì ánh mắt dưới đài một vị t r ư ừ n g bốn mươi tuổi nam tử trung niên thần sắc có chút hồi hộ liên tiếp hít sâu vài khẩu khí về sau mới dần dần bình tĩnh trở lại hắn sửa sang một phen trên thân trường sang màu đen giật giật khoe miệng lộ ra hòa hợp chuyên nghiệp hóa đủ cười c h ậ m chậm đi đến b à n đấu giá đầu tiên là vờn quanh một vòng thật sâu bái về sau vừa rồi bắt đầu chính mình nói chuyện chư vị bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là đấu giá hội vương cấp đấu giá sư thường hồng hoan nghênh mọi người có thể tới tham gia tiên đỉnh trấn lần đầu đấu giá hội lần này đấu giá hội cùng tiên đỉnh c h ấ n ngoại giới cửa hàng hưởng thụ tám giảm giá hai mươi hữu đ ã i thẻ bạc hội viên hưởng thụ tám giảm giá năm mươi đây là chúng ta lãnh chúa đại nhân đưa cho mọi người kiện thứ nhất lễ vật còn có lễ vật sau đó sẽ dần dần công bố tin tưởng mọi người sốt ruột chờ không cần nói nhảm nhiều lời phía dưới cho mọi người bên trên kiện thứ nhất vật đấu giá một trăm linh khỏa ngưng chân đan bởi vì số lượng quá nhiều lần này sẽ chia làm một ư ơ i tổ tiến hành đấu giá mỗi tổ một mươi khỏa đây chính là có thể tăng lên trên diện rộng đoạn khí cảnh đột phá sát xuất t ự c phẩm đạn dược có cần lãnh chúa nhất định không thể bỏ qua mỗi tổ giá khởi điểm một trăm linh kim tệ hiện tại bắt đầu tổ thứ nhất đấu giá bắt đầu thương hồng vừa dứt lời dưới đài nháy mắt s ô i trào một vị thân mang màu lam giáp ra thanh niên lãnh chúa không kịp chờ đợi đứng người lên cao giọng hô nói ta ra một trăm một mươi kim tệ h á n thanh âm còn chưa tiêu tán trong nơi h ẻ o lánh một vị d á người n g khôi n ô đại hán đ ỗ n g nhiên vỗ bàn đứng dậy mười ba vạn đại hán mặt đỏ lên trong mắt tràn đầy tình thế bắt buộc người này là một cái tam lưu thế lực hành giang công hội lãnh chúa đến từ vạn an sơn mạch tại sở thuộc phong bên chồng cũng coi như có chút danh tiếng nghe nói ngưng trần đàn tin tức về sau lúc i giá người chơi ề n ngựa không dừng võ chạy đến phòng đấu giá này bên trong. Muốn mượn nhóm này ngưng chân đàn, tăng lên trong lãnh địa người chơi cùng quân tốt thực địa chạy võ lực. đấu tốt l này một vị thân mang áo đen khí chất thanh lãnh nữ lãnh chúa chậm dại n h ấ n trong tay báo giá khí lưu ly thôn hai trăm linh cái tên này mới ra nguyên bản còn muốn đấu giá lãnh chúa các người chơi trong lòng đ ố n g nhiên máy động nháy mắt rõ ràng chính mình không có hy vọng dạng này trên diện rộng cố tình nâng giá đại công hội xuất thủ chính mình là không thể nào giành được qua bọn hắn hành giang công hội lãnh chúa nhữ mạy liếc nhìn trần hân cùng đại đa số lãnh chúa từ bỏ đấu giá dự định quyết định chờ chút một tổ lần này tiểu lanh chúa nhóm học thông minh không có ngay lập tức ra giá mà là yên lặng chờ đợi đại công hội lanh chúa thái độ nếu như bọn hắn không tham dự cái tiêu tái xuất giá cũng không mượn nếu không hô cũng là nứt bọn nhưng mà để bọn hắn bất đắc dĩ chính là căn bản không đợi vài giây đồng hồ liền có đại công hội ra giá lần này là chiến hồn công hội trực tiếp hô nói hai trăm linh đem tổ thứ hai ngưng c h â n đan đ ọ p xuống sau đó tổ thứ ba bị tây sơn nguyện đ ọ p xuống tổ thứ tư tổ thứ năm mai cho đến tổ thứ tám toàn bộ đều là đại công hội xuất thủ càng kinh khủng chính là thứ chín tổ hai cái đại công hội bá thiên minh cùng vĩnh hằng công hội hai nhà kém chút ở trên phòng đấu giá làm lúc đầu vĩnh hằng công hội cảm thấy phía trước tám nhà đều bình yên vô sự cái thứ chín làm sao cũng nên đến phiên chính mình thật không nghĩ đến nửa đường g i ế t ra cái c h ỉ n h rào kim đ á n g chết bá thiên minh thế mà cùng chính mình cạnh tranh nếu là tần hán sơn dạng này lực lượng ngang nhau đối thủ cũng coi như bá thiên minh tính cái dễ hành nào mỗi ngày đi theo lưu ly công hội đằng sau nhặt đồ bỏ đi ăn đồ vật an gan báo cùng bọn hắn vĩnh hằng công hội đối nghịch muốn lật trời hắn đây là một sắt vĩnh hằng sắc mặt xanh xám hung tợn nhìn chằm chằm bá thiên minh minh chủ trong ánh mắt tràn đ ầ y đều là ý uy hiếp bá thiên minh minh chủ tên là trần bá một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi bộ dáng người mặc áo mãng bào màu vàng một mặt bình tĩnh cảm nhận được một sắt vĩnh hằng như đau ánh mắt không nhúc nhích chút nào không chỉ có như thế còn sửa chữa một chút chính mình giả giá theo hai trăm một mươi kim tệ biến thành hai trăm một mươi một k i tệ Ai, liền chân bá trong lòng liền không nhịn được hưng phấn có những vật này tại cho dù vĩnh hằng công hội xâm phạm bá thiên minh đều không sợ đến bao nhiêu nhất định gọi hắn chết bao nhiêu mà lại có dạng này tiền vốn nói không chừng chính mình liền có thể bằng vào lưu ly li thôn tiểu đệ tầng này thân phận cùng thanh ý đ ị đại thần tiến hành một chút trao đổi ích lợi hoặc là khi hắn tiểu đệ miễn phí cho đại thần cung cấp trang bị để hắn mang chính mình bay t cái này chẳng phải nhân sinh định phong sao trần bá càng nghĩ càng kích động nhịn không được lại tăng giá một kíp tệ lúc đầu thường hồng đều gõ đến truy thứ hai lập tức muốn thành giao một tăng giá lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu gõ nhưng mà loại hành vi này tại một sát vĩnh hằng trong mắt chính là trần chùi khiêu khích hắn bỗng nhiên vũ một cái tay vịn đứng lên tức giận nói thật cho là ta vĩnh hằng công hội sợ ngươi sao hai trăm hai mươi phẩy không không không kim tệ một sắt vĩnh hằng nghiến răng nghiến lợi liếc trần hân liếc mắt hy vọng nàng có thể quản quản tiểu đệ của mình nhưng không nghĩ tới trần hân căn bản không dành để ý con người sáng ngời chăm chú khóa chặt trong góc nào đó đạo thân ảnh phía trên thấy thế một sắt vĩnh hằng chỉ có thể lần nữa mở miệng uy hiếp ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp không phải ta thêm ra bộ phận kia chắc chắn tự thân tới cửa tìm người mướn n h a trần bá lên tiếng nữ khí âm dương k h á i khí nói người kia rồi người muốn ta liền cho ngươi nói xong hắn tại một sắt vĩnh hằng báo giá trên cơ sở lại thêm một kim tệ chủ đánh chính là một cái phản địch người muốn chết cái dạng này c h i t để nhóm lửa một sắt vĩnh hằng lửa g i ậ n trong lòng toàn thân chân nguyên p h u n g trào chuẩn bị hướng trần bá công tới nhưng vừa mới động tác thân thể liền đột nhiên chấn động hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng nhẹ lên hắn có loại cảm giác nếu như lại cử động một chút như vậy tuyệt đối sẽ chết hội trường đấu giá cấm chỉ đánh nhau kẻ làm trái quy tắc chết thanh â m hùng hồn vang vọng toàn bộ phòng đấu giá để tất cả người chơi tâm thần run lên đồng thời cũng làm cho một sắt vĩnh hằng tỉnh táo lại ánh mắt của hắn như băng lạnh tới xương thủy nhìn chân bá lên mắt nói từng chữ từng câu ngươi chờ ta không rảnh trần bá nhún bay chẳng hề để ý một sắt vĩnh hằng từ bỏ để nhóm này ngưng chân đ a n không có chút hồi hộp nào rơi vào trong tay của trần bá có vĩnh hằng công hội vết xe đổ tiểu công hội nhóm dần dần cũng lớn mật tại một ư ơ i tổ cạnh tranh bên trong ra giá tấp nập cuối cùng tổ thứ m ộ ư ơ i bị hoành giang công hội l ã n h chúa lấy hai trăm l i n tám nghìn kim tệ đập xuống ngưng chân đ a n đ ậ p xong tiếp xuống loại thứ hai vật đ ầ u giá hai mươi năm cấp xí diễm ngân giáp xáo trang ba mươi bộ thường hồng tiếng nói rơi xuống đám người hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút mà nặng n ề liền ngay cả trước đây tại vòng thứ nhất đấu giá bên trong chưa ra giá thế lực lớn các lanh chúa giờ phút này cũng đều không hẹn mà cùng thắng tắt lưng ngồi nghiêm chỉnh bạch ngân sáo t r a n g a có thể tăng lên ngưng chân cảnh võ giả ba thành thực lực đối với chân nguyên cảnh võ giả đều có không nhỏ tăng thêm làm sao có thể không m u ố n các lãnh chúa liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương lửa nóng chương hai trăm tám mươi lăm giới chữ võ học chương hai trăm tám mươi lăm giới chữ võ học sĩ diễm ngân giáp sáo trang tổ thứ nhất năm nghìn bộ giá khởi điểm năm trăm nghìn kim hiện tại bắt đầu thường hồng thanh n m như hồng chung tại rộng rãi phòng bán đấu giá bên trong khói động tiếng vọng hắn vừa dứt lời dưới đài một đám các lãnh c h ú a nháy mắt sao động không kịp chờ đợi bắt đầu giá giá. 610 000, 63 vạn. Ta ra giá sáu trăm một mươi sáu mươi ba vạn t a ra sáu mươi bảy vạn báo giá âm thanh liên tiếp giá cả cũng như ngồi hỏa tiễn một đường điên cuồng tăng vụt tại mọi người kịch liệt tranh đấu bên trong trong nháy mắt giá cả liền xông phá bảy trăm linh đại quan lập tức toàn khu trước trăm người chơi công hội h á n chiến lược chủ yếu đa số ngưng chân cảnh cùng chân nguyên cảnh võ giả như những võ giả này có thể phân phối bên trên xí diễm ngân giáp s à o trang không thể nghi ngờ đem như hồ thêm cánh nháy mắt đưa thân tinh anh quân đoàn hàng ngũ đến lúc đó vô luận là khiêu chiến độ khó cao phó bản khai hoang đều sẽ thành một cỗ không thể coi nhẹ cường đại trợ lực bởi vậy cứ việc bộ này trang bị giá cao chót vót viễn siêu phổ thông bạch ngân trang bị nhưng rất nhiều các lãnh chúa vẫn như cũ không muốn dễ dàng bông tha đều đang cắn răng kiên trì ý đ ồ nổ h đến thứ nhất cho đến cựu châu kiếm hồn hô lên tám mươi tám vạn kim tệ t r a n g diện mới an tĩnh lại cao như thế đến gần như không hợp thói thường giá cả cẩn thận tính toán đơn bộ giá tiền đã vượt qua một trăm kim tệ thẳng bức hai trăm kim rất rõ ràng là không có lời phải biết không mang kỹ năng cấp hai mươi năm hoàng kim trang bị giá cả cũng liền một trăm kim tệ tả hữu hai trăm kim đều có thể mua hai kiện hoàng kim trang bị mặc dù sáu trang s á c thực m ê n người nhưng bạch ngân phẩm chất chính là bạch ngân phẩm chất căn bản làm không được cùng hoàng kim phẩm chất so sánh một phen cân nhắc phía dưới các đại l ã n h chúa nhóm n h a u n h a u lựa chọn từ bỏ tổ này dù sao đằng sau còn có năm tổ chờ lợi cạnh tranh đâu không cần quá mức sốt ruột nhưng mà kết quả chú định để đại bộ phận người thất vọng bởi vì sói nhiều thì ít đằng sau mấy bộ giá cả mặc dù có chút ba đ ộ n nhưng cơ bản tại tám trăm linh đến chín trăm linh ở giữa nghe một điểm thế lực liền canh đều không thể uống đến một ngụm toàn bộ bị xếp hạng trước hai mươi đỉnh tiêm công hội bỏ vào trong túi tiểu công hội nhóm dù đối với bộ này trang bị thèm nhỏ nước dãi nhưng cũng biết rõ tự thân tài lực có hạn vật như vậy không phải bọn hắn có thể ăn được còn có không ít nhị lưu thế lực âm thầm liên thủ ý đồ tại các đại đỉnh tiêm công hội trong tay đ o ạ thức t ăn nhưng tại đối phương tài lực cường đại phía dưới bất đắc dĩ chỉ có thể tay không mà về tại sĩ diễm ngân giáp sáo trang cạnh tranh dậy sóng dần dần lắng lại về sau đấu giá hội tiết tấu vẫn chưa như vậy ngừng rất nhanh nương theo lấy một trận sục sôi tiếng kèn phòng đấu g i dưới đáy đại môn từ từ mở、ra. năm trăm thất thần tuấn phi p h à m hỏa liệt mã như là hỏa diễm lao nhanh mà ra màu đỏ lông b ầ m tại tia sáng dưới sự chiếu rọi lóe ra hào quang trói sáng xem ra huy phong đến cực điểm hung hãn khí thế cùng xoáy khí hình dạng để không ít lãnh chúa biểu hiện ra mãnh liệt lòng ham chiếm hữu l i ê n ngay cả ở trong đầu g i á hội một mực cán binh bất động lẳng lặng quan sát thế cục hộ long bộ giờ phút này đều lựa chọn ra giá mà lại vừa ra tay liền báo giá một phẩy năm triệu đem lại bộ phận người chơi thế lực quyết lui cựu châu minh cùng tây ra nguyệt ngược lại là tính thử nghiệm cùng một chút nhưng một giây sau liền bị hộ giáng hai nhà này cũng lựa chọn sáng s u ố t từ bỏ cuối cùng cái này một thất h ỏ a liệt mã bị hộ long bộ lấy một trăm tám mươi vạn kim tệ toàn bộ đập xuống ngay tại tất cả lãnh địa đều lao rước hộ long bộ tài lực hùng hậu thời điểm lưu ly thôn cả đám lại là m ộ mươi phần bình tĩnh bọn hắn bởi vì cung cấp hai cánh liệu nguyên lửa cho lý thanh y dỉa tại ngân hà trấn thành công thuần phục đồng thời bồi dưỡng ra ưu lương chủng loại về sau liền định kỳ cho bọn hắn đưa đi một nhóm thời gian dài như vậy đã là có tiếp cận ba thất đầy đủ bọn hắn xây dựng một chi ngàn người kỵ binh bộ đội vì vậy đối với yếu hơn họa liệt mã quả thực không có quá lớn cảm giác hỏa liệt mã bị đập sau khi đi chính là ba mươi chiếc cỡ chung lâu thuyền cạnh tranh câu lâu thuyền này bởi vì hắn đặc thù sử dụng điều kiện tương đối ỉ lại địa hình đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực bởi vì vị trí vị trí địa lý thành lập ở trong d ã y núi đối với thuyền quả thực không có quá lớn nhu cầu cho nên bọn hắn chỉ là tượng trưng ra một chút giá liền trước sau từ bỏ ngược lại là những cái kia ven biển mà ở nhị lưu tam lưu thế lực tình huống thì hoàn toàn khác biệt bọn hắn đối với lâu thuyền biểu hiện ra cực độ khát vọng trong mắt lõe ra hưng phấn cùng chờ mong tia sáng lâu thuyền đối với bọn hắn mà nói tác dụng nhưng quá lớn không chỉ có thể xuống biển đánh bắt còn có thể tránh trên lục địa tranh đoạt kịch liệt đi trên biển tìm kiếm tài nguyên thế là bọn hắn ngao nhao bỏ hết cả tiền vốn không tiếp bất cứ giá nào tham dự cạnh tranh trải qua một phen kịch liệt tranh đấu cuối cùng lấy mỗi chiếc mười phẩy không không không g i á cả bị một cái tên là kình b i ể n thôn nhị lưu công hội đem cái này một nhóm lâu thuyền cầm xuống đại tông thương phẩm giao dịch đã kết thúc mỹ mãn tiếp xuống sắp mở ra hy hữu đơn phẩm đ ầ u giá thương hồng dừng một chút trong mắt lóe lên một tia thần bí trước đó chúng ta sẽ vì ở đây chư vị đưa lên phần thứ hai kính hỉ nói xong hắn ung dung từ trong ngực móc ra vườn nhau nhau g khí, khí đan i r cái này ba tên người chơi trong mắt nháy mắt cách ra kinh hỷ tia sáng còn lại người chơi nhìn xem cũng là hét lên kinh ngạc thanh âm chật từng cái bóp cổ tay thở dài hận chính mình vận khí không tốt đây chính là vận khí đan a chỉ cần một viên liên có thể giảm bớt đoán khí cảnh võ giả ba tháng khổ tu vô cùng hy hi hữu đặc biệt là đối với tư chất không tốt tu luyện gian nan người chơi mà nói đâu chỉ tại thần đan ở trên thị trường mỗi một viên giá cả đều xào đến ba trăm kim tệ hơn nữa còn có giá không thành phố rất nhiều người chơi trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ mặc dù đại đa số người chơi không lấy được nhưng toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí lại là tăng vọt đến đỉnh điểm tiếng hoan hô tiếng thán phục liên tiếp không dứt bên thai ở sau đó đơn phẩm đấu giá khâu bên trong ra giá, giá đều lớn mật như thế trong không khí bán đi hơn một trăm kiện đơn phẩm giá cả đều hư cao không ít cấp bốn mươi hoàng kim cấp vũ khí phá cương đao đao này phẩm chất cực tốt cực kỳ cường đại kỹ năng phá giáp cương khí cùng tam trọng liên t r ạ m chân nguyên cảnh giới võ giả sử dụng thanh này bảo đao có cơ hội phá vỡ chân cương võ giả phòng ngự đối với hắn tiến hành hữu hiệu sát thương thương hồng tiếng nói rơi xuống hiện trường lập tức chuyển đến từng đạo lửa nóng ánh mắt nếu như nói trước đó đại tông giao dịch là l ã n h chúa người chơi sân nhà như vậy hiện tại đơn phẩm thì là tất cả mọi người có thể tham dự rất nhiều không có gia nhập công hội cao thủ bọn hắn giá trị bản thân không ít mà lại không có công hội thế lực rất nhiều suy tính ra giá, giá càng thêm đại khí càng muốn đầu tư chính mình tại dạng này dưới điều kiện bọn hắn thành cạnh tranh kịch liệt nhất người cuối cùng trôi này phá cương đao bị một cái che mặt độc lang lấy ba nghìn chín trăm kim tệ đập đi chư vị nặng cân đến rồi tiếp xuống ra sân đồ vật cũng không bình thường thường hồng nhìn quanh một vòng thanh âm trong lúc đó hùng vĩ đầu tiên là cười thần bí đợi cho đem mọi người lòng hiếu k ỳ con lên mới chậm rãi đem câu đấu công bố chính là cái này một tam giai màu tím hy hữu võ học từ khí công giới theo tre lấp vải đỏ xốc lên ba bản hiện ra hảo quăng màu tím võ học hiện ra tại trước mặt mọi người màu tím võ học cũng gọi n ặ cân các người chơi thần sắc không hiểu thậm chí hoài nghi có phải là thường hồng cầm nhầm đồ vật nhưng tương đương một bộ phận thế lực lớn người chơi lại là tập thể sắc mặt hoàn toàn thay đổi chương hai trăm tám mươi sáu đánh vỡ quy tắc chương hai trăm tám mươi sáu đánh vỡ quy tắc ánh mắt của bọn hắn phảng phất lưới đao sắc bén đồng loạt bắn về phía phòng đấu giá cái k i a tia sáng ố ám trong nơi hẻo lánh khóa chặt cái k i a một đạo thân hình nhận nấp tại mặt nạ về sau thân ảnh ánh mắt bên trong cháy hừng hực vô cùng căm hận hòa diễm phảng phất muốn đem đạo thân ảnh tia nháy mắt thối vệ mặc dù cho đến bây giờ mở máy chủ đã thật lâu nhưng là giới chữ võ học vẫn phi thường hy thượng tầng người chơi quần thể đối với giới chữ võ học nhu cầu như cũ xa xa không có đạt tới b a o hòa trạng thái tồn tại một cái to lớn vô cùng lỗ hổng chính vì vậy các lớn người chơi thế lực các cao tầng ngầm hiểu lẫn nhau đặt thành một loại ăn ý đối với giới chữ võ học chân thực công hiệu vững vàng duy trì một loại kín không kẽ hở phong tỏa trạng thái loại tình huống này đại bộ phận người chơi căn bản không biết giới chữ võ học chân thực tác dụng là cái gì chỉ là biết nó có thể so sánh phổ thông võ học bán đến càng nhiều tiền cho dù có người chơi vận khí tốt được đến cũng vô pháp ngăn cản kim tiền thế công lấy giá cao bán cho một ít lực lượng thần bí nhưng mà giờ phút này lý thanh y l i ê đem giới chữ võ học đường mà hoàng chi lấy ra đấu giá đây là ý gì công nhân cùng quy tắc khiêu chiến sao hôn trướng rất nhiều thế lực lớn cao quản sắc mặt tái xanh tại trong phòng đấu giá này bốn phương tám hướng ánh mắt giống như thủy c h i ề u hướng lý thanh y liên h vọt tới ẩn chứa trong đó phẫn nộ chất vấn uy hiếp các loại phức tạp cảm xúc nhưng mà lý thanh y l i ê đối mặt tất cả những thứ này thần s ắ c lại dị thường hờ hững phản phất hết thệ t r u n g quanh đều cùng hắn không hề quan hệ cái kia một đôi thâm thùy trong đôi mắt bình tĩnh đến không có một tia gọn sóng không chút nào vì những ánh mắt này mà thay đổi trên thực tế đấu giá giới chữ võng đúng là hắn trải qua nghị sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định đối với lý thanh y hề mà nói mang giới chữ võ học mặc dù vô cùng chân quý nhưng đối với hắn tự thân đến nói cũng không có quá lớn tác dụng thực tế hắn đã đủ thêm ra mỗi lưu một ngày đều là tại bị giảm giá trị nếu là đem hắn đưa cho nở bờ cờ, cờ nhưng lại là một sự vô cùng phí phạm chẳng bằng đem hắn bán đấu giá ra đổi lấy một chút đối với chính mình càng thêm hữu dụng thẻ đánh bạc sau đó làm ra một chút mới bố cục thấy toàn trường cái tia từng đôi mắt đều chăm chú nhìn chính mình lý thanh y khỏe miệng c á n n ế c ánh mắt đảo mắt một vòng sau đó trực tiếp đem lời nói làm rõ m a nếu g giới chữ võ học, có thể võ t ở như lời này là theo một cái hạng người vô danh trong miệng nói ra đại đa số người chơi khẳng định sẽ khịt mũi coi thường sẽ chỉ xem như một cái hoang đường cho cười thậm chí còn có thể đối với hắn đáp lại trào phúng tiếng cười nhưng mà giờ phút này nói ra lời nói này người thế nhưng là đại danh đỉnh đ ỉ n h thanh ý ỉa đại hoang trong thế giới công nhận đệ nhất nhân h ắ n tại đại hoang trong thế giới lập nên uy danh hiền hách cùng hắn cái k i a lệnh người theo không kịp thực lực sớm đã tại các người chơi trong lòng dựng nên lên một loại quyền vì tuyệt đối cho nên làm lời này từ trong miệng hắn nói ra lúc vậy liền không phải do đám người đi hoài nghi hắn tính chân thực lập tức toàn bộ phòng đấu giá triệt để sôi trào lên hiện trường một mảnh xôn xao trong đám người một vị thân hình gầy yếu trong ánh mắt lộ ra tinh minh người chơi dùng sức vỗ một cái bắt đùi của mình mặt mũi tràn đầy hối hận kêu ầm lên trách không được trách không được mang giới võ học giá cả một mực cao đến quá đáng ta trước đó còn buồn m ộ c đâu liền một môn trong trò chơi võ học sao có thể bán đi như vậy giá trên trời hiện tại cuối cùng là rõ ràng liên tiếp hắn một vị dáng người khôi ngô đại hán cũng mở to hai mắt nhìn miệng há đến đủ để nhét vào một quả trứng gà nửa ngày mới lấy lại tinh thần sợ hai than nói trời ạ nguyên lai đại h o à n g thế giới sớm đã có một phần lực lượng dáng lâm tại thế giới hiện thực ta thế mà một mực mơ mơ màng màng, màng như cái đồ đẩn mà cách đó không xa một thanh niên người chơi càng là hối hận đến đấm ngược dập chân ba ba phiến chính mình cái tát trông thấy người chúng quanh quăng tới đồng tình á n h mắt trên mặt hắn cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười nói đầu tiên nói rõ không phải ta là một người bạn ồ ồ ồ ồ thật bằng hưu trước đó vận khí bạo dạp tuân ra một bản màu cam chắc việt cấp cái khác võ học liền mang giới chữ lúc ấy hắn vui vẻ đến không được sau đó lấy năm phẩy không không không kim tệ liền bắn đi ồ ồ ồ lúc trước hắn còn vì khoản tiền kia đ ắ c trí hiện tại xem ra quả thực lô lớn nha theo ta thấy năm mươi phẩy không không không kim tệ đều khẳng định có người cất mua nói đến đây hắn dừng một chút sau đó thực tế là nhịn không được nâng tay phải lên mánh p h i ế mặt mình một bên đập vừa mắng chết miệng liền n g ư ơ thèm vì một điểm đang ăn dược đem võ học bán chết miệng nếu như tự mình tu luyện đã sớm có thể phi thiên nội địa các người chơi thấy thế càng đồng tình cũng lý giải màu cam chắc tuyệt võ học a đoán chừng đổi lại chính mình đều có thể nhớ một đời việc này khẳng định có người đã sớm biết không phải làm sao lại có nhiều như vậy chuyên môn thu giới chữ võ học thần bí người mua đâu bọn hắn khẳng định là đã sớm biết được cái này bí mật kinh thiên mới có thể không tiếc dùng nhiều tiền đến thu mua câu nói này nháy mắt nhóm lựa trong lòng mọi người lựa giận trong đám người lập tức b ộ c phát ra một trận phẫn nộ tiếng chửi rùa khẳng định đám này vì tư lợi vương bắt đản chính mình vụ n trộm tiếng trần phát đại tài coi như thế mà còn che giấu lương tâm l ừ a gạt đi trên người chúng ta điểm này nhọc nhằn khổ sở để dành đến ba dưa hai táo p h ẫ n n ộ cảm xúc như là cháy gừng hực giá hỏa trong đám người lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn ra ánh mắt của mọi người nao nhao từ trên người lý thanh y đi để rời đi hung tận nhìn về phía những cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng không ai bị nổi thế lực lớn vị trí những người này khẳng định biết mà lại theo người chơi bình thường trong tay lấy đi giới chữ võ học tám chín phần mười đều đi bọn hắn nơi đó cảm nhận được những ánh mắt này những thế lực lớn kia cao quãn nhóm giờ phút này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi chương hai trăm tám mươi bảy ẩn nút xóa bỏ chương hai trăm tám mươi bảy ẩn nút xóa bỏ bất quá các thế lực lớn cao quản dù sao đều là kinh nghiệm s a trường kẻ già đời đối mặt chính mình phạm c h ú n g nộ cái này một khó giải quyết tình trạng rất nhanh liền nghĩ ra ứng đối lý do thoái thác việc này chúng ta cũng không biết được chắc chắn lập tức bắt đầu xâm nhập điều tra rất nhanh liền sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời tất cả thế lực cao quản cơ hồ không có sai biệt nói gần nói xa đều phi thường không rõ ràng nói xong liền bày ra một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi tư thái vô luận các người chơi như thế nào chất vấn đều không nói nữa đối với này các người chơi dù lòng tràn đầy đều là không tín nhiệm cùng p h ấ n l u t nhưng cũng quả thực vô kế khả thi dù sao những thế lực lớn này trong trò chơi căn cơ thâm hậu rắc rối khó gỡ ở trong hiện thực càng là thủ đoạn thông tin h ê có được tuyệt đối quyền lên tiếng các người chơi cho dù l ử a giận trong lòng bên trong đốt cũng không dám tùy tiện đi khiêu chiến những q á i vật khổng lồ này chỉ có thể ăn ngậm bù hòn bất đắc di đem phần này phẫn nộ tạm thời kiềm chế d ư ớ i đ á y l ò n g từ khí công giới một tam giai ba bản giá khởi điểm mười nghìn kim tệ bầu không khí ngột ngạt bên trong đầu giá rốt cục bắt đầu theo thường hồng thanh em rơi xuống dưới đ à i các người chơi cảm xúc nháy mắt bộc phát không khí hiện trường đột nhiên ấm lên có thực lực tham dự cạnh tranh người chơi trong mắt l ó e ra cùng n h i ệ t tia sáng từng cái hai mắt đỏ bừng như phát điên liều lĩnh đầu nhập cạnh tranh một nghìn một trăm linh kim tệ ba nghìn không kim tệ năm nghìn không kim tệ cạnh tranh âm thanh liên tiếp sóng sau cao hơn sóng trước cơ hồ trong c h ư ớ c mắt giá cả liền đột phá một trăm linh kim tệ đại quan tham dự cạnh tranh các người chơi kích động với tay mặt đỏ lên lớn tiếng báo giá mà không thực lực người chơi chỉ có thể trông mà thèm nhìn qua trên đài bí tịch hai tay không tự g i á nắm chặt Có xu hướng l mắt, mắt dù sao lúc này người chơi đối với bất mãn của bọn hắn đã đạt đỉnh điểm hơi không cẩn thận liền có thể có thể dẫn phát người chơi đối với hắn thế lực liên hợp chống lại đến lúc đó hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi bởi vì không có thế lực lớn tham dự Tại một phen kịch liệt cạnh tranh về sau bộ này bí tịch cuối cùng bị một vị tán nhân cao thủ lấy năm trăm linh kim tệ giá trên trời ập đến vị này tán nhân cao thủ tên là giang khốn gan đế trong này thường độc lai độc vãng thích mạo hiểm bằng vào tự thân kinh nghiệm cùng không tầm thường trò chơi lý giải ở trong đại hoàng sông già không nhỏ danh khí giờ phút này làm thường hồng cuối cùng giải quyết dứt khoát tuyên bố cạnh tranh thành công lúc giang khốn trên mặt nháy mắt rào rạt ra khó mà ước chế c ù n n h ỉ hắn hai mắt chừng tròn xoe gắt gao nhìn chằm chằm trên đài tử khí công bí tịch vỡ biên nước đá làm không hư độ không còn giới hạn tại đại h o a n g mà là trong hiện thực đều có thể thực hiện siêu năng lực đây là bao lớn r ụ hoàng ca cầm tới t ử khí công bí t ị c h lúc giang khốn hai tay ngăn không được run dày kịch liệt hô hấp cũng gấp gấp rút lồng ngực kịch liệt phập phỏng không kịp chờ đợi muốn thu hồi bí tịch rời đi nơi thị phi này nhưng mà đi chưa được mấy bước hắn giống như là đột nhiên bị một đạo dòng điện đánh trúng thân thể đ ỗ n g nhiên dừng lại cứng nhắc ngay tại chỗ hắn chậm rãi xoay người đầu tiên là hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình kích động sau đó xa xa đối với lý thanh y cung kính chắc tay dung g i n ó i thanh y l ì đại thần không biết tiên đỉnh c h ấ n bên trong nhưng có bế quan tu luyện nơi trốn có thể tại người chơi tự do bên trong bộc lộ tài năng giang khốn hiển nhiên mười phần lý trí vẫn chưa bị đột nhiên xuất hiện vui sướng choáng váng đầu góc trong lòng của hắn rõ ràng nếu như cứ như vậy trương dương rời đi đoán chừng những cái kia đối với bí tịch nhìn chằm chằm người chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn dù sao cái này t ử khí công giới giá trị thực tế quá cao đủ để cho vô số người vì đó điên cuồng thông linh các có, chuyên môn tu luyện nơi trốn, bố trí có tụ linh trận năm mươi kim tệ một ngày lý thanh y di thần sắc bình tĩnh gật gật đầu thanh âm bình ổn lại tự tin mang một loại để người an tâm lực lượng ở trong tiên đình c h ấ n không ai có thể tổn thương đến ngươi đa tạ đại thần giang khốn cảm động đến rơi nước mắt lần nữa không người cúi đầu sau đó liền vội vàng đi ra ngoài trên đường đi hắn bén nhạy phát giác được có mấy đạo như có như không ánh mắt trên người mình dao động phảng phất có vài đôi con mắt c h í n h nhận tàng trong bóng đêm chăm chú nhìn hắn trong lòng của hắn lập tức châm xuống không bay đầu lại bước chân không tự giác tăng tốc bởi vì thân ở tiên đình c h ấ n theo đôi người cuối cùng không dám động thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tiến vào thông linh cát ta muốn một cái phòng bế quan b a năm vừa tiến vào thông linh cát giang khốn liền không kịp chờ đợi mở miệm đồng thời móc ra một d ư ơ n g lớn lợi tức tệ nặng nề g h mà thả ở trên máy giao xong tiền tiến vào phòng bế quan về sau hắn vẫn chưa lập tức tu luyện mà là trực tiếp lựa chọn hạ tuyến dù sao tại phòng đấu giá bên trong hắn vẫn chưa che mặt không dám đánh cược sẽ hay không có người đến trong hiện thực nhằm vào hắn thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình bao khóa chặt chẽ thừa dịp trong trò chơi sự tỉnh còn chưa truyền bá đến hiện thực t r ộ n một chiếc xe nhỏ trong đêm trốn vào trong núi lớn tìm cái cực kỳ ẩn nấp sơn động b n thân hắn lúc này mới thoáng an tâm một chút từ khi công chưa viên mãn trước đó ngàn vạn không thể rời đi tiên đỉnh chấn lựa b giang khốn âm thầm hạ quyết tâm thần sắc ngưng trọng lại kiên định cũng may trong cuộc sống hiện thực hắn một thân một mình cũng không người nhà bằng hữu không phải chỉ là muốn né tránh những cái tia người có ý khác truy tung chính là một kiện làm người đau đầu không thôi chuyện p h i ệ t thái nghĩ được như vậy giang khốn trong đầu hiện ra lý thanh y h i ệ thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái c h ắ c không được đại thần một mực mang theo mặt nạ thực tế là quá có dự kiến trước làm đại hoang đệ nhất nhân đoán chừng muốn tìm đến hắn người không có một tỷ cũng có tám trăm triệu đi lâu như vậy sửng sốt không có bị người phát hiện quả thực là lợi hại mà đổi thành một bên tại tử khí công về sau tại bọn hắn không ngừng lên tiếng phía dưới nguyên bản còn muốn tạm xử lý các thế lực lớn trung pin là chịu không được dư luận áp lực không thể không đi ra lên tiếng nhưng mà vì rời đi tiêu điểm lắng lại chúng nộ các thế lực lớn cao quản nhóm cũng là nhao nhao thi triển thủ đoạn lên tiếng nội dung không giống nhau có giả câm và v i ế c nói không có tham dự không biết rõ tình hình có nghĩa chính ngôn từ khiển trách gây chuyện người chơi tuyên bố bọn hắn giao dịch s o n g toàn bình thường h ợ p q uy chỉ trích kẻ nháo sự nên có chơi có chịu không nên cố tình gây sự còn có chút thế lực thì sử dụng họa thủy đông dẫn mạnh khóe bọn hắn hàm xa xạ ảnh ám chỉ ai cầm ra giới chữ võ học để bán người đó là lần này sự kiện phía sau màn hát thủ bọn hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vạch ra các thế lực lớn cũng không từng cầm ra giới chữ võ học tiến hành bán duy chỉ có ngân hà chấn làm như vậy cho nên ngân hà trấn không thể nghi ngờ là lớn nhất kẻ đã được lợi ích bọn hắn thậm chí khẳng định lần này cái gọi là lộ ra ánh sáng hành vi bất quá là ngân hà trấn v ì đem d ư ớ i chữ võ học xào ra giá cao mà tỉ mỉ chủ tính một trận náo h kịch đường nói bộ này nhìn như gượng ép lý do thoái thác l o d i s xác thực nói thông được thật đúng là lựa bịp không ít người chơi một chút không rõ chân tướng người chơi tại những thế lực này dưới sự dẫn dắt lại thật tán thành loại thuyết pháp này bắt đầu đem hoài nghi đầu m à u chỉ hướng ngân hà trấn nhưng mà vẹn vẹn ngay tại cùng ngày trong đêm đều không có qua các người d n này chơi n lúc Thanh này mới kịp phản ứng nói xấu vị gia này nhưng là muốn trả giá đắt thế là bắt đầu một lần nữa dò xét cả sự kiện không thể nào là thanh y rỉa đại thần căn cứ thống kê đại lão c i ể u dương tính gia tiên đỉnh trấn mở ra ba ngày thành giao n g t c h trí ít vì năm mươi triệu kim tệ không l ộ như thế tài lực thanh y lìa đại thần không cần thiết vì cái này ba dưa hai táo bại hoại thanh danh của mình đồng ý lấy thanh y lìa đại thần thực lực cùng ý vọng muốn cái gì không phải chuyện một câu nói chỉ là mấy quyển giới chữ võ học mở miệng liền có vô số người hấp tấp đưa đi lên cửa xác thực theo mở máy chủ đến nay các thế lực lớn vật liệu đen không ngừng cái gì vòng t r ợ giết người đoạt bảo trợ một chút quá nhiều nhưng ngân hà trấn không có thanh y lìa đại thần càng không có lần trước chém yêu trong hoạt động đi theo thanh y lìa đại thần lẫn vào người đều phát tài một điểm không có lấy lớn h i ế nhỏ ta người tin tưởng sản phẩm còn có chính là bán giới chữ võ học ngân hạ c h ấ n người chơi đều không có mấy cái có dư thừa bán đi không phải rất bình thường sao một ít người chính là xấu hướng đại thần trên thân rội nước bẩn vậy các ngươi nói âm thầm trắng trận thu mua giới chữ võ học người là ai còn phải hỏi ai trong hiện thực võ đạo cao thủ nhiều nhất liền là ai chứ sao thảo luận đến nơi này đông đảo người chơi nội tâm dung lên chương 288, đệ nhất long hồn quần quận dòng lũ chương hai t r ư đệ nhất long hồn quần c đệ nhất long hồn quần quận dòng lũ rất nhanh hộ long bộ tuyên bố liền tuyên bố đi ra độ dài ngắn gọn nhưng n ó nội dung lại từng cái từng cái kinh bạo đầu tiên l i ề n nhằm vào có thụ nhìn chăm chú giới chữ võ học một chuyện làm ra giải thích hộ long bộ thản nhiên thừa nhận đại bộ phận giới chữ võ học đích sắc đã bị hắn bỏ vào trong túi nhưng mà những n à y võ học vẫn chưa bị tùy ý xử trí mà là thông qua bồi dưỡng võ giả đều để mà duy trì thế giới hiện thực ổn định đồng thời biểu thị nguyện ý đối với giá thấp bán giới chữ võ học người chơi tiến hành đền bù lần này giải thích logic rõ ràng có lý có cứ cấp tốc dội tắt các người chơi trong lòng phân đất chi hỏa n h o nhao biểu thị có thể lý giải hiện thực tương đối ổn định triều đình không thể bỏ qua công lao các người chơi vẫn là vô cùng hài lòng cùng cảm kích tại đại cục diện trước một chút xíu thủ đoạn đặc thù không ảnh hưởng toàn cục sau đó chính là đầu thứ hai tuyên bố đầu này cùng giới chữ võ học không quan hệ mà là hộ long bộ nội bộ trọng đại điều chỉnh nhân sự nguyên bộ trưởng thương long vấn thiên từ nhiệm hộ long bộ bộ trưởng t r ư ớ c từ bảng đẳng cấp người thứ hai đệ nhất long hồn tiếp nhận tin tức này mới ra liền nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng theo mở máy chủ đến bây giờ trừ bỏ ngân hà trần cái này dị loại hộ long bộ từ đầu đến cuối ổn thỏa trong khu đệ nhất đại thế lực bảo tọa mà thương long vấn thiên làm hộ long bộ nhân vật thủ lĩnh tại một đám lanh chúa bên trong danh vọng cực cao có thể xưng trong khu tính đại biểu nhân vật nhưng hôm nay hắn lại không hề có điểm báo trước từ nhiệm lại chưa lộ ra bất luận cái gì nguyên nhân cụ thể cái này không thể nghi ngờ để các người chơi rất là chấn kinh các loại suy đoán cũng giống như thủy triều hiện lên có người nói là lần này giới chữ võ học sự kiện đối với hộ long bộ danh dự tạo thành tổn hại thương long vấn thiên tự nhận lỗi từ t r ư ớ c cũng có người nói là bởi vì chém yêu trong hoạt động sự t ì n h hộ long bộ làm ra sai lầm quyết sách dẫn đến điểm tích lũy bị cựu châu minh lưu ly công hội siêu việt càng nhiều người có khuynh hướng cái sau bởi vì kết hợp trên diễn đàn tin tức chuyện này hình như là có dấu hiệu bởi vậy tự chém yêu hoạt động về sau thương long vấn thiên liền hiếm thấy xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt mặc kệ là điểm tích lũy bảng xếp hạng lĩnh thưởng lần kia còn là lần này tiên đỉnh đấu g i á hội đều không nhìn thấy tung tích của hắn tiên đ ỉ n h c h ấ n lãnh chúa đại sành c h i đ ỉ n h hai thân ảnh l ố i lạc mà đứng quan sát phía dưới phồn hoa ồn ào náo động thành trấn người đến người đi phi thường náo nhiệt cảnh tượng thu hết vào mắt nhưng mà hai người bọn họ lại im lặng không nói phảng phất đang trầm tư cái gì một người trong đó chính là lý thanh ý ý hắn dáng người thẳng tắp một bộ tôn quý tuyên vương bảo ý, ý, ý ở trong gió bay phân phận mặt nạ trên mặt tại ánh nắng dưới sự chiếu giỏi lóe ra thần bí vẹn vẹn chỉ lộ ra một đôi thâm thúy như cổ đầm con ngươi bên cạnh ba mươi tuổi bảy tám tuổi nam t ử trung niên thân hình khôi ngô cường tráng giống như, như một tòa núi nhỏ trầm ồn dù thân mang một mạc màu đen áo vải lại mảy may không che giấu được hắn t r á n g kiện lại bắp thịt quần c u ộ n cánh tay gồng lên cơ bắp đường nét phản phất tẩn chứa vô tận nổ tung lực lượng toàn thân hung hãn khí tức hiện lộ không hề nghi ngờ là cái võ đạo cao thủ một đầu tóc ngắn thô cùng trên khuôn mặt mày dẫm mắt to chỉ là trong mắt thỉnh thoảng thô mãng nếu như người chơi khác ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra thân phận của người này c ý ý hôm nay đến tận đây cùng thanh y liên minh một phen trò chuyện coi là thật để ta như rẽ mây nhìn thấy mặt trời được lợi rất nhiều long hồn ở đây đa tạ thanh y liên minh dứt lời hắn có chút không người thái độ khiêm tốn đến cực điểm dù đệ nhất long hồn lớn tuổi lý thanh y l i ê h minh thân hình lại khôi ngô cường tráng nhưng giờ phút này lại không có chút nào giá đỡ trong ánh mắt tràn đầy cầu học như khác hiện nhiên một bộ khiêm tốn tỉnh giáo bộ dáng lý thanh y thì nghe nói có chút ngựa đầu dường như khe k h ẽ thở dài trong ánh mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp chậm r á i hỏi vấn tiên h huynh tử nhiệm về sau nhưng có đề cập muốn đi địa phương gì nhớ tới ở kiếp trước vị kia quát tháo phong vân đệ nhất người chơi bây giờ lại ảm đạm rời sân lý thanh y thì ở nội tâm không khỏi nổi lên cảm khái không thôi nếu như không có chính mình hắn có lẽ còn là kiếp trước như vậy hăng hái bộ dám đi vấn tiên h huynh nói hắn dự định đi dạo chơi đại hoang đệ nhất long hồn khẽ lắc đầu trong mắt đã co háo ước lại xen lẫn một tia bất đắc dĩ chậm dái nói vấn tiên h u y n là có đại nghĩa có khát vào người chỉ tiếc trói buộc quá nhiều. Hắn điệp thở dài một hơi, hận, chém hoạt trùng trong giọng nói đều là hận. lần trước chém yêu trong hoạt động, một tiếc trước điệp đều dài là yêu vì ấ xuất n thiên huynh sức dẹp nghị luận của mọi người, đề nghị xuất binh 500, 000, toàn viện điện. rút tiếp viện 9888 hào trợ hào mọi sức của lực dẹp gấp đề thúc đẩy việc này hắn thậm chí vận dụng một phiếu quyền quyết định hao hết miệng lưỡi thuyết phục bộ bên trong cao tầng đáng tiếc bị một đám lao g i a hỏa liên thủ ngăn lại về sau điểm tích lũy bị cựu châu minh cùng lưu ly công hội phạt siêu bọn này lao g i a hỏa lại đem trách nhiệm đẩy đến vấn thiên h u y n trên đầu trải qua chuyện này vấn thiên h u y n triệt để nản lòng t h o i trí cuối cùng quyết định bung tay lý thanh y thì nghe xong cũng đi theo thở dài một tiếng ánh mắt nhìn về phía đệ nhất long hồn hỏi thượng tầng sự t ì n h rắc rối khó gỡ các phương cân nhắc rắc rối phức tạp không biết long hồn huynh lại có tính toán l n gì trầm mặc thật lâu đệ nhất long hồn mới chậm rãi mở miệng trong đôi mắt che kín kiên định cùng quả quyết c h i sắc ta cùng vấn thiên huynh khác biệt vấn thiên huynh là quốc tử ta là mãng phu nhưng không có điều kiềm kỵ gì thế gian đại thế giống như quần quận dòng lũ thuận chi người sinh làm trái người vong tuyệt không có người có thể đem cá nhân lợi ích á p đảo hộ long bộ trên lợi ích ta cái m ã n u này chắc chắn dùng một đôi thiết quyền đem hết thể mục nát sự vật đều phá hủi lần nữa tiến về di cổ sân mạch phục long cổ lệ chương hai trăm tám mươi chín lần nữa tiến về di cổ sân mạch phục long cổ lệ thời gian như thời gian qua nhanh trong lúc tháng qua một tháng thời gian liền đã l ạ n g y ê n trôi qua trong đoạn thời gian này tiên đỉnh c h ấ n bằng vào đ a n g dược trang bị chờ cấp cao sản nghiệp cấp tốc c u ộ t khởi cứ việc chỗ bán sản phẩm giá cả không ít nhưng hắn chắc tuyệt phẩm chất để các người chơi cảm giác sâu sắc đăng giá từ đó thắng được cực giai danh tiếng chứ những n à y cấp cao sản nghiệp trong trấn cái khác đặc sắc sản nghiệp đồng dạng phát triển được hừng hực khí thế lấy ăn uống ngành nghề làm thí dụ các đại tiểu lâu vì tốt hơn hấp dẫn người chơi nao g n g a o đẩy ra đặc sắc tự điển món ăn có lấy nông trường nuôi dưỡng yêu thú làm chủ đánh có thì lấy tinh hải thôn vận đến hải thú vì bảng hiệu những n à y mới mẻ chất lượng tốt nguyên liệu n ấ u ăn từ vương cấp đầu bếp cầm đao hóa thành từng đạo sắc hương vị đều đủ m ỹ thực món ăn phong phú các người chơi cho dù một ngày ba bữa đổi lấy địa phương ăn một tháng qua cũng khó có thể đến khắp rất nhiều người chơi dù tại tiên đỉnh c h ấ n mua không nổi đắt đỏ vật phẩm nhưng có thể hưởng dụng dừng lại mỹ vị món ngon cũng cảm giác chuyến đi này không tệ mà trừ thức ăn ngon hưởng thụ sau khi cơm nước no nê người chơi còn có thể hưởng thụ cấp cao thoải mái dừng chân phục vụ lâu mỗi một gian phòng trọ đều sắp đặt tụ linh trận phong ốc vách tưởng lấy tam phẩm vật liệu đ á chế tạo không chỉ có cách lâm hiệu quả tuyệt hảo còn có thể để người chơi trong phòng an tâm tu luyện cả hai lẫn nhau không chỉ hoãn như người chơi tại trong trấn bế quan đem võ học kỹ năng tu hành đến viên mãn cần mới võ học cùng kỹ năng nhưng tiến về trong trấn võ quán học tập ở trong này người chơi cao nhất thậm chí có thể học tập đến màu cam chắc việt cấp đừng võ học hoặc là bát tinh cấp kỹ năng lại có vương cấp võ sư tay nắm tay dạy bảo cho đến h i p môn nói tóm lại chỉ cần có đầy đủ tiền hoàn toàn đầy đủ để một cái người chơi theo người mới trưởng thành đến chiến lược không tầm thường cường đại võ giả kiện toàn hoàn thiện thương nghiệp hệ thống cùng tài nguyên đối với các người chơi mà nói có thể nói là lực hấp dẫn cực lớn dính tính cực mạnh bởi vậy trong thời gian ngắn ngủi như thế tiên đỉnh chấn liền hấp dẫn vượt qua năm mươi triệu người chơi mộ danh mà đến vì lý thanh ý kiếm lấy tài phú càng là vượt qua một trăm triệu kim tệ vơ vét của cái tốc độ có thể so với đại hoang bên trong máy y tiền tại diễn đàn game bên trên một đám người chơi thậm chí gọi v ừ long quốc khu bên trong mỗi rơi xuống một khối kim tệ trong đó một phần năm liền sẽ rơi vào tiên đỉnh chấn túi có như thế hùng hậu cơ sở kinh tế làm c h è o trống lý thanh y d ì h dưới trướng ba cái lãnh địa đều đi vào phi tốc giai đoạn phát triển đại bản doanh n g â n hà c h ấ n cùng tiên đình c h ấ n phân biệt bằng vào tự thân ưu thế thành công tấn thăng làm lờ vờ cấp năm chấn nhỏ khoảng cách thành nhỏ vẹn vẹn cách xa một bước tinh hải thôn dù phát triển hơi trì hoãn nhưng cũng tại hai ngày trước thành công tấn thăng đến chấn nhỏ cấp bậc lãnh đ ị a đồng bột phát triển để lý thanh y d ì h ả lực lượng cũng càng ngày càng sung túc hắn lúc này cầm ra năm mươi triệu kim tệ lợi dụng tại chém yêu trong hoạt động cùng thanh điệu bộ lạc trọng lâu vương thành sinh tử cảnh cường giả kết xuống hữu nghị cùng cái này hai thế lực lớn tiến hành tại lãnh địa của bọn hắn bên trong tốn hao trọng kim thu mua cấp cao võ học cùng kỹ năng sau đó đem những n à y võ học cùng kỹ năng tồn vào ngân hà chấn thần nội tàng kinh c á t lấy phong phú lãnh địa nội t ì n h đồng thời lý thanh y còn mua một chút đa phương diệu phương tiến một bước phong phú sản nghiệp chủng loại đương nhiên tại đưa vào ngoại bộ ưu thế đồng thời hắn cũng không coi nhẹ tự thân sáng tạo cái mới cùng nghiên cứu mấy ngày trước đây hắn khiển trách tư hai triệu kim tệ theo lưu ly thôn mua hàng một tấm cao cấp đặc thù kiến trúc bản vẽ kiến trúc tên là thiên công phủ công năng cùng loại hiện đại viện nghiên cứu Có trong h chức nghiệp ể cung cấp các đến đại sư t phủ nghiên thảo giao lưu nghiên cứu, thảo luận đương nhiên, bởi vì nghiên cứu đó ư vượt ơ n nhiên, nghiên cần yên tĩnh hoàn cảnh. Bởi vậy, thiên công phủ xây dựng địa điểm cũng không tại tiên đình chấn, mà tại đại bản doanh ngân、hà、chấn bên trong.、Chiếm、diện tích vô cùng lớn, diện tích vượt qua 100, mẫu. Trong g phủ hà Chiếm tích tích bởi Bởi điểm tại tại đại vì vậy vô cứu qua mẫu. xây mà địa đ phân chia nhiều cái khu vực bao dung khoáng thạch trang bị linh thảo mục luyện đan luyện dược kiến thiết chế tạo t r ở nhiều cái lĩnh vực bên trong phân phối các chức nghiệp tương ứng thiết bị t h như là luyện đan siêu xị dược lô trời có thể dung nạp mấy vạn người đồng thời khai triển công việc nghiên cứu để những đại sư này nhóm tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nói không chừng liền có thể sáng tạo ra cái gì hoàn toàn mới đồ vật mọi việc an bài thỏa đáng về sau lý thanh y l i ề rốt cục nhín chút thời gian khởi hành tiến về di cổ sơn mạch đi di cổ sơn mạch mục đích sao hắn nhưng là hoàn toàn hiểu rõ nơi đó còn có một cái nhiệm vụ đâu chỉ cần đánh giết ngân tranh liền có thể theo thác bạn biển nơi đó thu hoạch được một cái bảo dương cái bảo dương này vốn là truyền thuyết phẩm chất nhưng là bởi vì hệ thống đổi mới truyền thuyết phẩm chất hủy bỏ trực tiếp biến thành thần thoại phẩ tốt xấu là cấp độ thần thoại đồ vật đủ để cho lý thanh y thì chạy lên một chuyến đến phục lòng cổ thành về sau lý thanh y thì không có chút nào trì hoãn trực tiếp điểm kích đưa ra nhiệm vụ bốn phía tính mình tí mắng làm sơ chờ đợi về sau l i ê n nghe tới nơi xa truyền đến một tiếng to rõ h ó t vang ngay sau đó một cái thất thải khổng tức theo trong t ầ n g mây đáp xuống phía trên đứng n ạ o nghễ một đạo tựa như giống như cột điện t h â n ảnh chính là thác bạc biển cùng lần thứ nhất gặp mặt hóa trang thác bạc biển cũng không có gì thay đổi vẫn như cũ ở trần triển lộ ra dăm chắc thân thể màu đồng cổ bất quá theo thực lực tình tiến cũng giữa hồn công thành công đột phá đệ thất trọng lý thanh y vì xưa đâu bằng nay lần này hắn lại nhạy cảm phát g i á t được trên trời cao cái k i a nóng bỏng liệt n h ậ t phảng phất hóa thành thác bạt biển tu luyện nguồn suối từng tia từng sợi năng lượng chính liên tục không ngừng bị hắn hấp thu luyện hóa tiến tới dung nhập thể p h á c h bên trong chắc không được mỗi ngày không mặc quần áo nguyên lai phơi nắng liền có thể tu luyện lý thanh y vì hà nội tâm không khỏi lưỡi i ễ u l thích võ học ca quả thực là người lưới tin mừng trong chốc lát lý thanh y lìa đem trên mặt thèm nhỏ dãi biểu lộ vừa thu lại thần xác trở nên nghiêm chỉnh lại nhưng trong lòng đối với thác bạc biển rèn thể võ học khát vọng càng manh lên hơn có thể để cho sinh tử cảnh võ giả đều kiên trì tu luyện đến cùng là chân quý cớ nào thác bạc tiền bối muốn bề mớn lý thanh y lìa cũng không dám biểu lộ ra đời cho thác b ạ t biển đến trước người hắn đang hoàng chấp tay vân an tháp bạt biển nhẹ gật đầu liếc nhìn lý thanh y ỉa trong ánh mắt loe lên vẻ kinh ngạc tựa hồ đối với hắn tốc độ phát triển cảm thấy ngoài ý mớn bất quá khi ánh mắt của hắn ngược lại rơi ở trên người lý trầm trú lúc lập tức ánh mắt ngưng lại thấp giọng lẩm bẩm nói hai loại ý cảnh huyền môn cảnh kiếm khách ngắn ngủi trầm mặc về sau tháp bạt biển cứng nhắc nghiêm túc khoe miệng khó được kéo ra một vòng nụ cười loại người này đều có thể bị ngươi thu phục xem ra ngươi tiểu gia hỏa này cơ duyên quả thực không nhỏ hắn thật sâu liếc nhìn lý thanh y ỉa cũng không có lại hỏi thêm cái gì chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên tr lý thanh y trong mắt lóe lên một tia kinh h ỉ sau khi nói tiếng cảm ơn đem thần thoại bảo dương thu hồi có thể bạch chơi một cái thần thoại bảo dương đắc ý thắc bạc biển hơi gật đầu ánh mắt tại lý thanh y cùng lý trầm chu trên thân vừa đi vừa về dao động một lát về sau c h ầ m rãi mở miệng nói không nghĩ tới ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến tình trạng này quả thực làm ta lau mắt mà nhìn đã như thế vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội đi hắn dừng một chút về sau con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lý thanh y ấy, trong ánh mắt để lộ ra một tia n g đợi nếu như thủ hạ ngươi tên này kiếm khách có thể trưởng thành đến sinh tự cảnh có thể dẫn hắn tới gặp、ta. thác bạt biển tiếng nói vừa ra hệ thống thanh â m liền ở trong đầu của lý thanh y d ì hải vang lên thác bạt biển nhiệm vụ lấy lý trầm chu hủy diệt kiếm ý trợ giúp thác bạt gia tộc chấn áp nơi phong ấn nhiệm vụ điều kiện lý trầm chu đột phá sinh tử cảnh nhiệm vụ độ khó thần thoại nhiệm vụ ban thưởng không biết nhiệm vụ thời gian một năm lại một cái nhiệm vụ lý thanh y d ì hải bỗng nhiên vui mừng trong mắt nháy mắt cách ra vẻ hưng phấn không nghĩ tới a lúc đầu chỉ là đến giao cái nhiệm vụ lại lĩnh cái mới mua một tặng ra mặc dù nhiệm vụ này nghe độ khó không nhỏ nhưng độ khó khăn càng lớn đại biểu cho ban thưởng cũng liền càng phong phu a lý thanh y có lý nào lại từ chối vội vàng lựa chọn tiếp nhận tháp bạt biển thấy thế khẽ gật đầu theo trong tay h áo lấy ra một viên phụ c h ú đưa tới lý thanh y thì ở trong tay thần s ắ c nghiêm túc dặn dò nếu là ngươi có thể làm đến liền đem phụ c h ú này bóp nát đến lúc đó ta tự sẽ phái người tới tiếp ứng ngươi p h ụ chú vào tay lý thanh y thì liền cảm giác phảng phất cầm một khối vạn niên hà n băng thấu xương ý lạnh t h u ậ n lòng bàn tay cấp tốc lan tràn qua trong dây l ắ t nước v ọ t khắp toàn thân hắn định thân nhìn lại chỉ thấy phụ trú mặt ngoài lưu chuyển lên cổ điện hoa văn ẩn ẩn tản mát ra khí tức thần bí vẹn, vẹn là cầm liền để lý thanh y cả người c ó n đến cứng nhắc cứng nhắc thậm chí liền cảm xúc cũng tại p h ụ chú này dưới sự ảnh hưởng trở nên lánh l ư ợ c băng sơn không có chút nào b a động lý thanh y thì không khỏi dùng mình một cái âm thầm chửi b ậ y nói trách không được thác bạt biển ra hỏa này cả ngày tấm khuôn mặt nghĩ đến là đem p h ụ chú này giấu ở trong tay áo bị ảnh hưởng đến lâu sau đó liên tục không ngừng đem p h ụ chú thu vào trong nhẫn chứa đồ hắn cũng không muốn trở nên giống thác bạt biển đồng dạng p h ụ chú này thả trên thân thả lâu đoán chừng về sau đặc meo trông thấy nữ nhân đều không có phản ứng hắn còn trẻ cũng không thể cứ như vậy lãnh xuống dưới thần thoại trong bảo dương vật phẩm cực kỳ hy hữ nhị ngươi hào h trước khi đi tháp bạc biển lại đơn giản căn dặn hai câu thấy lý thanh ý thì gật đầu ý bảo hiểu rõ liền không cần phải nhiều lời nữa m ũ i chân điểm một cái đạp lên thất thải không tước nương theo lấy một trận reo r ắ t hốt vang âm thanh thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời bên trong có đồ tốt lý thanh ý thì ánh mắt lấp lóe đem thần thoại bảo dương lấy ra vừa rồi tháp bạc biển đặc biệt nâng lên cái này ngược lại để lý thanh ý thì đặc biệt hiếu kỳ bất kể hắn là cái gì đồ tốt mở ra nhìn xem liền biết không do dự hắn tâm thần khẽ động thành công mở ra thần thoại bảo dương thu hoạch được phục lòng cổ lệnh phục lòng cổ lệnh nắm lệnh này người sẽ vì phục long cổ thành duy nhất tân chủ ba nhìn thấy thứ này lý thanh y trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi thứ đồ gì phục long cổ thành không phải thác bạn gia tộc tổ địa sao thác bạn biển đem nhà h ắ n tổ địa đưa cho chính mình rồi chương hai trăm chín mươi t h a y ngén linh mạch thông môn t u y ê n trì chương hai trăm chín mươi t h a y ngén linh mạch thông môn t u y ê n trì lý thanh y thì chậm rãi ngước mắt mắt sáng như lúc nhìn về phía phương xa trước mắt t ò a kia phục long cổ thành đứng sững trong hoa nguyên tĩnh mịch một mảnh bởi vì trải qua thời gian dài khuyết thiếu quản lý nó sớm đã trở nên rách nát không chịu nổi trên tường thành gạch đá c h ó c từng mảng khắc ấ n từng đạo mưa gió tuế nguyệt ăn mòn pha tạp dấu vết trong thành trì vô số p h o n g ốc kiến trúc sụp đổ càng lộ ra thê lương cứ việc toàn bộ thành trì hình dáng vẫn như c ũ rộng lớn trắng lệ nhưng không có người sinh khí đoán chừng chống đỡ không được một v à n năm những n à y đổ nát thê lương liền sẽ hóa thành một vùng phế tích hoàn toàn biến mất trên thế gian t h á c bạt biển nói hàng hiếm có chính là cái đồ chơi này nếu như là phôn v i n h thời kỳ phục long cổ thành nói hy hi hữu không có ma bệnh nhưng bây giờ liền t h ư ờ một đống đất đá khối, khối có cái gì dùng t á p bạt biển sẽ không lừa gạt ta lý thanh y thì anh l y người nhìn xem trong tay trải qua vạn năm phục long cổ lệnh t i ế n tính không nói bất quá ô m thử một chút cũng không lỗ tâm tính hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đem phục long cổ lệnh luyện hóa tại linh hồn ấn ký in dấu lên phục long cổ lệnh n é y mắt lý thanh y, y lập tức cảm giác linh hồn giống như là bị kéo vào một mảnh mênh g ô n g ký ức c h i h ả i bên trong vô số mảnh vỡ ký ức ở trước mắt tung bay cổ lão mà tối nghĩa tin tức phản phất lao nhanh không chỉ sóng thần điên c u ồ n g tràn vào trong đầu của hắn ý thức của hắn vào đúng lúc này phản phất thoát ly thân thể nhẹ nhàng lơ lửng ở trong không khí sau đó xuyên qua thời không trường hà dung nhập vào bên trong phục lòng cổ thành đã từng trong thành phồn hoa ồn ào náo động cảnh tượng như phim trong đầu không ngừng phát hiện từ thác bạt lão tổ xây thành trì bắt đầu đến thác bạt thiên thủ sẽ thái hư thiên rồng tình thế cuối cùng từ đại hung ngày tranh phá hủy phục lòng cổ thành p h â n cuối nhiều lời thác bạt tộc nhân sự tích đều ghi chép trong đó ngay tại lý thanh y còn đắm chìm tại thác bạt gia tộc từ hương thịnh chuyển đến suy bại thổn thức bên trong lúc một cô kỳ dị mà cường đại lực hút đem hắn ý thức bỗng nhiên xuống kéo một cô hùng hồn bằng bạc giống như, như thực chất linh lực ba động chấn động trong lúc mơ hồ tựa như nghe tới loại nào đó c ự thú tiếng hít thở âm lý thanh y d ì ý thức thuận cố này linh lực tìm kiếm mà đi rất nhanh phát hiện trong đó đầu kia bàn nằm tựa như thần lòng quanh thân tản r a lục quang cùng linh vận đồ vật đây là linh mạch đã tiếp xúc qua không ít linh mạch lý thanh y dì tự nhiên liếc mắt nhận ra bất quá để hắn khiếp sợ là cái này linh mạch phẩm chất thế mà không giới lúc trước hắn thu hoạch được đầu kia t ự c phẩm linh mạch thậm chí càng rõ ràng vượt qua không ít bởi vì tại đầu này trên linh mạch hắn thậm chí có thể cảm nhận được chuyển đến sinh mệnh r u n động tựa như là tại tự cứu đúng vậy đầu này linh mạch tại thác b ạ t gia tộc cùng ngày tranh trong chiến đấu bị đánh nát nhưng trải qua vô số năm lắng động thế mà sinh ra ý thức tự chủ chậm rãi khôi phục phát hiện này để lý thanh y lập tức vô cùng k i n h hỉ trên mặt đất cái k i a một đống đổ nát thê lương tự nhiên là không có giá trị gì nhưng đầu này linh mạch một đầu có sinh mệnh c ự c phẩm linh mạch nếu như có thể chữa trị như vậy tuyệt đối là vô giới chi bảo à. có lẽ lý thanh y hít sâu một hơi đem trong tay mình đầu kia còn không có an trí trung cấp linh mạch lấy ra sau đó cái tia trung cấp linh mạch chậm rãi theo mặt đất lâm vào rơi xuống phục long linh mạch bên cạnh làm hai đầu linh mạch vừa mới tới gần phản phất phát động loại nào đó thần bí cảm ứng phục long trên linh mạch nguyên bản yếu ớt lấp lóe v ầ n g sáng trong lúc đó sáng tỏ mấy phần tựa như g i ã thú đói khát cảm thấy được đồ ăn cái k i a c ố chiếm cứ tại linh mạch chung quanh bàn g bạc linh lực như là mở ra vô số vô hình xúc tu nhẹ nhàng cuốn lên trung cấp linh mạch sau đó ba o khỏa trung cấp linh mạch bởi vì không có sinh mệnh cho nên không phản ứng chút nào tùy ý phục long linh mạch hành động theo linh lực lẫn nhau ra hòa trung cấp linh mạch tia sáng dần dần ả m đạm mà phục long linh mạch thì giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa điên cuồng hấp thu trung cấp linh mạch lực lượng linh mạch chung quanh thổ địa bắt đầu có chút rung động từng đạo linh lực gợn sóng lấy cả hai làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến khiến cho toàn bộ không gian dưới đất đều tràn ngập nồng nặc gần như thực chất linh lực sương ngủ. thành công lý thanh y dì thần sắc vui sướng ý thức chăm chú khóa chặt tại hai đầu trên linh mạch không dám có chút lười biếng hắn có thể cảm giác được theo phục long linh mạch đối với trung cấp linh mạch thôn vệ một cỗ càng thêm cường đại lại ổn định linh lực ba động đang từ phục long trên linh mạch phát ra mặc dù tại thôn vệ nhưng hẳn là còn muốn một chút thời gian. thời gian này còn rất dài chỉ ít cần một tháng lâu bởi vậy lý thanh y ý, ý thức theo lòng đất thoát ly đi ra linh mạch còn tại chữa trị cho dù chữa trị hoàn thành trong vòng mấy chục năm hẳn là không thể di động nếu không sẽ đối với linh mạch tạo thành tổn thương nhưng cũng không thể mấy chục năm lại dùng không bằng liền đem tông môn thành lập ở trong này lý thanh y di hành động tâm tư phục long cổ thành địa điểm cũ có vẻ như cũng không phải không được chương hai trăm chín mươi một cải tiên hoán đ ị a ngân hà tông chương hai trăm chín mươi một cải tiên hoán đ ị a ngân hà tông mặc dù phục long cổ thành rách nát không chịu đổi nhưng bị hao tổn bất quá là trong thành kiến trúc thổ một g ạ c đá giá trị không lớn phá đi xây lại cũng không sao chỉ cần linh mạch tại thêm chút kiến thiết một phen hoàn toàn có thể biến thành một cái hoàn toàn mới thánh địa bất quá tông môn thành lập tại trong thành trì lại là không quá phù hợp lý thanh y g ì thầm nghĩ ở trong ấn tượng của hắn chân chính đại tông đại phái đều không ngoại lệ đều là ở vào linh khí bồng bềnh trên núi cao mây mù lựa lở tiên khí bồng bềnh một bộ không tranh quyền thế chỉ cầu võ đạo bộ dáng những tông môn này tuyên trì núi cao cũng không phải là không có chút nào căn cứ mà là thật có rất nhiều chỗ tốt tục ngữ nói lâm cao phong mà tiểu thiên xuống người tập võ đứng cao nhìn xa quan sát thiên địa vĩ lực mang theo thoáng thi triển liền có thể tung h à n h thế gian nhưng nước mắt nó nhìn g n nhưng lại cảm giác nhật nguyện tinh thần cao không thể chạm vũ trụ chi to lớn tự thân chi nhỏ bé tại loại này mãnh liệt trên lệch phía dưới đối với võ đạo đ ỉ n h phong hướng tới chi tình tự nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt tuy nói đem tông môn thành lập tại thành trì cũng không phải không thể nhưng so với núi cao đến nói rõ ràng không có như vậy thích hợp t h ứ xưa đại tông nhiều chỗ trung linh dục tú chi cao núi phục long cổ thành phía dưới có linh mạch linh khí vấn đề có thể giải quyết nhưng là núi cao khó tìm nơi đây lý thanh y rìa đảo mắt một vòng lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hoa nguyên nơi nào nhìn thấy nửa điểm bóng núi bất quá làm sơ suy nghĩ về sau lý thanh y cảm thấy cũng không phải không có cách nào giải quyết chỉ thấy hắn tiện tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai tấm hiện ra thần bí mà huyền diệu sáng bóng phù chú nay phù chú tên là cải thiên hoán địa phủ có thể tùy ý cải biến địa hình địa vật là lúc ấy khai thần lời nói bảo dương mở ra vốn cho rằng không có tác dụng gì không nghĩ tới bây giờ lại có đất dụng võ để cho an toàn không tổn thương lòng đất linh mạch lý thanh y thì đặc biệt đem linh mạch một khối nhỏ kia tránh đi chỉ tuyển bên trong xung quanh một chút thủ đ i ệ hắn tâm thần khé động trong tay cải thiên hoán địa phủ bắt đầu kịch liệt r u n động phù chú ném ra ngoài về sau phù văn ngáy mắt buộc phát ra vạn trượng tia sáng như là một vòng tần sinh liệt nhật đông nhiên đâm vào dưới mặt đất ầm ầm mặt đất kịch liệt rung động t ừ n g đạo khẽ hở thật lớn xé rách như giữ tận cự thú miệng tùy ý lan tràn ra sâu không thấy gáy cái kia vốn là rách nát phục l o n g cổ thành giống như là bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn từng khối gạch đá từng mảnh từng mảnh gạch ngói vụn đều tại phù văn lực lượng cường đại phía dưới hóa thành bột mịt ngay sau đó từng tòa núi cao đột một từ mặt đất mọc lên thổ nhuốc cùng nham thạch không ngừng chấm chất kéo lên hình thành một mảnh xuyên thẳng vân tiêu mỗi một ngọn núi cao đều hùng vĩ trắng lệ thế núi dốc đứng hiểm trở giống như từng đầu ngựa mặt lên trời rít gào cự thú tản ra hùng hồn mà khí thế b ằ n g bạc giữa sân phong mây mù l ợ lở quần quận không ngừng mà đầu kia cực phẩm linh mạch lúc này khôi phục chút linh vận t r ô n sâu ở dãy núi phía dưới thỉnh thoảng tản mát ra từng cái đoàn linh khí lấy tẩm bổ mảnh này tân sinh sân mạch tại nồng đậm linh khí tác dụng phía dưới từng khối màu lục thảm thực vật ở trên núi mọc ra lý thanh y di sừng sững ở giữa không trung tay áo bay lên khoe miệng của hắn mang cười hơi gật trên mặt lộ ra vẻ hài lòng trong lòng tán thưởng không hổ là cải tiên h hoán địa phủ hiệu quả s á t thực vô cùng tốt như vậy nguy nga tráng lệ dây núi đã siêu việt không ít hắn trong tượng tượng tông môn đại phái lý thanh y dây chân đạp hư không cùng lý trầm chu cùng nhau đáp xuống trong dãy núi này dưới chân thổ địa r ắ n chắc mà nặng nghề từng đoàn từng đoàn màu xanh biết tùy ý sinh trường mặc dù vẫn như cũ hoang vu nhưng sinh cơ dần dần n ộ n g động chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn trở thành tiên sơn linh cảnh không đáng kể bởi vì vấn đề thời gian hiện tại dãy núi này phía trên chỉ có bãi cỏ liền cây tối đều không có nhìn qua hơi có vẻ đơn điệu dù sao đây là muốn chế tạo ngân hà chấn đệ nhất tông môn đương nhiên phải dốc hết toàn lực làm được tốt nhất bởi vậy lý thanh y quyết định cầm ra hai mươi triệu kim tệ dự toán dùng cho dãy sơn mạch này cải tạo bao quát cấy ghép linh hoa linh cây bồi dưỡng thổ nhưỡng kiến thiết kỳ quan v v cho dù tông môn mới lập thực lực vẫn cần từng bước tích lũy nhưng bên ngoài dáng dấp cùng bức cách tuyệt không thể thua nhất thiết phải trước đem bài diện kéo căng đắp nạn ra một loại nội t ì n h thâm hậu đắp nạn ra một loại nội t n h thâm hậu đắp nạn ra một loại nội t h thâm hậu đại khí b n g ạ c tông môn hình t ư ợ n đương nhiên đây đều là chuyện sau này h i n tại t r ọ n lý thanh y đi chọn chúng một tòa khổng lồ nhất núi cao làm tông môn chủ phong đặt tên là thiên đạo phong tông môn hạch tâm kiến trúc tông môn đại điện sẽ ở chỗ này phải chăng ở chỗ này thành lập tông môn tiêu hao lãnh địa lệnh bài t h á n h cấp một thiên tông lệnh một vật liệu gỗ một triệu đơn vị vật liệu đá hai triệu đơn vị quan g sát một trăm đơn vị kim tệ ba trăm linh thành lập điều kiện pháp tướng cảnh võ giả một vị thần cương cảnh võ giả một vị thỏa mãn xin điển vào ngài tông môn tên ngân hà tông lý thanh y liên h a n h chóng nói xin xác nhận tông chủ nhân tuyển thanh y mời đến thiếu thiết lập truyền công trưởng lão một vị trương tiểu phạm lý thanh Y a ì thấp giọng đọc lên cái tên này nguyên bản trong lòng của hắn nhân tuyển là vân tín nhưng vân tín trước mắt vẹn vẹn ở vào thần cương cảnh tu vi lệch yếu chút húng hồ tuy nói chuyện công t r ư ở n g lao cái này t r ư ớ c vị mặt ngoài là phụ trách tông môn đệ tử công pháp truyền thụ nhưng trên thực tế phải xử lý việc vật vãnh cực kỳ phức tạp dù sao lý thanh Y a ì chủ yếu tinh lực khẳng định sẽ đặt tại ngân hàng trần bên kia vị trí tông chủ cơ bản thuộc về tạm giữ trước sau đó lại không có tìm tới tốt phó tông chủ nhân tuyển kể từ đó tông môn hoạt động bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ tám chín phần mười đều sẽ rơi xuống chuyện công trường lao đầu vai vân tín tiên phú Si mê với nhiệm Lão, mỗi mê đảm võ đạo để Lão, tu truyền trường Nếu hành. hắn ngày công bởi ị những này vụn vặt việc vặt vanh quân thân, khó tránh khỏi sẽ chỉ hoan hắn quý giá thời gian khó khỏi chỉ thời hành. giá vật việc vật tu quý sẽ b vậy lý thanh y suy tư thật lâu sau khi cân nhắc hơn thiệt vẫn cảm thấy trương tiểu phạm mới là t r u y ề n công trường l ã o cái này trước vị thí sinh thích hợp chúc mừng ngân hà tông xây dựng thành công làm toàn bộ sẽ vợ cái thứ nhất thành lập tông môn ban thưởng tính duy nhất kỳ vật truyền đạo chung truyền đạo chung kiểm nghiệm tông môn đệ tử tư chất, kỳ vợ, căn cứ tư chất cao thấp nhưng dẫn tới truyền đạo chung v a n động tiếng vang càng nhiều tư chất càng mạnh có thể dẫn động bảy vang trở lên người sẽ bị truyền đạo chung ban thưởng ban thưởng ngân hà tông linh mạch c ự c phẩm linh mạch thuộc tính đặc biệt thành cấp lãnh địa một linh địa c ự c phẩm linh mạch tăng thêm v õ đạo thiên tài lực hấp dẫn tăng lên 80% tu hành tốc độ tăng lên 50% thành cấp lãnh địa một thần võ trong lãnh địa tất cả mọi người võ học lĩnh hội năng lực tăng lên 30% kỹ năng lĩnh hội năng lực tăng lên 30% tiến vào đốn ngộ trạng thái sát xuất biên độ lớn tăng lên t ô n g môn thuộc tính pháp thiên thư ý trong t ô n g môn các đệ tử đột phá pháp tướng cảnh sát xuất tăng lên ba ơ lĩnh ngộ ý cảnh sát xuất tăng lên một hiện hữu kiến trúc t ô n g môn đại sảnh truyền đạo cát nói chung kiến trúc lập bớt chương hai trăm chín mươi hai truyền đạo chung đại hoàng chấn động chương hai trăm chín mươi hai truyền đạo chung đại hoàng chấn động linh địa thần võ pháp thiên thương ý nhìn xem ngân hà tông bảng lý thanh y lì hề mặt lộ vẻ rung động không hổ là từ t h á n h cấp linh địa lệnh bại cùng thiên tông lệnh hai đại cực phẩm đạo cụ xây thành tông môn cái này thuộc tính đặc biệt thực tế là cực phẩm trong cực phẩm linh địa có thể hấp dẫn thiên tài tới nhờ vả đề cao đệ tử tốc độ tu luyện thần võ có thể gia tăng đệ tử võ học cùng kỹ năng lĩnh hội năng lực pháp thiên thương ý liền càng châu trực tiếp để cao đệ tử đột phá pháp tướng cảnh, trở lên cảnh giới sát xuất cái này ba đầu bất luận cái kia một đầu lấy ra đều có thể tạo nên một cái cường thịnh tông môn hiện tại tập kết vào một thân lý thanh y l ì cũng không dám tưởng tượng ngân hà tông sẽ có bao nhiêu ngưỡng bức đáng tiếc chính là chiêu thu đệ tử quá phiến p h ứ c lý thanh y thì cao hứng đồng thời nhìn thấy trong tông môn chỉ có hắn cùng trương tiểu phạm hai người nhịn không được thở dài một tiếng tông môn nhân quá y ta bởi vì thiên tông lệnh nguyên nhân bóc ra lãnh địa sẽ tự động đổi mới nở tờ cờ thuộc tính tất cả đệ tử đều cần chậm rãi chiêu mộ mới đầu lý thanh y l ì ý tứ chính là tại ngân hà trấn tiên đỉnh c h ấ n còn có tinh hải c h ấ n ba cái này trong lãnh địa thu lấy một nhóm tư chất cao đệ tử đem bọn hắn bồi dưỡng thành tông môn cốt cán về sau lại từ từ phát triển mở rộng nhưng bây giờ ngân hà tông tốt như vậy điều kiện lấy cải tạo về sau phục long cổ thành vì xây tông địa chỉ có hai đại thánh cấp lãnh địa thuộc tính một đầu tông môn thuộc tính tăng thêm còn có c ự c phẩm linh mạch cùng truyền đạo chung không thể so với một chút bình thường đại tông môn kém loại tình huống này nếu như chỉ dựa vào tam đại trấn cung cấp nhân tài có thể hay không lãng phí ngân hà tông thuộc tính rồi mà lại tam đại trấn đã sớm chọn lửa qua một lần Tư chất cao cơ b ả nhưng đều k a i đại quân đoàn bên trong phát triển đi. lại quật quân trong phát một đến đoàn bên chọn các Cho dù l ợ c ũ nếu g như n n g ờ i có o rất h thể chậm từ d trong đại hoang thu lấy đệ tử kia liền không giống đại hoang nhân khẩu vô số thiên tài càng lạ như cá diết sang sông Nếu có hành hấp dẫn đến không có cái, đó ó hấp phải là trước vào m mắt ngân hà trấn tiên đỉnh trấn thanh danh cơ bản đều dựa vào tiên đỉnh trấn thương nghiệp duy trì lấy đồng thời chỉ phóng xạ xuất vân sơn mạch một bộ phận khu vực lực ảnh hưởng có hạn phổ thông nở đỡ cờ căn bản không biết ngân hà trấn tiên đỉnh trấn là cái gì càng đừng đề cập vẹn vẹn chỉ là đồng nguyên ngân hà tông muốn dựa vào cái danh này khai tông lập phái hiển nhiên còn kém xa lắm mặc dù ngân hà tông tiền vốn rất đủ nhưng căn bản không ai biết cho dù chính mình đi tuyên truyền đoan chừng cũng không có người nào tin tưởng loại tình huống này nếu như mùi quáng mà mở thu đồ đại hội tám chín phần mười đến không thu hoạch được một hạt nào cho nên làm sao hấp dẫn nhân tài tới là cái trở ngại vấn đề dựa vào một mép nói khẳng định vô dụng nếu như dùng tiền lại hấp dẫn không đến thiên tài chân chính suy tư nửa này lý thanh y đều không thể nghĩ đến cái gì đặc biệt tốt biện pháp rơi vào được cùng hắn trước đem truyền đạo trung lấy ra ngoài treo ở ở dưới chân núi dù sao ngân hà tông hiện tại cái gì cũng không có liền cái chỗ ở cũng còn không có xây không đội từ từ suy nghĩ trước tiên đem nên bố trí đồ vật bố trí lại nói truyền đạo chung nói là chung trên thực tế lớn nhỏ đều có thể so với một tòa tiểu tháp cái chung này chỉnh thể hiện ra cổ đ i ể n đồng thao c h i sắc thân chung bên trên tuyên khắc lít nha lít nít h cổ lao văn tự những văn tự này cực kỳ phức tạp tối nghĩa khó hiểu cũng không rõ ràng sáng bóng ở trên văn tự lưu truyền trong lúc mơ hồn h ư n g cảm nhận được trong đó đạo vận đình chung lơ lửng một bản như sắt đúc vô tự thiên thư trang sách có chút lật qua lật lại nhưng không thấy có chữ viết hiện, hiện. nhưng mà trang sách lật qua lật lại ở giữa lại có từng tia từng tia từng sợi đại đạo khí tức tràn ngập ra cùng thiên địa phù hợp ngay tại lý thanh ý dìa đem truyền đạo trung an trí thỏa đáng n g á y mắt nguyên bản bình tĩnh truyền đạo chúng trong lúc đó phát ra một trận vụ v ụ ngay sau đó keng một tiếng vang thật lớn trực tiếp ở trên trời cao ẩm vang gót vang thanh âm này xa xăm kéo dài giống như thiên ngoại thanh âm nhưng lại ẩn chứa một loại không cách nào nói rõ bàng bạc lực lượng như quần quận thủy triều hướng về bốn phương tám hướng mánh liệt quyết tán vang vọng tại đại hoàng các nọ ngách bên trong bất thình lình tiếng vang kỳ dị nháy mắt kinh động vô số sinh linh. nhao nhao ngước mắt hướng phương hướng của thanh â m nhìn lại chỉ thấy phương xa chân trời từng đạo gợn sóng như sóng gợn đ ẩ y ra sen lẫn đạo vận trực kích tâm linh dị tượng như thế để vô số người nội tâm cùng hồ truyền đạo trung lại có thiên tông hàng thế á tuyết lính s ơ n m ạ n h thâm sơn tuyết trắng mênh mang hàn phong như dao trắng xóa hoàn toàn trong thiên địa một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu niên ở trần hết sức chăm chú hướng một gốc cần ba người mới có thể vây quanh đại thụ tre trở ra sức huy、quyển. quyền quần phong trong lúc gào thét đại thụ lay động thân cây bị nện đến vang ầm ầm mảnh vụn bay tán loạn nghe nói truyền đạo trung thanh em trên mặt thiếu niên nháy mắt phun lộ ra một vòng khó mà ư ớ c chế ý mừng cao hưng nói thiên tông hẳn thế tất nhiên muốn thu môn đồ khắp nơi ta ở đây khổ luyện nhiều năm nếu có thể gia nhập trong đó nhất định có thể nhất phi trùng tiên dứt lời hắn cấp tốc mặc vào quần áo đơn giản thu thập một chút b ọ c hành lý liền không chút do dự hướng truyền đạo t r u n g phương hướng của thanh em mà đi vạn an sân mạch núi non trùng điệp ở giữa linh khí nồng đậm thựa như tiên cảnh một chỗ thanh h ữ bên đầm nước thân mang màu lam nhạt quần áo thiếu nữ chính ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện tiếng chu trượt vang nàng b ỗ n h i ê n mở hai mắt ra hò nhưng yên ổn không khí lại như là vô hình công xiềng đem ta ràng buộc trong đó dưới mắt thiên tông xuất hiện nếu có thể tiến vào trong đó tu hành với ta mà nói cũng là một sự rèn luyện nghĩ đến đây thiếu nữ cấp tốc đứng dậy không làm kinh động bất luận kẻ nào thân pháp nhẹ nhàng bay khỏi nơi đây ma thiên c h i cốc trong cốc ma khí quần quận âm trầm khủng bố một cái áo b à o đen thiếu niên bàn tay như đao vừa đem một đầu ma hóa hương yêu c h é m giết nghe t ô i truyền đạo trung thanh âm trên mặt hắn cảm giác hưng p ấ n lộ rõ trên mặt cười to nói ha hà rốt cục có cơ hội thoát khỏi địa phương quỷ quái này bực này thành thế phía sau tông môn nhất định cường đại nói không chừng có thể r ử a sạch trên người ta ma khí dứt lời thân hình hắn loay lên hóa thành một đạo hát ảnh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ cảnh tượng như vậy phát sinh tại đại hoang các nơi vô số k ẻ võ giả chính hướng ngân hà tông chạy đến truyền đạo trung dị tượng d ơ thẳng lên trời tông chi danh dự tính có trăm vạn võ giả vì thiên tông mà đến mời kịp thời mở ra thu đồ đại hội nghe tới hệ thống thanh âm lý thanh y thì không khỏi sửng s t chính mình nửa ngày đều không nghĩ ra biện pháp lần này liền giải quyết rồi chương hai trăm chín mươi ba lại vào tân hán tri chi chiến t r ư ơ n g hai trăm chín mươi ba lại vào tân hán c h i chiến không hổ là truyền đạo chung vừa ra tay chính là trăm vạn võ giả số người này quy mô cơ hồ bù đắp được gần phân nửa ngân hà trấn lý thanh y gì hệ cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ là như thế nào một loại rầm rộ vì có thể thích đáng c h ủ bị cái này long trọng trang diện hiện lộ rõ ràng ngân hà tông p h o n g phạm lý thanh y gì hệ một khắc cũng không dám trì hoãn vô cùng lo lắng chạy về ngân hà trấn c h ợ m sai người gọi đến tường bân tường bân tại lập tức ngân hà trấn đây chính là số một kiệt xuất kiến trúc sư nhà thiết kế trước đây tiên đỉnh trấn kiến thiết chính là từ hán độc diễn chính toàn quyền lo liệu theo cuối cùng hiện ra thành quả đến xem hiệu quả m ộ ư ơ i phần lý tưởng xét thấy này lý thanh y t ì trải qua nghĩ sâu tính kỹ quyết định đem ngân hà tông kiến thiết trách nhiệm giao phó với hắn tường b â n tiếp vào nhiệm vụ về sau cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại không cho phép mảy may lười biếng ngựa không dừng vó lao tới ngân hà tông triển khai một phen toàn diện mà tỉ mỉ thực địa khảo sát tại đầy đủ nắm giữ địa hình địa vật rất nhiều yếu tố về sau bằng nhanh nhất tốc độ vẽ ra sơ đồ phát thảo phần này sơ đồ phát thảo theo chân núi thông hướng đỉnh núi thang trời bắt đầu quy hoạch mãi cho đến đỉnh núi、Nguy、nga tông môn đại điện mỗi một chỗ chi tiết đều quy hoạch đến cực kỳ tinh diệu đặc biệt thiết kế cùng trang trọng khí quyển phong cách càng là rất có đặc sắc lý thanh y vì hãy nhìn qua sơ đồ phát thảo về sau trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng đối với tưởng bân thiết kế cực kỳ hài lòng không chút do dự yên tâm để hắn đi làm được đến lý thanh y vì hãy tán thành tưởng bân hưng phấn không thôi t r ị n h t r ọ n g việc l i n h mệnh lần này lý thanh y cho hắn kỳ hạn công trình chỉ có bảy ngày vì có thể hoàn thành nhiệm vụ tưởng bân một hơi điều động ba mươi phẩy không không tên công tượng tạo thành một tri đội ngũ khổ trung trung điệu điệp hướng ngân hà tông tiến đến đúng rồi tân hán chi chi ế n có hay không có thể mở、ra. đem ngân hà tông sự vụ an bài thỏa đáng về sau lý thanh y g ì trong đầu đột nhiên l i n h quan g l o ạ lên nhớ tới mình còn có một cái cỡ lớn phó bản tân hán chi chiến cái này tân hán chi chiến thời gian cũ đồ nguyên bản chỉ có sáu tháng nhưng hôm nay bất chi bất giác đ ề u qua gần một năm tuy nói lấy lý thanh y gì thực lực hôm nay trong phó bản những cái kia thông thường ban thưởng đã khó m à vào pháp nhãn của hắn nhưng nhân khẩu tài nguyên còn là phong phú lãng phí thực tế đáng tiếc nghĩ đến đây lý thanh y lập tức đem lý trầm chu cùng hoàng hùng gọi chuẩn bị nhanh thông cái phó bản này tân hán chi chiến phó bản tổng doanh trên trời cao ngũ hải hà quang hội tụ đem xanh t h ẳ m bầu trời nhuộm thành lộng lây chi sắc trói lọi hào quang bên trong một đạo tản r a khí tức thần bí cửa chậm rãi h i ể n hiện ra theo cửa mở ra trong khe hở đột nhiên bắn ra từng đạo bạch quang trói mắt nháy mắt phá toái hư không tia sáng bắn ra b ố n phía chiếu sáng toàn bộ thiên địa bất thình lình cảnh tượng kỳ dị hấp dẫn ánh mắt mọi người không tự chủ được n g ầ n đầu con mắt chăm chú khóa chặt tại cái kia thần bí chi môn bên trên chỉ thấy môn kia về sau ba đạo thân ảnh từ đó phóng ra thiên nhân trên mặt đất mắt thấy một màn n à người nhao nhao kinh hô chật quỳ dạp trên đất vô cùng thành kính dập đầu cùng bãi hoàng hùng trong giọng nói tràn đầy ức chế không nổi kinh ngạc hắn không tự chủ được đưa tay chỉ hướng phía dưới liên miên chập trùng tựa như c ự long chiếm cứ sân mạch hướng lý thanh y l i ê giới thiệu nói ngọn núi này gọi đại tân núi bên cạnh trận địa gọi là tổng doanh là đại tân tướng quân cư trú ta trước kia cũng tại cái kia trở lại chỗ cũ hoàng hùng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẽ cảm khái cách hắn lần trước rời đi nơi đây đã đi qua dòng g ã một năm lâu mọi loại chuyện cũ như thủy chiều sông lên đầu quen thuộc trắng cảnh phảng phất ngay tại hôm qua lãnh chúa đại nhân ta muốn về nhà nhìn xem hoàng hùng có chút quay đầu nhìn về phía lý thanh trong mắt lộ ra một chút hoài niệm c h i sắc nhẹ nói trong nhà của ta phụ mẫu dù đã qua đời nhưng còn có mấy vị hào hữu lần này trở về ta muốn nhìn một chút có thể hay không dẫn bọn hắn cùng nhau rời đi cái phó bản này c ù n g đi chứ chúng ta cũng đi nhìn xem lý thanh y g ì i khẽ gật đầu thật vất vả về chuyến nhà hắn tự nhiên không có không cho phép lý lẽ dù sao lần này phó bản cũng đơn giản đem đại tân hoặc là đại hán đầu lĩnh một giết không sai biệt lắm liền kết thúc một chút thời gian cũng không quan trọng hoàng hùng trong mắt dâng lên một vòng cảm động cảm kích nhẹ gật đầu hoàng hùng nhà ở vào một tòa tên là đá ngầm san hô hồ trần địa phương khoảng cách tổng doanh cũng không xa ba người một đường phi nhanh rất nhanh liền tới mục đích làm sao biến hóa như thế lớn hoàng hùng nhịn không được sợ h ã i tháng phục trên mặt tràn ngập khó có thể tin quen thuộc tràn cảnh đã không thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ nơi nào còn có nửa điểm chấn nhỏ bộ dáng rõ ràng đã biến thành một tòa quy mô khổng lồ thành trì cao mấy chục trượng tường thành đứng vững từ từng khối to lớn đá xanh đắp lên m à t h à n h dưới sự bào mòn của năm tháng lưu lại từng đạo pha tạp dấu vết cửa thành mở rộng thành nội người đến người đi rộn rộn rằng ràng, ràng một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng phần hoa không có đạo lý a thời gian một năm hoàng hùng lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ hình thành một cái thật sâu chữ xuyên trong mắt tràn đầy hầu nghi hắn ở trong thành trì nhìn chung quanh ý đ ồ theo trong dấu vết tìm được cảm giác quen thuộc nhưng mà hết thệ đều là phí công đã từng quen thuộc đường đi phòng ốc đều đã biến mất không thấy những cái kia hồi nhỏ ký ức khắc sâu nơi hẻo lánh cũng bị lạ lẫm kiến trúc thay thế rơi vào đường cùng hoàng hùng đành phải tìm người địa phương nghe ngóng tình huống hắn đi hướng một vị lão nhân hỏi lão nhân ra đây không phải đá ngầm san hô hồ, hồ chân sao làm sao biến thành một tòa đại thành rồi lão nhân thân mang một mạc vải thô áo gai trên mặt tre kín tế nguyện nếp nhấp hơi xứng sở trên dưới quan sát hoàng hùng một phen thấy hoàng hùng quần áo kỳ lạ khẩu âm quái gì, không giống người địa phương thế là chậm rãi mở miệng nói cái gì đã ngầm san hô hồ chấn chưa nghe nói qua nơi này là cầu trời thành nghe vậy hoàng hùng một mặt mở mịt xứng sở ngay tại chỗ cầu trời thành đây là địa phương nào hoàng hùng tại đại tân sinh sống mấy chục năm đối với đại tân hết thể đều hiểu rõ nhưng chưa hề nghe nói qua cầu trời thành cái tên này lông mày của hắn lần nữa nhắc lại trong ánh mắt tràn đầy hoang mang càng ngày càng cảm thấy sự tỉnh kịpặc làm sao liền địa danh đều thay đổi thế là hắn nhẫn mãi tính tình tiếp tục hỏi lão nhân ra ngài xác định nơi này chưa từng có đá ngầm san hô hồ chấn ta trước kia liền ở lại đây liền thời gian một năm làm sao lại biến hóa như thế lớn lão nhân nuốt nuốt sợi dâu trong mắt hiện hiện vẻ suy tư t r ầ m dái nói người trẻ tuổi ta tại trong thành này sinh sống cả một đời chưa từng nghe nói qua đá ngầm san hô hồ chấn cái này cầu trời thành a chính là năm đó đại tân hoàng đế trần quảng tại tuổi già lúc sở kiến khi đó trần quảng hoàng đế một lòng si mê với truy cầu trường sinh bất lao ngày đêm cầu nguyện tiên nhân hạ phạm tiếp dẫn hắn tiến về tiến cảnh nhưng mà thẳng đến hắn bắc hà tiên nhân cũng chưa từng hiện thân hơn sáu trăm trước sự tình, sự đây linh à Lao Phu h k c ò bé, p ụ t h â năm của ta cùng chấn chết chân chỗ. ta ta tại Hùng giảng. Hoàng hùng chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ. Hơn 600 năm. chính mình tại ngân hà c h ấ n cũng liền thời gian một năm a nơi này đều qua sáu trăm n ă m lâu rồi đừng nói hoàng hùng liền ngay cả lý thanh y thì cũng là một mặt một b ư ớ c cái này không đúng lần trước hắn tại tân hán chi chiến trong phó bản thời điểm chương ờ i g hai trăm chín mươi bốn sợ của người chương hai trăm chín mươi bốn sợ của người l ã o nhân gia k h ẩ n cầu n g à i ngờ h ấ t rằng cảnh còn người mất ngày xưa cố nhân đều như là thoảng qua như mây khói tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng bây giờ chỉ sợ sớm đã hóa thành một nắm cắt vàng nghĩ được như vậy hoàng hùng trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần lão giả cô đơn cũng không có chuyện gì thấy có người nguyện ý nghe h ắ n tán gấu không chỉ có không có không kiên nhẫn ngược lại thập phần vui vẻ lập tức cuồn cuộn bất quyết g i ả n g thuật nam đó trần quảng hoàng đế nhất thống thiên hạ thành lập tân triều tại vị trong lúc đó hắn anh minh thần võ phổ biến võ đạo quảng nạp hiện tại ban bố một loạt lợi quốc lợi dân chính sách ở dưới sự quản lý của hắn đại tân võ phong thịnh hành bách tính ăn cư lạc nghiệp khắp nơi bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng danh sưng đựng quảng chi trị khi đó à ta đại tân trong triều cao thủ vô số kể chỉ là thiên cương cảnh cường giả liền có mười vị nhiều nhưng đến tuổi giả trần quảng hoàng đế băng hà về sau hoàng vị truyền đến cháu của hắn trần bá trong tay trần bá đăng cơ không bao lâu đại hán thế lực còn xuất lại cũng chính là những cái được gọi là đại hán di động thừa cơ phục hồi bọn hắn âm thầm liên lạc thế lực khắp nơi xoắn suýt số lớn t ử sĩ thừa dịp tân t r i ề u nội bộ dung chuyển bất an nhất cử từ trong tay trần bá cướp đi ba mươi sáu trận địa cái này ngắn ngủi thống nhất thiên hạ cứ như vậy lần nữa phân t á c h nói đến đây lão giả không khỏi có chút thổn thức thiên hạ đại thế căn bản là phân nhiều hợp thiếu hơn ngàn năm đến cũng chính là trần quảng dạng này thiên quý người mới có thể nhất thống thiên hạ nhưng hắn một khi chết đi thiên hạ liền lại sẽ khôi phục lại phân t á c h trạng thái phân t á c h là tất nhiên thiên hạ vì cục các ngươi đều là người trong cuộc a lý thanh y ánh mắt phức tạp ha ha, ha ha rốt cuộc tìm được các ngươi hùng vĩ thanh em phảng phất núi kêu biệt gầm nương theo lấy cuồng phong của tới lập tức gây nên lý thanh y để bọn người chú ý ngước mắt nhìn lại chỉ thấy nơi xa một thân ảnh dẫm ở trong hư không bộ pháp q u a n thai đúng như đi bộ nhàn nhã hắn mỗi bước ra một bước liền chấn động đến dưới chân không khí nổi lên tầng tầng b ậ n sóng chỉ là trong n g a y mắt thân ảnh kia tựa như, như quỷ mị cấp tốc tới gần khoảng bốn mươi tuổi nam tử trung niên mặc rách rách dưới dưới quần áo ở trong gió bay phần phật tóc tùy ý r ố i tung lộn xộn không chịu nổi mày kiếm b ư c lên lộ ra mười phần không bị trói buộc cùng cuồng ngạo mắt như diêu hâu trong đôi mắt thiêu đốt lên nóng bỏng mà đi rơi tại lý thanh ý vì bọn người trên thân chiến ý sôi trào người là ai hoàng hùng tiến lên một bước ánh mắt cảnh giác tại người này trên thân hắn cảm nhận được một cỗ hoàn toàn không thuộc về mình khí tức thậm chí ẩn ẩn để hắn có chút áp lực ta chính là thiên hạ võ tôn sở của người tiếng nói vừa ra sở của người ngửa mặt lên trời c ư ờ i to tiếng gầm cuồn cuộn nhìn qua hoàng hùng b ộ c phát ra khí tức vô cùng hư vấn rốt cuộc gáp c h ế không nổi nội tâm chiến ý cao giọng nói quả nhiên là tiên nhân an ta một chiêu hai cánh tay hắn bỗng nhiên mở ra thể nội cương nguyên phun trào lấy rời núi lấp biện chi thế đổ xuống mà ra tại quanh thân bốc lên trong chốc lát ngưng tụ ra một đạo to lớn hùng hồn c ư ơ n g ảnh c ư ơ n g ảnh mặt ngoài quanh quần một tầng màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng năm ngón tay mở rộng lộ ra một cỗ cương mánh khí tức bá đạo hướng lý thanh ý t ì bọn người hùng hăng đánh tới những nơi đi qua không khí bị đè ép đến phát ra bén nhọn gào thét hoàng hùng ánh mắt run lên cảm nhận được một kích này cường đại uy lực hắn không dám có chút chần trở quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát bàn tay như dao long xuất hải nô ra chỉ một thoáng hóa thành một đạo kim quang trói mắt màu vàng long trào lăng lệ trào phong phá toái hư không ẩn ẩn có tiếng lông vang lên cả hai tại cái này trong tiếng nổ hai thân ảnh đồng thời lấn người mà lên như hai tia chấp l ư ớ t đến không trung tựa như hai tôn cự thú lôi cuốn lệnh người sợ h ã i khí tức tại không trung kịch liệt va chạm người này cũng là thần cương cảnh viên mãn mà lại người mang thánh linh tuy nói kỹ năng so hoàng hùng kém chút nhưng chưa hẳn không thể thủ thắng lý trầm chu nhẹ nói chân mày hơi nhũ lại nghe vậy lý thanh y lìa k h ẽ gật đầu một cái cũng không lo lắng khoe miệng của hắn khẽ nết câu lên một vòng đường cong con mắt khóa chặt ở giữa không trung cái tia đạo quần ngạo không bị trói buộc thân ảnh ánh mắt lóe ra nóng bỏng tia sáng tựa nhạy cảm thợ săn phát hiện thú săn người mang thánh linh ba s tư chất tuyệt thế thiên tài bằng tiên đập đất sở của người hét to tiếng như lôi đỉnh một c ư ớ c bức ra, trên chân thánh linh chi lực như núi lửa buộc phát mánh liệt mà ra toàn bộ chân nháy mắt bị một tầng hao quang lộng lây trói mắt hư ảnh bao vây phản phất đúng như danh tự ẩn chứa sụp đổ thiên địa bàn g bạc vĩ lực hướng về hoàng hùng hung hăng đặt đi không gian chung quanh đều tại c ố này lực lượng cường đại x u n g kích kịch liệt chấn động phát ra trận trận ỏng ỏng tiếng ai minh vẫn tiên quyền hoàng hùng cũng là gầm lên giận dữ không dám có chút lời biếng đem hết toàn lực sử dụng áp đáy h ỏ n kỹ năng bàng bạc hùng hồn cương nguyên nháy mắt đem h ắ n năm đấm bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ ra sức oanh ra cùng s ở cùng người cái tia giống như núi nhỏ chân hung hang đụng vào nhau trong chốc lát không gian rung động mạnh liệt quang mang trói mắt như là một vòng liệt nhật ở trên không nổ t u n g đâm vào người hai mắt đau nhức gần như không cách nào nhìn thẳng cho dù hoàng hùng thực lực mạnh mẽ phi phạm nhưng tại thánh linh chi lực trước mặt cuối cùng vẫn là kém nửa phần quên y ảnh phá di ệ t lúc hoàng hùng thân thể đ ỗ n g nhiên bay ngược mà ra ha ha ha ha ngươi bại sợ cùng trên mặt người lộ ra vẻ kiêu ngạo cười to lên tiếng cười tùy ý ở trong thiên địa quanh quần tiên nhân cũng không gì hơn cái này sao tại ta sở của người băng thiên chân trước mặt lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng bởi vì hắn cảm nhận được một cố vô cùng hùng vĩ khí tức tại cách đó không xa bay lên như thiên địa m ê n h mông vĩ lực để hắn cảm giác chính mình tại lúc này như là kiến hơi nhỏ yếu cứng đờ quay đầu đi cái kêu một tôn tre khuất bầu trời phát tướng nhìn mình chằm chằm uy áp cái thế to lớn bàn tay chính hướng chính mình phủ xuống ta nên mã sở của người hô to chương hai trăm chín mươi lăm bố cáo thiên hạ võ tôn phi thăng chương hai trăm chín mươi lăm bố cáo thiên hạ võ tôn phi thăng đối mặt như thế hủy thiên diện địa vỗ một cái sợ cùng người nội tâm sợ hãi thật vất vả gặp phải tiên nhân hắn sao cam tâm chết đi như thế vội vang khàn cả giọng hô nói tại kế tiếp lưu hành một thời lên t h ự c không mạo phạm chi ý khẩn cầu tiên trưởng tha mạng vê anh tiếng hô hoán còn tại trong không khí quanh quẩn bàn tay kia bỗng nhiên bỗng nhiên tại sở của người trước mặt cách hắn mặt bất quá mười cm khủng bố kinh phong gạo thét mà tới nháy mắt đem s ở của người cương ảnh p h á tan thành từng mảnh ngay sau đó không chút lưu tình đem hắn cả người bắn bay mấy chục mét sợ con người thân thể như là rượu dây nặng nề mà té ngã trên đất bất quá. bởi vì lý trầm Chu tại thời khắc cuối cùng thu hồi tuyệt đại bộ phận lực lượng cho nên sở của người cũng không nhận được bao lớn tổn thương cỡ mờ n ở kém chút thấy ta thái ra đi sở cùng lòng người có sợ hãi một mặt sợ từ dưới đất bỏ dậy vỗ vỗ bùi đất trên người trên mặt c u ầ n ngạo thân sắc s ớ m đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là lộ rõ trên mặt linh luận bước nhanh đi đến trước mặt lý thanh y gì hề, cười d ạ n g dỡ nói cùng nhân gặp qua tiên trưởng đại nhân cảm tạ tiên trưởng đại nhân ân không giết ồ ngươi lại nhận biết ta lý thanh y vì chân mày gảy nhẹ có chút hăng hái đem ánh mắt nhìn về phía sở của người người xuất thủ là lý t r â m chu hắn vậy mà đặt vào như thế cường giả không để ý trực tiếp hướng tới mình phần này nhãn lực hình là thật cũng không tệ lắm tại hạ từng tại lạc nhạn quan bên trong gặp qua tiên nhân pho tượng sợ c ủ a người chi tiết đáp pho tượng lý thanh y di thần sắc k h ẽ giật mình hắn thật đúng là không biết việc này nay pho tượng chính là đại tân quốc sư trung văn viễn sợ tu xê đến nay đã hơn sáu trăm n ă m sợ c ủ a người giải thích nói nói thật hắn ban sơ nhìn thấy pho tượng cùng phía trên ghi lại cố sự thời điểm cũng là khịt mũi có thường căn bản không tin thế gian này thật có phi thăng sự tỉnh nhưng theo thực lực bản thân tăng cường hắn ở phía này thế giới đã vô địch ngược lại là hy vọng thế gian này thật có thiên nhân có thể đến điểm hóa hắn một phen sáu trăm năm đến các võ giả che giả m a n g mọc dùng hết suốt đời tâm huyết muốn nhìn trộm võ đạo c h i đỉnh huyền bí nhưng tu luyện đến thần cương cảnh về sau liền phát hiện phía trước không đường không biết bao nhiêu tuyệt đại phong hoa người tại t u ế nguyệt làm hao mòn xuống ân hận m à qua hóa thành một năm cắt vàng sợ của người bùi m ù i thở dài trong ánh mắt bùi m ù i mai thôi giơ bàn tay lên sửa sang một phen cái tia thân cũ nát không chịu nổi ý quan một mặt trang nghiêm đối với lý thanh y thì thật sâu túi đầu nôn từ k h ẩ n thiết nói đến ta nên xem như tam sinh hữu hạnh gặp được tiên nhân mong rằng tiên nhân vui lòng chỉ giáo điểm hóa tại hạ hai mươi tuổi tu luyện đến thần cương cảnh hai mươi ba tuổi vô địch thiên hạ hai mươi năm tuổi bị tân hán hai triệu phong làm thiên hạ võ tôn sở của người cả đời này không thể bảo là không đặc sắc thậm chí bị coi là giữa thiên địa có khả năng nhất đánh vỡ võ đạo cực hạng người nhưng rất đáng tiếc cho dù là hắn phí thời gian hơn m ư ơ i năm cũng vẫn như c ũ không thể tìm tới con đường phía trước cho nên khi thật sự nhìn thấy lý thanh y h i bọn người thời điểm hắn mới có thể mừng rỡ như điên n g h e xong s ở của người lời nói lý thanh y lại nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía hắn trong ánh mắt vẫn lộ ra một chút tiết m ố i s ở của người ban đầu thiên phú có thể xưng lý thanh y đi cuộc đời y thấy không có trải qua bất luận cái gì tăng thêm ban đầu liền đạt cấp độ sức đ ỉ là khái niệm gì phải biết cho dù mạnh như người mang tiên thiên linh q u ố c lý trầm c h u ban đầu tư chất cũng chỉ ss so s ở của người thấp n ử a cấp nhưng dạng này một cái tuyệt thế thiên tài cũng bởi vì không có tu luyện võ học tại thần cương cảnh viên mãn hơn mười năm lãng phí trong nhân sinh chân quý nhất lúc tu lệ kỳ khả năng đây chính là thiên tài cần tiếp nhận ma l u y ệ n đi mới bốn mươi tuổi cũng là còn kịp lý thanh y thì hệ thầm nghĩ sau đó ánh mắt của hắn như bước nhìn thẳng sợ của người ta có thể đem thần cương phía trên võ học c h u y ề n thụ cho ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đi theo tại ta ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý sợ của người không chút do dự trả lời nếu như là hai mươi tuổi thời điểm tâm cao khí ngạo hắn khả năng còn sẽ có chỗ do dự nhưng bây giờ kinh lịch hơn m ộ ư ơ i năm khốn khó cùng mê mang hắn biết do nghĩ bằng vào sức một người tại bên trong thế giới nhỏ này đạp lên võ đạo trí đỉnh cơ hồ không có chút nào khả năng chỉ có nhảy ra lồng chim đứng ở trên vai người khổng lồ mới có thể làm được Tất. lý thanh y thì thấy hắn trả l ờ i như thế dứt khoát lập tức lộ ra nụ cười bất quá cũng không có ngay lập tức đem hắn thu vào ngân hà trấn bên trong mà là nói đã như thế ta có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm đó chính là đem tân h á n hai triệu thủ lĩnh còn có bên trong vùng thế giới này người tập võ tận khả năng cho ta triệu tập tới đến lúc đó ta sẽ làm chúng chuyển cho ngươi pháp tướng võ học để ngươi tiến thêm một bước sợ con người ba cấp s tư chất nếu như gia nhập ngân hà trấn như vậy nháy mắt liền sẽ đánh vỡ trước mắt cực hạn đạt tới một cái trước nay chưa từng có cấp độ phần dẫn tới dị tượng. sẽ tới bởi vậy lý thanh y h a muốn trong u ô n người chú để sợ con người hiển lộ tất cả những thứ này từ đó hoàn mỹ làm nổi bật lên chính mình tiên nhân thân phận mà một khi chính mình có thân phận này làm nền đến lúc đó đều không cần chính mình há mồm thiên hạ này tất cả mọi người chắc chắn đối với chính mình nói gì ngay đấy cái gọi là phó bản nhiệm vụ không chỉ có há hốc mồm liền có thể thông qua hơn nữa còn có thể thừa cơ mang đi một nhóm lớn thiên phú xuất chúng v õ giả nếu như tràng diện đầy đủ rung động g i vào sử sách như vậy tương lai toàn bộ tân han phó bản đều sẽ biến thành chính mình hậu hoa viên cách làm này quả thực một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cần tuân tiên sư chi mệnh sợ của người nghe nói lúc này thi triển thân pháp hóa thành một đạo tản ảnh mau chóng đuổi theo hai ngày sau một cái cực kỳ chấn động tin tức cấp tốc ở thế giới bên trong lan truyền ra đó chính là tung hành thiên hạ vô địch tại thế võ tôn sợ của người thụ tiên nhân điểm hóa sắp tại đằng vân núi phi thăng t i ê n giới mời thiên hạ võ giả tiến về xem lễ tin tức này giống như kinh lôi tại trong lòng của tất cả mọi người nổ vàng lệnh thiên hạ vì đó sôi t r o cơ h ộ tất cả võ giả đều lâm vào một loại gần như điên cùng trạng thái võ đạo tri đỉnh vì thần cương thần cương về sau vì tiết lộ muốn đánh vỡ ràng buộc chỉ có đạp lên tiết lộ cầu được thành tiên đây cơ hồ là tất cả võ giả nhận thức chung mà bây giờ sợ cùng người thế mà nhận tiên nhân điểm hóa làm sao không để người trong thiên hạ trở nên k i ế p sợ thế là vô số người nhao nhao thu thập bọc hành lý hoặc là đơn thương độc mã hoặc là thành quần kết đội l i ê n ngay cả những cái kia sớm đã quy ẩn ở trong núi sâu ẩn thế cao thủ võ đạo cự phách nghe nói tin tức này cũng là nhao nhao phá quan mà ra trên con đạo giữa rừng núi giang hà bến trên bất luận là người buôn bán nhỏ còn là quan to hiền quý võ l â chương hai trăm chín mươi sáu tam đại thánh linh kim cương bất diệt thể chương hai trăm chín mươi sáu tam đại thánh linh kim cương bất diệt thể mọi người ở đây mong mọi thời điểm nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận chấn thiên động địa tiếng vó ngựa chỉ thấy một đám người khoát trọng giáp kỵ binh chính như dòng lũ lao nhanh mà đến khí thế hùng hổ sắc khí tràn trề móng ngựa nâng lên bụi đất che khuất bầu trời tại kỵ binh đội ngũ trung ương một cỗ từ mười tám con ngựa yêu lôi kéo xe sang chậm rãi lai tới xe ngựa trang trí xa hoa khí quyển thân xe khắc đầy phức tạp long văn hiện lộ rõ ràng chủ nhân thân phận t ô n quý là đại hán quân đội trong đám người không biết hai hô một tiếng ánh mắt của mọi người nháy mắt bị hấp dẫn tới xe ngựa chậm rãi dừng lại một tên dáng người khôi người này chính là đại hán thủ lĩnh dương thanh thiên hán thân cao chính thức có thửa giống như một cái tiểu c ự nhân toàn thân tản mát ra hung hãn khí t ứ c một đôi mắt hổ sáng ngời có thần để lộ ra một cỗ bẩm sinh ba khí thân mang một bộ màu đỏ c m b à o trên lồng ngực trên ống tay áo mấy cái màu vàng long văn lóe ra hào quang tròi sáng dương thanh thiên đến rồi có người nhịn không được lên tiếng kinh hô đám người lập tức dối loạn lên châu đầu ghé hai thanh â m liên tiếp đằng vân núi thế nhưng là đại tân địa bàn dương thanh thiên mang tiểu đội nhân mã tới đây thật không sợ bị đại tân bắt lấy sao đúng lúc này trong đám người lại chuyển tới dối loạn tưng bừng chỉ thấy một người mặc áo b ả o trắng nam tử trung n i ê n đầu đội ngọc quan tay cầm bảo kiếm tại một đám hộ vệ chen trúc phía dưới từ trong đám người đi ra chính là đại tân thủ lĩnh trần đạo dương thanh thiên ánh mắt chạm đến người này khoe miệng có chút d ư ơ n g lên một vòng nụ cười khinh thường hiện hiện ở trên mặt thân xác ắ n chấn định thanh em hùng hậu hữu lực trần đạo ngươi ngược lại là tới thật sớm cho dù đám người chung quanh bên trong mười cái bên trong chín cái là đại tân người dương thanh thiên vẫn như cụ không hề sợ hãi chấn định tự nhiên trần đạo hư lạnh một tiếng không chút nào yếu thế về đỗi võ tôn chính là ta đại tân người như thế thịnh sự t ạ sao lại bỏ lỡ ngược lại là ngươi dương thanh thiên đại hán thủ l ĩ n h đạo tặc đến ta đại tân địa giới làm gì chớ có cho là ta coi là thật không dám giết ngươi lời ấy sai rồi dương thanh thiên mỉm cười một tiếng thần s á c con hai không nhanh không chầm nói võ tôn c h i năng t r ạ c h bị thiên hạ hắn chính là người trong thiên hạ c h i võ tôn tuyệt không phải ngươi đại tân một góc có khả năng độc chiếm ta phụng võ tôn đại nhân chính miệng c h i mệnh chuyên đến đây xem lễ trần đào chẳng lẽ ngươi là nghĩ công nhiên chống lại võ tôn mệnh lệnh ngăn cản ta hay sao nghe vậy trần đào nhất thời n g ạ lời trong lòng của hắn dù giận không tìm được nhưng biết do tại cái này miệng lưỡi chi tranh bên trên mình quả thật khó mà thắng qua dương thanh thiên trong chốc lát hắn c ư ỡ n g ép đệ nén xuống nội tâm l ử a giận trên mặt thay đổi một bộ lạnh lùng thân sắc mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú dương thanh thiên ý đồ về mặt khí thế áp đảo đối phương dương thanh thiên thì thần sắc thản nhiên chấn định tự nhiên cùng trần đảo đối mặt hắn có chút n g ử a đầu trong ánh mắt lộ ra một c ô bá đạo chi ý mặc kệ ngươi trần đảo nói thế nào ta liền đến nhìn ngươi có thể thế nào hai người đối chọi gay gắt phản phất có một cỗ vô hình ám lưu đang cuộc t r o không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên ngay tại cục diện rằng có không xong thời điểm. Trên đỉnh núi, minh mông thanh âm vang lên lên đây đi l ờ i mặc dù ngắn gọn nhưng lộ ra không thể nghi ngờ ngự a khí để trần đạo cùng dương thanh thiên lập tức yên tính xuống võ tôn đến tiên nhân điểm hóa phi thăng sắp đến trong lúc mấu chốt này cho dù là hai người cũng phải tất cung tất kính không dám chậm trễ chút nào nhìn tại võ tôn trên mặt mũi ta hôm nay không tính toán với ngươi trần đào hư lạnh một tiếng hất lên ống tay áo mang một đám hộ vệ hướng trên núi đi đến thấy thế dương thanh thiên âm thầm nhếp miệng cười khẩy đi theo có hai người dẫn đầu những người còn lại theo ở phía sau hình thành trường long lên núi về sau đám người xa xa l i ê n trông thấy trên đỉnh núi một thân ảnh trôi nổi ở trong hư không chính là sở của người hán giờ phút này khí tức quanh người hùng hồn như núi bàng bạc nặng nề tinh khí thần xúc thế đến cực h ạ n trong lúc hô hấp giống như lôi minh triển lộ ra dọa người khí thế sở của người bên cạnh ba đạo thân ảnh đứng c h ắ p tay thần tình lạnh nhạt lại ẩn ẩn tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất cùng thế gian đám người hoàn toàn khác biệt Thiên nhân, Trong đám người, không thiếu có từng thấy lý Thanh ý pho tượng, lập tức nhân. không pho người, đám để có Lý lập biểu hiện rõ ràng nhất không ai qua được đại tân thủ lĩnh trần đào cùng người khác khác biệt trong tay hắn thế nhưng là có tổ chuyển xuống lý thanh y để trần dung cùng một chút lý thanh y từng dùng qua đồ vật nghe đồn ông nội của hắn trần quảng cùng tiên sư vì bạn thâm giao từng đi theo tiên sư đại nhân trình chiến thiên hạ đại tân ngắn ngủi thống nhất chính là ra ngoài tiên sư t r i thủ bây giờ tiên nhân đang ở trước mắt để hắn sao có thể không kích động chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ bừng lên hai tay nắm thật chặt trần dung thân thể run nhẹ nhẹ nếu không phải giờ phút này sợ của người đang đứng ở đột phá mấu chốt lúc trần đào chỉ sợ đều nghĩ liều lĩnh sông đi lên cung kính gọi lý thanh y hề một tiếng làm tổ ra ra ngưng muôn người chú ý phía dưới sợ con người rốt cục chuẩn bị hoàn tất chỉ nghe hét lớn một tiếng cơ ư nguyên n g tại thể nội phun trào hắn bao nguyên thủ nhất dựa theo lý thanh y để cho võ học khống chế cơ ư nguyên n g lưu t r u y ề n không bao lâu k h í tức quanh người dần dần kéo lên một đạo bàng bạc to lớn pháp tướng ở sau lưng của hắn chậm rãi hiện hiện mới đầu cái này pháp tướng vẫn chỉ là một cái mơ hồ hình dáng hư hảo mà mờ mịt phán phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán nhưng theo đột phá tiến hành cơ nguyên bắt đầu lột sắt thành pháp lực không ngừng hội tụ đến pháp tướng phía trên Pháp tại ư ớ n g b sở của người gia nhập ngân hà t h ấ n về sau tư chất không có gì bất ngờ xảy ra tăng lên một cấp cũng kích hoạt hai đại tân thánh linh tam đại thánh linh mang theo trực tiếp đánh vỡ tư chất thực hạng theo sss đến cấp độ mới linh thể nhưng này linh thể bởi vì là hậu tiên tạo thành cho nên muốn chờ đột phá pháp tướng cảnh tài năng triệt để kích hoạt phát huy ra tam đại thánh linh chân chính lực lượng ta đắc đạo vậy theo sở của người hét lớn một tiếng thanh â m ẩn chứa vô tận vui sướng、Trật. thân thể của hắn phía trên trên đ ù i phần bụng n á o bộ ba loại thánh linh chi lực giống như ba viên mặt trời buộc phát ra chói lọi thất thải quan mang vô cùng bàng bạc lực lượng từ đó tiết ra giống như thiên đ ị a dòng lũ rửa sạch thế gian hết thệ đám người bao phủ ở bên trong toàn thân cứng nhắc không dám chút nào động đậy cái này trong đám người có người nhịn không được lên tiếng kinh hô khắc khuôn mặt là vẻ kính sợ đám người chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy phản phất trước mắt s ợ của người đã không còn là phạm nhân mà là một tôn sắp d á n g lâm thế gian thần linh võ tôn đại nhân thật muốn đột phá đến trong truyền thuyết kia cảnh giới có người kích động đến lệ nóng doanh trọng âm thanh r u n dậy nói muốn xong rồi lẳng lặng nhìn chăm chú tất cả những thứ này lý trầm c h u đ n g nhiên mở miệng quả nhiên một giây sau s ợ của người pháp tướng đ n g nhiên thành hình giống như thực chất một cỗ không gì sánh kịp u y áp lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến kim cương bất di t nhìn qua sở của người biến hóa bảng lý thanh y cả kinh nói thế mà thức tỉnh loại này linh thể nhưng mà sau một khắc trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc từng đạo sấm sét màu tím ở trong tầng mây lăn lộn phun trào lôi điện đan vào một chỗ hình thành một cái to lớn vòng xoáy phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa thân p h ệ Lôi kiếp, chương hai trăm chín mươi bảy s g thiên hạ thần phục linh thể xuất thế lôi kiếp nhất trọng hai trọng tam trọng tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong trên trời cao tam trọng kiếp tầng mây tầng xếp cùng một chỗ hình thành một mảnh vô cùng to lớn lôi vân từng đạo màu xanh tím lôi điện như rồng cực kỳ trắng kiện ở trong đó điên cuồng lao nhanh dí gào rất nhanh cái này lôi k i ế p lôi cuốn uy thế h ủ thiên diệt địa từ trong lôi vân đ ố n g nhiên rơi xuống đ ố n g nhiên hướng sở cùng người đánh tới lóa mắt lôi quang đem chọn phiến thiên không chiếu giỏi sợ côn mặt người sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt sắc bén lại kiên định cũng không đổi sắc khi sâu một hơi lồng ngực chậm dãi phập phồng phía sau pháp tướng bên trên tia sáng càng ngày càng rực rỡ giống như một tôn khổng lồ thân p ậ n đỉnh lập ở trong hư không ba cựu lôi cướp lý thanh y dĩa đứng chắc tay con người bỗng nhiên co dục lại trên mặt th nguyên bản hắn đối với linh thể xuất thế cũng không lo lắng coi là nhiều nhất dẫn phát một chút thiên địa dị tượng mà thôi nào nghĩ tới thế mà trực tiếp dẫn tới thiên phạt bà cựu lôi kiếp đây chính là xúc động thiên địa cấm kỵ mới có thể xuất hiện a uy lực của nó cực kỳ khủng bố cho dù sở cùng người thiên phú như vậy tuyệt luân người muốn bình yên vượt qua cũng không phải chuyện dễ phiền phức lý thanh y gì thầm nghĩ trong lòng hắn trong mày ánh mắt rơi tại sở cùng trên thân người lộ ra một chút thần sắc lo lắng mặc dù lo âu nhưng hắn biết mình là không có cách nào nhúng tay nếu không chắc chắn dẫn tới cả kinh khủng thiên phạt tất cả những thứ này đều phải dựa vào s ở của người chính mình đến nỗi nơi xa xem lễ người làm sao từng gặp kinh khủng như vậy c h ẳ n g cảnh từng cái bị chấn động đến n gây ra như phóng có người hai chân như nhút da trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất trong ánh mắt tràn đầy h o à n g hốt cùng tính sợ ầm ầm vang vọng đất trời oanh minh đạo thứ nhất lôi quang lôi cuốn vạn quân c h i lực hung hăng đụng vào pháp tướng phía trên pháp tướng khẽ r u lên b ộ c phát ra nóng bỏng hào quang trói sáng bàng bạc pháp lực đổ xuống mà ra cùng lôi kiếp tri lực đan vào một chỗ không ngừng làm hao mòn hẳn lực lượng nhưng mà không đợi đạo thứ nhất lôi kiếp kết thúc đạo thứ hai đạo thứ ba như thứa như g i à y đặc mưa to liên tiếp không ngừng mà rơi xuống mỗi một đạo lôi k i ế p đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa để pháp tướng kịch liệt rung động k i a sáng cũng bắt đầu lấp loe không yên phá cho ta sợ con người cắn chặt hàm răng trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng bất khuất pháp tướng quanh thân ba loại thánh linh lực lượng phun trào liên tục không ngừng hướng cánh tay bên trên hội tụ đ ỗ n g nhiên huy động cánh tay hướng lôi k i ế p đập tới phanh phanh phanh từng đạo lôi quang bị p a n diệt pháp tướng chung q a n h không gian bị va chạm sinh ra dư ba vạn vèo không còn hình dáng mà sợ của người pháp tướng cũng tại liên tiếp dưới sự p a n h kích trở nên ảm đạm vô quang hư ả o vô cùng rốt cục tại thứ mười chín nói lôi k i ế p rơi xuống lúc pháp tướng cũng nhịn không được nữa run rẩy dữ dội một phen về sau như vỡ vụn như lưu ly li ẩm v à n g tiêu tán cái k i a đạo lôi k i ế p dư lực chưa giảm trực tiếp bổ vào sở cùng trên thân người chỉ nghe một tiếng văn g trầm sở cùng người toàn thân nháy mắt che kín vết rách sâu đủ thấy xương máu tơi ư như suối trào theo miệng vết thương phun ra nhuộm đỏ quần áo của hắn cả người hắn như rượu đất dây không bị khống chế từ không trung rơi xuống trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn không được lý thanh y ánh mắt ngưng lại kém chút nhịn không được phát động tuyên vương phù hộ nhưng cẩn thận cảm giác một phen sở của người trạng thái về sau lại rất nhanh đình chỉ động tác võ tôn thất bại hà nha mọi người ở đây coi là sở của người s ắ p bệnh tăng lôi k i ế p thời điểm hán kim cương bất diệt thể phát huy tác dụng từng đạo nhu hòa ánh vàng từ sở cùng trong cơ thể con người tàn ra tràn ngập tại từng cái thụ thương bộ vị lóe ra ôn nhuận sáng bóng rất nhanh vỡ vụn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại đứt gãy xương cốt cũng dần dần một lần nữa liên tiếp sở của người cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức phát ra một tiếng giống giận rung trời lần nữa chậm rãi bay lên tiếp tục đối mặt cái kia chưa kết thúc lôi tiếp dầm dầm dầm thứ hai mươi nói thứ hai mươi mốt nói mỗi một đạo lôi k i ế p đều có thể đem sở c n g người trọng thương nhưng mỗi lần trọng thương về sau kim cương bất diệt thể đều có thể cấp tốc chữa trị thương thế giống như chỉ cần một kích không chết kim cương bất diệt thể chữa trị liền sẽ không đình chỉ tại dạng này dưới điều kiện sở c n g người thật giống như một cái đánh không chết tiểu cường lần lượt bị đánh bại lại một lần lần đứng lên mỗi khi trải qua một đạo lôi k i ế p sở cùng trên thân người khí thế liền càng tăng lên một điểm rốt cục theo cuối cùng một tia chất tiêu tán cái t i ê nặng nề mây đen dần dần tán đi ngũ thải hà quang từ trên chín tầng trời chiếu nghiên xuống đ thính danh sở của người thân phận ngân hà chấn cư dân trung thành một trăm linh năm cấp lv bảy mươi tư chất s giờ linh thể cảnh giới pháp tướng cảnh sơ kỳ thiên phú một đời thiên tiêu kim cương bất diệt linh thể kỹ năng càng không na di bước lv một mươi cựu tinh cựu linh v i ê m trưởng l và mười bát ba tinh băng thiên đạp đất l và mười cựu tinh võ học thất gia i thiên long thần công màu vàng phi phạm sơ kỳ chiến lược bình tinh thất gia i thập tinh không tệ không tệ nhìn xem sở của người tin tức lý thanh y thỏa ì t h mãn nhẹ gật đầu bảng này có thể xưng xa hoa vừa mới đột phá liền có thất gia i thập tinh chiến lược so với lúc ấy lý trầm Chu còn kinh khủng hơn duy nhất ngược điểm khả năng chính là kỹ năng quá ít bất quá có thần ngộ tàng kinh các tại lý thanh y thì căn bản không thiếu cái đồ chơi này chờ sau khi đi ra ngoài chỉ cần cho s ở của người tìm tới mấy quyển cựu t i n h kỹ năng tin tưởng lấy s ở của người thiên phú chiến lược nhất định có thể đủ nâng cao một bước chúc mừng ngài thành công thu phục linh thể thiên kiêu bởi vì ngài là toàn bộ s ợ vợ cái thứ nhất thu phục thiên kiêu lanh chúa ban thưởng đại h o a n g truyền tống trận kiến thiết bản vẽ một đại h o a n g truyền tống trận loại cực lớn truyền tống trận nhưng truyền tống đến đại h o a n g tùy ý một cái góc nhưng vợt ư đại khu ừng còn có ban thưởng lý thanh y thì thần sắc khe giật mình vợt này xem ra giống như còn rất trần quý dù sao truyền tống trận chỉ có thể thực hiện sơn mạch đến sơn mạch ở giữa truyền tống cũng không thể vượt qua, qua xa nhưng đại theo nói rõ bên trên nhìn liền n h ư u bức quá nhiều lại có thể thực hiện vượt khu truyền thống nói cách khác chính mình không có việc gì có thể đi khu khác thậm chí là bắc hoang tây hoang đánh một chút gió thu rồi có vẻ như có chút ý tứ lý thanh y gì khỏe miệng k h ẽ n h hết mở máy chủ lâu như vậy còn không có ở trong đại hoang thật tốt đi dạo một vòng đâu chờ mình có rảnh làm sao cũng phải đi các nơi làm điểm đặc sản võ tôn đại nhân thành công mà mắt thấy tất cả những thứ này đáng ngời rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng kính sợ bọn hắn ngao nhao quỳ xuống đất chiều bái đều nhịp cùng kêu lên hô to bãi kiến tiên nhân bãi kiến võ tôn đại nhân t hai n h Âm k a t n tiên động đ ị a từ đỉnh núi s ô n lên g vân t i ê u y ề n g 298. Rời đông nhiên g không t Chủ. t người đi, n g thành t g Tông cần h c nói tái tạo tri ân cùng nhân suốt đời khó quên lý thanh y lìa khẽ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng cười văn nói tuất từ đó ta ngân hà trấn lại thêm một vị đại tướng hắn v ô vỗ s ở của người bà vai đem đỡ dậy sau đó chậm rãi xoay người nhìn xem cái kia lít nha lít nhít quỳ xuống đất đám người cao giọng nói hôm nay s ở c ủ a người thành công bước vào pháp tướng chi cảnh đây là thiên điệu may mắn cũng là chư vị cơ duyên ta muốn mang đi một chút người hữu duyên cùng ta cùng nhau phi thăng ngoại giới người ở chỗ này đoán chừng có mấy trăm vạn nhiều lý thanh y dìa lúc đầu dự định là toàn bộ mang đi nhưng hệ thống biểu thị phương thiên điệu này thiên đạo không đồng ý nhiều nhất chỉ cho phép hắn mang ba trăm linh không có cách nào hắn chỉ có thể từ đó chọn lựa một bộ phận nghe nói lý thanh y dìa lời nói hiện trường lập tức buộc phát ra một trận như bài sơn đạo hải tiếng hoan hô mỗi người trong mắt đều lóe ra nóng bỏng khát vọng chớ mong mình có thể được tuyển chọn khe nhỏ s ô n g dài cũng không thể đem tư chất cao toàn trọn lấy không phải không có thi ê n tài phương thế giới này liệt phế lý thanh y âm thầm suy tư làm sơ cân nhắc về sau hắn quả quyết từ bỏ phương án lúc trước cũng lời chính mình chọn lựa mà là trực tiếp đem danh lạch phân chia ra ngoài đại tân một trăm linh người đại hán một trăm linh người còn có dân gian một trăm linh người đại tân đại hán nhân viên từ sòng phương thủ lĩnh đề cử dân gian thì hiện trường g i t h ă m ngoại giới một tháng nơi đây trăm năm Chọn chúng người, đều lý thanh y thì hệ bổ sung một câu hoàng hùng tao nộ trước đây vì để tránh cho cái này một nhóm ra ngoài người dẫm lên vết xe đổ lý thanh y thì còn đặc biệt cho phép được tuyển chọn người mang lên chính mình thân bằng h ả o hữu bất quá cứ như vậy nhưng lại lần nữa giảm xuống ngẫu nhiên danh lệch đến mức cạnh tranh càng thêm kịch liệt thậm chí cho dù có lý thanh y thì bọn người tại hiện trường cũng không thể tránh phát sinh mấy vụ sự kiện đẫm máu lý thanh y t ì sầm mặt lại lúc này hạ lệnh đem nháo sự người chu sát gian đe sau đó vì chấn an không được tuyển người đồng thời cho phương thiên địa này thiên tài chân chính lưu lại hy vọng lý thanh y di trầm ngâm một hồi lấy ra mấy chục vốn võ học những n à y võ học phần lớn là thất giai số ít bắt giai đến nỗi cựu giai càng là chỉ có ba bản thần cương cảnh phía trên v ì pháp tướng sau đó là huyền môn cùng sinh tử pháp tướng cảnh võ giả tuổi thọ có thể đạt tới hai trăm n ă m bắt giai huyền môn cảnh giới tuổi thọ vì ba trăm n ă m cựu giai sinh tử cảnh võ giả tuổi thọ càng là dài đến một ngàn năm nếu như tương lai người bên trong thật sự có tuyệt thế thiên tài như vậy tu luyện tới sinh tử cảnh về sau liền đủ để trèo trống đến sáu trăm n ă m về sau chúng ta g á n g lâm lý thanh y thì tiếng nói vừa ra những cái kia không được tuyển người nguyên bản ả m đạm trong đôi mắt giờ phút này lại lần nữa dấy lên hy vọng hòa diễm phảng phất nhìn thấy một con đường khác tuy nói không thể cùng tiên nhân cùng nhau phi thăng nhưng chỉ cần cố gắng tu luyện tốt xấu cũng có cái chạy đầu võ đạo con đường phía trước mở trong chốc lát đám người nhao nhao lần nữa quỳ xuống đất liên tiếp cảm kích tiếng như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đa tạ tiên nhân ban ân tiên nhân từ bi trầm châu vì những ngày võ học không bị lãng phí lý thanh y lại đem g a o cho lý trầm chu để hắn thiết hạ phong ấn lý trầm chu ngầm hiểu tiếp nhận lý thanh y trong tay võ học thân hình lướt đến đằng vân núi từng cái núi non phía trên linh kiếm vung c h ả m phá vỡ từng cái hang động lợi dụng cường đại hủy d i ệ t kiếm ý đem võ học phong ấn đến đỉnh núi bên trong thất giai võ học phong ấn muốn lục giai cực hạn tài năng mở ra bắt giai võ học phong ấn muốn thất giai cực hạn tài năng phá vỡ cứ thế mà suy ra mỗi người mỗi cái đại cảnh giới chỉ cho phép lấy một bản làm xong những n à y lý trầm c h u trở lại lý thanh y lìa sau lưng nhẹ nói lanh chúa đại nhân quy định là chết nếu quả thật có người có thể đến pháp tướng trí cảnh sợ là sẽ phải đem những này võ học bậc chiếm không sao lý thanh y lắc đầu cũng không có làm nhiều giải thích hắn lại làm sao không rõ những này bất quá hy vọng hỏa trùng đã tung xuống thiên tài chân chính luôn có thể nghĩ đến biện pháp lấy được nếu như không có thể làm đến vậy cũng chỉ có thể nói thiên ý như thế gặp người chọn xác định đến không sai bị lắm lý thanh y ánh mắt quét mắt t o à n trường cao giọng nói chư vị trở về chuẩn bị đi sau ba ngày chúng ta ở đây lên đường người được tuyển chọn nhao nhao linh mệnh hướng dưới núi mà đi ba ngày sau ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây đằng vần trên núi người đông n h ỉ nghỉ tể tụ tại đây lý thanh y gì đứng nạo nghễ tại trong hư không thân hình thẳng tắp vĩ nạn hai bên lý trầm chu sở con người cùng hoàng hùng lạc hậu nửa cái thân vị lên đường theo lý thanh y thì ra lệnh một tiếng bàng bạc bạch quang như ngân hà vẩy xuống đem cả đám bao phủ ở bên trong chật đám người giống như là mất đi trọng lực c h ậ m dại hướng lên bầu trời bay đi đáng nhắc tới chính là đại tân cùng đại h á n thủ lĩnh thế mà toàn bộ lựa chọn đem vị trí nhường cho con trai của mình chính mình cùng lý thanh y cùng nhau rời đi bọn hắn đứng ở trong đám người trong mắt tràn đầy đối với tiên giới hướng tới đối với bọn hắn mà nói vương vị dù n ặ n nhưng tại trường sinh cùng tiêu dao trước mặt không đáng giá nhắc tới trên mặt đất vô số người quỳ xuống đất lê máy trong mắt tràn đầy thành kính cùng tính sợ lý thanh y gì bọn người thân ảnh ở chân trời dần dần thu nhỏ cho đến biến mất không thấy gì nữa nhưng trên mặt đất quỳ xuống đất l ê bái đám người vẫn như cũ thật lâu không muốn đứng dậy ánh mắt của bọn hắn chăm chú tập trung vào lý thanh y gì bọn người rời đi phương hướng trong mắt đầy vẻ không lớn cùng đại đa số người mà nói tu luyện là vô cùng gian nan lấy thiên phú của bọn hắn cố gắng cả đời đều không thể đến một cái rất cao vị trí bỏ lỡ lý thanh y gì cơ hội lần này đời này cũng chỉ có thể như thế sao có thể gọi bọn hắn không tiếc nối đâu một số năm ung dung mất đi thiên nhân cố sự chuyển khắp thế giới mỗi một cái góc. cái này không còn là truyền thuyết mà là vô cùng s á c thực sự thật mỗi một cái tại võ đạo trong tu hành mê man người đều có thể tiến về đảng vân núi truy tìm tiên nhân tung tích về sau đảng vân sơn giã được xưng phi tiên sơn cùng nhân ngươi xác định muốn tại ngân hà tông nhậm trước các đại quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g không cân nhắc rồi ngân hà tông lý thanh y thì cùng sở của người thân ả n h chậm rãi hiện hiện từ tân hán chi chiến trong phó bản sau khi đi ra an b à i như thế nào sở của người liền thành một vấn đề lý thanh y cho sở c ù n rất nhiều người cái lựa chọn tỷ như tại các đại quân đoàn bên trong đảm nhiệm quân đoàn trường hoặc là tiến về tinh hải chấn đảm nhiệm chủ tướng chủ trì đại cục v â n v â nhưng n sở của người lựa chọn lại làm cho lý thanh Y có chút không tưởng được lãnh chúa đại nhân quân đội dù tốt nhưng lại sát phạt chi khí quá nặng ta một lòng truy cầu võ đạo sắp thực khó thích h ứ n g sở của người chắp tay có chút ngựa đầu nhìn về phía ngân hà tông cái kia xây mới cung điện ánh mắt tràn đầy ước mơ cùng p h o n g khoáng ngân hà tông tại ta mà nói mới thật sự là thánh điện như thế cũng tốt vậy n g ư ơ i liền đến ngân hà tông đảm nhiệm phó tông chủ đi lý thanh ý thì cũng là không phản đối dù sao ngân hà tông hiện tại cũng cực độ thiếu người c ó sở của n g ư ờ i t h i ê n t à i t u y ệ t t h ế n h ư vậy t ạ i nói chín g thu đồ đại h ể m ộ n mở ra chương hai n trăm chín mươi chín Ngân thu đồ đại hội mở ra nắng sớm hơi lộ ra như xa ánh sáng nhạt vạch phá h tám chiếu xạ tại sen vào nhau tinh tế căn phòng phía trên những căn phòng này san sát nối tiếp nhau cô tuyệt địa đứng sững trong hoa nguyên tại ánh sáng mông lung ảnh phía dưới phản phất một tòa di thế độc lập tiên trấn có loại hải thị thận lâu hư hảo cảm giác chấn nhỏ hậu phương núi cao nguy nga đứng vững khí thế rộng rãi trên núi khổng lồ ngân hà tông xây dựa lưng vào núi quỳnh lâu ngọc vũ mãi quang đấu cùng tại giữa mây mù như ẩn như hiện t ự a n h ư trong mây lầu cát thản r a siêu p h à m suất trần thần bí khí chất đông đông hùng h ồ n tiếng chuông xa xăm kéo dài từ ngân hà tông trong sơn môn vang lên quanh quẩn giữa thiên đ i ệ theo tiếng chuông q u ế t á n chấn nhỏ các nơi căn phòng cánh cửa lần lượn mở ra thân mang luôn hình muôn v b ọ trên là đường đi các n loại cảnh vật đập vào mi mắt để đám người thỉnh thoảng phát ra sợ hai thang phục bậc thang hai bên linh hoa linh có theo gió chập trờn tàn mát ra mùi thơm tấm vào ruột gan nghe ngóng lệnh nhân thần thanh khí thoải mái linh lực trong cơ thể phản phất cũng theo đó sinh động khoảng cách hoa cỏ sang một chút vị trí cao nhất linh thụ đứng vững phẩm giai không đồng nhất tam phẩm nhị phẩm thậm chí nhất phẩm linh thụ đều có những này linh thụ hình thái khác nhau có thân cành ốn lượn như rồng có tán cây cực đại như mái vòm có linh thụ phía trên kết từng đống quả lớn những trái cây này mượt mà sung mãn bị tích tích xương sớm thấm ư ớt càng lộ ra màu sắc tươi đẹp m ê n g ư ờ i vẹn vẹn chỉ là tới gần l i ề n có thể cảm nhận được một cô thuần hậu mùi thơm nào ngạt linh khí đập vào mặt gột rửa kinh mạch tôi luyện thể phách tẩy tủy quả cố bản mùi nguyên tăng cường tu vi long tiến quả những này linh quả đối với võ giả tu hành có lớn lao giút í c h đến mức không ít võ giả đi ngang qua thời điểm ánh mắt lộ ra tràn đầy vẻ khát vọng bất quá tại thiên tông bên trong bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể cố nén xung động trong lòng đi tới sườn núi linh tuyển theo trong con suối dâng lên mà ra hội tụ thành một khối thanh ánh trong suốt đại dương minh n g ông nước suối lộ ra nhàn nhạt linh vận chi quang tựa như một khối hư hào g â ơ m sáng có lớn mật võ giả nâng lên một vũng nước suối u ố n g vào trong chốc lát một cũ cảm giác mát mẻ nước vọt khắp toàn thân khiến cho linh lực trong cơ thể đều hùng hậu một chút thoải mái các võ giả hưng phấn hô to nội tâm đối với ngân hà tông chờ mong càng thêm một điểm như thế hoàn cảnh nơi nào là thiên tông rõ ràng chính là tiên cảnh tại vượt qua hơn vạn cái thiên giai về sau phía trước nhất đám người này rốt cục đến đỉnh núi vị trí một tòa khí thế b ằ n g bạc tông môn đại điện thình lình ánh vào đám người tầm mắt đại điện chủ thể lấy cổ m ụ c làm lương nặng nghề linh nham xây thành xung quanh quanh quần lượn lờ thiên khí tựa như quỳnh lâu tiên cung t ô n g môn trước đại điện ba đạo thân ảnh sừng sững sừng sững chính là lý thanh y k ỉ a sở con người còn có trương tiểu phạm sở con người quanh thân tản ra hùng hồn khí thế sau lưng cái kia to lớn pháp tướng như ẩn như hiện pháp tướng phía trên to lớn hai con ngựa như mặt trời trói mắt quan sát đám người mà trương tiểu phàm thì lộ ra trầm ồn nội liễm nhưng làm huyền môn cảnh võ giả hắn thậm chí đều không cần triệu hoán phát tướng vẹn vẹn chỉ là hiện lộ ra một tia khí tức liên để tất cả võ giả đều chấn động trong lòng tại hai người bảng bạ c uy áp phía dưới các võ giả biểu lộ đều trở nên nghiêm túc trịnh trọng rất nhiều lý thanh y h i thấy thế hướng về phía trước phóng ra một bước dáng người t h ẳ n g t ắ p khí vũ hiên ngang bởi vì không có người chơi tồn tại hắn khó được lấy xuống mặt n ạ mắt sáng như đuốc quét mắt trước mắt lít nha lít nhít đá người chư vị tới từ đại hoang các nơi võ giả hoan nên các tham gia ngân hà tông thu đồ đại hội t h a n h em giống như hồng trung tiến g vang mang theo vạn quân chi thế vang vọng tại đỉnh núi mỗi một cái góc để ồn ào đám người nháy mắt an tính lại tin tưởng không ít người đã nhìn ra nơi đây vì phục long cổ thành địa điểm cũ phục long cổ thành đã thành đi qua sau này nơi đây liền là ngân hà tông sân môn ta ngân hà tông dù vừa lập nhưng nội tình thâm hậu là t h á n h cấp lãnh địa cũng là thiên tông lý thanh y cao giọng nói đại khái đem ngân hà tông ưu thế giảng thuật một lần nghe được đông đảo võ giả mắt bút kỳ q a n g vô cùng mê mẩn cho dù là những cái kia ra thế bất phàm kiến thức rộng rãi võ giả trong mắt cũng dị sắc liên tục bởi ọ n hắn thanh lãnh địa cùng Thiên Tông, chỉ cần thỏa mãn trong đó một cái điều kiện, liền có thể thành lập được thế lực không nhỏ. Mà hai cái đồng thời thỏa mãn, tại toàn bộ đại Hoàng không thấy nhiều. chỉ thỏa thể thế hai thời thỏa thấy biết bộ b cái điều cái tại Đại một rõ, địa cấp có được lực lập đó Mà vậy ngân hà tông mặc dù mới lập nhưng bằng vào hai điều này tự xưng nội tình thâm hậu hoàn toàn không có ma bệnh chớ nói chi là người còn có cực phẩm linh mạch cái gì cảm nhận được đám người tăng cao cảm xúc lý thanh ý lý thỏa mãn nhẹ gật đầu cảm thấy không khí không sai biệt lắm cao giọng tuyên bố hôm nay ngân hà tông thu đồ đại hội chính thức bắt đầu vừa dứt lời cái kia nguyên bản tại cửa sơn môn truyền đạo trung đột nhiên tách ra vạn trượng tia sáng Tiếng Trung một đám ạ đạo o theo trong gào rực rỡ trước Truyền Trung. lưu lên, lơ lửng vướng quang, núi vàng người. thét mặt Một mọi mà ở đ các võ giả trong mắt tinh mang lấp lóe đại đa số người bọn hắn đều là vì truyền đạo t r u n g mà đến bây giờ thấy vật thật sao có thể gọi bọn hắn không kích động cái này truyền đạo t r u n g sẽ tổng hợp tư chất cảnh giới tuổi tác chiến lược chờ nhiều cái phương diện đối với võ giả tiến hành p h á n định dẫn tới truyền đạo chung bốn mươi người vì h ấ hạ tư chất thông qua khảo nghiệm có thể nhập ngân hà tông lý thanh y thì đem quy tắc giảng thuật rõ ràng về sau liền chuyển hướng ở bên hướng ba vị chấp sự hơi gật đầu ra hiệu đo lường có thể bắt đầu ba vị chấp sự chính là ngân hà t r ấ n tiên cương cảnh võ giả bởi vì không thích tham quân cho nên một mực ở trong lãnh địa đảm nhiệm võ quản giáo đầu lần này ngân hà tông thành lập về sau bởi vì thiếu khuyết nhân thủ lý thanh y liền đem bọn hắn điều tới đảm nhiệm chấp sự thấy ba vị chấp sự vào chỗ phía dưới các võ giả lập tức kìm nén không được từng cái ma quyền sát trường kích động cái thứ nhất đi lên trước chính là một vị thân mang áo đen tuổi trẻ nam tử hắn hít sâu một hơi bình phục nội tâm m n h liệt cảm xúc sau đó ngưng tụ lực lượng trong cơ thể quanh thân màu lam nhạt chân khí phun trào hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên một quyền đánh phía truyền đạo chung keng một tiếng thanh thúy tiếng chung vang lên thanh âm ở trong không khí quanh quẩn ngay sau đó tiếng thứ hai tiếng thứ ba vang lên nhưng chờ đợi mấy giây đều không nghe thấy tiếng thứ tư mọi người ở đây cho là hắn thất bại thời điểm hắn đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại lực lượng keng tiếng thứ tư tiếng c h u n g rốt cục vang lên thanh niên mặc áo đen này trên mặt lập tức nhẹ nhàng thở ra o ngong ngong truyền đạo chung trong lúc đột ngột khẽ chấn động bắn ra một đạo ánh vàng chính giữa thanh niên mặc áo đen mi tâm thanh niên mặc áo đen đầu tiên là x ư sở trận giống như là rõ ràng cái gì lập tức nhắm mắt lại sau một lát chờ hắn thất tình trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hương p h ấ n nói thất tinh cấp có thể ngay vậy trong đám người buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô từng cái trở nên kích động lên thông qua khảo nghiệm thế mà có thể bàn thưởng kỹ năng thật sự không hổ truyền đạo trung chi danh san sát truyền đạo trung bốn vang ất hạ thông qua phụ trách ghi chép chấp sự xác nhận một lần sau đó hô to kế tiếp sông chi siêu truyền đạo trung ba vang bính bên trên không thông qua thông qua khảo nghiệm các vó giả trên mặt tràn đầy khó mà ước chế vui sướng đăng ký xong liền đứng ở một bên lòng tràn đầy vui vẻ quan sát dụng cụ đo lường thức không có thông qua khảo nghiệm võ giả lại chỉ có thể đi xuống núi bọn hắn nội tâm cực kỳ không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì lưu luyến nhìn truyền đạo chung lên mắt t h ầ n s ắ c vô cùng cô đơn biết rõ lần xuống núi này đời này liền cùng ngân hà tông vô duyên không cần đ ệ n thoại mặc dù gia nhập không được ngân hà tông các ngươi còn có thể lựa chọn gia nhập ngân hà t r ấ n vẫn n h ư c ũ có thể hưởng thụ ngân hà trấn thánh cấp lãnh địa tăng thêm chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện tương lai đồng dạng rất có triển vọng mà lại ở trong ngân hà trấn nếu là sinh hạ dòng dõi chưa hẳn không có cơ hội gia nhập ngân hà tông ngân hà tông chấp sự an ủi ngay vậy đại bộ phận võ giả nhãn tỉnh sáng lên có loại l i ề u ám hoa minh lại một thôn cảm giác lập tức cuốn lên chấp sự biểu thị nguyện ý gia nhập ngân hà trấn Trưng Thiên tài tề tụ, song tử tinh. Trưng thiên tài tề tụ, song tử tinh. song song không e ken ken. n k có chút nào dừng lại liên tiếp bảy tiếng thanh thúy mà to tiếng chuông vang vọng cả phiến thiên địa bất thình lình tiếng vang lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía truyền đạo trung trước chỉ thấy một vị dáng người thức than nữ t ử đình đình ngọc lập ở nơi đó ước chừng một tám trăm một mươi chín tuổi dáng điệu huyền c h u y ể n một bộ màu lam nhạt quần áo ba bùi tóc đen như thác nước rủ xuống tại hai vai của nàng tinh xảo trên khuôn mặt lông mày có chút nhữ lên trong đôi mắt đẹp trong lúc lưu chuyển lộ ra linh động c h i sắc cảm nhận được đám người ánh mắt kinh ngạc nàng thân sắc không thay đổi nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận truyền đạo chung truyền đạo truyền đạo chung bảy vang ai ra đây rốt cuộc là cái dạng gì thiên tài trong lòng mọi người kinh t h ắ n không thôi từ diệ vân giáp đẳng h ạ phụ trách ghi chép chấp sự la lớn trong ánh mắt lộ ra tán thường bực n à y tiềm lực có thể nói là vạn người không được một liền ngay cả lý thanh y rỉa cũng là n h ị n không được nhìn nhiều nàng liếc mắt mở ra mặt nàng tấm về sau rất nhanh phát hiện hắn cấp độ ss tư chất cùng cái kia xa hoa võ học cùng kỹ năng vừa đến ngũ dai màu vàng phi p h à m võ học ngũ đại c ử u tinh kỹ năng khá lắm người này tuyệt đối không phải địa phương nhỏ đi ra tất nhiên xuất thân từ cái nào đó thế ra đại tộc lý thanh y rỉa âm thầm suy nghĩ bất quá cho dù như thế hắn cũng không ngại mặc kệ đối phương xuất thân nơi nào tại gia nhập ngân hà tông về sau lý thanh y rỉa đều có thể nhìn thấy độ trung thành chỉ cần có cái đồ chơi này tại hắn căn bản không sợ đối phương tâm tư không t h u ậ n mà lại xuất thân thế gia đại tộc cũng có thế gia đại tộc c h ỗ t ố t nói không chừng nàng nói không chừng tại ngân hà trấn lẫn vào tốt có thể đem gia tộc của nàng bên trong những người khác mang tới ngân hà tông không giống với ngân hà trấn bản thân nó chính là càng thêm mở ra cùng bạo dung cho dù cùng thế lực khác sinh ra gốc mắt lý thanh ý thì hãy cũng không để ý bởi vì cái này không chỉ có sẽ không khiến cho song phương đối lập ngược lại sẽ để song phương tại lợi ích xen lẫn xuống biến thành chặt chẽ tương liên thể cộng đồng cựu tính kỹ năng từ diệm vân theo truyền đạo trạng thái đi ra ngoài trong mắt hiện lên một tia khó mà ư ớ c chế v ẻ vui thích không giống với cái khác kỹ năng truyền đạo trung ban cho nàng cựu t i n h kỹ năng phản phất là vì nàng lượng thân định chế cùng võ học của nàng hệ thống hoàn mỹ phù hợp so với bất luận cái gì một môn đều càng thích hợp nàng đa tạ tông chủ đại nhân nàng bước liên tục nhẹ nhàng hướng lý thanh y rỉa dịu dàng thi lễ một cái sau đó chậm dại đứng đến một bên lý thanh y rỉa cũng làm mỉm cười đáp lễ tiếp xuống lại là dài g i n g g ặ c đo lễ tiếp xuống lại là dài giảng giặc đo lễ tiếp xuống i là dài g i n g g i ặ bất quá thiên tài vẫn phải có là cái thích ở trần đánh quyền thiếu niên tên là thạch g ã giản dị tự nhiên một quyền đánh ra sáu vang thành tích tốt lâm hưu theo chấp sự đ i ể m danh một cái toàn thân bao phủ ở trong áo bào đen thiếu niên từ trong đám người đi ra tốc độ cực nhanh tựa như quỷ mị đám người còn không có thấy rõ thân pháp của hắn liền phát giác hắn chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng tại truyền đạo chung trước cao thủ mọi người nội tâm chấn động con mắt chăm chú khóa chặt tại áo bào đen trên người thiếu niên hiếu kỳ hắn có thể đánh ra thế nào thành tích đến bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy áo bào đen thiếu niên không khỏi vặn vẹo vô néo thân thể dường như có chút khó chịu nhưng thực lực cường đại như trước cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng trầm rãi nâng lên hai tay trên hai tay quanh quần kỳ dị sương mù màu đen sương mù lan tràn quấn quanh ở giữa ẩn ẩn có thể nghe tới trong đó chuyển đến tựa như hung thủ rít g à o thanh nhâm hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước để mặt đất vì đó lắp một cái cùng lúc đó nắm đ ấ m bỗng nhiên doanh ra sương mù màu đen lôi cuốn lực lượng cường đại hướng về truyền đạo trung kịch liệt đánh tới k e n Ken k e n Ken keng keng k e n k e n truyền đạo trung tại c ố này lực lượng cường đại sung kích liên tục phát ra tám tiếng nổ mỗi một tiếng tiếng chung đều như là hồng trung đại lữ chấn động đến đám người mảng nhĩ bị đau đớn thám vang tất cả mọi người ở đây đều bị một màn này cả kinh nói không ra lời từng cái miệng mở lớn biểu lộ ngưng kết phản phất từng tôn p h o tượng phụ trách ghi chép c h ấ p sự bút trong tay cũng là dừng lại mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp áo bào đen thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không dám tin lý thanh y hiện nay từ đầu còn thật cao hứng coi là lại thu được một cái thiên tài g â y bớm nhưng làm hắn mở ra áo bào đen thiếu niên bảng về sau l ô n g mày liền chăm chú nhữ lại từ nhỏ liền bị trồng vào ma chủng trở thành tốc chủ theo thực lực bản thân tăng trưởng thể nội ma chủng đồng dạng lại không ngừng trưởng thành ma chủng thành hình về sau sẽ trực tiếp đoạt xá tốc chủ trở thành một cái mới đại yêu ma giản lược d ư ớ i bên trên nhìn thiên phú này cũng không phải là chuyện tốt lành gì ngược lại chính là quả bom hẹn giờ Cái cảnh xúc cũng nháy áo nội Nói tiếp biết thiếu ni này, Thanh tình lương nan. Nói thật, yêu ma hắn không tiếp xúc qua, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như nhận lấy áo bào đen vào bào Y yêu lấy Lý lâm lý tâm mắt thật, thế rìa ma qua, xử nhưng không thu s cấp s tư chất hắn lại có chút không nỡ mà lại bởi vậy dẫn đến ngân hà tông bị lâm hưu ghi hận cũng là một chuyện p h i ề n thái có lẽ dứt khoát d ứ t rồi lý thanh y di hà nội tâm du lên ánh mắt ở trên người lâm hưu quan sát lâm hưu nhưng không biết chính mình ngay tại trên con đường tử vong nhiều lần hoành ngày trong miệng nói lầm bầm thế mà không phải vang chín lần trong thanh n m mang một tia bất mãn cùng tiết lối hắn chậm rãi buông tay xuống sương mù màu đen tiêu tán ngầm đầu quét mắt mọi người c u n g quanh lộ ra vẻ kiêu n g o hai tay ô ngực tư thái cư cao lâm hừ ta nhìn các ngươi trong những người này cũng không có gì người tài ba cái này ngân hà tông trong đệ tử về sau liền ta là tối cao đi nhưng tiếng nói còn không có rơi xuống k e n k e n k e n lại là tám vang s ở nhất kiệt tám vang giáp đẳng bên trong ghi chép chấp sự sắp đ i ê n lập tức làm sao tung ra nhiều như vậy nhân tài lý thanh y g ì cũng không ngoài ý m u ố n có chút h a n g hái nhìn về phía một bên s ở của người không sai s ở của người cười hắc hắc nói tiểu tử vận khí tốt mà thôi mặc dù lời nói rất khiêm tốn nhưng s ở cùng trên mặt người đắc ý làm sao cũng không che giấu được không sai cái này s ở nhất kiệt chính là sợ của người nhi tử chương ba trăm l i một ma chủng chi lực chương ba trăm linh một ma chủng chi lực sở nhân kiệt lâm hưu mặc niệm một tiếng ngần đầu nhìn lại chỉ thấy một vị thiếu niên đứng thẳng tại truyền đạo chung bên cạnh thiếu niên một thân trắng đ o á n trường bảo sạch sẽ g ọ n gàng thiếu niên khuôn mặt thanh tú may kiếm mắt sáng lộ ra một c ố bẩm sinh khí khái hào hùng để người không khỏi ghé mắt ngược lại là một bộ bán chạy tướng lâm hưu hừ lạnh một tiếng khinh thường n ế t miệng bởi vì ma khí cuốn thân lâm hưu khuôn mặt dị thường tái nhận giống như là bị rút khô tất cả huyết sắc hai má ham sâu lộ ra một cô ố n yếu cảm giác mà lại trường kỳ bị ma khí ăn mòn trong ánh mắt của hắn luôn luôn tràn ngập nét nhang hiểm cùng người đối mặt lúc ánh mắt như băng nhận đâm người lệnh người không rét mà run trải qua thời gian dài hắn quen thuộc người bên ngoài ánh mắt k h ắ c thường nhưng nhìn thấy sở nhân kiệt như thế bị người ủng hộ lâm hưu trong lòng vẫn còn có chút khó chịu òng o n g o n g truyền đạo t r u n g rung động rực rỡ kim quang như mưa quần quận không dứt tung xuống đều rơi tại sở nhân kiệt trên thân so trước đó bất luận kẻ nào đoạt được đều càng thêm nồng đậm sở nhân kiệt lập tức nhắm mắt bắt đầu lĩnh nội truyền đạo chung truyền thừa hắn thân thể hoàn toàn bị kim quang bao phủ quanh thân huyền diệu khí tức h i ệ n nhiên đang tiếp thụ loại nào đó khó lường truyền thừa người này linh ngộ đồ vật tuyệt đối phải so ta càng thêm thâm ảo so sánh với mình cái kia ngắn ngủi lại mở n h ạ t kibang lâm hưu trong lòng tràn đầy không căm lòng hắn rõ ràng có lẽ bởi vì tự thân ma khí bị truyền đạo trung chán ghét mà vứt bỏ cho dù phát động tám vang đoạt được truyền đạo cũng chỉ là một môn bắt tinh rèn thể kỹ năng so từ diệu vân đều kém mấy phần truyền đạo t r u n g như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đối đãi vốn là lệnh lâm hưu sinh lòng phất đất bây giờ lại gặp cùng là tám vang sở nhân kiệt thu hoạch được viễn siêu chính mình chỗ tốt lựa tại trong lồng ngực mánh liệt bước lên không bao lâu sở nhân kiệt theo truyền đạo trong trạng thái mơ màng tỉnh lại hắn đôi mắt trong lúc triển khai trong mắt lưu lại màu vàng tia sáng dần dần biến mất ngay sau đó trên mặt phun ra một vòng ôn hòa mỉm cười cực kỳ hòa hợp hướng đám người gật đầu ra hiệu hiển thị rõ khiêm tốn cùng hàm dưỡng một cử động kia cùng một bên sắc mặt âm trầm lâm hưu hình thành tươi sáng tương phản làm bộ làm tịch lâm hưu hừ lạnh một tiếng sắc mặt càng thêm khó coi đặc biệt là khi hắn nhìn thấy sở nhân kiệt có thụ đám người ưu á i chung q u n h tiếng vỗ tay cùng tiếng than thở liên tiếp lúc tâm tính càng là trực tiếp mất cân bằng. sải bước như bay đi tới sở nhân kiệt trước mặt ngừng lên thật cao đầu hai mắt nhắm lại nhìn thẳng sở nhân kiệt trong giọng nói mang nồng đậm khiêu khích dí vị gàn t ừ n g chữ nói so tay một chút sở nhân kiệt nghe tới lâm hưu khiêu chiến nao nao trong mắt đầu tiên là hiện lên một tiệc kinh ngạc ngay sau đó nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt mang cười ôn hòa ý ôn tồn nói người ta vì đồng môn sư h i n h đệ không oán không k i ừ u tội gì tổn thương hòa khí nói còn tiến lên một bước muốn chân an lâm hưu cảm xúc không thể theo ngươi lâm hưu hai mắt ngưng lại gầm thét một tiếng thiên cương cảnh trung kỳ khí thế bỗng nhiên bộc phát cương ảnh phía trên khổng lộ xen lẫn từng tia từng tia hắc khí tại không trung tùy ý quyết tán nhìn qua có chút tà ác nhìn xem lâm hưu cái kia khí thế hung hung bộ dáng sở nhân kiệt sắc mặt r u lên trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ ánh mắt vụng trộm liếc lý thanh ý đi cùng sở của người lên mắt thấy mấy người một mặt lạnh nhạt không có chút nào ngăn cản ý tứ nội tâm lập tức rõ ràng một trận chiến này là không thể tránh khi sâu m ộ t hơi thể nội cơ ư nguyên n g lưu truyền tại quanh thân ngưng tụ lại một tầng nhu hòa màu làm c ơ giáp như là sóng nước chầm chầm lưu động đ e m hắn bảo hộ ở trong đó、trận、làm ra phòng n g t ư t h á i lâm hưu hai chân thân hình của hắn như là một tia chớp màu đen hướng sở nhân kiệt bàn tới hữu quyền cao cao giơ lên trên nắm tay quấn quanh lấy nặng nề g h cơ ư n g khí mang theo thiên quân chi lực thẳng bước sở nhân kiệt lồng ngực đối mặt cái này l ă n g lệ công kích sở nhân kiệt không chút hoang mang lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn thuần túy cơ ư nguyên n g nên đón tiếp lấy phanh một tiếng vang thật lớn hai người công kích đụng vào nhau cường đại lực t r ù n g kích nhấc lên một trận k h í lãng đem c h u n g quanh cắt đá đều quấn lên giữa không trung mạnh như vậy lâm hưu ánh mắt lấp lóe hắn rõ ràng phát ra được chính mình lực lượng muốn so sở nhân kiệt yếu hơn mấy phần không khỏi hết sức kinh ng nhưng nội tâm khó chịu cùng bướng mình để hắn căn bản không muốn bỏ qua như vậy trong mắt của hắn hiện lên một tia quật tường đ ỗ n g nhiên thu hồi hữu quyền quần trái thuận thế b a n h ra q u y ề n phong gào thét mang quần quận cơ khí như là dao lòng vào biển thẳng b ư ớ c sở nhân kiệt ngực sở nhân kiệt ánh mắt ngưng lại không dám k i n h thường ngưng tụ cương giáp hai tay giao nhau ngăn cản một k í c h này hai người ngươi tới ta đi kịch chiến say xưa lâm h ư u thế công lăng lệ mỗi một chiêu đều tản nhẫn xảo trá như muốn đem đối thủ đầy vào tuyết cảnh không cho hắn lưu nửa phần cơ hội thở dốc bất quá sở nhân kiệt làm sở cùng nhân c h i tử thở nhỏ liền thụ sở cùng người dốc sức bồi dưỡng há lại sẽ là dễ cùng với bối hán thủ bên trong có công mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng hóa giải lâm hưu thế công đồng thời còn có thể tìm kiếm cơ hội phản kích mấy chục cái hiệp xuống tới lâm hưu đánh lâu không xong dần vào xu hướng suy tàn cuối cùng bị sở nhân kiệt bắt lấy sơ hở một q u y ề n đánh vào trên ngực cái gì lâm hưu thần sắc ngơ ngác không tránh kịp chỉ cảm thấy chỗ ngực chuyển đến đau đớn một hồi sau đó thân hình như rượu đứt dây bay rớt ra ngoài ngã dầm trên mặt đất dạng này thất bại để lâm hưu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lồng ngực kịch liệt chập trùng chỉ thấy hai tay của hắn nắm chắt thành quyền trên c h á n nổi g â n xanh tựa như mãng xà dữ tợn trong mắt huyết sắc khói m ù như ngọn lửa nhảy vọt sau đó chiếm cứ toàn bộ con người trong chốc lát một cỗ xương m ù màu đen theo lâm hưu thể nội mánh liệt mà ra trong chốc mắt liền đem hắn cả người bao khỏa trong đó cái này đoàn ma khí giống như là có sinh mệnh không ngừng quần quận vạn mẹo tẩn ẩn còn có thể nghe tới trong đó chuyển đến thống khổ giấy rùa sau một lúc liền triệt để mê thất tại ma khí bên trong tại ma khí bọc vào lâm hưu khí tức bắt đầu điên c u ồ n g tăng vọt trực tiếp theo thiên cương cảnh trung kỳ đột phá đến thần cương cảnh giai đoạn trước cương ảnh càng là bành trướng mấy lần trở nên vô cùng to lớn toàn thân bị xương m ù màu đen bao phủ xem ra giống một cái tà ác ma đầu sở nhân kiệt cương ảnh ở trước mặt hắn vô cùng nhỏ yếu như là tiểu hài cùng trưởng thành ở giữa t r ê n l ệ n h sau một khắc lâm cảm giác như quỷ mị xuất hiện tại sở nhân kiệt trước mặt đưa tay chính là một cái ẩn chứa v ủ thiên d i ệ t địa chi lực trào kích cái này trào kích mang hát sắc qua mang vạch phá không khí phát ra bén nhọn tiến rít sở nhân kiệt không tranh kịu bị một kịu bị một một màn này phát sinh ở trong c h ấ ớ mắt đến mức đại đa số người căn bản không có k i ị m phản ứng t h ẳ n g đến trông thấy sở nhân kiệt ngã xuống đất mới lấy lại tinh thần ma khí trong đám người phát ra một tràng t ố t lên có người vô ý thức lui về sau mấy bước trong mắt tràn ngập h o à n g hốt cùng c h ấ n kinh vạn vạn không nghĩ tới cái này lâm hưu thế mà là cái ma tu tuy nói đại bộ phận người cũng chưa có tiếp xúc qua ma đạo nhưng ở trong nhận biết của bọn hắn ma đạo từ trước đến nay thủ đoạn tàn nhẫn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn là tạ ác đại biểu mà bị ma khí ăn mòn người thường thường sẽ mất lý trí trở nên cực kỳ nguy hiểm lâm hưu lúc này cũng dần dần khôi phục một chút ý thức hắn nhìn xem người chung quanh hoảng sợ ánh mắt trong lòng một trận bi thương cùng tuyệt vọng hắn biết mình bị ma khí ăn mòn sự tình rốt cuộc không đạt được quyết tâm trong lòng quay người liền muốn đào tẩu nhưng vừa mới khởi hành chật cảm giác tự thân bị một cố cường đại khí tức khóa chặt phản p h ấ t bị một cái vô hình cự thủ chăm chú kiềm chế ở không thể động đậy trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh khủng ngoái nhìn nhìn lại liền thấy hậu phương một tôn to lớn pháp tướng hiện pháp tướng chậm rãi xuể bàn tay ra như là một tòa núi lớn hướng lâm hưu đẻ xuống lâm hưu liều mạng dãy ruộng hai chân của hắn dùng sức đạp hai tay trèo trống ý đồ ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này lại như là sâu kiến lây cây không hề có tác dụng cuối cùng bị đặt ở ngũ chỉ sơn xuống không thể động đậy lãnh chúa đại nhân người này xử trí như thế nào trương tiểu phàm đem lâm hưu vây khốn về sau quay đầu nhìn về phía lý thanh y nì thanh y để c h o mày trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn túi đầu chấm tư ánh mắt lấp loé không yên lâm hưu tư chất cực cao ban đầu liền là s một khi gia nhập ngân hà tr cái này ở trong ngân hà trấn đã là gần với sở của người mà lại trọng yếu nhất chính là lâm hưu niên k ỷ nhưng mới mười bảy tuổi a mười bảy tuổi thiên cương cảnh tiềm lực nói thật cũng không thể so sở còn g còn nhỏ bao nhiêu nếu như có thể đem hắn thu phục như vậy tin tưởng rất nhanh liền có thể trưởng thành trở thành ngân hà tông một sự giúp đỡ lớn yêu ma c h i thân ngược lại là một cái vấn đề lớn a lý thanh y vì hà nội tâm thở dài đúng lúc này từ rượu vân đi lên phía trước nhìn qua ngửa mặt lên trời gào thét cùng loạt lâm hưu trong ánh mắt mang một chút thương hại do dự sau một lúc lật bàn tay một cái lấy ra một bản võ học vụ trộm d a o cho lý thanh y nào hại khẽ tông chủ đại nhân có lẽ công pháp này hữu dụng tuy nói không thể tiêu trừ trong cơ thể hắn ma khí nhưng là cũng có thể tạo được nhất định áp chế tác dụng thanh âm của nàng rất nhỏ sợ bị người bên ngoài nghe tới lý thanh y dì túi đầu nhìn lại chỉ thấy trên trang b ị a t hình l ì n h viết tịnh ma công lật xem một phen xác thực như từ d i ệ u vân nói tới đối với ma khí có tỉnh hóa áp chế tác dụng lý thanh y dì không khỏi liếc nhìn từ d i ệ u vân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi không hổ là đại gia tộc đi ra người nội t h n h chính là thâm hậu loại này võ học đều có thể có ta đời lâm hưu trước cám ơn ngươi lý thanh y rìa nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười có cái này võ học tuy nói không thể triệt để trị tận gốc nhưng tốt xấu có thể kéo dài không ít thời gian vạn nhất nửa đường có thể tìm tới biện pháp giải quyết đâu chẳng phải là liền hoàn mỹ rồi lâm hưu vạn giảm xa x ô i đổi u tới ngân hà tông nói thật không phải vạn bất đắc dĩ lý thanh y coi là thật không muốn giết hắn kiểm tra tiếp tục lý thanh y rìa đ ề cao âm lượng thanh âm ở trong không khí quanh quần hắn để sợ của người chủ trì kiểm tra chính mình thì là cùng trương tiểu phản mang bị phong ấn ma lực lâm hưu trở lại ngân hà trấn các ngươi bọn này ngụy quân tử có gan liền giết ta lâm hưu bị trương tiểu p h ạ m nắm trong lòng bàn tay tức giận mắng to cặp mắt của hắn đ ỏ bừng khắp khuôn mặt là thần sắc dữ tợn không ngừng d â y rủa thân thể muốn tránh thoát cái này trói b u ộ c nhưng đáng tiếc bất luận hắn như thế nào dùng sức trước thực lực tuyệt đối đều là phí công lý thanh y thì cùng trương tiểu p h ạ m không để ý tới hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở tại chỗ giống như là đang đợi cái gì không bao lâu thu được truyền âm lý trầm chu vội vàng chạy đến thấy hai đại huyền môn cảnh cao thủ đến đông đủ lý thanh y hải vừa rồi bắt đầu hành động hắn trải rộng ra đã ngồn sơn đồ quyển sau đó dẫn đầu mấy người tiến vào đồ quyển bên trong theo tịnh ma công trên giới thiệu văn tắt đến nói tu luyện công pháp này là có khả năng chọc giận ma trùng dẫn đến hắn nổi lên đả thương người vì không có sơ hở nào lý thanh y quyết định tiến vào đáng hồn sơn đổ quyển bên trong đáng hồn sơn bên trong không chỉ có, có cường ó c đại u y ễ n trận cùng sát trận còn có tôi luyện linh hồn lực lượng là ma trùng cái này dựa vào linh hồn cùng ý niệm duy trì sinh tồn chi vật số một sát thủ người không giết ta tiến vào đáng hồn sơn về sau nhìn thấy lý thanh y li hệt một mực ở vào suy nghĩ trạng thái lâm hưu không khỏi mười phần ngoài ý mớn vào ta ngân hà t ô n cửa chính là ta ngân hà t ô n người ta giết ngươi làm g i t lý thanh y li h khẽ lắc、đầu. lộ ra mỉm cười thẳng nhiên nói ta chỉ là đang nghĩ thế nào mới có thể đem trên người n g ư ờ i yêu ma chi thân toàn bộ đi trừ lâm hưu ánh mắt lấp lóe giật giật khoe miệng tựa hồ là tại tự dễ ư cái này ma khi ở trên người ta mười mấy năm đem ta biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng nào có dễ dàng như vậy chứa khỏi nếu như nói ta khả năng thật có biện pháp đâu lý thanh y cười như không cười liếc nhìn lâm hưu ngay vậy lâm hưu thân thể r u lên ánh mắt thẳng tắp nhìn qua lý thanh y mặc dù không có nói chuyện nhưng ánh mắt bên trong kích động rõ ràng đ ư n g kích động ta chỉ nói là có khả năng sẽ cũng không nhất định được lý thanh y rìa lắc đầu cười một tiếng trên ngón trỏ càn không i ớ i tia sáng lóe lên một cái tràn đ ầ y chứa kim quang cái bình liễn xuất hiện tại trong lòng bàn tay t i n h quang hướng n về bình lần trước sử dụng hay là dùng tới cứu trị lý trầm chu thương thế trải qua thời gian dài như vậy làm lạnh trong bình tinh quang t r i lực rốt cục lần nữa chứa đầy thử một lần đi lý thanh y rìa nói khẽ tại lâm hưu trong thần sắc mong đợi trong bình tinh quang nguyện lực đổ xuống mà ra như thác nước vẩy vào tỉnh ma công bên trên cử động lần này cũng là lý thanh y rìa đại não linh quang lóe lên về sau nghĩ ra được vẹn vẹn một bản tịnh ma công công hiệu nói thật hắn cũng không phải là như vậy hài lòng cho nên ý tưởng đ ộ t phát nhìn xem có thể hay không cùng trước đó tinh quang tụ ảnh thuật dù n g tinh quang hướng nguyện bình cường hóa một phen tinh quang nguyện lực như một đám lóe sáng đom đóm vây quanh tịnh ma công điên cuồng xoay quanh phun trào trong chốc lát trang sách quang mang đại tịnh h đâm vào đám người con mắt đau nhức trong tia sáng công pháp chữ viết phảng phất có sinh mệnh không ngừng v ặ t mẹo biến ảo một lần nữa sắp xếp đợi tia sáng dần dần tiêu tán một bản cổ điện nặng nghề bí tịch lơ lửng trong hư không trên đó thình lình viết tịnh ma thần công bốn chữ lớn tịnh ma thần công kỳ công tịnh ma công cường hóa bản trung tam trọng viên mãn về đây là xong rồi. một h h n t bình chỉ toàn tâm đan ngươi hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày đi trừ thể nội ma khí lý trầm chu trên mặt mang cởi ôn hòa ý đem một bình đan dược cất đặt lâm hưu trong lòng bàn tay lâm hưu ánh mắt rung động trong lòng ngũ vị tạc trần một cỗ chua sót chi ý tràn ngập từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào đối với hắn tốt như vậy qua hắn hốc mắt có chút phiếm h ồ n g bờ môi run rẩy liếc con nói đà tạ tông chủ lý thanh y cười nhạt một tiếng không nói gì chỉ là vô vô lâm hưu bà vai trong mắt lộ ra trấn an chi ý lâm hưu bản chất cũng không xấu chỉ là từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh không tốt dẫn đến hắn quái dị quái gỡ tính cách chỉ cần thật tốt dạy dỗ một phen tất nhiên có thể đi đến chính đạo chương ba trăm linh ba ma chủng hóa hình ma đầu hiện thân chương ba trăm linh ba ma chủng hóa hình ma đầu hiện thân lâm hưu k h a n h chân trên mặt đất vận chuyển lên tịnh ma thần công công pháp một khi thôi động thân thể của hắn chấn động mạnh một cái bộ mặt cơ bắp không bị khống chế có gắp từng sợi như là sợi tóc nhỏ bé h ắ c khí theo trong lỗ chân lông tràn ra giống như khói xanh tràn ngập ở trong không khí mấy chu thiên về sau t ị n h ma thần công đệ nhất trọng cũng đã viên mãn lâm hưu trong lòng dâng lên một dòng nước nóng trong mắt lóe lên v ẻ vui mừng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên c h ậ t không chút do dự toàn lực sung kích đệ nhị trọng nhưng mà theo tu luyện xâm nhập ma trùng dường như phát giác được nguy cơ phản kháng càng thêm điên c u ồ n lâm hưu chỉ cảm thấy thể nội phản phất có ngàn vạn cái kiến ma tại gắm ướt mỗi một lần công pháp vận chuyển đều trở nên vô cùng gian nan tu luyện độ khó hiện cấp số nhân kéo lên rốt cục tại lâm hưu đỉnh lấy như kim đâm kịch liệt đau nhức cước ép đột phá đệ nhị trọng về sau ma trùng rốt cục nhịn không được bộc phát một cỗ nồng đậm đến cực điểm ma khí bắt đầu tại lâm hưu thể nội mạnh mẽ đâm tới nước vọt khắp toàn thân như là mực nước đem lâm hưu huyết nục ố t thủy đều n h u ộ m thành màu đen bị ma khí ăn mòn mười mấy năm đã sâu tận xương thủy muốn triệt để trừ tận gốc phải giống cẩn thận thăm dò như vậy một chút xíu cẩn thận loại bỏ không thể lý trầm chu cao mày sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Quá trình này, không chỉ có muốn từng t ầ n g từng t ầ n g phá còn muốn bước ra trong xương tụy ma khí tuy nói làm cũng không phức tạp nhưng là trong đó thống khổ có thể nghĩ không vượt ra ngoài thường nhân lực ý chí căn bản kiên trì không xuống thống khổ chỉ là thứ nhất ta lo lắng chính là lâm hưu thể nội ma trùng sợ là sẽ không cam tâm tình nguyện rời đi lý thanh y thì nhìn qua lâm hưu quanh thân càng thêm đồng đậm táo bạo ma khí đồng dạng mặt lộ thần sắc lo lắng cái này ma trùng hoàn toàn chính là vì đoạt xá mà đến quả thực so ký sinh trùng còn khủng bố gây gấp nó sợ là sẽ phải làm ra cái gì cử động đ i n c u n g quả nhiên ngay tại lý thanh y thì tiếng nói vừa g i không bao lâu Mánh lâm i ệ hưu l kêu t h p l â m h một tiếng khuôn mặt nháy mắt và mẹo to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo trên trán của hắn lan xuống cắt thịt cạo xương đau đớn để hắn toàn thân run dày kịch liệt nội tâm của hắn tựa hồ có một thanh âm không ngừng mà dẫn dụ hắn từ bỏ vạn phấn nguy cấp thời khắc lâm hưu biết rõ tuyệt đối không thể sa đọa nếu không hết t h ể cố gắng đều đem nước chạy về biển đông hắn cố nén thống khổ run rẩy lấy ra lý trầm chu đưa cho chỉ toàn tâm đ a n không chút do dự nuốt vào đan d ư ợ c vào miệng tức hóa một cỗ mát l ạ n h khí tức nháy mắt tại thể nội lan tràn ra như là một cỗ băng hàn dòng suối tại hắn cái kia bị ma khí quay đến hỗn loạn không chịu nổi thể nội chậm rãi chạy xuôi ra thấu xương ý lạnh để hắn sao động khí tức cấp tốc bình phục lại lâm hưu dần dần ổn định tâm thần trong mắt hắc khí cũng nhạt rất nhiều bắt lấy cơ hội này hắn vội vàng cắn răng kiên chỉ vận chuyển tịnh ma thần công phá cho ta lâm hưu muốn rách cả tại vô số lần thử nghiệm về sau hắn rốt cục thành công sông ra đệ tam trọng bình cảnh cũng chính là từ giờ khắc này hắn cùng ma chủng công thủ dịch hình theo tịnh ma thần công viên mãn cái tia nguyên bản thật sâu cắm rễ ở da thịt t r o n g x ư ơ n g tùy h ắ c khí phản phất chuột gặp mèo thường k i a từng sợi không ngừng chạy trốn nhưng tại tịnh ma thần công pháp lực xua đổi xuống trung pin là không chỗ có thể trốn chỉ có thể chủ động theo lâm hưu thể nội trôi r a tràn ngập ở trong không khí、Phốc. lâm hưu trái tim mở ra một đường vết rách một ngụm máu đen từ trong miệng phun da thanh hôi vô cùng máu đen bên trong một viên như hạt giống vật thể lơ lửng hư không chính là cái kia tiềm ẩn tại lâm hưu thể nội nhiều năm như g i i trong sương ma trùng ma trùng vừa hiện thân nguyên bản tiêu tán ở trong không khí hắc khí phảng phất tìm tới chủ tâm cốt điên cùng địa cực nhanh hội tụ vào một chỗ những hắc khí này tại không trung n ư ơ n g tụ dần dần hình thành một cái ma đầu hình dạng dương nhanh muốn u ố t t ả n ra hắc cám t à ác khí tức ma đầu phát ra bén nhọn gà o thét muốn lại lần nữa tràn vào lâm hưu thể nội đoạt lại chính mình lãnh địa nhưng mà tỉnh ma thần công pháp lực đã sớm đem lâm hưu cực kỳ chặt chẽ bao vây lại tuy ý ma đầu như thế nào sung kích đều từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển n g a phần rơi vào đường cùng Ma ngay tại h c ma ì n đầu h n bối rối lúc lý trầm chu ánh mắt ngưng lại hét lớn vạn giảm khai thiên kiếm pháp thiết yêu linh kiếm quang mang đại thịnh một đạo bàng bạc phảng phất theo ngoài vạn giảm cất đến vạch phá bầu trời tinh chuẩn t r ú n g đích ma đầu kia một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang ma đầu nháy mắt bị nổ thành vô số máy vỡ màu đen ma khí như mưa rơi rơi xuống chỉ là mặc dù có hủy diệt kiếm ý ra chỉ một kiếm này như cũng không thể giết chết này ma đầu một trận tiếng hí bên trong cái kia nguyên bản vỡ vụn ma chủng thế mà một lần nữa ngưng tụ thành hình hóa thành ma đầu hình dạng mà lại từ trên khí tức nhìn có vẻ như cũng không nhận được bao lớn tổn thương như thế t ư ơ n g ngạnh lý thanh y gì hề mày n h ắ n lại hủy diệt kiếm ý chi cương chi mãnh có thể xưng hết t h ể yêu tá khắc tinh vậy mà mặc dù như thế cũng không thể đối với này ma vật tạo thành tổn thương t r á c không được đại hoang bên trong một trận lưu truyền vừa nhập ma nói vĩnh thế trầm luân nhìn như vậy xác thực phi thường khó chơi hủy diệt kiếm y giết không chết ngươi vậy liền để ngươi thử một chút đáng hồn sơn lực lượng lý thanh y thì hư lạnh một tiếng trực tiếp kích hoạt đáng hồn sơn bên trong cường đại nhất cựu trọng viên trận cho dù là sinh tử cảnh cường giả trong thời gian ngắn đều không thể thoát khốn dùng để cầm tù chỉ là một cái chưa thành thục ma chủng dư xài cùng lúc đó lý thanh y thì lại k h ô n g chế xung quanh tất cả ma diệt chi lực hướng mê m ộ i đầu chút xuống mà đi cỗ lực lượng này không có hình dạng lại là đáng hồn sơn bên trong tồn tại khủng bố nhất như là từng cái m á n thú không ngừng cắn xé ma đầu th thứ tư âm thanh không dứt bên t h a i chỉ thấy ma đầu trên thân thể khói xanh n ứ a r a phản phất bị liệt hỏa thiêu đốt ma đầu phát ra cực kỳ thống khổ g à o thét thanh âm bén nhọn mà thê lương tại giữa sơn gốc q u a n q u ầ n để người s ờ n cả tóc gáy giờ phút này trong mắt của nó rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi hiển nhiên là thật bắt đầu sợ hãi ma diệt chi lực quả thật đang tiêu hao ma chủng bản nguyên lại không tiến hành ngăn cản nó thật sẽ chết ma đầu lo lắng dãy rủa thân thể liệu mạng muốn hất ra ma diệt chi lực ăn mòn nhưng bất luận nó làm thế nào cho dù là hóa thành từng sợi khói đen đều không thể từ đó thoát khỏi làm quen người khác giỏi trong xương ma chủng lần này rốt cục cảm nhận được bị tra tấn tư vị giống ma đầu phát ra không cam lòng tức giận rít gào lên trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng theo ma chủng bản nguyên một chút xíu bị làm hao mà mất ma đầu thân thể bắt đầu trở nên hư hảo tia sáng cũng càng ngày càng ảm đạm quả nhiên hữu hiệu lý thanh y h ì ệ n nội tâm nhẹ nhàng thở ra còn tốt ma diệt chi lực có thể xử lý ma chủng không phải hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ bất quá lý thanh y t h trong lòng cũng rõ ràng ma đầu kia ma chủng cực kỳ ước ngạnh mặc dù giờ phút này tại ma diệt chi lực dưới sự tác dụng dần dần bị suy yếu nhưng lấy trước mắt làm hao mòn tốc độ đến xem muốn triệt để đem hắn tiêu diệt trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể chỉ ít cần một tháng thời gian tạm thời chờ xem có huyện trợt tại lý thanh y không cho rằng ma đầu có thể lao tẩu thời gian dài điểm liền thêm chút cũng không quan trọng một bên khác lâm l ư u lúc này cũng chậm rãi đứng dậy trên mặt tràn đầy sống s ó t sau t hai nạn v ụ i sướng hắn giờ phút này khí tức vững chắc toàn thân huyết khí bành trướng trên thân còn lưu lại tịnh ma thần công cương mạnh khí tức đâu còn có một chút ngày xưa bị ma khí ăn mòn dấu vết trói buộc hơn m ư ơ i năm công xiềng vào đúng lúc này rốt cục tránh thoát lâm hưu nội tâm giống như là biển gầm sôi trào máy liệt hắn n h ị n không được ngửa mặt lên trời thét dài như muốn đem những năm này bị ma khí cuốn thân biệt khuất cùng thống khổ tất cả đều phát tiết ra ngoài ngay sau đó hốc mắt không tự giác có chút p h í m h ồ n g nước mắt ở trong hốc mắt đỏ quanh hắn run rẩy con ngươi nhìn qua lý thanh y h a trong lòng tràn ngập cảm kích đa tạ tông chủ cùng hai vị tiền bối tương trợ nếu không phải các ngươi ta đ ờ i này sợ là tuyệt đối không thể thoát khỏi cái này mà trùng dây dưa lâm hưu cung kính nói tục ngữ nói phá rồi lại lập khổ tận cam lai ngươi đã giành lấy cuộc sống mới về sau chính là biển rộng mặc cá bơi trời cao m Lý t h a n h Y dị cười g ậ t đ ầ u lần n à y ngươi có thể t h u ậ n lợi n hà ư ngược vậy đi loại, chứ ma loại, ngược lại l còn muốn cảm muốn t ạ một n g ư ờ i Ai? l â muôn h ư lộ ra Trường vẻ tò mò. 304, 80, đệ tử, mò. tâm. tâm. Trường Ngân thập hạch thập đại tâm. 304, 80, đệ tử, thập đại g ô người chú ý phía dưới khai triển đến hừng hực khí thế tiếp tục nửa tháng thu đồ đại hội rốt cuộc sắp đến hồi kết thúc tham dự đại hội trăm vạn võ giả bên trong vẹn vẹn chỉ có tám vạn người thông qua vòng thứ nhất tư chất kiểm tra trở thành ngoại môn đệ tử tại cái này tám vạn người bên trong lý thanh y theo tu vi định ra càng khắc nghiệt kiểm tra chế độ trải qua một phen kịch liệt tranh đấu ba phẩy không không không chân nguyên cảnh trở lên võ giả trổ hết tài năng trở thành nội môn đệ tử sau đó lại lấy luận võ hình thức tuyển chọn ra thập đại hạch tâm đệ tử trong đó thập đại hạch tâm đệ tử đứng đầu vì sở nhân kiệt làm sở cùng nhân c h i tử hắn không chỉ có thiên phú cực mạnh càng là đem các hạng kỹ năng tu luyện tới cực hạng phong cách chiến đấu vững vàng đồng thời nhưng lại không mất lăng lệ luôn có thể tại trong cuộc chiến tinh chuẩn bắt được đối thủ sơ hở lấy chín trận chiến chín thắng thành tích hái được thứ nhất xếp hạng thứ hai bất quá lâm hưu dù sao sss đỉnh cấp thiên phú mang theo tiềm lực vô hạn nếu là lại cho hắn một chút thời gian tôi luyện có lẽ tại tương lai không lâu thật có thể có thể thực hiện phạt siêu nhất phi trùng tiên h thứ ba thì là từ diệ vân vị này thiếu nữ tu vi đã đạt tới thần cương cảnh sơ kỳ tại các đệ tử bên trong độc chiếm vị trí đầu bất quá không biết vì cái gì rõ ràng có đệ nhất thực lực lại ở trong tỷ t h í trắng trận n h ư ờ n g khả năng đây chính là đại tộc tử đệ tùy hướng đi không có người bình thường như thế truy đuổi danh lợi tên thứ tư v ị thạch giã chính là trăm vạn trong võ giả duy nhất có bốn vị thiên cương cảnh võ giả một trong tư chất tại ngân hà tông tăng thêm về sau đi tất cấp đ ư ờ n g cùng sở nhân kiệt n ă n g hàng phía trước bốn người tại ngân hà tông lần này đệ tử mới bên trong thuộc về tuyệt đối dẫn trước địa vị mà phía sau đệ tử so sánh cùng nhau liền muốn kém hơn một đoạn theo tên thứ năm bắt đầu còn lại mấy vị hạch tâm đệ tử đều là chân cương cảnh v õ giả tư chất cũng phổ biến tại s đến ss ở giữa theo thập đại hạch tâm đệ tử sinh ra ngân hà tông bên trong xôi trào khắp trốn đông đảo đệ tử nhao nhao nhìn chăm chú trên lôi đài cái k i a đứng nạo nghễ mười đạo thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ không có gì bất ngờ xảy ra tại tương lai trong tuyến nguyện tên của bọn hắn sẽ nương theo lấy ngân hà tông cùng một chỗ chuyển khắp toàn bộ đại hoang lý thanh y dìa đứng ở trên đài cao ánh mắt đảo qua đen nghịt á m người trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng cái này tám v ặ n người chính là ngân hà tông c ũ lý thanh y thì hề cười, cười to r một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong thu đồ đại hội chính thức kết thúc đáng nhắc tới chính là trăm vạn trong võ giả đại bộ phận chưa thông qua tư chất kiểm tra võ giả cũng không có chọn rời đi mà là gia nhập ngân hà trấn bên trong bọn hắn lấy ngân hà tông người ngoài biên chế đệ tử thân phận cư trú tại ngân hà tông chân núi trong tiểu trấn vì ngân hà tông đệ tử cung cấp các loại phục vụ đến kiếm lấy thủ lao có càng là thành gia lập nghiệp lấy vợ sinh con bọn hắn giấu trong lòng để hậu đại gia nhập ngân hà tông mộng tưởng một đời lại một đời phân đấu đ ề u qua lâu như vậy gia hỏa này dù sao cũng nên chết ta lý thanh y thì lông mày cao lại ý thức thăm dò vào đáng hồn sơn bên trong khi thấy cái tiết như cũ tại ương ngạnh chống cự chưa chết đi ma đầu lúc hắn không khỏi dưới đáy lòng âm thầm sợ hai t h ằ n phục gia hỏa này sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh A. Nhớ ngày đó, thân đồ gia tộc ngũ đại trưởng lão đó cũng đều là huyền môn cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ tiến vào đãng hồn sơn về sau đều không có kiên trì mấy ngày nhưng cái này ma chủng tại đãng hồn sơn bật hết hỏa lực dưới tình huống vậy mà ngạnh sinh sinh cứng chắc nửa tháng lâu lý thanh y gì hạnh nhịn không được tắt lưỡi trong lòng cảm t h á n cái đồ chơi này thật đúng là khó giết Bất quá cũng may, lại kém h ó giết cũng k không nhiều tại linh hồn ma diệt chi lực tiếp tục ăn mòn xuống ma đầu dãy rủa càng ngày càng yếu ớt thân thể của nó dần dần trở nên trong suốt phản phất sắp tiêu tán ở trong không khí khoe miệng của nó và mẹo lộ ra g ữ tợn răng n a n h phát ra từng tiếng trầm thấp mà khàn khan trong cổ họng giống như là chặn lấy vô tận đoán hận đầu lâu của nó liều mạng ngóc lên trong mắt l ó e ra không cam l ò n g cùng phẫn nộ tia sáng g ắ t gao nhìn chăm chú hư không tựa hồ phải xuyên qua không gian ở trên người của lý thanh ý g h ì hề đâm ra hai cái lỗ thủng lớn nhưng mà nó nhất định là liền lý thanh ý gì hề mặt cũng không thấy rốt cục tại một tiếng kéo dài mà thê thảm trong g à o thét ma đầu thân thể triệt để sụp đổ hóa thành từng sợi khói xanh theo gió tung bay đánh g i ế t ma trùng ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động tám lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được t ă n g cấp thu hoạch được thiên ma quật bản đồ. không đợi lý thanh y xem xét thiên ma quật bản đồ tin tức hệ thống thanh â m vang lên lần nữa phát động liên hoàn nhiệm vụ thăm dò thiên ma quật chương ba trăm linh năm thiên ma quật c ố t sơn chương ba trăm linh năm thiên ma quật c ố t sơn hai hợp một liên hoàn nhiệm vụ một thiên ma quật kêu jên nói rõ nghe đồn thiên ma quật bên trong có một chỗ thánh vẫn tri địa gần nhất tấp nập chuyển ra quái dị tiếng vang mời lập tức tiến về thăm dò bí mật trong đó nhiệm vụ độ khó thần thoại nhiệm vụ ban thưởng không biết nhiệm vụ thời gian một năm nhìn thấy nhiệm vụ độ khó vì thần thoại cấp lý thanh y không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc bình thường đến nói liên hoàn nhiệm vụ độ khó đều là tiến lên dần dần nhưng trước mắt này cái nhiệm vụ vòng thứ nhất liền đạt tới cấp độ thần thoại quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn cái này thiên ma quật đến cùng ẩn giấu cái bí mật gì lý thanh y dịch tự l ầ m b ầ m l ô ngày m vận thành một cái chữ xuyên trong lòng của hắn rõ ràng cao như thế độ khó nhiệm vụ nguy hiểm hệ số tất nhiên cực lớn dù sao ngân hà trấn hiện tại cũng không có việc gì ngược lại là có thể đi xem một chút nghĩ như vậy lý thanh y lúc này trở về ngân hà trấn bên trong làm lý thanh y khổ tâm kinh doanh đại bản doanh ngân hà trấn trải qua thời gian dài như vậy phát triển đã t người người hai bên đường phố các h h loại cao cấp đặc cấp kiến trúc săn sát thân mang hoa lệ cẩm phục đám thợ thủ công ra ra vào, vào trên mặt tràn đầy thư giãn thích lý nụ cười cương đại võ đạo cho ngân hà t h ấ n người một mươi phần cảm giác an toàn mà rau có phồn mình sàng nghiệp để bọn hắn vượt qua hậu đãi hải lòng sinh hoạt so ra mà nói ngân hà trấn đại quản gia trần thức rõ ràng còn bận rộn hơn nhiều lắm ngân hà trấn tứ đại lãnh địa tất cả nhân viên ăn uống ngủ nghỉ cơ bản toàn bộ đều từ hắn quản lý tại lý thanh y di ầy bước vào lãnh chúa đại sành lúc trần thức còn nằm ở trên đớt múa bút t h à n h văn hai cơm hộp đồ ăn chỉnh tề bày ra ở một bên liền đóng gói cũng không từng mở ra cũng không biết lạnh bao lâu trần lão lý thanh y di ầy nhìn xem cảnh tượng này khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ tiến lên nhẹ dọn khuyên nhủ trước không đội ăn cơm đi đồ ăn đều lạnh tấu trần thức nghe tới thanh ầm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng thả ra trong tay vội c u ngay kính nói, lãnh h c ú đại ngài nhân, t r vậy ề m ngày lý thanh y liên điều phối lại không thở ra dài lần nữa căn dặn trần thức một phen để hắn chú ý nghỉ ngơi vào trọng thân thể sau đó mới đưa chính mình sắp tiến về thiên ma quật sự tỉnh táo chi c h â n thức sớm thành thói quen lý thanh y g ì hãy làm vùng tay trưởng quỹ sự tỉnh nhẹ gật đầu ngự a khí kiên định nói lãnh chúa đại nhân yên tâm có ta ở đây định sẽ không sai lầm c h â n thức đều thanh này n ư ớ kỷ lại như thế vất vả x u ố n g d ư ớ i thân thể làm sao chịu nổi nhất định phải cho hắn tìm mấy cái đắc lực giúp đỡ mới là lý thanh y g ì trong lòng âm thầm suy nghĩ giao phó xong hết thẻ công việc về sau hắn liền dẫn lý trầm tru đạp lên tiến về thiên ma quật đường thiên ma quật ở vào đại hoang khu vực biên giới ma thiên tri cốc nơi đây địa thế cực kỳ hiểm yếu hoàn cảnh ác liệt đến vượt quá tưởng tượng khi bọn hắn đi tới cao ngất trên vách đá chỉ thấy b ư ớ c lên sương ngủ, tựa như từng đầu dương nanh múa vớt c ử lòng tùy ý trên dưới xuyên qua đem toàn bộ vách núi đều q u ấ y đến hỗn loạn một mảnh thiên ma quật ngay tại phía dưới này lý thanh y dưới tay cầm bản đồ vẻ mặt nghiêm túc quan sát phía dưới sâu không thấy đáy vách núi lông mày chăm chú vận thành một cái chữ xuyên vách núi phía dưới bị đ ầ m đặc như mực xương trắng cực kỳ chặt chẽ bao phủ không nhìn rõ thứ gì ngẫu nhiên có vài chỗ sương ngủ hơi tán địa phương bày biện ra lại là đèn kịt một màu âm trầm cảnh tượng giống như vực sâu cự thú mở ra miệng lớn tản ra lệnh người sợ hai khi cái kia cố khí tức nguy hiểm liền đập vào mặt để người không rét mà run cái này nếu là xuống dưới còn có thể có mệnh lý thanh y thì nâng chán nội tâm có chút do dự bất quá làm sơ chuẩn bị về sau hắn còn là quyết định đi xuống xem một chút đến đều đến không vào hang quặn làm sao bắt được có con hắn cánh tay hất lên b i ể n cả lôi long theo tọa kỵ trong không gian nhảy lên mà ra thân thể khổng lồ quanh quẩn trên không trung bay múa lý thanh y thì thả người nhảy lên vững vàng rơi ở trên lưng rồng vụ vô, vô đầu rồng giá hiệu nó xuất phát bởi vì hắn có được bất tử tri thân một cách tự nhiên ở phía trước tiên phong lý trầm c h u thì là đi theo ở đằng sau hai người một trước một sau xuyên phá mây mù hướng dưới vách núi phóng đi ta đi cái này mùi vị gì quả thực thối đến c a y con mắt lý thanh y g ì hãy vừa rơi vào trong sương mù liền bị cái kia c ô gây m ù i hôi thối đánh nhíu chặt mày lên liên tục không ngừng giơ tay bịt lại miệng mũi ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông trong sương mù lại ẩn nấp đại lượng có độc trừng khí cái kia c ô lệnh người buồn nôn mùi thối chỗ nào cũng n h n g tay vào thẳng tắp hướng trong lỗ mùi chui vừa xuống dưới thời gian không bao lâu trừng khí liền theo bốn phương tám hướng chen trúc mà đến thứ trương khí điên cuồng ngăn mòn lý thanh y d ị quanh thân cương nguyên phát ra lệnh người sợn cả tóc gãy tiếng vang l i ê n tựa như vô số chỉ nhỏ bé côn trùng đang điên cuồng ngắm n ướt nghe được d a đầu run lên mới đầu lý thanh y còn có thể bằng vào tự thân hùng hồn cương nguyên đau khổ trèo trống nhưng theo càng hướng xuống xâm nhập trương khí càng thêm nồng đậm cái kia cố lực á p bách hiện cấp số nhân tăng trưởng、Phúc. Chỉ một lát sau, lý thanh cương nguyên tựa như cùng Thanh như khí nháy một mắt lát tựa trứng Lý sau, nguyên xuyên đồng dạng, Y giấy gì bị cũng may thời khắc mấu chốt tuyên vương bảo y đột nhiên phát tiết ra một cố rực rỡ kim quang tựa như một cái vòng bảo hộ đem lý thanh ý để bảo hộ ở trong đó không riêng như thế tính cả lôi dao cùng lý trầm c h u đều cùng nhau cũng bảo vệ thấy thế mấy người nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra còn tốt có cái này linh khí nếu không cho dù có huyền môn cánh tu vi tại kinh khủng như vậy trướng khí phía dưới cũng không nhất định có thể chống đỡ được không biết hướng xuống bay bao lâu chỉ biết bốn phía sinh mệnh dấu hiệu càng ngày càng ít liền hoa còn đều không nhìn thấy chỉ có một mảnh trống không vách đá quỷ dị như vậy hoàn cảnh để mấy người nội tâm càng thêm cảnh giác sau đó xung quanh hoàn cảnh thiên biến văn hóa tựa như huyết trận c h ư ớ c mắt biến ả o cho dù lý thanh y gì bọn người mọi loại cảnh giới nhất thời cũng không từng kịp phản ứng mẹ nó đây là thứ q u ỷ gì trong lúc đột ngột c h ư ớ n g khí trở nên cực kỳ nồng đậm đem tất cả ánh mắt ngăn cản lý thanh y gì tựa như đâm vào trong đêm tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì bốn phía một mảnh hỗn độn phảng phất ngăn cách với lời loại này không biết hoảng hốt cho dù là lý thanh y gì、hay. trong lòng cũng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh biển cả lôi long tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm bất an d ã r u ộ thân thể đúng lúc này lôi long phát ra một tiếng hí lên phảng phất phát hiện cái gì theo h ộ thống thanh nhâm vang lên lý thanh y thì biết mình tới chỗ ngước mắt nhìn lại đúng là đi tới tòa nào đó đại quật bên trong bốn phía một phái hoang vu cảnh tượng không có chút nào sinh mệnh dấu vết dây núi vách đá quái thạch lởm chởm giống như là từng cái dương n h a n h múa vớt quái vật trên mặt đất bạch cốt âm u tản mát tại các nơi những này xương cốt lớn nhỏ không đều hình thái khác nhau hiển nhiên cũng không phải là một loại sinh linh tất cả lý thanh y vì ánh mắt sáng như bước tinh tế quan sát mặc dù không nhận ra s á t thực lai lịch nhưng nhìn cái k i a khổng lồ như núi k h ô n g xương không khó suy đoán ra hỏa này khi còn sống thực lực tất nhiên không kém h á n quanh thân phát ra khí tức cường đại tựa hồ còn tại trên vùng đất này ẩn ẩn quanh quần đại quật phía trên ô áp áp một mảnh trướng khí treo cao tạo thành một mảnh đặc thù bầu trời cho người ta một loại kiểm chế đến cực hạn cảm giác hô hấp đều trở nên trở nên nặng n ề lý thanh y cùng lý trầm chu lẫn nhau đều là vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến bảo mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ cẩn thận phản p h ấ t hơi không cẩn thận liền có thể có thể dẫn tới họa sát thân hai người chậm rãi tiến lên trên đường đi trừ khắp nơi có thể thấy được yêu thú thi thể lại vẫn phát hiện không ít nhân loại hải cốt hải cốt bên cạnh tán lạc một chút binh khí pháp bảo cùng chữ vật giới chỉ những ngày đồ vật tạo hình tinh xảo đường vân tinh tế mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng đã từng bất p h ạ m lý thanh y lại vừa định nhặt lên xem xét một phen cái kia hiểu được vẹn vẹn nhẹ nhàng đụng một cái, cái kia đồ vật liền tốc tốc vài tiếng nháy mắt hóa thành một mịn tiêu tán ở trong gió nếu là những bảo vật này có thể bảo tồn hoàn hảo bằng vào bọn chúng phẩm chất liền đủ để cho hắn phát một phen phát tài dựa theo bản đồ chỉ dẫn hai người hướng đại q u ậ t chỗ sâu đi đến hoàn cảnh bốn phía càng thêm q u ỷ dị nguyên bản coi như rộng rãi con đường trở nên càng ngày càng hẹp hai bên vách đá phảng phất đang chậm rãi đ è ép tới để người có một loại cảm giác gáp bách mánh liệt â m trầm chi khí giống như thủy chiều không ngừng vào tới hạn ý theo lòng bản chân thẳng vọt đỉnh đầu không còn là trước đó như vậy tính mịt nặng n ề nơi xa truyền đến trận trận hí lên phảng phất quỷ khóc sói gạo tại cái này u ám ảm đạm phảng phất vĩnh viễn không cu thanh âm k i a phẳng phất lôi cuốn trực kích linh hồn lực lượng để ra đầu tê dại một hồi trong đầu giống như là có ngàn vạn cây cương châm tại mánh liệt đâm một trận trời đất quay cuồng đầu váng mắt hoa cảm giác phô thiên cái địa mà đến mỗi một tiếng hí lên cũng giống như trọng truy hung hăng đập bọn hắn căng cứng thần kinh lý thanh y vì dĩ dưỡng hồn công đã tu luyện đến đệ thất trọng đối với lực lượng linh hồn cảm giác cực kỳ nhạy cảm tự nhiên có thể phát giác tiếng hí này bên trong mờ ám thế mà là hồ lực thân xác hắn run lên sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên có thể nắm giữ hồn lực loại vật này thực lực không nhất định cường đại nhưng năng lực nhất định quỵ dị điện hình chính là lý thanh y lý tại lần thứ nhất chém yêu trong hoạt động gặp được tam vĩ hồ yêu đã có thể điều khiển huyết cảnh còn có ba cái mạng nhỏ quả thực khó giết một nhóm lãnh chúa đại nhân để ta đi ở phía trước đi lý trầm chu đồng dạng phát giác được phía trước nguy cơ không chút do dự đứng ra lý thanh y thì không có cự tuyệt hắn biết rõ lấy chính mình thực lực nếu là đi ở phía trước khả năng sơ ý một chút liền phải đột tử tại chỗ lý trầm chu tu vi cao nói thế nào cũng có thể ngăn cản một hai mà lại lý thanh y còn có tuyên vương phù hộ có thể càng lớn trình độ bảo hộ lý trầm chu an toàn truy tìm thanh ấm nơi phát ra hai người tiếp tục tiến lên nhưng mà rất nhanh một bức cực kỳ kinh dị dọa người c h ẳ n g cảnh đột nhiên xâm nhập tầm mắt của bọn họ t i a là ba lý thanh y hít vào một ngụm khí lạnh phía trước cũng không phải là cái khác mà là một ngọn núi một tòa hoàn toàn do xương cốt xếp mà thành núi ngọn núi từ lít nha lít nhít hình thái khác nhau xương cốt đắp lên mà thành những n à y xương cốt trải qua t u ế n g u y ệ t hoang khô mỗi một cây đều tản ra cổ xương mà quỷ dị khí tức đụng vào nhau ở giữa phát ra nhỏ xíu tiếng vang tựa như vô số oan hồn tại than nhẹ khóc lóc kể lệ cốt sơn bên trên lít nha lít n h í xương đầu k ả m nạm trong đó có thú loại c ũ ngay c sau đó một cái thân hình to lớn khô lâu theo cái tiết như núi bạch cốt bên trong chậm dại đứng dậy là một con rồng cốt long quanh thân bạch cốt túng t ù g không mang một tia huyết đục nó cùng đông hoang long tộc hoàn toàn khác biệt cũng là đến từ tây hoang át long một đôi to lớn cánh xương phấp phới chừng mấy chục trượng chiều dài mỗi một cây cánh xương đều thẳng tắp mà bén nhọn giống như cự hình trường thương có chút rung động cánh lúc những n à y xương cốt đụng vào nhau phát ra thanh thúy mà tiếng vang quỷ dị cốt long chậm rãi n g n g đầu thân thể cao lớn có chút ngựa ra sau sau đó đ ố n g nhiên v ũ cánh trong chốc lát cồn phong gào thét cắt bay đá chạy cồn phong lôi cuốn bén nhọn xương cốt m ạ n h vụn h ư là từng thanh từng thanh lưới dao hướng lý thanh y cùng lý trầm chu điên cuồng c u ố n tới lý trầm chu thấy thế không chút do dự tay cầm tiên h yêu linh kiếm đón lấy cái kia đẩy trời cốt mâu trên linh kiếm hào quang trói mắt nở rộ bàng bạc sát phạt kiếm y tràn ngập ra ở chung quanh không gian hình thành một cái un t ù n sát phạt kiếm y lĩ lĩ lĩnh vực đ kiếm khí dư vi càng là bổ ra c u â n phong giang khắp nơi như là một tấm to lớn kiếm võng hướng cốt long bao phủ tới những nơi đi qua không gian p h ả n phất bị cắt ra hình thành từng đạo hắc cám khe hở cốt long hiển nhiên không có dự liệu được lý trầm chu thực lực tại cái này cường đại công kích đến có vẻ hơi bối rối to lớn xương câu như móng luốt hướng kiếm khí này vô tới phanh phanh phanh tuy nói cốt long móng luốt chính là từ h ồ n g khô xương cốt tạo thành nhưng vẫn là phi thường cứng rắn cho dù đem kiếm khí đều đập nát cũng không có nhận bao lớn tổn thương lý trầm chu thấy thế không chút hoang mang thân hình lướt đi tựa như như quỷ mị xuất hiện tại cốt long trước mặt nhảy lên thật cao hội tụ lực lượng toàn thân trên linh kiếm rực rỡ bạch quang như mặt trời lấp lánh một kiếm này cũng không phải là sát phạt kiếm ý mà là càng cường đại hơn viên mãn hủy diệt kiếm ý ẩm ẩm kiếm khí bùng lên trong trước mắt cốt long một cái to lớn cánh xương bị chém nước mang vô số xương cốt mạnh vỡ rơi xuống trên mặt đất giống một tiếng kinh tiên h động địa gào thét trong thanh em tràn ngập phẫn nộ cốt long thân thể chấn động mạnh một cái theo trên mặt đất một lần nữa đứng lên triển khai hai cánh n ử a mặt lên trời thét dài sau đó n g h ị t i ê n một màn phát sinh vô số xương cốt theo cốt sơn bên trong bay cướp mà ra quanh q u ẩ n xoay quanh tại cốt lòng quanh thân những này xương cốt tại không trung cấp tốc thay đổi hình thái có hóa thành sắc bén trường âu có biến thành kiên cố tấm vẫn còn có tạo thành phức tạp cơ giới bộ kiện giống như cơ giáp phân phối trang bị tại cốt lòng thân thể các nơi phân phối trang bị hoàn thành về sau cốt lòng trở nên uy phong lẫm liệt thay thế lý thanh y không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối sau đó chửi ầm lên con mẹ nó ngươi đặc cái này bảo long thú tiến hóa đâu cùng ta chơi chiêu này chương ba trăm linh sáu đánh giết cốt lòng minh vương trí nhãn chương ba trăm linh sáu đánh giết cốt lòng minh vương chi nhãn càn khôn ngự kiếm thuật lý trầm chu khẽ quát một tiếng tiếng như h ồ n g trùng u ồ n quận sóng âm quanh quẩn h á n pháp tướng phía trên vô số đạo từ bàng bạc pháp lực ngưng tụ mà thành kiếm ảnh như ẩn như hiện hào quang rực rỡ trói mắt những n à y kiếm ảnh vờn quanh ở quanh thân hắn phát ra bén nhọn kiếm minh lạnh thấu xương kiếm ý phát tiết đi ra chật kiếm ảnh bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra tốc độ nhanh như thiểm điện nháy mắt hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng hướng cốt long bàn tới trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều bị cái này rực rỡ kiếm ảnh chiếu sáng thương kiếm ảnh như như mưa to đâm vào cốt long trên thân t ó é lên vô số h ỏ a hoa vạch ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng nhưng mà không thể không nói tiến hóa về sau cốt long lực phòng ngự cường đại đến vượt quá tưởng tượng cứ việc nó bị kiếm ảnh cắt đến vết thương chống chất xương cốt mảnh vụn về r a nhưng những công kích này tựa hồ vẫn chưa đối với nó tạo thành trí mạng tổn thương nó cái kia từ vô số xương cốt tạo dựng mà thành thân thể riêng là đem cái này của phong bạo vũ công kích toàn bộ ăn lý trầm chu thấy thế lông mày chăm chú nhắc lại quyết định chắc chắn không chút do dự đem tất cả kiếm ảnh dẫn bạo trong chốc lát không gian phảng phát bị một cố cường đại lực lượng xe âm ầ m tiếng vang không ngừng đinh hay nhức góc khổng lồ lực trùng kích lấy cốt long làm trung tâm giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán toàn bộ thiên ma quật đều bị chấn động đến run dày kịch liệt bốn phía vách đá nhao n h a u băng liệt khối lớn nham thạch lan xuống u i lực khủng bố cuối cùng là cho cốt long tạo thành thương tổn không nhỏ nó một cái bắp chân bị nổ thành vô số nhỏ bé m ả n h vỡ thân thể khổng lồ mất đi cân bằng vônh một chút sụp đổ ở trên mặt đất nhưng hiển nhiên cốt long sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại có cốt sơn làm dựa vào nó rất nhanh lập lại chiêu cũ dẫn tới từng cây xương cốt chữa trị bị hao tổn thân thể Tới. lý thanh y t h r o n g mắt lóe lên một tia khói mù hắn biết do cái này cốt long thực lực không tầm thường mặc dù so ra kém yếu thú cấp chín nhưng tại bắt dai bên trong tuyệt đối coi là người nổi bật nếu như không thể kịp thời xử lý nó lấy nó k ủ n g bố năng lực khôi phục lý trầm chu sợ là muốn bị nó tươi sống mà chết nếu như có thể một chút đem ngươi đánh cho tan ra thành t ư n g mạnh ta nhìn ngươi dùng cái gì khôi phục lý thanh y hừ lạnh một tiếng không do dự nữa trực tiếp đem lôi long triệu hắn đi ra biện cả lôi long n g a mặt lên trời t r ư n g âm thân thể cao lớn bên trên lôi quang vân quanh nó phóng lên tận trời ở giữa không trung xoay quanh không khí đều bị điện giật đến từ từ rung động lý trầm chu thấy thế đồng dạng thân hình cấp động cùng biển cả lôi long một trái một phải chuẩn bị phát động chính mình kỹ năng đại quật đ ỉ n h chót t ừ n g đạo lôi vân ngưng tụ có thể thấy được trong đó ngàn vạn lôi đỉnh lao nhanh d í c đảo mà nơi xa lý trầm chu trong tay mấy đạo dài đến trăm trượng kiếm khí vung c h ạ m mà ra mang theo hủy thiên diện địa ý lực hướng cốt long mà đi cốt long đối mặt cả hai công kích hiển nhiên trịnh trọng rất nhiều ngưng tụ ra từ phía khổng lồ cốt t u ẫ n dùng cho tự thân phòng ngự dầm dầm dầm tiếng nổ liên miên bất tuyệt tại lý trầm chu cùng biển cả lôi long cộng đồng dưới sự cố gắng cốt long thương thế trên người dần dần nhiều hơn không chỉ có tứ phía cốt t u ấ n bị đánh nát liền ngay cả hai cánh đều bị chém nát không cách nào phi hành cốt long không ngừng phát ra tức giận rít gào lên trong con mắt xanh luôn m ợ n quỷ hỏa nhảy lên càng ngày càng kịch liệt nó một bên triệu hoán x ư ơ n g cốt tu bổ tự thân một bên tránh né cả hai công kích căn bản không có sức đánh trả một bên quan chiến lý thanh y rỉ thì là bén nhạy phát hiện cốt long tựa hồ có chút e ngại lôi long mỗi khi lôi long triệu hoán lôi đỉnh đối với nó tiến hành đ n h kích thời điểm cốt long đều sẽ bản năng lựa chọn tránh né thậm chí vì thế ăn được lý trầm chu kiếm khí cũng ở đây không t i ế t cho dù theo lý thanh y lý trầm chu công kích càng hung hiểm hơn cái này cốt long sợ sấm lý thanh y thì con mắt dần dần phát sáng lên tựa như là có như thế cái thuyết pháp lôi đỉnh đối với người chết sinh mệnh có tác dụng khắt chế vì nghiệm chứng suy đoán này lý thanh y liên để biện cả lôi long triệu hồi ra nhiều nói lôi đ ỉ n h bổ về phía cốt long đồng thời để lý trầm chu thi triển ra mạnh nhất kỹ năng kết quả rất nhanh liền chứng minh lý thanh y l à đúng tại kín không kẽ hở lôi đ ỉ n h dưới sự a n h kích cốt long trong mắt màu lục quỷ hòa lấp l o ẹ nhanh phản phất cực kỳ e ngại vì ngăn cản những n à y lôi đình càng là không nhìn thẳng lý trầm chu vạn giảm khai thiên kiếm pháp đ ế trùng trùng nhưng mức c é m đ ứ lý thanh ý sao lại để hắn cốt ậ n nguyện vội vàng hướng về phía biển cả lôi long hô nói dùng đại nhật thương lôi lôi long nghe vậy to lớn lăng đầu có chút dâng lên trong miệng chậm rãi phun ra một cái lôi trâu cái này lôi trâu lơ lửng ở trên trời cao vô cùng loáng mắt tựa như một vòng liệt nhật tản ra khi tức cực kỳ kinh khủng nó mặt ngoài không ngừng có lôi quang lấp lóe nhảy vọt tích góp lực lượng hủy thiên d i ệ t đ ị a mà lôi long quanh thân lôi quang cũng càng thêm nồng đậm như manh liệt thủy triều không ngừng nhảy vọt tuôn ra hội tụ đến lôi châu phía trên theo lôi long gầm lên giận dữ lôi châu bắn ra từng đạo tráng kiện vô cùng màu trắng lôi đ ỉ n h phản phất thiên phạt giáng lâm mỗi một đạo lôi đ ỉ n h đều mang vô tận vĩ lực hướng cốt long đột nhiên bổ tới cốt long cực kỳ bất an vung vẩy thân thể muốn tránh né lại phát hiện bốn phía đều bị lôi đỉnh lực lượng bao phủ nó phản phất đưa thân vào một cái lồng giam bên trong không chỗ có thể trốn dầm dầm lôi đỉnh tựa như mưa to dày đặc trong khoảnh khắc cốt l o n g toàn thân các nơi xương cốt ngao n h a o nổ tung hóa thành một mịn tiêu tán tại cái này khủng bố lôi đ ỉ n h chi lực bên trong lần này liền chữa trị cũng không kịp hơn nửa người trực tiếp biến mất chỉ còn lại một cái đầu lâu vẫn còn tồn tại con mắt của nó bên trong cái kia màu lục quỷ hỏa dần dần yếu ớt cho đến dập tắt đánh g i ế t bất diệt cốt l o n g ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một nghìn lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm, phẩm chất thu hoạch được thăng cấp đánh rết toàn bộ sệ vợ cái thứ nhất bất diệt sinh vật vật phẩm phẩm dai ngoài định mức tăng lên cấp ba dung hợp về sau có thể đạt được minh vương thiên phú minh vương cấp ss thiên phú đối với t ử linh loại sinh vật tổn thương gia tăng một trăm phần trăm c ó điều khiển hết thể t ử linh năng lực cái này ba kích động tâm tay run dậy nhìn xem minh vương chi nhãn giới thiệu v ă n tắt lý thanh y t hô ì h hấp không khỏi trở nên rồn rập lên trong hai con ngươi bắn ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng ta dọa cái lao thiên r a hôm nay là ngày gì a nữ thần may mắn lật bài tử lật đến chính mình à nhà ban thưởng thăng liền bốn cấp một cái bát giai nhỏ c ố t long trực tiếp tuân r a thần cấp vật phẩm đây chính là minh vương chi nhãn a cấp ss thiên phú trước đó chính mình dựa vào cựu vân trí tầm thu hoạch được cấp ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ mới từng bước một đi đến hôm nay hiện tại thế mà ra một cái c ù n g cấp bậc đồ vật đây có phải hay không là mang ý nghĩa mình lập tức phải có xong cấp ss s thiên phú rồi minh vương thiên phú điều khiển hết thẻ tử linh khá lắm nghe liền n g ậ m lên này g d u n g hợp lý thanh y thì không muốn dừng lại dù chỉ m ộ t khắc t r ư ơ n g ba trăm linh bảy minh vương khô lâu đại quân t r ư ơ n g ba trăm linh bảy minh vương khô lâu đại quân trầm châu giút ta hộ pháp lý thanh y t ì trong thanh â m mang một tia khó nén kích động trịnh trọng căn dặn lý trầm chu một câu lý trầm chu khẽ gật đầu tay cầm thiên yêu linh kiếm đứng đến lý thanh y t ì ở bên cạnh thản ra l a n g lệ khí tức cảnh giác nhìn chăm chú b ố n phía lý thanh y t ì xếp bằng ngồi dưới đất hít sâu một hơi bình phục nội tâm gợn sóng về sau bắt đầu dung hợp minh vương tri nhãn theo lý thanh y vì ý thức cảm ứng một cỗ thần bí cổ lão lực lượng từ minh vương tri nhãn trên tuân ra nó phảng phất là nhận dẫn dắt theo lý thanh y t ì h ã lòng bàn tay chậm rãi lơ lửng sau đó ấn tại trán của hắn phía trên trong chốc lát, lý thanh y chỉ cảm thấy linh hồn của mình như là đắm chìm đến trong hải dương hết thể chung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ Tr trong đầu không ngừng hiện ra các loại hình ảnh kỳ lạ những hình ảnh kia phản phất không giống như là nhân gian càng giống là địa ngục khắp nơi đều là núi thây biển máu bạch c ố t xâm xâm vô số hoan hồn đang s ô i trào nóng hổi trong huyết trì dãy r u ộ t g đeo rên để người sởn cả tóc gáy đợi hình ảnh kết thúc hoạt tất lý thanh y chỉ cảm thấy một cố vô cùng to lớn lực lượng theo minh vương chi nhãn bên trong hiện ra đến kéo theo chính mình dưỡng hồn công đi theo vận chuyển mà linh hồn của hắn cũng ở đây lực lượng trong tác dụng không ngừng mà thăng ho t h u ế biến không biết trôi qua bao lâu lý thanh y l ì ê hệ dưỡng h ư ơ n công đã là theo thất trọng sơ kỳ đột phá đến đệ bắt trọng đình phong khoảng cách đệ c ử u trọng chỉ kém cách xa một bước c ố lực lượng kia cũng rốt cục tại lúc này hao hết dung hợp thành công thu hoạch được cấp ss s t h i ê n phú minh vương hệ thống âm rơi xuống lý thanh y thì ý thức rõ ràng trên c h á n minh vương chi nhãn con mắt thứ ba chậm d ã i xuất hiện con tia con mắt tản ra sâu thẳm tia sáng uy nghiêm thâm thúy p h ả n phất có thể xem thấu thế gian vạn vật bản chất trong lúc triển khai p h ả n phất thế gian vĩ lực đều ở tại thân cái này c ố sơn bề ngoài như có chút không giống lý thanh y dù tự lẩm bẩm thu hoạch được minh vương thiên phú về sau đã từng nhìn thấy mà giật mình khiến người sợ h ã i cốt sơn trong mắt hắn đột nhiên trở nên thân thiết phản phất cái này đã không phải ngàn vạn sinh linh thi thể hai cốt mà là từng kiện có thể mặc hắn tùy ý loay hoay đồ chơi lý thanh y dù ý thức k h ẽ động cái tia cốt sơn bên trong xương cốt liền tự giác bay ra bắt đầu dựa theo hắn ý tứ hành động những xương cốt kia tại không t r u n g bay múa sắp xếp tổ hợp chỉ chốc lát sau liên hình thành một cái tiểu khô lâu độ dáng tiểu khô lâu thành hình về sau liên ẩn ẩn cùng lý thanh y hình thành liên hệ phản phất đã có được sinh mạng bắt đầu dựa theo lý thanh y dẻ chỉ thị làm ra đủ loại kiểu dáng động tác hát nhảy chạy chơi vui lý thanh y dì trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía trước mắt cái k i a n ô thật cao cốt sơn trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ cái này không phải liền l á xếp g ỗ sao hắn sẽ a lý thanh y dì ý niệm chút xuống ở giữa từng cái khô lâu sinh linh ở trước mắt hắn nhanh chóng tổ hợp thành hình những khô lâu này sinh linh hình thái khác nhau có hiện ra yêu t h hình dạng tỉ như cự mãng cự tượng chờ một chút có thì hiện hình người khôi nô cao lớn khô lâu chiến sĩ tay cầm cốt kiếm cốt đào chờ một chút lý thanh y gì còn đặc biệt cho chúng nó lắp đặt lên một đôi nhỏ cánh xương để bọn chúng có thể phi hành tác chiến cánh xương trong lúc v ỗ phát ra hô hô t i ế n gió g hốc mắt của bọn chúng bên trong lóe ra ưu lục sắc h ỏ a diễm kia là lý thanh y gì hề giao cho bọn chúng sinh mệnh chi quang để những này không có linh hồn h à i cốt có được hành động mệnh lệnh một ngày qua đi tại lý thanh y gì hề làm không biết mệnh xây dựng bên trong nguyên bản cao ngất cốt sơn đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một chi khí thế bảng bạc khô lâu đại quân bọn chúng chỉnh tê sắp xếp ở trước mặt lý thanh y dỉa mỗi một cái khô lâu đều tản ra khí tức lánh liệt khi thế không thua kém một chút nào chân nhân quân đoàn thậm chí bởi vì hắn đặc biệt ngoại hình thật sự người còn càng khủng bố hơn khiết người trong đại quân khiến người chú ý nhất chính là một cái b á t dài bốn cánh khô lâu hổ giang kiếm thân thể của nó khổng lồ như núi mỗi một khối xương đều giống như một tòa nhỏ g ò n ú i sâm bạch loại sáng tản ra cảm giác gác bách mạnh mẽ bốn cánh triển khai chừng mấy trục trượng chiều dài vỗ lúc kéo theo không khí chung quanh kịch liệt ba động phát ra chấm thấp tiếng rít trong miệm từ không biết t xem ra vô cùng sắc bén cái này bốn cánh khô lâu hổ giang kiếm cũng là trong đại quân duy nhất một cái bát dài tồn tại bởi vì tài liệu hạn chế không đủ để trèo c h ố n g cái thứ hai bát dài khô lâu sinh linh đây cũng là lý thanh ý, ý tương đối tiếp nối địa phương khô lâu hổ giang kiếm phía sau còn có mười cái thất dài xương thú bọn chúng hình thái khác nhau có hình như cự mãng vỗ lượn g xoay quanh chủ thể phía trên khảm nạm vô số khối nhỏ xương cốt tạo thành lân phiến mỗi một mảnh đều cứng rắn vô cùng đụt vào nhau lúc phát ra thanh thúy tiếng vang có thị giống to lớn tê rác đầu độc rác bén nhọn như đầm và chạm thời điểm tuyệt đối có thể đem một ngọ những này thất gia i sưng ơ thú mỗi một cái đều có được lực chiến đấu mạnh mẽ là lý thanh y là đặc biệt chế tác khô lâu sinh linh trong đại quân lực lượng trung kiên đến nỗi cái khác sưng ơ thú lý thanh y thì là tùy tiện làm mặc dù v ỡ va v ỡ vẩn gia i vị khá thấp nhưng thắng ở số lượng nhiều c h ỉ ít không dưới trăm vạn bọn chúng lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau giống như trắng xóa hoàn toàn hải dương bọn chúng tồn tại cũng làm cho chi này khô lâu chiến tướng khô lâu yêu tướng hoặc tay cầm sưng mình hoặc dương nhanh muốn vớt tạo ra vô tận túc xác chi khí lý trầm chu đi đến bên người lý thanh y dỉa nhìn xem trước mắt chi này làm cho người rung động khô lâu đại quân ánh mắt sợ hai t h á n phục lãnh chúa đại nhân chi này vong linh đại quân chiến lược sợ là đã vượt qua ngân hà trần quân đoàn không tính cao đoan chiến lược lời nói tự nhiên so ra k é m thương long dũng tướng cái này đỉnh tiêm quân đoàn nhưng là tính đến mấy cái này đại gia hỏa lý thanh y chỉ chỉ mấy cái thất dai khô lâu sinh linh cười nói hoàng hùng viêm võ bọn hắn còn phải luyện xác thực lý trầm chu liếc nhìn một phía trên mặt vẫn như c ũ lộ ra vẻ cảnh giác biểu lộ ngưng trọng nói trong cái thiên ma quật này cũng là quỷ dị có nhánh đại quân này ngược lại là nhiều hơn không ít bảo hộ lý thanh y g ì i hệ nhẹ gật đầu thở dài đáng tiếc cao da i yêu thú xương cốt không đủ không phải cho dù phá tất cả khô lâu ta cũng muốn l i ề u một cái c i ể u dai khô lâu sinh linh đi ra có nó tại một đường này có thể thái bình không ít nghĩ được như vậy hắn lòng tràn đầy không cam lòng ngân tranh thi thể phóng tới ngân hà trấn cổ yêu huyết chỉ bên trong đi không phải đem nó xương cốt tách ra ngoài ngược lại là có thể làm một cái c i ể u dai khô lâu sinh linh đi ra lấy ngân tranh đầu khớp xương hung tính liều da khô lâu yêu thú khẳng định cực kỳ lợi hại yêu thú cũng không vội vàng trên đường đi ta nhiều tìm kiếm lý thanh y dìa k h ẽ n h hết l ư ấ i kiếm trong mắt lộ ra một vòng h à t quang Trường Thánh Tri Vẫn đi ị a khủng huyết Thánh Trường bố trì. Địa, Đi. khủng huyết bố trì. lý thanh y dìa ra lệnh một tiếng k h ô lâu đại quân trong mắt màu lục quỷ hòa bắt đầu nhảy lên phản phát tiếp thu được mệnh lệnh nháy mắt có động tác n g n bước đều nhị p bộ pháp t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng thiên ma quật châu sâu tiến đến lý thanh y dìa ngồi ngay ngắn tại bát dài bốn cánh khô lâu hổ g i n g kiếm trên lưng tay nâng thiên ma quật bản đồ rơi vào chầm tư theo trên bản đồ nhìn thiên ma quật diện tích cũng không tính nhỏ tối thiểu nhất so ngân hà trấn diện tích phải lớn hơn rất nhiều quật bên trong các loại lối rẽ cửa hang nhiều không kể x i ế t có cửa hang tại bản đồ bị họa một cái màu đỏ xì lớn còn có thì vẽ lấy một cái quỷ dị đồ án cùng lý thanh y t h ì trước đó giết chết cái k i a ma trùng mười phần cùng loại nhưng muốn càng thêm g i ữ t ậ n những n à y xin lớn cùng đồ án ý tứ cũng không khó lý giải đơn giản chính là tồn tại nguy hiểm lý thanh y t h ì mục tiêu chính là thánh vẫn chi địa vì để tránh cho gây thêm rắc rối cũng không tính t r e o chọc những thực lực này khủng bố ma đầu đàng hoàng dựa theo an toàn lộ tuyến tiến lên trên đường đi hai bên không gian dần dần từ chật hẹp trở nên rộng lớn u ám tia sáng cũng thoáng sáng tỏ một chút nhưng hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ âm trầm khủng bố màu xám đen trên vách đá thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang q u ỷ dị phản phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòm ngó bọn hắn tại xuyên qua một đầu thông đạo thật dài về sau tầm mắt rộng dài sáng s ủ a thánh vẫn tri địa đến lý thanh y liệt buông xuống bản đồ hắn có chút m e o mắt lại ánh mắt sắc bén đánh giá lên bốn phía đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa cao cao tế đàn lơ lửng ở giữa không trung tế đàn toàn thân hiện ra xích h chi sắc phía trên khắp đầy phức tạp đồ án những đồ án này tương đương cổ lão lấy lý thanh y l i ệ kiến thức còn phân rõ không ra là cái tế đàn phía dưới phương viên n g à n mét như dung nham huyết chỉ chầm chầm lưu động nhiệt khí bốc lên từng cái màu đỏ rực lớn ngâm nâng lên nổ tung phát ra nước sôi sôi trào phốc phốc thanh âm cái k i a nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt lệ người buồn nôn nhưng mà cái này khủng bố c h ẳ n g cảnh vẫn chưa để lý thanh y sinh ra quá lớn ba đậu giờ phút này từ tiến vào thánh vẫn t r i địa bắt đầu ánh mắt của hắn liền thật lâu dừng lại tại tế đàn giữa không chúng cái tia đạo lơ lửng thải sắc trên tia sáng mặt tia là thải sắc bảo vật lý thanh y t ì chân mày hơi nhữ lại bảo vật hình dạng tại ánh sáng mông lung mang bên trong nhìn không rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn thất thải q u a n g c h ó n g nhưng kỳ quái chính là theo cái kia trong v ư n g sáng ẩn ẩn c h u y ê n g i a trận trận thê lương gào thét phảng phất lạ i như muốn tố cái gì lý thanh y thì trong lòng run lên rất nhanh liên tưởng đến liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất thiên ma quật kêu gen chẳng lẽ cái gọi là kêu gen cùng cái này thả i sắc bảo vật có quan hệ hắn ánh mắt lấp lóe tại huyết trì cùng tế đàn ở giữa vừa đi vừa về giao động nội tâm tự hỏi phải chăng muốn đi trước trên tế đàn tìm tòi hư thực đáp án là khẳng định nhưng nhìn qua như có thể thiêu đốt hết thể huyết trì lý thanh y không có tùy tiện hành động mà là lật bàn tay một cái lấy ra một khối sáng bóng tinh thiết tinh thiết mặt ngoài hiện ra màu lam nhạt tia sáng xem ra vô cùng cứng rắn thoáng dùng sức gõ liền đem trên mặt đất một khối nham thạch nện thành một phấn mà tinh thiết mặt ngoài thì là liền cái ấn ký đều không có một điểm bụi chưa thấm lý thanh y thì ngồi sổn người xuống đem tinh thiết hướng huyết trì nháy mắt chỉ nghe t một tiếng vang nhỏ tiếp xúc mặt nháy mắt liền biến thành hư vô liền một tia cặn bạ cũng không lưu lại không chỉ có như thế cái tia trong huyết trì huyết khí bởi vậy tràn lan lên đến đem chưa tiếp xúc tinh thiết cùng nhau hòa tan tốc độ đồng dạng cực nhanh trong n a y mắt một khối dài một mét tinh thiết liền hoàn toàn biến mất may mắn lý thanh y dì tay nhanh rút về nếu không chờ huyết khí tràn lan lên đến làm không tốt toàn bộ cánh tay đều phải không có rơi lý thanh y dì con ngươi đột nhiên co lại rung động trong lòng cái này tinh thiết tên là thiên đoán huyền thiết từ huyền thiết trải qua thiên truy bách luyện mới chế tạo thành cứng gọi vô cùng cho dù là bắt dai võ giả toàn lực công kích cũng khó có thể đem hắn hủy diệt nhưng chính là cái này đường đường chính chính có thể dùng để chế tạo chuẩn lính khí vật liệu ở đây huyết trì trước mặt thế mạ yếu đuối như thế không chịu đổi lý thanh y dạy vô ý thức lui lại hai bước cách cái này khủng bố huyết trì muốn vượt qua huyết trì này tiến về tế đàn hẳn là rất gian nan lý thanh y h i ệ lại nhìn về phía không trung đã không cách nào trực tiếp xuyên qua huyết trì k i a liền bay đến trên tế đàn hắn quay đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút một con xinh s ắ n cốt đ i ể u theo khô lâu trong đại quân bay ra bàn tay kích cỡ tương đương xương cốt tinh tế mà tinh xảo tiểu cốt đ i ể u đầu lâu chỉ vào hai cánh chấn động hướng tế đàn phương hướng bay đi nhưng vừa bay đến giữa không trung một k i a huyết khí liền theo trong huyết trì tràn ngập đi、lên. hóa thành một cái bàn tay vô hình đem cốt điệu bắt hung hăng hướng xuống túng đi lập tức cốt điệu như rượu đất dây thẳng tắp rơi vào trong huyết trì Chỉ nghe tư tư vài tiếng tiểu cốt đ i ể u nháy mắt bị huyết c h ì nuốt hết biến mất vô tung vô ảnh bay cũng không được lý thanh y thiệt cao mày b ở m ô i nết huyết c h ì này bề ngoài như có chút khó làm a ta đi thử một chút lúc này lý trầm chu đứng dậy lòng bàn tay phải khẽ nâng một thanh ba mươi cấp trường kiếm màu bạc trong hư không xoay tròn vận sức chờ phát động đi h ắ n k h ẽ quát một tiếng bàn tay đẩy trường kiếm bắn ra lệnh người bất ngờ chính là trường kiếm tựa như thiệm điện tại không trung cấp tốc lướt qua cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào hung hăng đâm vào tế đàn trong vách đá có thể lý thanh y thì thần sắc vui mừng trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cốt đ i ề u tốc độ không kịp trường kiếm mới có thể bị trong huyết trì huyết khí cuốn lên nếu là dạng này vậy chỉ cần tốc độ mau mau có lẽ liền có thể ngự kiếm phi hành đi qua tuy nói có phỏng đoán nhưng là lý thanh y thì cũng không có tùy tiện hành động mà là gọi đến một cái tiểu khô lâu đứng tại trên trường kiếm để lý trầm chu xuất thủ đem hắn đưa đến trên tế đàn nếu như có thể được lời nói lại đem tiểu khô lâu đổi thành lý thanh y thì chính mình nghe lý thanh y thì ý nghĩ lý trầm chu nhẹ gật đầu lập tức hành động tại hai người ánh mắt mong chờ bên trong tiểu khô lâu tựa như ngự kiếm phi hành cấp tốc hướng tế đàn mà đi nhưng mà d ị biến n à y sinh cơ hồ là tại cùng tiểu cốt điệu giống nhau vị trí cái kêu huyết khí lại lần nữa dâng lên đem tiểu khô lâu cùng trường kiếm cùng nhau tốn vào trong huyết trì không được lý thanh y hiện nụ cười cứng nhắc ở trên mặt lần này trường kiếm mặc dù mang tiểu khô lâu nhưng là tốc độ một điểm không chậm cùng lần thứ nhất cơ bản không có khác nhau nhưng vẫn là bị huyết trì ngăn cản như thế nói rõ không phải tốc độ vấn đề đó chính là khô lâu vấn đề rồi còn là nói là sinh mệnh có sinh mệnh đồ vật không thể qua không có sinh mệnh là được rồi k h ô lâu sinh linh tuy nói tính không được phổ biến trên ý nghĩa sinh mệnh nhưng vong linh mệnh cũng là mệnh bị huyết trì ngăn cản cũng có thể giải thích đến thông nghĩ như vậy lý thanh y có chút túi người xoay người nhặt lên một khối đá cánh tay có chút phát lực đem tảng đá hướng trên tế đàn ném đi chỉ thấy tảng đá tại không trung s ẹ t qua một đạo yêu mỹ đường v ò n g c u n g thuận lợi đến trên tế đàn thật sự là dạng này lý thanh y ánh mắt l o ạ sáng vì nghiệm chứng suy đoán hắn lại thử mấy loại những vật khác t h như khối sắt đầu gỗ chở một chút kết quả không có chút nào ngoài ý muốn toàn bộ thông qua chương ba trăm linh chín nhiệm vụ hoàn thành cứu vớt phù hoàng chương ba trăm linh chín nhiệm vụ hoàn thành cứu vớt phù hoàng khô lâu xem như sinh mệnh nhưng xương cốt hẳn là liền không thể quên đi thôi lý thanh y ánh mắt lấp lóe đem một cái tiểu khô lâu hủy đi biến ảo số tròn cây thẳng tắp cốt mâu sau đó lấy ra hồi lâu không dùng b ả o cung đem cốt mâu hướng trên tế đàn vào tới quả nhiên cốt mâu vẫn không có nhận bất kỳ ngăn trở nào rơi thẳng vào trên tế đàn thấy thế lý thanh y thì khỏe miệng cánh b i ế xa xa ý niệm đổ xuống mà ra dưới sự khống chế của hắn những cốt mâu này bắt đầu rung động hình dạng biến hóa sắp xếp tổ hợp chỉ chốc lát sau nhưng i trở mà ngay tại tiểu khô lâu vừa mới chạm đến cái kia thải sắc bảo vật máy mắt bảo vật quanh thân tia sáng liền bắt đầu kịch liệt rằng co thế lương thanh âm càng ngày càng c r ó i thai sen lẫn rõ ràng hoảng hốt thanh âm chuyển khắp toàn bộ không gian không đợi lý thanh y kịp phản ứng cái kia bảo vật bên trên phun ra một vệ thần quang đem tiểu khô lâu hòa tan thành một bãi chất lỏng màu trắng thấy cảnh này lý thanh y không khỏi có chút im lặng làm cái gì đâu thật vất vả đi lên kết quả bảo vật này liền đụng đều không cho đ ủ một cái tiểu khô lâu liền để hắn sợ h ã i thét lên cuối cùng là cái gì đồ chơi lý thanh y thì hít sâu một hơi cũng không có nhụn chí mà là quyết định tự thân lên đi xem một chút hắn lập lại chiêu cũ dùng cốt mâu lần nữa tạo ra một cái tiểu khô lâu sau đó lại đưa lên một tấm truyền tống trận b ả n vẽ trực tiếp ở trên tế đàn cùng bên cạnh mình thành lập một cái hai chiều truyền tống trận lợi dụng truyền tống trận huyết chỉ này cũng không thể ngăn cản chính mình a bất quá để cho an toàn lý thanh y thì còn l á trước dùng mấy cái tiểu khô lâu làm thí nghiệm bảo đảm không có sơ hở nào về sau mới chuẩn bị chính mình bên trên lãnh chúa đại nhân vẫn là để ta đi trước đi lý trầm chu vươn tay đem lý thanh y về ngăn cản không cần ta chết là có thể phục sinh ngươi không được lý thanh y quả quyết tự tuyệt hắn liếc nhìn một vòng nhìn qua hậu phương lít nha lít nhít khô lâu đại quân trên trán minh vương chi nhãn đột nhiên mở ra đem tất cả khô lâu thu sạch vào đến minh vương trong không gian chuyến đi này còn không biết sinh tử vạn nhất chết không có khống chế của hắn khô lâu đại quân nháy mắt liền sẽ lâm vào bạo loạn vì để tránh cho loại tình huống này còn là r ư ớ c đem bọn chúng thu lại cho thỏa đáng nếu như ta chết ngươi trước hết trở về ngân hà trấn lý thanh y thì hề dặn dò cũng lấy ra mấy trương tuấn h di phủ giao đến lý trầm chu trong tay thuận tiện hắn chạy trốn thấy lý thanh y thì hề một mặt nghiêm túc bộ dáng lý trầm chu muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu hắn gần đây trầm mặc ít nói chỉ có thể đem nội tâm lo âu biểu hiện ở trên mặt lý thanh y thì trấn an hắn vài câu liền x à i bước vào trong truyền tống trận quả nhiên không có vấn đề tia sáng lấp loé ở giữa lý thanh y t ì thân ảnh thành công xuất hiện tại trên tế đàn hắn hít sâu một hơi không chút do dự sải b ư ớ c hướng cái t i a thải sắc bảo vật đi đến không đợi đi đến phụ cận bảo vật liền kịch liệt rung động c u ộ n cuộn sóng âm tàn ra bất quá lần này theo bảo vật bên trong truyền ra không còn là hoảng hốt gào thét mà là tràn đầy vui thích cùng, cùng lúc đó lý thanh y g i l ạ lồng ngực giống như là bị liệt hỏa t h i ê u đốt đột nhiên trở nên nóng hổi hắn bỗng nhiên v é n quần áo lên chỉ thấy mình ngân hà đồ đằng chính lóe ra tia sáng kỳ dị trói mắt mà loa mắt chuyện gì xảy ra bảo vật này thế mà có thể dẫn động ta đồ đằng lý thanh y ánh mắt nghĩ hoặc lộ ra vẻ kinh ngạc ngay tại đồ đẳng bại lộ ở trong không khí trước mắt thải xác bảo vật giống như là không kịp chờ đợi đột nhiên theo tại chỗ bay ra như là một viên sao băng thẳng tắp hướng lý thanh y lìa va chạm mà đến lý thanh y dìa trong lòng giật mình thân thể bản năng làm ra phản ứng dưới chân đ ỗ n g nhiên đạp lên mặt đất cả n g ư ờ i như như mũi tên rời cung lui về phía sau ngay tại thân hình hắn chốc động đáy mắt thải xác trong tia sáng đ ỗ n g nhiên phát ra một trận cầu khẩn thanh âm nghe cực kỳ đáng thương lý thanh y lìa đã rất rõ ràng nghe ra thanh âm này đúng như loại nào đó chim hấp vang chẳng lẽ là loại nào đó thần điều lý thanh y lìa nội tâm suy nghĩ bước chân không khỏi dừng lại. thay thế thải sắc tia sáng lập tức chuyển ra cảm kích thanh âm sau đó cấp tốc v ọ t tới lý thanh y vì hệ đồ đằng phía trên đồng thời dung nhập trong đó lý thanh y vì c h ơ mắt nhìn ngân h à trên đồ đằng chậm rãi hiện ra một cái thần điệu hình dạng p h u hoàng thần điệu hình dạng xuất hiện trong n g a y mắt lý thanh y vì hải liền nhận ra được sắc mặt hắn đột biến nhịn không được t h ấ p giọng chửi bởi nói mẹ nó đây không phải trong truyền thuyết hung thu sao làm sao lại chạy đến ta trên đồ đằng đến ta còn tưởng rằng là cái gì hiếm thấy trên bảo kết quả đúng là cái đồ chơi này tại trò chơi mở máy chủ ngày đầu tiên phù hoàng một cái hót vang liền dẫn tới đại hoang máu chạy thành s trình độ kinh khủng có thể nghĩ hiện tại đến trên người mình lý thanh y liên hệ cũng không biết sẽ phát sinh cái gì liên hoàn nhiệm vụ một thiên ma quật kêu trên hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ hai cứu vớt phù hoàng nói rõ phù hoàng vì phục sinh phối ngẫu góp đủ bất t ử thảo hoa bị nạn chờ bất diệt c h i vật cưỡng ép vượt qua thời không trường hạ không ngờ bị chớ tịch t a m toán hiểm thân tử đạo tiêu chỉ lưu một đạo chân linh đ à o thoát hiện cần tìm nét bàn c h i hỏa trợ giúp phù hoàng phục sinh nhiệm vụ độ khó thần thoại nhiệm vụ bất thường không biết nhiệm vụ thời gian một năm thì ra là thế ngay tới hệ thống nhắc nhở lý thanh y mới hiểu được tới bất quá không đợi hắn thở phào tiếp theo mà đến một đạo nhắc nhở để trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên giật mình bởi vì phát giác được phù hoàng trân linh đào thoát thiên ma quật đông đảo ma đầu sắp đến mời lập tức thoát đi đây chính là tại thiên ma quật c h ỗ sâu muốn trốn chạy đi đâu chính mình cho dù dùng ăn chính là sức lực cũng không chạy nổi những cái kia ma đầu a lý thanh y thì không khỏi có chút tuyệt vọng cũng may phù hoàng trân linh hiển nhiên cũng ý thức được đ i ể m này tại trên đồ đẳng nóng rực lên đột nhiên một khe hở không gian chống r i ô n g xuất hiện loẽ da trắng xóa t i sáng không biết thông hướng nơi nào tế đàn sắp sụp đổ mời lập tức rút lui hệ thống tiếng thúc g ụ c vang lên lần nữa để lý thanh y t r ầ m châu lý thanh y t ì hệ giống lớn một tiếng liền vội vàng đem lý trầm chu hô đi qua đợi hai người đến đông đủ phù hoàng trân linh lập tức phát ra một vệ thần quang đem hai người bảo vệ không chút do dự hai người cùng nhau tiến vào khe hở không gian bên trong vừa mới bước vào c ư ờ n g đại loạn lưu liền mánh liệt đánh tới loạn lưu bên trong sen lẫn xé nát hết thể lực lượng đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn cùng ý thức nháy mắt để hai người lâm vào trong hôn mê tế đàn sụp đổ về sau hóa thành một vùng phế tích hòn đá cùng bùi đất văng từ phía các ma đầu phát hiện phù hoàng trân linh đã biến mất lập tức phát ra phẫn nộ gầm thét cái k i a tiếng giống giận dữ c h ấ n thiên động địa trong huyết trì dòng máu cũng kịch liệt sôi trào lý thanh y gì cùng lý trầm Chu ở trong không gian loạn lưu không biết đồng b ề n bao lâu vừa rồi lại xuất hiện ở trong đại hoang chỉ có điều bốn phía trang cảnh lại là cùng đông hoang có rất lớn khác biệt chúc mừng người đi tới tây hoang chương ba trăm mười đến tây hoang thanh thiên la bản chương ba trăm mười đến tây hoang thanh thiên la bản ngươi thành công đến tây hoang vẽn đỏ dạ sơn mạch ngươi làm toàn bộ sệ vỡ cái thứ nhất vượt qua đại khu người chơi ban thưởng danh vọng một vạn danh hiệu kẻ khai thác kẻ khai thác thủ vị đánh vỡ địa vực giảng buộc dũng giả đem tự động lĩnh mộ đại hoang bên trong tất cả nhân tộc ngôn ngữ bị lực tăng lên năm mươi lại càng dễ thu hoạch được dị vực nở tở cờ hào cảm hệ thống thanh âm ở trong đầu của lý thanh y dì hệ vang lên đem hắn theo trong hôn mê tỉnh lại hắn từ từ mở mắt chỉ cảm thấy đầu mờ mịt h u y ệ t thái dương từng đợt kịch liệt đau nhức đau đến hắn nghe răng trận mắt đưa tay vớt ư vớt đầu qua một hồi lâu trước mắt mơ hồ tầm mắt mới dần dần rõ ràng thế mà đến tây hoang rồi lý thanh y dì thấp giọng thì thầm trong mắt vẫn mang theo vài phần khó có thể tin tây hoang khoảng cách đông hoang đến tột cùng có bao xa lý thanh y dì h cũng không rõ ràng nhưng hắn suy đoán mấy triệu thậm chí hơn ngàn vạn cây số hẳn là có hắn ở trong không gian loạn lưu đến tột cùng đồng bền bao lâu mới được đưa đến nơi này nếu như thời gian đã qua một năm nửa năm vậy coi như phiền phức lý thanh y dễ vội vàng mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp nhìn thấy tên thứ hai vẫn là cấp ba mươi chín lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đã tên thứ hai liền chân cương cảnh đều không có đột phá như vậy thời gian hẳn là còn không có đi qua quá lâu nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng hắn dãy ruổi lấy đứng người lên hai chân còn có chút như n h ố ra ngắm nhìn một phía hắn phát hiện lý trầm chu đang nằm tại cách đó không xa ngực có chút chập trùng hiển nhiên còn chưa thức tỉnh ở trong không gian loạn lưu phù hoàng c h â n linh càng nhiều bảo hộ lý thanh y bởi vậy lý trầm chu nhận tổn thương càng nặng cái này cũng dẫn đến thực lực yếu kém lý thanh y trước tỉnh lại lý thanh y lảo đ ả o đi đến bên người lý trầm chu ngồi s ổ n người xuống vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bờ vai của hắn trầm châu tỉnh lại đi lý trầm chu từ từ mở mắt trong mắt còn lưu lại hôn mê về sau m ở mịt hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên đứng dậy cảnh giác quan sát một phía tự hồ đang tìm kiếm cái gì đợi nhìn thấy lý thanh y thân ảnh về sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói lanh chúa đại nhân đây là nơi nào tây hoang lý thanh y dìa lời ít mà ý nhiều trả lời hai người lết i nhau trầm mặc một lát về sau tâm thần dần dần ổn định lại lý thanh y dìa nhìn ra xa một phen về sau rất nhanh nhớ tới phù hoàng vòng thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành mà căn cứ vòng thứ hai nhiệm vụ giới thiệu v ă n tắt muốn cứu vớt phù hoàng liền nhất định phải tìm tới niết bàn chi hỏa nhưng đến nỗi làm sao tìm được lý thanh y t ì thật đúng là không có một chút đầu mối hắn liền niết bàn chi hỏa là cái gì đồ chơi như thế nào cũng không biết bởi vậy muốn hoàn thành vòng này nhiệm vụ tốt nhất vẫn là để phù hoàng cho điểm nhắc nhở phù hoàng phù hoàng lý thanh y ở trong lòng hò hét nhưng mà đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn tích m ị c hắn h s ố c lên đồ đằng xem xét nguyên bản lập lụa tỏa sáng thần điệu cùng ngân hà đồ đằng giờ phút này cũng biến thành ả m đ ạ m vô quang chẳng lẽ là ở trong không gian loạn lưu hao hết lực lượng lý thanh y hiện suy đoán phù hoàng không có phản ứng hắn cũng không thể nào hạ thủ chỉ có thể chờ đợi phù hoàng chân linh khôi phục một chút lại tính toán sau rơi vào đường cùng lý thanh y cầm ra vòng thứ nhất nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng thanh thiên la bản thần thoại cấp đạo cụ có thể lục soát nhất định trong khu vực đạo cụ tin tức dùng cho tầm bạo la bản vào tay lạnh bướt toàn thân tản ra sâu thảm thanh quang bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc tuyên khắc dày đặc mà phức tạp phù văn nhất bút nhất họa đều lộ ra khí tức cổ xưa những p h ủ văn này lấy một loại gần như hoàn mỹ đối xứng sắp xếp vờn quanh la bàn trung tâm xem ra huyền diệu vô cùng la bàn trung tâm là một cái nho nhỏ lỗ khảm trong đó lơ lửng một viên tinh xảo kim đồng hồ rung động nhẹ nhẹ p h ả n phất tại cảm giác cái gì thế mà là tầm bảo đạo cụ lý thanh y di thần sắc khẽ giật mình chợt trở nên kích động lên vật này hy hi hữu a hắn còn chỉ ở trên diễn đàn nghe nói qua kiếp trước một cái tên là trời đem từ người chơi chính là dựa vào cùng loại la bàn tầm bảo làm đến vô số chân quý đạo cụ đồng thời bằng vào tự thân danh khí để rất nhiều thế lực lớn cũng không dám đắc tội hắn thậm chí vì có thể mua trong tay hắn chân quý đạo cụ không tiếc hao phí món tiền khổng lồ điều này cũng làm cho trời đ ê m tử bởi vậy được cả danh và lợi trở thành đại hoang bên trong nhân vật phong vân đông đảo thế lực lớn thực khách mà bây giờ lý thanh ý gì trong tay cái này thanh thiên la bản phẩm giai càng là đạt tới thần thoại cấp có thể nói chính là một cái đẻ trứng vàng gà mái a có nó cái k i a đông đảo bảo bối còn không phải dễ như chở bàn tay dù sao đều đến tay hoang nhiệm vụ cũng tạm thời gián đoạn dứt khoát ở trong này tìm kiếm bảo nói không chừng còn có thể đụng tới cơ duyên gì lý thanh y d ý niệm nô ra dựa theo chỉ thị nhẹ nhàng chuyển động la bàn chỉ thấy trên la bàn kim đồng hồ phi tốc xoay tròn phát ra ông ông tiếng vang thanh â m như vô hình v ậ n sóng hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng quyết tán theo kim đồng hồ chuyển động trên la bàn dần dần hiện ra một nhóm văn tự lưu ly li kim viêm thần thoại cấp dị hỏa dung hợp về sau đối lửa thuộc tính võ học tu luyện có ích lợi cực lớn vị trí vẹn đỏ dạ sơn mạch bích kim hỏa chân núi bộ có lý thanh y dị nhãn tình sáng lên chăm chú nhìn trên la bàn văn tự trong con mắt lóe ra vẻ hư p ấ n dị hỏa lại là cái gì đồ chơi tây hoang đặc sản sao nội tâm của hắn âm thầm cân nhắc bất quá khi hắn nhìn thấy thần thoại cấp cái này p h ẩ m c ấ p cùng đối lửa thuộc tính võ học tu luyện có ích lợi cực lớn lúc trong lòng của hắn nháy mắt treo lên chủ ý thứ này thích hợp hắn à. trầm châu chúng ta đi bích kim hỏa núi lý thanh y quay đầu đối với lý trầm chu nói căn cứ trước đó hệ thống nói tới bọn hắn trước mắt ngay tại bên trong v ẹ n đỏ dạ sân mạch bởi vậy chỉ cần tìm được bích kim hỏa núi là đủ lý trầm chu mặc dù nghe không hiểu lý thanh y gì trong miệng bích kim hỏa núi là địa phương nào nhưng không quan trọng hắn chính là cái bảo tiêu kiêm tay chân lý thanh y liền nói cái gì hắn làm theo là được thanh thiên la bàn nhắc nhở hai người bắt đầu dựa theo kim đồng hồ phương hướng tiến lên trên đường đi xuyên qua tầng tầng rừng rậm cao vút trong mây đại thụ ở trên đỉnh đầu hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên đi không bao xa liền nghe tới một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ phía trước chuyển đến chỉ thấy một cái hình thể to lớn ma thú từ trong đùi cỏ trôi ra hình thể của nó khổng lồ làn da màu xanh xem ra vô cùng t h ô t giáp mọc đầy sắc bén gai nhọn mỗi một cây đều lóe ra h à n quang tên con nhím chủng tộc ma thú phẩm cấp tứ giai tinh anh bộ sứ lý thanh y l i nước mắt nhìn lại phát hiện con nhím còn không chỉ một cái tại bột quái đằng sau còn có đen nghịt một đoàn con nhím mã thú bọn chúng trừng mắt tinh hồng to lớn con mắt thẳng vào nhìn qua lý thanh y thì hai người ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ thèm nhỏ rãi giống như như phát hiện loại nào đó thú săn ấ p úng con nhím bột cuối cùng phun ra một đạo bạch khí giống như là phát ra mệnh lệnh trên thân gai nhọn lấp lóe bỗng nhiên nổ bắn r a mà ra đâm rách không khí phát ra bén nhọn tiếng vang thấy thế còn lại con nhím cũng n h o nhao đi theo đầy trời gai nhọn như mưa tên hướng lý thanh y l i n ổ bắn da mà đến mỗi một cây đều tráng kiện như cây xem ra cực kỳ c á c n g ư ơ i c ò n đ ộ n g chức lên t a y đến. Lý t h ă m một mươi c con n một quang minh thần sắc. b điện a h chương ba trăm một mươi thú hắn thực cấp không một qua, khô quang minh thần điện, điện. khâu lâu đại quân một khi xuất hiện mặc dù không có phát ra một thanh nhầm nào nhưng là cái kia đập vào mặt túc s á t chi khí hạn ý mười phần để cả phiến thiên địa nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống một đoạn nhìn thấy một mặt này con nhím tộc đàn s ữ n g sờ ngay tại chỗ không biết làm sao có mấy đầu thực lực hơi mạnh một điểm con nhím càng là trực tiếp chừng mắt to lớn con ngươi nhìn về phía phía trước nhất cái kia con nhím mất bột... đây chính là ngươi tìm thú săn món ngon a con nhím bột mở ra to lớn m ộ g heo cái c ầ m kém chút rơi trên mặt đất nó đã có không kém linh trí tự nhiên rõ ràng cái này trùng trùng điệp điệp khô lâu đại con ý vị như thế nào bỗng nhiên giật cả mình sau đó không kìm nghĩ nhiều cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy cái gì nhi t ử cháu trai còn có mấy trăm vị phu nhân hết thể bị nó quên sạch x a n h xanh giờ phút này trong đầu của nó chỉ có bảo vệ tính mạng mình cái này một cái ý nghĩ nhưng mà tốc độ của nó tại thực tế là quá chậm còn không có chạy ra mấy bước liền bị một cái thất dai khô lâu cự mãng c ắ n cổ cự mãng hơi dùng sức liền đem con nhím một cả một cái thân thể trực tiếp vỡ nát huyết nục văng tung tóe chỉ để lại một cái hoàn hảo không chút tổn hại xương cốt ràng k u n g trên lưng những cái kia gai nhọn đều tại mà còn lại khô lâu đại quân cũng n h o nhao bắt đầu hành động một thân tuyết trắng xương cốt lóe ra h à n quang t lý thanh y dìa đứng ở một bên thần sát lạnh nhạt mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái phi thân nhảy lên bốn cánh khô lâu đại quân mà là để bọn chúng tại phía trước mở đường trên đường đi vô luật là ma thú còn là những sinh vật khác khô lâu đại quân hết thạy không lưu tình chút nào toàn bộ chấm giết cái này không chỉ có thanh trừ chứng n g ạ i còn có thể thu thập được t ử linh vật liệu vì khô lâu đại quân góp một viên đ ạ c h dưới loại phương thức này khô lâu đại quân trổ đến tựa như một thanh màu trắng lưỡi liềm tử thần thu hoạch phía trước hết t h ể sinh mệnh mặc kệ là hung manh ma thú còn là tây hoang thổ dân hết thể d é t sạch trên đường đi tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai máu tươi nhuộm đỏ đại điện liên tiếp ba ngày toàn bộ vẽn đỏ dạ sơn mạch đều lâm vào hỗn loạn tương bừng máu chạy thành sông sắt chết khắp nơi tất cả sinh linh nghe tin đã sợ mất mật lâm vào trong sự sợ hãi không ít ma thú thậm chí vì tranh né Phía dưới, tản ra thần thánh quang trong điện kết bộ i c h một n tòa ừ p h to lớn tượng thần đứng sững ở trung ương phía sau gánh vác lây cái hình tròn mặt trời đôi mắt quan sát thế gian vật vật uy nghiêm bên trong nhưng lại không thiếu từ bi chi xác chính là quang minh thần điện cung phụng thần linh quang minh chủ thần giờ phút này trung ương lớn nhất một tòa thần cung bên trong rất nhiều quang minh thần điện cao tầng tụ tập đại sảnh mái vòm vẽ một vài bức thần thánh bích họa miêu tả quang minh chủ thần cứu vớt thế gian hình ảnh thần điện đại chủ giáo ngồi ở chủ vị thân mang trắng thuần như tuyết trường bảo đầu cầm hoa lệ quần trượng khuôn mặt nghiêm túc mà trang trọng ta chủ quang minh c h i thần quang minh thần điện tồn tại ý nghĩa chính là để thế gian đã không còn hạ cám hiện nay vong linh nhất tộc một lần nữa hàng thế thực hiện chúng ta sứ mệnh thời khắc đến đại chủ giáo thanh em trầm thấp mà hữu lực trong đại sành quanh quần ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng nhìn qua phía dưới trang nghiêm túc mục đám người quần trượng nâng lên nhẹ nhàng chỉ hướng hai người trời đỏ làm hì u mạ quang minh thánh nữ vi như thể hai người các ngươi đi một chuyến đi làm ơn tất bảo tồn tốt ác ma kia thi thể ta muốn đem hắn buộc chặt tại quang minh thần trụ bên trên dùng thánh thủy rửa sạch tội lỗi của hắn vì quang minh phía dưới các sinh linh cầu phúc tuân mệnh bị chỉ đến hai người lập tức ra khỏi hàng túi người hành lễ trong miệm t ụ n ó i quang minh chi thần, ở trên, chúng ta cần tuân thần dụ lấy quang minh chi danh xua tan thế gian hạ cám h i u mạ thân hình khôi ngô tay cầm một thanh rộng lớn đại kiếm người khoác một bộ tinh xảo áo giáp màu bạc áo giáp mặt ngoài lóe ra như ngôi sao điểm điểm ánh sáng trói lọi thần thánh oanh hùng phía sau một đôi to lớn màu đỏ thám cánh chim tại không trung có chút rung động mái tóc dài màu đỏ rực rối tung ở trên bay như là thiêu đốt h ỏ a diễm theo gió tung bay đỏ thâm trong đôi mắt tràn ngập tự phụ chi sắc đối với một bên thiếu nữ nói t h á n h nữ nhiệm vụ lần này nhưng toàn bộ nhờ ta ngươi chỉ cần đi theo ta đằng sau chớ lộn xộn là được cái kia vong linh pháp sư cũng không phải ngươi có thể đối phó đến lúc đó đừng kéo ta chân sau vi như thẻ một bộ trắng loãn trường bảo tản tuyệt mỹ khuôn mặt phản phất một đoá tinh khiết thiên sơn tuyết liên để nhân sinh không già khinh nhờn ý niệm tóc dài như thác nước màu bạc trắng sợi tóc như nguyệt quang vẩy xuống sợi tóc tung bay lúc lộ ra một đôi thanh tịnh như nước con mắt hai tay của nàng t r ù n g điệp ở trước ngực bưng lấy một cây tinh xảo màu bạc khảm nạm bảo thạch q u y ề n trượng mặt mũi tràn đầy ưu nhã thong dong cũng không bị hỉ gù ma ngạo khí ảnh hưởng nàng nhẹ nói trời đỏ làm đại nhân ta rõ ràng thực lực của ngài nhưng xin tin tưởng ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị nhiệm vụ lần này cũng không phải dựa vào cầu nguyện liền có thể hoàn thành khi gù mạ c ư ờ i lạnh một tiếng trong giọng nói mang một tia khinh thường chân chính ngắt ma phải dùng kiếm đem h ắ n chém nát vi như thẻ k h ẽ nhữ mày nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh không có tiếp tục cái đề tài này chỉ là nhẹ nói trời đỏ làm đại nhân cần thiết thời điểm ta tự nhiên sẽ nghe theo ngài an bài khi gù mạ nghe tới vi như thẻ trả lời khẽ gật đầu trong mắt y nguyên mang nồng đậm nặng mạ vậy là tốt rồi lý thanh y t bên này nhưng không biết chính mình hành động thế mà n ê n đón hệ thống thế lực chế tài hắn giờ phút này tại trải qua một đường giết chóc về sau rốt c ụ c dẫn chính mình trăm vạn t ử linh đi tới bích kim hỏa núi vị trí Trường hợp cương bích kim hỏa núi cũng không phải là một tòa cô lập núi lửa mà là một cái khổng lồ lại rắc rối phức tạp c ụ m núi lửa hàng trăm hàng ngàn ngọn núi lửa miệng giống như từng cây cao ngất ống khói sen vào nhau phân bố ở trong phiến khu vực này mỗi khi dung nham theo miệng núi lửa phun trào nháy mắt cái kia cảnh tượng t ư ợ n h ư vạn tên cùng bắn màu vàng dung nham như là trên trời rơi xuống lưu kim xẹt qua chân trời đem toàn bộ bầu trời đều chiếu dọi đến một mảnh v à bừng tại dung nham quanh năm suốt tháng cọ rửa xuống những ngày núi lửa x u n g quanh phần lớn hình thành cực sâu lưu nói lưu nói phân bố dày đặc vốn lượn khúc chiết như là đại điệu mạch lạc thật sâu khảm vào trong đất phát ra dung nham thuận lưu nói chậm rãi chạy x u ô i tựa như lưu động hỏa mãn g theo từng cái nhánh sông hội tụ đến chủ lưu cuối cùng hội tụ thành từng đầu màu vàng sông dung nham hướng về phương xa hồ nham tương ung dung chạy tới hồ nham tương thâm bất khả chắc phản phất là đại đ i ệ cự hình lò luyện đem tụ đến dung nham một lần nữa dung luyện hình thành từng mảnh, từng mảnh màu vàng dung nham biển sóng lớn của trào sóng nhiệt lý thanh y rìa bọn người dẫm lên trên mặt đất thật dậy cho đen rốt cục đi tới hồ nham tương bên cạnh theo thanh thiên la bản chỉ thị lưu ly kim viêm ngay tại trong đó chính là cái này nhìn ta như thế nào xuống dưới đem dị hỏa lấy tới tay lý thanh y rìa đứng tại hồ nham tương biên giới ánh mắt như điện quét mắt cảnh tượng trước mắt hắn có thể cảm nhận được rõ ràng theo trong hồ nước bộ chuyển đến nóng bỏng khí tức đó là một loại cơ hồ có thể đem người nháy mắt nướng cháy nhiệt độ một viên hòn đá lớn chừng quả đấm n m xuống còn chưa tới gần mặt hồ liền ở giữa không trung nháy mắt hóa thành một đoàn cho đen theo gió tung bay lý thanh y rìa sau lưng lý tr hỏa diễm này nhiệt độ sợ là so bình thường d u n g nham cao hơn mấy lần cho dù là chân cương cảnh võ giả chạm đến cũng vô cùng có khả năng nháy mắt bị thiêu lãnh chúa đại nhân tuyệt đối không thể sụn dưới lý thanh y rỉ khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một k i a nụ cười tự tin nói không sao nói tại lý trầm chu trong ánh mắt hoảng sợ c h ầ m rãi sể bàn tay ra hướng về cái k i a lăn lộn d u n g nham tìm kiếm làm bàn tay chạm đến d u n g nham nháy mắt một cố cường đại sóng nhiệt đập vào mặt nhưng lý thanh y rỉa lại p h ả n phất không hề hay biết bàn tay hắn xâm nhập trong nham tương đem một thanh rung nham nắm lên nóng bỏng rung nham ở trong tay của lý thanh phản phất mất đi nhiệt độ trở nên không đáng sợ nữa tựa như đồ chơi tùy ý hắn xoa nắn vớt vớt cái này khiến lý trầm chu cảm thấy vô cùng hiếu kỳ mặc dù hắn thân là huyền môn cảnh v õ giả cũng không sợ cái này dung nham nhiệt độ nhưng t u y ệ t không thể làm được như lý thanh y vì dễ dàng như vậy hài lòng ta từng giết chết một cái có hung hầu huyết mạch xích huyết mật bình khỉ từ trên người nó được đến một loại tên là xích viêm tinh tùy kỳ bảo có thể miễn dịch thế gian hết thẻ phản hỏa lý thanh y vì cười giải thích đã dám làm như thế như vậy hắn khẳng định là có phấn k í c h không phải sao g i m trắng trợn trang cái này bức đi lý thanh y vì ngờ đầu bàn tay dâng lên trong tay dung nham lại hóa thành vô số nhỏ bé hạt tròn bị vẩy hướng lên bầu trời những n à y hạt tròn lóe ra màu vàng tia sáng như là ngàn vạn t h i c h hoa rơi xuống nghe nói lý thanh y d ì lời nói lý trầm c h u trong lòng dù vẫn có lo âu nhưng cũng rõ ràng lý thanh y dì tự có tính toán liền không ngăn cản ữ a lý thanh y dì hít sâu một hơi dưới chân điểm nhẹ mắt đất cả người như là một tia chớp màu đen thẳng tắp nhảy vào hồ nham tương bên trong trong chốc lát nóng hổi dung nham mãnh liệt bao khỏa tới đem hắn thân ảnh hoàn toàn bao phủ cũng may có xích viêm tinh tủy bảo hộ lý thanh y rìa bên ngoài thân nổi lên cực mỏng một tầng giống như màu đỏ như thủy tinh cứng rắn tầng bảo hộ đem hắn cả người bao khỏa ở trong đó tuy ý ngoại giới dung nham như thế nào mánh liệt x u n g kích l a t l ộ t phát ra tiếng vang đ i n h thai như góc đều không thể làm bị thương lý thanh y rìa nửa phần ngược lại để hắn cảm giác ấm áp rất chi kỷ thân hình của hắn ở trong dung nham mau chóng chim xuống hai mắt hiện ra hồng quang như là hai ngọn đèn sáng đánh giá bốn phía tràng cảnh đậm đặc dung nham như là phun trào kim dịch ở giữa thỉnh thoảng có to lớn bọt khí nổ tung phát ra n g t ngạt oanh minh tóe lên dung nham hình không biết chìm xuống bao lâu lý thanh y lia rốt cục nhìn thấy lưu ly kim viêm tung tích nó lơ lửng tại dung n h a m chỗ sâu toàn thân bày biện ra như lưu ly hoa mị cảm nhận cựu s ắ c tia sáng lấp lóe tản ra một cỗ cường đại mà nóng bỏng lực lượng nó xung quanh hình thành một cái nho nhỏ chân không khu dung n h a m phảng phất thần t ử triều b á i đế vương vây quanh nó chầm c h ầ m lưu động hình thành một vòng xoáy khổng lồ đem hết thể chúng quanh đều c u ố n vào trong đó đồ sộ cảnh tượng để lý thanh y lia rung động trong lòng không thôi trong mắt của hắn hiện lên vẻ hưng vấn không chút do dự vươn tay một thanh cầm hướng lưu ly kim viêm trong chốc lát, một cố cường đại đến gần như khủng bố nóng bỏng lực lượng như là l ũ ố n g c h ú t xuống điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn dù là có s í c h viêm tinh tủy h ộ thể giờ phút này lý thanh y l hệ cũng cảm giác toàn thân các nơi đều phán phất bị liệt hỏa t h i ê u đốt đau đớn khó nhịn mỗi một tấc kinh mạch đều muốn bị cố lực lượng này x é rách mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nháy mắt theo chán của hắn lan xuống tại dung nham dưới nhiệt độ cao nháy mắt bốc hơi lý thanh y thì hai tay cầm thật chặt lưu ly k i viêm cái kia cố cường đại nóng bỏng lực lượng giống như nước thủy chiều tràn vào thân thể của hắn nháy mắt đem hắn kinh mạch thân thể của hắn run dày kịch liệt mỗi một tấc cơ b ắ p đều phản phất đang chịu đựng cực hạn dày v ò xích viêm tinh thủy mặc dù có thể chống cự phản hỏa nhưng là lưu ly kim viêm vì d ị hỏa đã siêu việt phổ thông phản h ỏ a cấp độ tại lưu ly kim viêm trước mặt nó tầng bảo hộ cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm màu đỏ tia sáng bắt đầu có chút tảm đạm lý thanh y lìa trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống nháy mắt bị rung nham nhiệt độ cao bốc hơi hóa thành từng sợi bạch khí cặp mắt của hắn chăm chú nhìn trong tay lưu ly kim viêm cái t i ê cựu sắc tia sáng lấp lóe hỏa Cực v li từng từng quá trình này cực kỳ dài lâu cùng gian nan cũng không biết qua bao lâu lý thanh y quanh thân dần dần, dần bị một tầng màu vàng quanh a dưới, trung tâm cũng theo lưu ly li kim viêm biến thành lý thanh yêm hầm một tiếng vang thật lớn khủng bố khí lãng đột nhiên từ trên người lý thanh y bị buộc phát ra khí tức của hắn trong lúc đó từ phía trên cương cảnh một đường kéo lên cho đến thần cương cảnh trung kỳ vừa rồi dừng lại xong rồi lý thanh y hiện ngửa mặt lên trời c ư ờ i to bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn như lưu ly li hòa diễm cựu sắc tia sáng lấp lóe chính là lưu ly li kim viêm id thanh thị phận ngân hà thôn l ã n h chúa cảnh giới thần cương cảnh trung kỳ thiên phú cấp ss s thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ cấp ss s minh vương xích viêm tinh tủy nạp năng lượng bên trong nạp năng lượng hoàn thành về sau sẽ để cho thân thể sinh ra không tưởng được biến hóa nạp năng lượng tiến độ h a mở ra bảng thuộc tính lý thanh y lại lần đầu tiên phát hiện xích viêm tinh tụy nạp năng lượng tiến độ thế mà gia tăng hai mươi lưu ly kim viêm thế nhưng là dị hỏa làm sao mới thêm như thế điểm nhìn xem xích viêm tinh tụy đằng sau nạp năng lượng tiến độ lý thanh y thì không khỏi nhữ mày cái thiên phú này đã tồn tại rất lâu nhưng một mực bị giới hạn nạp năng lượng tiến độ hạn chế không cách nào kích hoạt ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chỉ cần bổ sung hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo liền có thể hoàn thành nạp năng lượng nhưng đằng sau phát hiện vô dụng dần ra hắn liền từ bỏ không nghĩ tới hôm nay dung hợp cái này dị hỏa thế mà đánh bậy đánh bạo hoàn thành nạp năng lượng khá lắm Một cái dị hỏa mới chương á i dị ỏ a mới muốn hoàn trăm một nhất mươi ba trời đỏ làm giáng lâm chương ba trăm một mươi ba trời đỏ làm giáng lâm trên trời cao hai đạo quang mang như là cỗ sao trổi cấp tốc sẹt qua chân trời chính là trời đỏ làm hỷ gù mạ cùng quang minh thánh nữ vi như thể hai người từ thần điện sau khi xuất phát liền thông qua thủ đoạn đặc thù trực tiếp tìm lý thanh ý nhắn qua bích kim hỏa dưới núi phương cái tia l í t nha l í t nhít khô lâu đại quân khi c ù mạ khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia khinh thường cười lạnh tìm tới ngươi tên đang chết nhìn ta như thế nào c h é m vỡ ngươi dứt lời sau lưng của hắn màu đỏ t h ắ m cánh chim mạnh mà vỗ một cái mang một cỗ cường đại khí lưu hướng phía dưới cấp tốc bay đi vi như thẻ cũng theo thật sát phía sau hắn bởi vì rét chóc giá trị quá cao ngươi đã bị quang minh thần điện nhận định là h ắ cám thế lực thần điện cường giả sẽ đối với ngươi triển khai truy sát lý thanh y rỉa mới từ hồ nham tương bên trong đi ra liền nghe tới hệ thống nhắc nhở ngước mắt nhìn lại vừa hay nhìn thấy hì gù mạ cùng vi như thẻ thân ảnh hiện tại mới nói ngươi làm sao không đợi ta chết lại nói cho ta lý thanh y r ỉ chửi b ậ y h ệ thống phản ứng thực tế quá mức lao niên hì gù mạ như là một viên tiêu h đốt liều t ì n h vay n một tiếng dẫn đầu rơi xuống đất hắn hai chân vững vàng đạp ở trên mặt đất toé lên một mảnh màu đen bùi núi lửa sau lưng của hắn màu đỏ t h ắ m cánh chim nhẹ nhàng gỗ nắm chặt trong tay rộng đại kiếm mắt sáng như đ u c chăm chú nhìn lý thanh y r ỉ khắc khuôn mặt là n g ạ mạ ngươi chính là cái k xem ra cũng không có gì đặc biệt sao trong ký ức của hắn vong linh pháp sư đều là loại khí tức kia ú lãnh khô g ầ y như tuổi lao đầu tử vung tay lên liền có thể để hắc cám dáng lầm thế gian lý thanh y thì ở dạng này xem xét là tu vi không sâu không có gì uy hiếp vong linh pháp sư lý thanh y thì ở xương sở t r ậ t lắc đầu ta cũng không phải cái gì vong linh pháp sư ta là minh vương minh vương thế nhưng là cấp ss thiên phú quản lý minh giới trật tự tồn tại vong linh pháp sư ở trước mặt hắn liền đệ đệ cũng công bằng minh vương thay cái danh tự liền có thể che giấu ngươi h ắ cám thân phận rồi khi gù mạ nghe vậy ngửa mặt lên trời c ư ờ i to tiếng cười kia bên trong tràn đầy ý trào phúng vong linh pháp sư cũng tốt minh vương cũng được ở trong mắt của quang minh thần điện các ngươi đều là tà ác đại danh tử khi gù mạ trong giọng nói mang một k i a không thể nghi ngờ kiên định gàn từ chữ vậy ta hỉ gù mạ liền muốn thực hiện quang minh thiên sứ trách nhiệm đưa ngươi theo thế gian triệt để lao đi dứt lời khi gù mạ không có tiếp tục lời vô ích xuất thủ trước trong miệng hắn nói lẩm bẩm quanh thân quang minh tri lực điên quẩn phun trào trong tay đại kiếm ẩn lên thật cao vỗ hai cánh hướng lý thanh ý t ẻ đánh tới trên đại kiếm lôi cuốn ngọn lửa nóng phát ra đô nốt đ tiếng bạo liệt hôn trướng lý trầm chu giận dữ mắng mỏ một tiếng đang muốn một kiếm đem hắn chém giết lại bị lý thanh y vì h ã ngăn cản để cho t a tới lý thanh y vì h ã nhìn qua khí thế hùng hổ h ì g ư mạ khoe miệng phát họa lên một cái đường cong không giống với đông hoang phổ biến võ giả tây hoang chủng tộc nghề nghiệp nhiều vô cùng bởi vậy diễn sinh ra tới sửa luyện thể hệ phong phú thì như kiếm sĩ ma pháp sư người sói thiên sứ v v v hy cư mạ thân là hai cánh thiên sứ ở trên cảnh giới đối ứng võ đạo pháp tướng mặc dù so lý thanh y d ì hay muốn cao hơn một cái cấp bậc theo luận thực lực võ học kỹ năng trang bị chờ một thân xa hoa lý thanh y d ì thật đúng là không sợ thêm nữa vừa rồi hắn lại luyện hóa lưu ly li kim viêm thực lực lại lên một tầng nữa tự nhiên muốn tìm người đi t h ử một chút đau. khi gu mạ xuất hiện để hắn hưng phấn không thôi để cho ta tới lý thanh y d ì toàn thân chiến ý bành trướng từ khi có vân tín hoàng hùng bọn người hắn cũng không biết chính mình bao lâu không cùng người động đại võ không có cách nào lãnh chúa chính là như vậy độc thân đang lâm tịch mịch như tuyết không phải như thế nào lại gọi là cô độc người đâu đối mặt hỉ gù mạ công kích lý thanh y thần sắc không thay đổi thân hình l ó e lên thân ảnh tại nguyên c h ỗ biến mất như quỷ m ỹ linh động nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ một giây sau liền xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài thì gù mạ cái kêu mánh liệt một kiếm liền lý thanh y t ì g ó c áo đều không có sợ đến để ngươi kiến thức xuống tử khí phân quang kiếm điện lợi hại tại hỉ gù mạ trong thần sắc kinh ngạc lý thanh y t ì lật bàn tay một cái hoàng giả chi kiếm xuất hiện trong tay thân kiếm loé ra từ sắc qua mang tản ra một cỗ lăng lệ khí tức trong chốc lát, vô số đạo kiếm khí màu tím theo thân kiếm phun ra ngoài những kiếm khí này hiện hình quạt hướng hì gù mạ công tới mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng phản phất muốn đem không khí đều x é rách tại thân n g ộ tàng kinh cấp dưới sự trợ rút lý thanh y từ khí phân quang kiếm điện đã đạt tới lờ vờ mười tình trạng t h i triển đi ra uy lực không thể khinh thường những kiếm khí này tại không trung thay đổi sắp xếp giang khắp nơi hình thành một mảnh màu tím kiếm võng đem hì g mạ bao phủ trong đó hì g mạ thay thế sắp mặt đột biến hắn nội vàng huy động đại kiếm chém ra mấy đạo hừng hực họa diễn kiếm hỏa diễm kiếm khí cùng đụng vào màu tìm kiếm v o n g phía trên tia sáng văng khắp nơi phanh phanh tiếng va đập không dứt bên hai lực lượng cường đại ba động ở trong không khí kích thích từng cơn sóng gợn mặc dù cuối cùng hỏa diễm kiếm khí thành công đem màu tìm kiếm v o n g c h à n diện nhưng là lần này giao phong y nguyên để hỷ c ụ mạ biết lý thanh y cũng không phải là dễ cùng với bối sắc mặt của hắn trở nên đong trầm đ ố n g nhiên hử lạnh một tiếng trên thân áo giáp màu bạc quan g mang đại thịnh tia sáng kiệt như là tinh huy lấp lóe t ạ n ra thần thánh khí tức nhìn ta dùng thiên sứ lực lượng đưa ngươi tru diện hỷ gụ mạ hai tay gi trong chốc lát trên bầu trời xuất hiện một đoàn to lớn h ỏ a diễm bày biện ra thần thánh màu vàng như mặt trời chi quang thản ra vô tận quang minh khí tức h ỏ a diễm p h u n ra tại không trung nổ tung hóa thành vô số đầu h ỏ a xả hướng lý thanh y hung manh đánh tới tên đang chết tại ánh sáng này minh thánh hỏa phía dưới hóa thành cho tàn đi khi cu mạ gầm thét đua lửa ta cũng không sợ ngươi lý thanh y cười nhạt một tiếng bàn tay một đám lưu ly kim viêm xuất hiện trong lòng bàn tay cựu xác kim viêm bay múa mà lên tại quanh thân v ư ợ quanh quang minh khánh hỏa vừa mới bổ nhào vào lý thanh y gì ở trước mặt liền bị lưu ly kim viêm b á khỏa hai loại h ỏ a diễm vừa mới tiếp xúc lý thanh y liền cảm giác được quang minh thánh hỏa đang bị lưu ly kim viêm thuận vệ hóa thành chất dinh dưỡng có thể ăn lý thanh y liền nhãn tình sáng lên chương ba trăm mười bốn thôn vệ quang minh thánh hỏa chương ba trăm mười bốn thôn vệ quang minh thánh hỏa theo quang minh thánh hỏa bị lưu ly kim viêm một chút xíu thuận vệ lý thanh y kinh ngạc phát hiện xích viêm tinh tủy nạp năng lượng tiến độ lại đang lặng lẽ kéo lên mặc dù mỗi lần chỉ là nhỏ bé không c h m m ộ phần trăm nhưng xác thực tại tăng trưởng lý thanh y trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ hắn vạn vạn không nghĩ tới nhưng mà cái tia thánh hỏa phảng phất bị vô hình gông xiềng giảm cầm không nhúc nhích tí nào tiếp tục bị lưu ly kim viêm vô tình thốn vệ ngay tiếp theo hắn trong cơ thể mình lực lượng cũng đang nhanh chóng trôi qua thấy hỷ gù mạ lâm vào khớp cảnh một bên quan chiến vi như thẻ ngồi không yên trắng n o như ngọc khuôn mặt có chút ngẩng nhìn về phía bầu trời tinh khiết xanh thẳm trong con mắt hai đoàn bạch quang c à n g ngày càng loại sáng môi mỏng khép mở thanh âm thanh thúy vĩ đại quang minh chủ thần lắng nghe ngài thành tín nhất tín đồ khẩn cầu ban cho ta t ị n h hóa hắc cám lực lượng đi theo nàng ngâm sướng nguyên bản xanh thẳm bầu trời nháy mắt bị một tầng ánh sáng trói mắt nơi bao bọc từng mảnh tựa như sợi bông màu vàng đám mây từ trên trời giang xuống vẩy hướng đại địa vi như thẻ sừng sững trên hư không toàn thân bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ tàn mắt ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức trong tay pháp trượng rung động vô số phủ văn màu vàng từ pháp trượng đỉnh bay ra tại trong ma pháp trận t ừ n g đạo màu vàng c ộ t sáng phóng lên tận trời xuyên thẳng vân tiêu mỗi một đạo c ộ t sáng đều tản ra ánh sáng mãnh liệt m ì n h chi lực để người cảm nhận được một loại vô hình thần thánh u y áp tại ma pháp trận trung ương một vòng màu vàng ma pháp quang cầu chậm rãi bước lên như là mặt trời trói trang nóng bỏng thần thánh vi như thẻ cái chán che kín mồ hôi mịt nguyên bản chỉnh tề sợi tóc trở nên lộn xộn nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định chăm chú khóa chặt lý thanh ý t h phương hướng quang minh tái quyết vi như thẻ b ỗ n nhiên đem pháp trợ vung về phía trước một cái ma pháp cầu lôi cuốn vô tận quang minh trí lực lý trầm chu một tiếng gầm hét thanh â m mênh mông như vực sâu rung khắp thiên địa trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng sắc ý trong tay thiên yêu linh kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ chém ra một đạo mấy trăm t r ư ợ n g chi cao lăng lệ kiếm khí kiếm khí này p h ả n phất một đạo tia chớp màu bạc xé ra không gian trực tiếp chém về phía vi như thẻ phát ra m a pháp công kích chỉ nghe với anh một tiếng vang thật lớn m a pháp quang cầu cùng kiếm k h í tại không trung kịch liệt va chạm buộc phát ra ánh sáng trói mắt chiếu rọi thiên địa từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy khí lang khuyết tán ra đến hướng về bốn phương tám hướng cắn quét đem chung quanh trên núi lửa nham th vi như thể nhìn thấy chính mình ra sức một kích lại bị lý trầm chu tiện tay ngăn lại cái k i a tinh khiết thánh khiết trên khuôn mặt hiện lên một tia khó có thể tin kinh ngạc nàng làm sao cũng không nghĩ ra trừ lý thanh y thì cái này vong linh pháp sư bên ngoài thế mà còn có như thế nhân vật lợi hại người là ai vi như thể ánh mắt n g ư n g trọng rơi tại bề ngoài không đẹp lý trầm chu trên thân nàng có thể cảm nhận được rõ ràng lý trầm chu trên thân t à n mát ra khí tức khủng bố lại không chút nào kém hơn trong thần điện chủ giáo đại nhân tồn tại cường đại như thế vậy mà cùng vong linh pháp sư cùng nhau xuất hiện cái này không khỏi để vi như thể tâm khẩn kéo căng tâm tình bất an dưới đáy lòng lan tràn bất quá lý trầm Chu nhưng lời nhắc cùng vi như thẻ giải thích đưa tay chính là một đạo cự hình kiếm khí chém qua đối mặt lý trầm c h u mãnh liệt công kích vi như thẻ biết rõ chính mình không cách nào lại phân tâm đi chi viện hỷ cù mạ nàng hít sâu một hơi cố gắng để chính mình chấn định lại trong miệng lần nữa nhẹ tụng quang minh thần điện chú ngữ thủ hộ chi quang phù hộ ta thân một đạo rực rỡ như kim ma pháp hậu thuẫn nháy mắt ở trước người của nàng hình thành trên đó có huyền diệu ma pháp phủ văn lưu chuyển tản mắt ra cường h ã n kiên cố tia sáng đưa nàng một mực bảo hộ ở trong đó ngu xuẩn nữ nhân ta liền biết ngươi không giút nơi xa hỉ gụ mạ thấy vi như thể bị một cái vô danh t i ể u tốt dây dưa nội tâm không khỏi khó thở hắn một bên cơ đại kiếm ngăn cản lý thanh y d ì hẻ công kích một bên hướng vi như thể phương hướng gầm thét nhưng cũng không có biện pháp duy nhất có thể trông cậy vào vi như thể không trông cậy được vào hắn chỉ có thể tráng sĩ chặt tay từ bỏ đối quan g minh thánh hỏa k h ô n g chế hai tay của hắn nắm chặt đại kiếm ngọn lửa trên người chi lực lần nữa cháy hưng hực tràn đầy hận ý hướng lý thanh y di h vung trảm mà đi nhưng không có quan minh thánh hỏa gia trì chỉ dựa vào tự thân hỏa diễn nguyên tố thì g mạ căn bản không phải lý thanh y di h đối thủ lý thanh y di một bên thoải mái mà rút ra không đến phản kích có hoàng giả chi kiếm dạng này cao cấp linh minh lý thanh y chỉ là nhẹ nhàng vung chạm liền có thể mang theo một đạo lăng lệ kiếm khí màu tím đem hỉ gù mạ liền binh k h í dẫn người cùng nhau chém bay ra ngoài không thú vị lý thanh y khe như mày trong mắt lóe lên một tia khinh thường hắn vốn muốn mượn hỉ gù mạ chi thủ thật tốt kiểm nghiệm một phen chính mình đột phá về sau thực lực ai ngờ hỉ gù mạ lại không chịu nổi một kích như thế sức chiến đấu cỡ này sợ là liền pháp tướng cảnh cũng không sánh nổi tinh khiết đổ giá rưỡi nếu như có thể trực quan biểu hiện c h i l ư c lý thanh y xem chừng hỉ gù mạ sức chiến đấu sợ là liền thất giai đoạn tam tinh đều với không tới điều này cũng làm cho hắn triệt để mất đi cùng với chiến đấu dục vọng trực tiếp một đạo tử khí phân quang kiếm c h ạ m bộ tới khi gù mạ chỉ cảm thấy một cố cường đại đến áp lực hít thở không thông phô thiên cái địa mà đến hắn hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra vẻ kinh hoàng hai tay l i ề u mạng cơ đại kiếm ý đồ ngăn lại một cách này nhưng căn bản là không có cách ngăn cản chỉ nghe g i a n g g i ắ c một tiếng v a n giòn g hắn đại kiếm trong khoảnh khắc bị chém n ứ ớ c á i kêu m ê n mông kiếm khí không trở ngại chút nào đánh trúng thân thể của hắn ao giáp nháy mắt vỡ vụt hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán về ra khi gù mạ cả người như rượ không có khả năng hắn tự lẩm bẩm trong thanh âm tràn ngập sự không tăm lòng lý thanh y chậm rãi đi đến hố to một bên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hì gù mạ trong mắt không có một chút thương hại một tay lấy bắt hì gù mạ cái cổ đem hắn dơ cao đến không trung lưu ly kim viêm cấp tốc thăm dò vào thân thể của hắn bên trong thỏa thích tứ ngược điên cùng tìm kiếm thôn phệ còn sót lại quang minh thánh hỏa đợi cho quang minh thánh hỏa bị thôn phệ hầu như không còn lý thanh y lại cũng không tiếp tục tra tấn hỉ gù mạ mà là lòng từ bi trực tiếp dùng lưu ly kim viêm đem hắn tiêu thành cho tàn đường đường một đời trời đỏ làm như vậy chết bởi dị hỏa tiêu đốt phía dưới đánh g i ế t hai cánh thiên sứ hỉ gù mạ ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động ba trăm năm mươi lần tỷ lệ rơi đồ gấp đôi rơi xuống phát động thu hoạch được gấp đôi ban thưởng thiên tuyển phát động thu hoạch t r ư ơ n g ba trăm mười lăm nữ nô mà đổi thành một bên vi như thẻ cũng tại lý trầm chu công kích đến tràn ngập nguy hiểm nàng bản thân thực lực so hỉ gù m à hơi mạnh nhưng cũng xa chưa đạt tới bắt dài cấp độ căn bản không phải lý trầm chu đối thủ sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy thuần túy là bởi vì lý trầm chu chưa từng được chứng kiến ma pháp hệ thống xuất phát từ hiếu kỳ tâm tính theo nàng chơi đùa mới tạm thời lưu lại nàng một đầu mạng nhỏ quang minh g i a m cầm vi như thẻ liên tiếp thi triển mấy đạo ma pháp rốt cục tạm thời đem lý trầm chu hủy diệt kiếm ý cản trở lại sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy trên trán tràn đầy mồ hôi thân thể cũng bởi vì ma pháp quá độ tiêu hao mà k h ẽ run còn không chờ nàng bông u lòng một hơi lại đột nhiên phát hiện lý trầm chu thân ả n h chẳng biết lúc nào đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của nàng lý trầm chu một mặt hở h ữ g kiếm trong tay lưới đao trực chỉ vi như thẻ ít hầu mắt thấy là phải đem xuyên qua vi như thẻ con ngươi đột nhiên co lại lộ ra vẻ kinh ngạc muốn thi triển ma pháp ngăn cản nhưng lại phát hiện căn bản không kịp ma pháp sư bị cận thân cơ bản chỉ có một con đường chết bởi vậy nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia rét lạnh mũi kiếm cách mình càng ngày càng gần không muốn nàng hoảng sợ hô nói trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng lý trầm chu không để ý đến nàng cầu khẩn mũi kiếm vẫn như cũ vô tình đâm tới ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến vi như thẻ hết hầu nháy mắt một thanh âm chuyển đến trầm châu lưu nàng một mạng lý trầm chu nghe vậy hơi s ữ n g sở sau đó chậm r ã i thu hồi kiếm lý thanh y chậm r ã i đi đến vi như mặt thẻ trước cao cao tại thượng nhìn xuống nàng thanh âm mênh mông như vực sâu mang một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm làm ta nữ nô có thể tha cho ngươi một mạng trước đó lý thanh y còn đang suy nghĩ đến tây hoàng nên mang một ít cái gì đặc sản trở về trang bị đan dược quá t ụ nghe nói n g lý thanh ư y g ì a lời nói vi như thẻ trong mắt lóe lên một chút tức giận c ũ n g quất đục nàng thân là thanh nữ thân phận cao quý cỡ nào là thân điện thanh khiết nhất tồn tại để nàng khuất phục tại h tám làm sao có thể vi như thẻ ngầm đầu ánh mắt kiên định nhìn xem lý thanh y dìa n g ư ơ i cái này t à ác vong linh pháp sư mơ tưởng để ta khuất phục ta tình mẫn chết cũng sẽ không trở thành nô lệ của ngươi lý thanh y di thần sắc không thay đổi chậm rãi ngồi sổn người xuống cùng vi như thẻ nhìn thẳng trong ánh mắt lộ ra hở hứng c h i s ắ c hắn x u ề bàn tay ra một thanh nắm vi như thẻ tuyết trắng cái cảm khiến cho nàng cùng chính mình đối mặt thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh ngươi phải hiểu được ta chỉ là thông báo ngươi mà không phải để ngươi lựa chọn n g ư ơ i cái ác ma này mơ tưởng để ta khuất phục vi như thẻ trừng mắt xanh thẳm thanh tịnh con ngươi mặt mũi tràn đầy của cường trong mắt lóe ra bất tia sáng nàng dùng sức đung đưa đầu ý đồ tránh thoát lý thanh y để giam cầm nhưng lý thanh y tay h ì t tựa như kiểm sát vững vàng đưa nàng cầm cố lại để nàng không thể động đậy ta nói cái này không cho phép ngươi lý thanh y thì khí tức biến đổi khí tức quanh người đột nhiên trở nên thần bí khó lường ánh mắt thâm thúy như là ưu u y ê n trong đó lõe ra tia sáng kỳ dị sau một khắc một đạo tối t ă m sắc tia sáng theo trong con ngươi của hàn bắn ra tràn vào vi như thẻ trong đại não để con ngươi của nàng đông nhiên co r ụ t lại vi như thẻ chỉ cảm thấy một cỗ vô hình q u dị lực lượng tựa như từng sợi t ơ mỏng không có dấu hiệu nào tiến vào linh hồn của nàng chỗ sâu đồng thời ở trong đó lan tràn ra cỗ lực lượng này đưa nàng linh hồn bị toàn phương v ị b a o khỏa loại kia bị thăm dò bị khống chế cảm giác càng thêm m á h liệt sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ h o à n g hốt để thân thể của nàng cũng bắt đầu không bị khống chế run dày lên không đây là cái gì nàng hoảng sợ tự lẩm bẩm trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực lý thanh y thì nhìn chằm chằm vi như thẻ con mắt trong mắt tối tăm sắt tia sáng càng thêm máy liệt dần dần ngưng tụ thành một cái màu đỏ cùng màu đen ghép lại phu trú chậm dài hướng vi như thẻ cái chán lướt tới không được qua đây vi như thẻ cũng có thể nhìn thấy phù chú vị trí càng thêm bắt đầu sợ hãi l i ề u mạng vung vẩy hai tay ý đồ phản kháng nhưng không hề có tác dụng phù chú vẫn như cũ vững vàng hướng nàng tới gần làm phù văn chạm đến vi như thẻ cái chán nháy mắt nàng chỉ cảm thấy trên linh hồn giống như là bị bàn ủi thiếu đốt vô cùng kịch liệt đau nhức cặp mắt của nàng t r ư ờ lớn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thân thể cũng theo đó sủi lơ xuống dưới nhưng mà lý thanh y cũng không có đến đây dừng tay mà là tiếp tục tiến hành ấn hồn thuật thao tác ấn hồn thuật chính là giữa hồn công đột phá đệ bắt trọng về sau mới giải tỏa năng lực có thể tại đối phương trên linh hồn khắc xuống chính mình ấn ký làm cho thần phục với chính mình kỹ năng này so với đệ thất trọng vệ hồn thuật còn muốn không hợp t h o i t h ư ờ n g chỉ có thể nói giữa hồn công tại chính nghĩa phương hướng ngược càng chạy càng xa rất nhanh ấn hồn thuật ấn ký vững vàng rơi tại vi như thẻ c á i chán cũng khác ấn tại linh hồn của nàng phía trên vi như thẻ ánh mắt dần dần trở nên trống r ỗ n g nguyên bản quật cường biểu lộ cũng biến thành ngốc trệ thành công lý thanh y dì thở một hơi dài nhẹ nhõm chậm dãi đứng dậy trên mặt tái nhợt lộ ra một vòng nụ cười hồn thuật mặc dù công năng tiên nhưng tiêu hao cũng thực tế quá lớn cho dù lấy lý thanh y dì bắt trọng đình phong d đều kém chút không có thể đem hắn hoàn thành đương nhiên cái này cũng cùng vi như thẻ có quan hệ nàng thân là ma pháp sư linh hồn vốn là viễn siêu thường nhân cái này làm ấn hồn thuận độ khó nâng cao một bước nếu như đổi lại một cái cùng giai kiếm sĩ tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều người đối với ta làm cái gì vi như thẻ lúc này cũng dần dần tỉnh lại nhìn qua lý thanh ý thì hãy chất vấn nhưng hai người đôi mắt vừa mới đối mặt vi như thẻ nội tâm đột nhiên chấn động một cố uy nghiêm pháp kháng cự ý niệm ở đấy lòng nàng mọc dễ nảy mầm thúc đẩy nàng không tự chủ được hai đầu gối mềm lún chậm rãi quỳ xuống chủ nhân không vi như thẻ thấp giọng thì thầm trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng g i y r u ộ n hai tay của nàng dùng sức chống tại trên mặt đất ý đồ bằng vào ý chí của mình một lần nữa đứng người lên nhưng cho dù đầu góc gào thét ngàn và bể, thân thể lại vẫn không nhúc nhích tí nào vì cái gì tại sao lại thế vì như thẻ thanh â m mang theo tiếng khóc nức nở nước mắt ở trong hốc mắt đ ỏ quanh nàng thân là quan minh thần điện thanh nữ được vạn người ngưỡng mộ bây giờ lại muốn hướng hắc cám cúi đầu cái này vi phạm nàng quan minh thần điện giáo nghĩa để nàng sống không bằng chết ta nói qua ta chỉ là thông báo ngươi thấy vi như thẻ cái bộ dáng này lý thanh y không khỏi khỏe miệng ghết từ giờ trở đi ngươi chính là ta người nhất định phải nghe theo ta hết t h y mệnh lệnh vi như siết chặt cắn xuống ngôi máu tươi theo khỏe miệng tràn ra ta ta sẽ không nàng khó khăn p h u n ra mấy cái chữ nhưng lời còn chưa nói hết thân thể liền không bị khống chế hơi nghiêng về phía trước làm ra túi đầu thần phục tư thái giờ phút này vi như thể nội tâm thống khổ và phần lý trí nói cho nàng không khuất phục phục nhưng sâu trong linh hồn ấn ký lại làm cho nàng bất lực phản kháng chủ nhân cái từ này không tự chủ được theo vi như khe gắn bên trong nói ra trong ánh mắt của nàng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực rất tốt lý thanh y t h thỏa mãn gật gật đầu về sau ngươi sẽ từ từ quen thuộc hắn biết rõ mặc dù vi như thẻ mặt ngoài đã t h ầ n phục nhưng phản của nội tâm cảm xúc khẳng định vất vả bất quá hắn cũng không lo lắng có nhiều thời gian chậm rãi dạy dỗ kiệt kiệt kiệt chương ba trăm m ư ơ i sáu đức quốc khu mới hoạt động chương ba trăm m ư ơ i sáu đức quốc khu mới hoạt động thu phục vi như thẻ về sau từ trong miệng của nàng lý thanh y liệt biết mình bên trên quang minh thần điện tất sát danh sách chỉ cần một ngày bất tử quang minh thần điện liền sẽ liên tục không ngừng phái ra cường giả đến đây truy sát nhưng mà lý thanh y l ý thanh y l i nhưng không có chút nào hoàng đã dám tại tây hoang trắng trợn gây sự sẽ còn sợ trêu chọc những n à y bản thổ thế lực nói đùa dù sao bên cạnh hắn còn có lý trầm chu đâu huyền môn cảnh bên trong đỉnh cấp cao thủ bắt giai thập tinh chiến l ự c chỉ cần những cái kia sinh tử cảnh l á o ra hỏa không ra phóng nhan toàn bộ tây hoang lại có ai có thể làm gì được hắn đáng tiếc không có tìm được đại hoang truyền thống trận v ề không được ngân hà chấn không phải ta mới không vui lòng đợi tại cái chỗ chết tiền này lý thanh y thì hệ thờ g i i tây hoang mặc dù giàu có nhưng bởi vì tu luyện thể hệ khác biệt rất nhiều thứ căn bản không thông dụng tỷ như những ngày này tuân ra đến sách ma pháp cùng kiếm sĩ kỹ năng nói ít cũng có hơn ngàn vốn những vật này tại tây hoa người n g chơi trong mắt không thể nghi ngờ là có giá trị không nhỏ bà bối nhưng đến lý thanh y thì ở trong tay lại như là gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại t i ế c nguyên nhân rất đơn giản những này võ học kỹ năng thực tế là quá giải rác phẩm chất không đồng nhất không thành hệ thống muốn góp đủ một k i ể u giai c h ọ n bộ tu luyện bí tịch đều phi thường trở ngại chớ nói chi là lấy này bồi dưỡng ma pháp sư hoặc là kiếm sĩ cường giả trừ phi số lượng có thể trồng chất đến hơn trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn vốn có lẽ còn có thể từ đó sàng chọn ra cái mấy vạn bộ bí tịch làm một chút dưới mắt đông hoang không thể quay về phù hoàng nhiệm vụ cũng không có đầu mối lý thanh y thì không có cách nào chỉ có thể tiếp tục kích thích thanh thiên la b à n kim đồng hồ tìm xem bảo vật nguyên tố bảo thạch tinh t o á n cấp kỳ vật vô cùng chân quý đem hắn trôn ở thổ nhưỡng phía dưới bảo thạch sẽ thả ra cường đại năng lượng nguyên tố đem phổ thông thổ nhưỡng chuyển hóa thành dầu có năng lượng nguyên tố nguyên tố, trên, có lượng nguyên tố nguyên tố linh vật như hỏa nguyên tố hỏa diễn hoa thủy nguyên tố nước nặng cọt chờ vị trí vẹn đỏ ra sơn mạch hải t r ạ c sơ cốc thứ này cùng linh thổ ngược lại là không sai bị lắm ngược lại là có thể xách về đi mọc ra nguyên tố linh vật dùng để phong phú phong phú luyện đan sư dược viên thuận tiện để nhìn xem có thể hay không lấy này nghiên cứu đan dược mới lý thanh y t hiền nghĩ đến vung tay lên trăm vạn khô lâu đại quân cùng nhau thay đổi phương hướng t r ù n g t r ù n g điệp điệp lái ra bích kim h ỏ a n ú i hướng kế tiếp mục đích xuất phát trên đường đi khô lâu đại quân lại là đánh g i ế t vô số không ngừng dọn dẹp sinh linh di hải đến phong phú tự thân đội ngũ chờ đến hải trạch sơn cốc thời điểm toàn bộ khô lâu đại quân số lượng đã bạo tăng đến hai triệu nhiều thất giai khô lâu số lượng cũng là tăng thêm hai cái mà tại trong thời gian này bên trong thì cụ mạ bị giết thánh n ữ vi như thể làm phản tin tức cũng rốt cuộc chuyển đến trong quang minh thần điện quang minh thanh sơn cung điện trung ương bên trong không khí ngột ngạt đến p h ả n phất có thể khiến người ta ngạt thở không khí đều p h ả n phất ngưng kết đại chủ giáo ngồi ngay ngắn tại chủ vị phía trên sắc mặt âm trầm như mực x ỉ nhục không thể tha thứ x ỉ nhục đại chủ giáo vỗ bàn đứng dậy chấn động đến trên bàn chén thánh đều nhảy lên kịch liệt sắc mặt hắn xanh xám trong giọng nói tràn đầy căm hận h ì cụ mạ bị giết cũng coi như nhưng vi như thể thế mà tham sống sợ chết rơi vào hát á m quả thực làm bẩn thánh n ữ chi danh không đem chu sát chúng ta thần điện mặt mũi ở đâu h á n thanh âm ở trong cung điện vang vọng thật lâu ẩn chứa trong đó căm dẫn mút trời để ở đây mỗi người đều trong lòng rún sợ các lớn cao tầng hai mặt nhìn nhau trầm mặc một hồi về sau bắt đầu trâu đầu ghẹ thai thương lượng cách đối phó khi gu cù mạ cùng vi như thẻ thất bại để tất cả cao tầng rõ ràng lần này hắc cám thế lực không thể coi thường thực lực chí ít đạt tới tứ d ự c tiên sứ huyền môn trình độ loại thực lực này đã không thua gì chủ giáo thậm chí càng hơn một bậc bởi vậy không người nào dám tùy tiện đứng ra tỏ thái độ tất cả mọi người tại cân nhắc lợi hại quan sát thế cục tại kinh lịch một phen thương thảo về sau, rốt c ụ c nghiên cứu ra một cái tương đối ổn thỏa phương án rất nhanh một cái hoạt động thông báo tại đức quốc khu xuất hiện tây hoang đức quốc khu thông báo thần bí hắc á m thế lực càn quét vẹn đỏ dạ sân mạch tạo thành kịch liệt náo động vì giữ gìn trật tự quang minh thần điện đặc biệt truyền đạt toàn khu phục lệnh truy sát đánh giết mục tiêu l i ề n có thể thu hoạch được ban thưởng đánh giết nhiệm vụ một k h â lâu sinh linh căn cứ khác biệt đẳng cấp ban thưởng khác biệt cao nhất có thể thu hoạch được nguyên bộ một cựu giai kỵ sĩ kiếm sĩ ma pháp sư truyền thừa đánh giết nhiệm vụ hai hắc á m thánh nữ vi như thẻ ban thưởng thuộc tính thiên sứ truyền thừa phong hệ thiên sứ Hỏa hệ thông i báo một khi tuyên bố toàn bộ đức quốc khu các người chơi nháy mắt sôi trào lên Kỳ thật, trước đó, hác ám thế tinh tại trên nhất to hác khu nhiều chơi ra người sớm lực Đức Quốc đó, động sóng gió ám một m lên lớn. náo diễn đàn cái này đã biến thành một trận toàn khu phục tham dự hoạt động đối mặt như thế phong phú mê người ban t h ư ờ n g ai có thể k i ể m chế được nội tâm xúc động một đám đức quốc khu các người chơi nao nhau, nhau hành động hướng vẹn đỏ giả sơn mạch tiến đến rộng lớn trên bình nguyên từng tòa to lớn đồ sộ lẳng lặng sứng sững khí thế rộng rãi chính là đức quốc khu lớn nhất người chơi thế lực t h ạ n h kỵ sĩ liên minh lãnh địa kỵ sĩ c h ấ n nhỏ toàn bộ tòa thành lấy một tòa cao ngất chủ bảo làm hạch tâm hiện hình khuyên hướng ra phía ngoài phóng xạ phân bố hàng trăm hàng ngàn tòa quy mô nhỏ hơn phó bảo mỗi một tòa thành tương ngoài đều áp dụng các loại nham thạch đắp lên xem ra cực kỳ hoa lệ. Chủ bảo phía trước, là một khối cực kỳ khoáng đạt quảng trường quảng trường trung ương vị trí một tòa to lớn suối phun cột nước phóng lên tận trời tại ma pháp dưới sự tác dụng biến ảo ra các loại kỳ diệu hình dạng khi thì như dương cánh bay cao cửu long khi thì như nhẹ nhàng nhẹ múa tinh linh suối phun đằng sau một trái một phải đứng sừng sững lấy hai tòa cao lớn pho tượng bên trái là một vị cưỡi ngựa cầm thương kỵ sĩ bên phải là một vị dẫm lên tinh không ma pháp thảm ma pháp sư cả hai tượng trưng cho trong người chơi tôn quý nhất hai loại nghề nghiệp liên minh thủ lĩnh ken đang đứng ở trên đại hội nghị quan sát phía dưới trùng trùng điệp điệp người chơi cùng các nờ tờ cờ hờ ân hình hắn cường một đầu mềm mại áo choàng mái tóc dài và nóng khuôn mặt hình dáng rõ ràng màu nâu trong con mắt lộ ra một cấu ngạo ý thân mang màu vàng kỵ sĩ áo giáp phía sau hất lên một kiện tươi đẹp màu đỏ áo choàng tung bay theo gió càng tăng thêm mấy phần thủ lĩnh uy nghiêm không nghĩ tới chúng ta đức quốc khu thế mà so long quốc khu nước mỹ khu nhiều một lần hoạt động ken khỏe miệng mỉm cười chậm rãi quay người mắt sáng như b ư c quét mắt ở đây liên minh cao tầng đây chính là chúng ta đuổi theo bọn hắn cơ hội tốt đặc biệt là long quốc khu nghe nói ngân hà trấn bên kia đã xuất hiện pháp tướng cảnh cường giả so với chúng ta người mạnh nhất còn cao hơn một cảnh giới trong đó c h lệch chương o chúng ba trăm định phải toàn phải thanh ứng muốn đem hắn hung hăng dâm ở dưới gióng i chân. Ken thanh rơi xuống, để một h h a n â mươi bảy nguyên tố bảo thạch ma thu cấp tám độc nhãn tự nhân chương ba trăm mười bảy nguyên tố bảo thạch ma t h ú cấp tám độc nhãn cự nhân đối với mình bị đức quốc khu thế lực cùng người chơi vây quét một chuyện lý thanh y thì tự h ì t nhiên cũng thu được hệ thống nhắc nhở mà lại hắn cũng thu được hệ thống tuyên bố hoạt động nhằm vào hắn một người hoạt động hệ thống thông báo qua minh thần điện cùng đức quốc khu người chơi sắp đối với người triển khai vây quét ngươi có thể tự do lựa chọn phản kích hoặc là đ à o tho á t thành công phản kích hoặc là đ à o tho á t đều có thể đạt được ban thưởng phản kích nhiệm vụ một đánh giết người chơi bình thường hoặc nở đỡ cờ căn cứ khác biệt đẳng cấp ban thưởng khác biệt cao nhất có thể thu hoạch được nguyên bộ một cựu gia k�� đánh giết quang minh thần điện chấp sự hoặc tùy ý một vị thiên sứ ban thưởng thuộc tính thiên sứ truyền thừa phong hệ thiên sứ hỏa hệ thiên sứ hai chọn một hoặc là thủy hệ ma pháp sư truyền thừa phản kích nhiệm vụ ba đánh giết quang minh thần điện chủ giáo ban thưởng một cựu giai thánh quang ma pháp sư truyền thừa cựu tinh thánh quang ma pháp kỹ năng ba tùy ý nghề nghiệp bảy kiện chuẩn linh khí sáu chan một đào thoát nhiệm vụ ban thưởng một thập giai thánh quang đại ma pháp sư truyền thừa một linh khí thánh quang vương miện lý thanh y nhìn thấy đầu này nhắc nhở về sau con mắt nháy mắt phát sáng lên phần thường này quả thực quá m ấ người hắn mặc dù một mực không quá để ý tây hoang tu luyện t h ể hệ nhưng cái kia cũng chỉ là nhằm vào phổ thông nghề nghiệp mà nói giống lần này trong ban thưởng thiên sứ truyền thừa còn có những cái kia hy hữu ma pháp sư truyền thừa đó cũng đều là bà bối nếu là thật có thể cầm tới tay đối với ngân hà trần đến nói tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ nói không chừng những cái kia võ đạo tư chất thường thường người liền có thể bằng vào những truyền thừa khác nhất cử nghịch thiên cải mệnh đâu nếu có thể bồi dưỡng được một đám cao dài thiên sứ cùng ma pháp sư đợi đến khu chiến thời điểm đem cây hoang đám kia tiểu lão đệ xuống đất ma sát cái kia nhiều lắm thoải mái、à. lý thanh y di khỏe miệng có chút dương lên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong còn có chính là cuối cùng đào thoát ban thưởng thế mà liền thập giai truyền thừa đều đi ra thứ này có thể nói không riêng gì tây hoang chỉ sợ toàn bộ sệ v ở hiện tại đều chỉ lần này một phần lấy thập giai truyền thừa thu hoạch độ khó nếu như có thể đem hắn đoạt tới tay như vậy tại tương lai cấp cao trên chiến lược tất nhiên có thể thực hiện đứt gãy thức dẫn trước chớ nói chi là lại thêm một kiện linh khí thánh quang vương miệng quả thực không nên quá hương lý thanh y di chắp tay đứng lặng ở bên rìa sơn cốc lạnh thấu xương gió núi gào thét mà qua tùy ý lay động hắn tay h à o ánh mắt liếc nhìn một phía trước mắt sân c ố c địa hình hiểm trở đến vượt quá tưởng tượng ba mặt núi cao nguy nga đứng vững chỉ có một đầu lối đi hẹp thông hướng trong cốc phản phất tấm bình phong thiên nhiên cửa vào sơn cốc chỗ hai bên vách núi dốc đứng như gọn núi đá đá lầm trộm phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ trong cốc thảm thực vật tung tùm nhưng nhìn kỹ lại lại có một loại quỷ dị yên tĩnh thật là một cái nơi tốt dễ thủ khó công lý thanh y âm thầm gật đầu không do dự trực tiếp bắt đầu bổ trí hai bên trên vách núi đá an bài khô lâu, thủ, trong cốc bài khô lâu yêu mình đến nội những cái tia cầm đào kiếm dịu liền nằm đường biên vỉa hè bên trên dù sao đều là khô lâu giả dạng làm người chết hẳn là rất bình thường a đến lúc đó vội vàng không kịp chuẩn bị đến một đợt đánh lén chật chật cái này kêu là xuất kỳ bất ý ta muốn ngươi chưa đến thâm cốc chết trước một nửa lý thanh y d ị c khoe miệng khẽ n h hết trong ánh mắt lộ ra một tia lanh cốc bố trí xong phòng ngự về sau thừa dịp đức quốc khu người còn chưa tới lý thanh y thì cùng lý trầm chu đi đầu tiến vào sơn cốc bên trong chuẩn bị đem nguyên tố bảo thạch lấy ra trong sơn cốc tràn ngập mùi thơm nồng nặc hút vào một ngụm để người tinh thần chấn động hai người thuận mùi thơm mà đi rất nhanh liền tì nơi đó đầy đất nguyên tố linh vật có hỏa diễm thuộc tính xích v i ê n quả có lôi đỉnh thuộc tính lôi điện hoa còn có băng xương thuộc tính xương lá c ỏ p trờ một chút m ù i thơm chính là hoa cỏ cây ăn quả thơm những nguyên tố này linh vật lít nha lít nhít sinh trưởng ở trong sân cốc hình thành một mảng lớn đủ mọi màu sắc thoạt nhìn như là muôn hoa đua thám khoe hồng vô cùng tươi đẹp mà thai nghẽn linh vật chính là đủ mọi màu sắc thổ nhưỡng nguyên tố thổ nhưỡng không có gì bất ngờ xảy ra nguyên tố bảo thạch ngay tại mảnh này thổ nhưỡng phía dưới bất quá hai người đều không có hành động thiếu suy nghĩ liết nhau lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cẩn thận. lý thanh y là dưỡng hồn công bắt trọng linh hồn cảm giác viễn siêu thường nhân lý trầm chu là huyền môn cảnh c ự n giả g đối với nguy hiểm cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm đều có thể phát giác được nơi đ â y dị thường nguyên tố bảo thạch t r u n g quanh đồng dạng đều có độc nhãn cự nhân trông coi vi như thẻ thanh â m từ phía sau chuyển đến ngữ khí mang một tía nhát gan nàng con mắt màu xanh lam có chút lấp lóe ánh mắt trống tránh không dám nhìn thẳng lý thanh y c ử a việc trải qua mấy ngày ở chung vi như thẻ y nguyên không quá quen thuộc nữ nô thân phận nhưng nàng thái độ đã có c h ỗ chuyển biến có lẽ nàng cũng rõ ràng q u a n minh thần điện đã không có nàng đ Độc nhãn cự nhãn nhân. lý thanh y gì hơi nghi hoặc một chút vừa định còn muốn hỏi liền nghe tới trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc dít ảo chấn động đến không khí đều tại run nhẹ nhẹ lý thanh y gì cấp tốc hướng sâu trong thung lũng nhìn lại chỉ thấy nơi xa thảm thực vật bị một cỗ cường đại lực lượng t r a đạp phát ra răng rác răng rác tiếng vang mấy đạo thân ảnh khổng lồ chính chậm rãi hướng bọn hắn tới gần tên h g độc n t nhãn cự nhân trùng tộc ma thú phẩm cấp bắt dai lanh chúa buốt khá lắm tất cả đều là bắt dai quái xem xét độc nhãn cự nhân bảng thuộc tính về sau lý thanh y không khỏi hơi kinh ngạc hắn cuối cùng biết vì cái gì nhiều như vậy nguyên tố linh vật sinh trưởng ở nơi này mà không người dám hái được nguyên lai là có ba cái kinh khủng như vậy ra hỏa thủ tại chỗ này chương ba trăm mười tám người ngụy trang hơn trướng giới chương ba trăm mười tám người ngụy trang hơn trướng giới ngay tại độc nhãn cự nhân chuẩn bị phát động thế công thời điểm một đạo màu trắng cái bóng như là cỗ sao trồi cực tốc lướt đi hoành cản tại lý thanh y cùng độc nhãn cự nhân ở giữa bốn đôi to lớn cánh xương pháp phới chiếm cứ ở giữa không trung chống r i ô n g trong h ớ mắt u lục sắc quỷ hòa nhảy vọn tàn mắt ra lệnh người sợ hai khí t ứ c chính là bốn cánh khô lâu hổ g i n g kiếm độc nhãn cự nhân thấy thế, thế. thật giống như bị khiêu khích n g ử a mặt lên trời phát ra phẫn nộ rít gạo to lớn tinh hồng con n g ư ơ i chất động tựa như vực sâu đóng mở tràn ngập c u ầ n bạo cùng hung á c chỉ thấy nó hai chân dùng sức đạp một cái mặt đất vì đó lắc một cái mấy khối cự thạch bị đập nát vẩy ra đến không trung khan giọng rít gạo một câu những n à y cự thạch liền bị quần quận sóng âm lôi cuốn hướng bốn cánh khô lâu hổ giang kiếm kích xả mà đi cùng lúc đó độc nhãn cự nhân cũng xây dịch thân thể khởi xướng công kích bốn cánh khô l â hổ giang kiếm là cái không có tình cảm sát thủ thân hình như điện nổ bắn ra mà ra móng đuốc sắc bén lóe ra hô quang liên tục đập động đem từng khối ngay sau đó nháy mắt xuất hiện ở bên người độc nhãn cự nhân một chảo đánh vào độc nhãn cự nhân trên cánh tay độc nhãn cự nhân cánh tay to lớn như trụ phía trên mọc đầy bén nhọn gai ngược mỗi một cây gai ngược đều lóe ra hàng q a n g như là lang nha đồng cho dù ăn bốn cánh khô lâu hổ giang kiếm một chảo cũng không có thu được bao nhiêu tổn thương chuyển tay một truy ngạnh xinh xinh đem bốn cánh khô lâu hổ giang kiếm bước lui bốn cánh khô lâu hổ giang kiếm tại không chung một cái xoay người cốt chất cái đuôi như là có gai roi thép hung hăng quất hướng độc nhãn cự nhân chân độc nhãn cự nhân bị quất đến một cái lảo đảo nhưng nó rất nhanh cánh tay trong lúc vung vẩy tại không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh mỗi một kích đều ẩn chứa to lớn l ự ợ đạo bốn cánh khô lâu hổ r ă n g kiếm thì bằng vào linh hoạt thân hình cùng độc nhãn cự nhân dây dưa song phương đánh cho khó bỏ khó phân xung quanh mặt đất tựa như bị cày mấy lần lưu lại từng đạo thâm trầm khe rãnh thảm thực vật tức thì bị phá hủy hầu như không còn một mảnh hỗn độn lý trầm chu bên kia chiến trường trên thực lực áp chế để hắn xem ra không chút phí sức hắn tay cầm thiên yêu linh kiếm dựng thẳng đến trước ngực ánh mắt lạnh thấu xương như xương q u a n thân minh ô n g pháp lực mãnh liệt mà ra ở trên lưới kiếm hội tụ hắn hét to một tiếng trong tay linh kiếm nháy mắt hóa thành vài đạo kiếm khí sen lẫn lạnh thấu xương hủy diệt kiếm ý bắn ra như là một mảnh tia chớp màu bạc đâm về hai con độc nhãn cự nhân kiếm khí lướt qua thời điểm kéo theo vô số tơ bông lá cây đ ề u hóa thành gai nhọn khiến cho kiếm chiêu uy lực nâng cao một bước độc nhãn cự nhân phát g i á c được nguy hiểm to lớn con ngươi đột nhiên co rụt lại vội vàng giơ lên hai tay bảo hộ ở trước người của mình nhưng mà lý trầm chu cằn k h ô n ngự kiếm thuật như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể bị ngăn cản kiếm khí như là từng thanh từng thanh lưới dao hung hăng đánh vào độc nhãn cự nhân trên cánh tay. không chỉ có đem phía trên gai nhọn từng chiếc chặt đ ứ t càng có mấy đạo trực tiếp xuyên thấu độc nhãn cự nhân phòng ngự xuyên vào trong thân thể của bọn nó từng đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện đỏ thấm máu tươi theo trong vết thương ồ ồ chạy ra độc nhãn cự nhân phát ra thống khổ dít đạo nhìn về phía lý trầm chu trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi bước chân về sau di chuyển tựa hồ là đang suy nghĩ chạy trốn sự tình nhưng lý trầm chu cũng sẽ không cho chúng nó cơ hội bổ ra mấy đạo diện thế nát tiên chảm đưa chúng nó hai chân chặt đức sau đó kiếm khí như như mưa to rơi mà ra tại lý trầm chu công kích mánh liệt xuống hai tên độc nhãn c vết thương trên người càng ngày càng nhiều rốt cục lại là một cái càn khôn ngự kiếm thuật đánh tới hai tên độc nhãn cự nhân ở vàng ngã xuống đất hóa thành một đống to lớn khối thịt đánh giết độc nhãn cự nhân ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động năm trăm mười tám lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp chúc mừng thu hoạch được thế thân con dối một thế thân con dối tinh toàn cấp đạo cụ có thể h u y ệ n hóa thành tự thân bộ dáng thời khắc mấu chốt ngăn cản một kích trí mạng ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động 616 lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp chúc mừng thu hoạch được thánh tuyển tinh hoa thánh tuyển tinh hoa tinh t o á n cấp đạo cụ tăng lên ma pháp lực tương tác có thể đem tùy ý tư chất nở đờ cờ biến thành cấp ss tư chất ma pháp thiên tài giải quyết hai tên độc nhãn cự nhân về sau lý trầm chu cấp tốc q u a n người hướng cùng bốn cánh khô lâu hổ giang kiếm chiến đấu độc nhãn cự nhân lao đi thấy hai tên đồng bạn đổ xuống còn sót lại cái này độc nhãn cự nhân lập tức bị sợ vỡ mật nhìn qua lý trầm chu khí thế hung hùng bộ dáng nó nơi nào còn dám h ă n chiến một quên bức lui bốn cánh khô lâu hổ r ă n g kiếm về sau cấp tốc thoát ly chiến trường hướng sâu trong thung lũng vào tới còn không có chạy bao xa liền nghe được phía sau tiếng kiếm reo càng thêm vang dội độc nhãn cự nhân trong lòng run dày nhịn không được quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh linh kiếm giống như lưu quan g kích xạ mà đến tại trong con ngươi của nó dần dần phóng đại phốc phốc một tiếng t h i ê n yêu linh kiếm hung hăng cắm vào độc nhãn cự nhân con ngươi để nó sinh cơ bỗng nhiên tăng hân giã thân thể thẳng tắp đổ xuống ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một nghìn lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp chúc mừng thu hoạch được người ngụy trang huân chương giới người ngụy trang huân chương giới phẩm cấp sơ cấp linh khí không cấp bậc nói rõ người neo nhưng cải biến tự thân dung mạo hình thể cùng khí chất ngụy trang thành chủng tộc khác vẻ ngoài bao quát tự thân bảng t h ổ tính không phải kiểu giai cường giả không thể khám phá a thế mà ra linh khí lý thanh y t r o n g mắt lõe lên một tia kinh hỉ trước hai kiện đồ vật chỉ có thể coi là trung quy trung cụ để hắn cũng hoài nghi có phải là hôm nay vận khí không t cuối cùng một kiện lại cho hắn một niềm vui bất ngờ màu đen huân chương bề ngoài cũng không hoa lệ nhưng phía trên khắc ấn phủ văn cũng không ngừng lưu chuyển lên huyền d i ệ u v ậ t vị lý thanh y rìa đem huân chương đeo ở trước ngực nhắm mắt lại bắt đầu cảm n g ộ lực lượng sau một lát hắn t ừ từ mở mắt trong mắt lóe ra h à i lòng tia sáng hơi chuyển động ý nghĩ một chút cả người nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản tuấn l ã n g khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một bộ thô cậy phương tây đại hán gương mặt dáng người cũng biến thành cao lớn một đoạn lưu bức nhất chính là thậm chí bản của hắn đều có thể tùy ý sử thật thần kỳ đồ vật một bên lý trầm tru con mắt không ngừng đánh giá hình tượng đại biến về sau lý thanh y rỉa lộ ra vẻ sợ hai thảm phục dù hắn đều không thể phát hiện bất luận sơ hở gì nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt sẽ không tin tưởng người trước mắt này sẽ là lý thanh Y g h ị vị như thể mặc dù không có nói chuyện nhưng trên mặt kinh ngạc lại rõ ràng nhận không ra liền tốt lý thanh y gì cao giọng cười to người một nhà đều nhận không ra tây hoang những tên kia muốn tìm đến chính mình liền càng là người xin、si、ó i ngộ chương 319. z o m b i e đức quốc khu người chơi đến chương 319. z o m b i e đức quốc khu người chơi đến đem hình tượng khôi phục lại về sau lý thanh y liền bắt đầu xử lý trước mắt độc nhãn cự nhân thi thể b a con ma thu cấp tám thế nhưng là tương đương chân quý tài nguyên không biết có thể chế tạo ra như thế nào cường đại tử linh đến trong mắt của hắn lóe ra chờ mong tia sáng hai tay chậm rãi nâng lên lòng bàn tay hướng lên trên một cô q u ỷ dị mà băng lãnh khí tức theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra trên trán con mắt thứ ba cũng tại lúc này chậm rãi mở ra lên lý thanh y khét quát một tiếng mặt đất rung động độc nhãn c ử nhân đột nhiên đứng thẳng lên thi thể của bọn nó bên trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa kỳ diệu còn đang chạy huyết dịch bắt đầu ngưng kết phát s i n h biến đen gây mũi mùi hôi khí thể theo toàn thân cấp nơi bên trong phát ra miệng vết thương màu đen mầm thịt cấp tốc sinh trường bổ sung cái này những cái kia sâu đủ thấy xương miệng vết thương nguyên bản vỡ vụ làn da cũng tại minh vương lực lượng dưới sự tác dụng dần dần khép lại trở nên cứng tắc hơn loại ra như kim loại sáng bóng ảm đạm trống rông trong mắt ngọn lửa màu xanh lục dần dần nhẹ lên càng ngày càng sáng、tỏ. bình thường đến nói thu thập những thi thể này vì bất việc lý thanh y l ì bình thường chọn trực tiếp lột ra rút xương chế thành k h ô lâu nhưng mà cái này ba con độc nhãn cự nhân tình huống lại có chỗ khác biệt bọn chúng khổng lồ thể trạng cùng cứng rắn làn da ở trong chiến đấu có trời sinh ưu thế nếu là lãng phí thực tế đáng tiếc bởi vậy lý thanh y thì quyết định hoa chút công phu đưa chúng nó cải tạo thành toàn mới tử linh dọc bị đợi đến ba con z o m b i e dần dần thành hình lý thanh y l ì lông m ạ y lại hơi nhũ lại hắn cẩn thận quan sát đến cái này ba con dòm bị phát hiện bọn chúng mặc dù có được bắt dài thực lực nhưng bởi vì khi còn sống chịu quá nhiều thương thế tại chuyển hóa trong quá trình tổn thất không ít bản nguyên giờ phút này bọn chúng không riêng hành động chậm chạp tính cả lực lượng cũng giảm bớt đi nhiều không nói sánh vai khi còn sống đ ỉ n h phong sợ l à tám thành thực lực đều không có cái này hiển nhiên không cách nào đạt tới lý thanh y trong lòng dự tính không được lý thanh y cũng không hài lòng nội tâm nghĩ ngợi chật quyết định bỏ qua trong đó yếu nhất một cái dòm bi hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút con tia dòm bị thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình phát ra keo kẹt keo kẹt tiếng vang phản phát bị một bàn tay vô hình xé nát thời gian không bao lâu dòm bi liền chia hai bên trái phải dưới sự khống chế của lý thanh y lìa phân biệt giao cho còn lại hai con giỏm b ỉ thôn phệ mà hai con giỏm b ỉ cũng không khách khí chút nào ô m lấy cái kia một nửa giỏm b ỉ liền bắt đầu lớn gặm rất nhanh hai con giỏm b ỉ thân thể bắt đầu bành trướng cơ bắp nút nít căng cứng xương cốt phát ra ken két tiếng vang đợi thôn phệ hoàn thành hai con giỏm b ỉ khi tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ thân thể của bọn nó so trước đó càng thêm cao lớn cường tráng quanh thân bị một tầm đồng đậm hung sát chi khí bao phủ phảng phất tới từ địa ngục các ma rất tốt dạng này mới đúng thế thế, lý thanh y cái này hai con d ò m bị thực lực không chỉ có đạt tới khi còn sống cấp độ thậm chí còn vượt qua một chút tại b á t dai bên trong cũng miễn cưỡng tính được trung đẳng giải quyết xong d ò m bị vấn đề lý thanh y thì đưa ánh mắt về phía trong sơn q u ố c nguyên tố linh vật ba người chia ra hành động đem những linh vật này từng cái hái bởi vì thời gian dài không có người ngắt lấy linh vật bên trong không thiếu nhiều năm phần cao tồn tại tỷ như vạn năm phần hỏa diễm hoa một trăm linh năm phong hành cỏ trở những năm này phần cao linh vật có cực cao dược dụng giá trị vô cùng chân quy để lý thanh y thậm chí đều có chút không đành lòng ngắt lấy nhưng không có cách nào trong nhận chứa đồ không cách nào chứa đ ư ợ c vật sống cho dù là linh hoa linh cỏ cũng không được cho nên hắn cũng chỉ có thể dưng dưng lấy xuống lưu là không thể nào lưu đến trong túi của mình mới là có giá trị thu lấy xong nguyên tố linh vật về sau chính là thổ n h u n g cùng bảo thạch thứ này đơn giản sau trực tiếp để lý trầm c h u đem cái này một khối lớn thổ địa tính cả phía dưới bảo thạch toàn bộ móc xuống liền xong việc có thể tiết kiệm không ít công phu nhìn thấy cơ h ồ bị khai thác ba thước mặt đất bảo đảm không có cái gì bỏ sót về sau lý thanh y hải vừa rồi vừa lòng thỏa ý hắn đứng dậy nhìn xem chính mình trong chữ vật giới chỉ thêm ra đông đảo bà bối không khỏi lộ ra một vòng nụ cười chuyến này không nguồn công n h ỏ phát một bút g i ế t xông lên a đúng lúc này ngoài sơn q u ố c đống nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau lý thanh y thì hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng đức quốc khu các người chơi rốt c ụ c đến đi đi xem một chút dưới sự dẫn dắt của lý thanh y thì hề, ba người ra khỏi sơn q u ố c đứng ở trong hư không quan sát phía dưới chiến trường chỉ thấy khô lâu đại quân đã cùng các người chơi giao thủ trang diện hỗn loạn tương bừng đương nhiên theo hiện trường thương vong đến xem khô lâu đại quân tổn thất rõ ràng muốn so người chơi nhỏ hơn nhiều dù sao có địa hình ưu thế chỉ là hai bên trên vách núi đá khô lâu c u n g tiến thủ nhóm cũng không biết thu hoạch bao nhiêu người chơi cùng nở cờ tính mệnh còn có khô lâu yêu binh thân thể cứng rắn không có đau đớn cường h ã n chiến lược đồng dạng để đức quốc khu khổ không thể tả so với thực lực vàng thao lẫn lộn người chơi khô lâu đại quân thực lực hiển nhiên muốn mạnh hơn một bậc mỗi một cái khô lâu sinh linh đều căn bản là một đối hai thậm chí một đối nhiều chiến đấu đương nhiên trong người chơi cũng không phải không có cao thủ bọn hắn công hội tại đại thần người chơi tổ chức đồng dạng biểu hiện ra không tầm thường c h i lực cũng tỷ như ma pháp sư quân đoàn hòa cầu thuật từ mấy vạn ma pháp sư cùng nhau ngâm sướng bầu trời tựa như xuống lên lưu tinh hoa vũ rơi vào bảy khô lâu bên trong không biết đem bao nhiêu khô lâu sinh linh nổ vỡ nát còn có băng tiễn thuật quân đoàn đối với sơn gốc hai cánh khô lâu binh cũng tạo thành tổn thương cực lớn mà lại mặc dù các người chơi thực lực c h i n h l ệ n h nhưng là số lượng nhiều a lít nha lít nhít như là con kiến hành quân trông không đến cuối cùng bọn hắn cơ hội là lấy nhân mạng làm đại giá kẻ trước ngã xuống kẻ sau t h ì lên ngạnh sinh sinh g i ế t tới miệng sơ gốc ta nhìn các người đến cùng có bao nhiêu người có thể chết đến bao nhiêu lần lý thanh y t ì h nhìn xem một màn này trong mắt lõe lên một tia hờ hững v ớ y tay một cái hai đầu độc nhãn c ử nhân d ọ m b i tựa như như thiểm điện l ư ớ t về phía chiến trường bọn chúng từ trên trời giáng xuống lúc rơi xuống đất phát ra ngột ngạt tiếng vang mặt đất cũng vì đó run lên to lớn bản chân vô tình giẫm đạp tại đức quốc khu người chơi trên thân nháy mắt liền có mấy danh người chơi cùng nở cờ bị g i â m thành thịt nát tàn chi thịt nát vẩy ra đến khắp nơi đều là trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi ngay sau đó hai tay quét qua càng là đem chúng quanh người toàn bộ đánh nổ phanh phanh thanh âm huyết nục văng tung tóe đây là quái vật gì máu t a n h một màn trực tiếp đức quốc khu các người chơi n h ẹ n g à o kêu sợ hãi nhìn xem hai cái này quái vật khổng lồ trên mặt tràn ngập h o à n g hốt một chút nhát gan người chơi hai chân như nước da trực tiếp t ê liệt ngã xuống trên mặt đất nước tiểu t h u ậ n ống quần chảy ra còn có chút người chơi chừng lớn hai mắt miệng mở rộng lại ngay cả thét lên đều không phát ra được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem độc nhãn cự nhân dòm bị từng bước một tới gần đ á m người bắt đầu bối rối lui về sau lẫn nhau xô đ ẩ y trà đạp hiện trường càng thêm h ỗ n loạn 320, đồ sát. 320, đồ sát. trên chiến trường độc nhãn cự nhân dòm bị như vào chỗ không người thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới chỗ đến đức quốc khu các người chơi tựa như yêu đớt sâu kiến nháy mắt bị vô tình nát không chừa mảnh giáp đánh g i ế t đức quốc khu người chơi t ô n g đ i n h thiên t u y ể n tỷ lệ rơi đồ phát động thu hoạch được ngũ tinh kỵ sĩ kỹ năng vinh quang công kích đánh g i ế t người chơi hệ thu hoạch được tam tinh ma pháp băng xương xung kích đánh g i ế t kiếm sĩ áo phổ thu hoạch được sơ cấp minh tưởng liên tiếp sụp s ô i hệ thống nhắc nhở âm ở trong đầu của lý thanh y thì không ngừng văng lên lý thanh y thì h trên mặt t h á c h ra vô cùng nụ cười hài lòng mỗi đánh rết một cái người chơi liền có thể thu hoạch một phần bán thưởng cái này hoạt động quả thực rất thích hợp hắn tuy nói thụ người chơi thực lực hạn chế tuôn nhưng đừng quên lý thanh y như n g có thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ tăng thêm trải qua thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ t h ă n g dai về sau những vật phẩm này cũng là có thể đem ra được mà lại theo đánh giết người chơi số lượng càng ngày càng nhiều tích lũy ban thường không thể nghi ngờ sẽ trở thành một bút lệnh người liễu tươi to lớn t à i phú tới đi tới đi ta có hai triệu khô lâu binh nhìn có thể giết các ngươi bao nhiêu lần lý thanh y thì khỏe miệng có chút dương lên khô lâu sinh linh cũng không phải là bất tử c h i thân một khi xương cốt vỡ vụn bản nguyên xói mòn bọn chúng đồng dạng sẽ chết nhưng mà cái này cũng không dễ dàng trừ phi người chơi thực lực so khô lâu sinh linh cao hơn một cái đại giai nếu không rất khó làm được mà người chơi bình thường một k í c h toàn lực nhiều nhất chỉ có thể đánh gãy khô lâu sinh linh trần loại thương thế này đối với khô lâu sinh linh đến nói bất quá là vết thương nhỏ bọn chúng có thể tùy tiện phục hồi như cũ bởi vậy làm đức quốc khu các người chơi đối diện với mấy cái này tựa như tiểu cường ngoan cường khô lâu sinh linh lúc cơ hội đều m u ố n sụp đổ phía trước có độc nhãn cự nhân d ò n bị mãnh liệt xung kích hậu phương lại có khô lâu đại quân tầng tầng chặt đường các người chơi tiến t ố i lưng nan con đường phía trước k h ô n hiểm đường lui không thông hai triệu khô lâu sinh linh lại sinh đem lên ngàn vạn người chơi bao vây độc nhãn cự nhân dòm bị càng đánh càng hăng trong đó một cái chính g i ế t đến hưng khởi đột nhiên bị một viên to lớn ma pháp cầu nổ tổn thương cánh tay nó tức giận quay đầu tinh hồng ánh mắt quét về phía người làm phép trong mắt nổi giận chi ý gia tăng m á h liệt bên kia một chi ma pháp sư quân đoàn chính run lẩy bẩy đứng tại chỗ trên mặt của mỗi người đều che kín vẻ hoảng sợ dường như khó có thể tin vừa rồi viên kia uy lực to lớn ma pháp cầu chính là bọn hắn đem hết toàn lực thi triển hợp thể kỹ năng vốn cho rằng bằng vào quân đoàn tri lực đánh dết một cái dòm bị hẳn là dễ như chờ bàn tay nhưng kết quả lại như là cho cự nhân gai ngứa vẹn vẹn chỉ là làm bị thương g a l cái này cũng không thể trách bọn hắn dù sao căn bản không ai biết cái quái vật khổng lồ này là bát giai siêu cấp đại quái lại nhiều tam giai ma pháp sư đối mặt bát giai quái vật cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi ngay từ đầu liền không có chút chiến thắng khả năng mà một k í c h này mặc dù không thể đánh giết độc nhãn cự nhân d ọ m bi nhưng cũng mang đến tin tức xấu thành công đưa nó hận hấp dẫn độc nhãn cự nhân dọn bi thù s o n g quyền nắm chặt mạnh mẽ đ ậ p đất gầm thét hướng lên ma pháp sư quân đoàn x u n g phong liều chết tới giống như núi thân thể trong đám người xuyên qua đều không cần xuất thủ đều đâm chết một mạng lớn các ma pháp sư hoảng sợ nhìn xem quái vật khổng lồ này ý đồ thi triển ma pháp ngăn cản nhưng tại độc nhãn cự nhân d ò n bị lực lượng cường đại trước mặt bọn hắn ma pháp lộ ra như thế bất lực hòa cầu thuật n ệ n ở trên thân dòng b ị chỉ toé lên một chút h ỏ a tinh n h a n m thạch thuật bắn tại trên da rẻ của nó vẹn vẹn lưu lại mấy đạo dấu vết mờ mờ độc nhãn cự nhân d ò n bị một phát bắt được một tên ma pháp sư đem hắn nâng quá đỉnh đầu sau đó rụng lấy bót phức một tiếng ma pháp sư nháy mắt hóa thành một đám d ò n máu thịt nát theo dòng bị giữa ngón tay nhỏ xuống. Cái này máu thịt tràn diện trực tiếp để một đám ma pháp sư sợ vỡ mật bọn hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy toàn thân không bị khống chế run dày kịch liệt hai chân như nhổn ra cơ hồ đứng không vững liền trong tay pháp trượng đều cầm không vững rớt xuống đất tâm lý năng lực chịu đựng t r ê n l ệ n h càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất hai tay che miệng nhịn không được nôn ra một trận độc nhãn cự nhân d ọ m bỉ cũng mặc kệ các người chơi phản ứng phản phất một đài vô tình c ố máy rết chóc huy động cánh tay trắng kiện giống như đập r ồ i đem từng cái ma pháp sư đập bạo giang dắt không ngừng bên h a y tại cái này lệnh người sợn cả tóc gãy trong thanh â m các ma pháp sư thân thể tựa như yếu ớt nhánh cây bị đánh gãy nhìn thấy nhà mình bộ đội tinh nhuệ bị xem như gà đổ sát thành kỵ sĩ liên minh các cao tầng sắc mặt cực kỳ khó coi trong đó một cái vóc người mập mạp nam tử trung n i ê n mồ hôi như mưa theo cái chán lan xuống môi của hắn r u n rẫy lo lắng nói phải làm sao mới ở đây ma pháp sư quân đoàn muốn toàn gì t a bên cạnh thanh niên tóc nâu thần sắc cơm c h ầ m đến phảng phất có thể c h ả y ra nước trong mắt tràn đầy l ử a giận c ũ n g không cắm l ò n g hung hăng một quyền nện ở bên cạnh trên canh tây phát ra phanh một tiếng văn trầm giận g ữ hết những cái quái vật đáng chết này làm sao lại cường đại như vậy liền ma pháp sư quân đoàn hợp kích kỹ năng đều tổn thương không được nó. Thủ lĩnh, muốn không trước hết để cho ma pháp sư quân đoàn triệt hạ tới đi tổn thất này quá lớn nha c á i khác các cao tầng tim như bị đau cắt nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất nam tử tóc vàng cảm nhận được các cao tầng ánh mắt k e n c h o mày ánh mắt lấp loe không yên nội tâm đang tiến hành kịch liệt dây rủa cùng cân nhắc bàn tay giơ lên nhưng lại chậm rãi bông u xuống cuối cùng ken còn là thật sâu thở dài chấm giọng nói ma pháp sư quân đoàn xuống tới tiền tuyến tất nhiên sẽ toàn tuyến tan tác để bọn hắn lại kéo dài một hồi đi chết liên minh sẽ cho bọn hắn đền bù nghe nói ken lời nói thánh kị sĩ liên minh các cao tầng giữ im lặng trên mặt của mỗi người đều tràn ngập đau lòng. trong đó một người nam tử tựa hồ là nghĩ đến cái gì trong mắt l ó e lên một tia không dễ dàng phát giác tia sáng mang một chút chờ mong lại có chút khẩn trương nói chẳng lẽ thủ lĩnh là muốn sử dụng vật kia một câu nói này tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng tất cả mọi người run lên trong lòng ánh mắt nháy mắt tập trung ở trên người hắn sau đó lại đồng loạt nhìn về phía ken trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý thấy ken khẽ gật đầu đám người căng cứng thần kinh nháy mắt đúng lỏng từng cái kích động đến nắm chặt nắm đấm hô hấp cũng biến thành rồn lên chắc không được thủ lĩ Thủ lần này chúng ta thánh kỵ sĩ liên minh nhất định phải đem trong hoạt động tất cả thử lớn bỏ vào trong túi nghe tới ken lần này hào tình vạn trượng lời nói các cao tầng sắc mặt nháy mắt sáng rỡ trong quét lòng khói mù s ạ chương ba trăm hai mươi một cổ thân hiện chương ba trăm hai mươi một cổ thân hiện kịch liệt chém giết tiếp tục dòng g ã một ngày trên chiến trường người chơi mặc dù tử thương thảm trọng nhưng nhân số cũng không có giảm bớt bởi vì càng ngày càng nhiều đức quốc khu người chơi từ các nơi liên tục không ngừng chạy đến ngược lại là lý thanh ý vì ở bên này khô lâu đại quân số lượng có rõ ràng giảm bớt thương vong hơn phân nửa cứ việc bọn chúng thực lực cưỡng hãn nhưng đối mặt số lượng vô cùng vô tận người chơi cùng nờ tờ cờ c h u n g quy làm m ệ t m ỏ i đ n g lối bị một chút xíu mài chết cấp thấp dai khô lâu sinh linh cơ hồ toàn bộ chết trận chỉ còn lại một chút năm sáu bảy bát dai còn tại kiên trì đối mặt loại tình huống này lý thanh y nhưng không có mảy may bối rối ngược lại tràn ngập vui sướng hắn trong chữ vật giới chỉ, đã chất đầy các loại võ học cùng sách kỹ năng số lượng tổng cộng đến hơn năm mươi triệu vốn một bản chính là một cái mạng toàn bộ đức quốc khu cũng mới bảy ngàn đến vạn người chơi cho dù nờ tờ chiếm cứ một bộ phận danh lệch nhưng như cũ có hơn ba nghìn vạn người chơi tiến vào luân hồi đáng tiếc các người chơi đẳng cấp đều quá thấp nhiều như vậy võ học cùng kỹ năng tốt nhất cũng chỉ có lục giai không phải giá trị ít nhất phải lật cái gấp mười lý thanh y có chút không biết đủ nghĩ đến cho dù như thế những này võ học cùng sách kỹ năng cũng là một bút cực kỳ t à i phú kinh người luận giá trị nói lý thanh y phú khả địch quốc cũng không chút nào khoa trương cùng lúc đó diễn đàn game bên trên cũng s ô i trào không riêng đức quốc khu trên lam tinh từng cái đại khu đều tại mật thiết chú ý tình huống rất nhiều cái khác đại khu người chơi ngay từ đầu cũng bởi vì đức quốc khu nhiều một lần hoạt động mà sinh ra ao ớt tri tình nhưng từ khi công bố xong tình huống thương vong về sau đều là trầm mặt lại toàn khu gần một nửa người chơi tiến vào luân hồi giết chết điểm kia khô lâu sinh linh ban t h ư ở n g đều không đủ tổn thất số lẻ thảm thiết quá khốc liệt các người chơi không ao ước thậm chí còn có chút đồng tình nếu như nước quốc khu không thể đem hắc hám thế lực toàn bộ giết chết như vậy toàn bộ khu phục đều l ô lớn c h ỉ ít tương đương với toàn khu người chơi nửa tháng làm không công không sai biệt lắm thanh kỵ sĩ liên minh vị trí chỗ ken chậm rãi đứng dậy đánh vỡ chung quanh bầu không khí n ộ t nạn một ngày này đến hắn mặt ngoài chấn định tự nhiên nhưng trong lòng nhưng cũng như ngồi bàn chồng lo nghị bất an tổn thất vượt xa khỏi hắn dự tính mỗi một tiếng hệ thống nhắc nhở từ v a n g âm đều giống như tại gõ thần kinh của hắn giờ phút này vật kia chuẩn bị xong hắn cũng coi như có thể bông lỏng một hơi ngay vậy c ấ p cao tầng ngao ngao mở mắt trong ánh mắt tràn đầy t ơ m máu tràn ngập mọi m ệ t cùng đau lòng cảm xúc không nói gì trên mặt tất cả mọi người đều chỉ có báo thù hai chữ rốt cục nạp năng lượng hoàn thành tại các vị cấp cao trong ánh mắt mong chờ k e n chậm rãi theo trong nhận chứa đ ổ lấy ra một cái thần đăng đèn thân toàn thân hiện ra màu tím từ cực kỳ chân quý kim loại chế tạo thành mặt ngoài khắc đầy kỳ dị phụ văn đèn sách tay hình dạng quái dị giống như là một đầu hốn lượn xoay quanh thàn làn trên thân khảm nạm một viên hồng b ả o thạch loé ra tinh hồng tia sáng đèn này tên là cổ thần đèn là khen tại một cái trong bí cảnh thu hoạch được vô thượng trí bảo bên trong phong ấn một cái sa đọa cổ thần một khi triệu hoán đi ra chắc chắn để thế giới lâm vào h tám bởi vì cổ thần lực lượng cực kỳ cường đại bởi vậy đang triệu hoán trước đó nhất định phải trải qua dài rằng g ặ c thời gian nạp năng lượng nạp năng lượng quá trình không thể đình chỉ nạp năng lượng hoàn tất về sau t ố này cổ thần sẽ xuất hiện đồng thời thực hiện người triệu hoán một cái nguyện vọng bởi vì là dùng một lần cho nên cái này cổ thần đèn cực kỳ chân quý nếu không phải vì đánh giết lý thanh y rỉa ken là vạn vạn không nỡ lấy ra ken tay cầm cổ thần đèn nhanh chân hướng lý thanh y rỉa vị trí đi đến thấy thế lý thanh y rỉa thần sắc khẽ giật mình chở ánh mắt rơi tại cái kia thần đang phía trên lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra cái này thần đang bất phàm bất quá nhưng cũng không có ngăn cản hắn đều muốn nhìn xem đức quốc khu nghẹn lâu như vậy mới ra ngoài át chủ bài đến cùng là cái thứ đồ gì tên đang chết hôm nay định để ngươi nợ máu trả bằng máu ken lạnh lùng nói trong ánh mắt tràn ngập sát ý lý thanh y thì h n g a y vậy chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười chỉ bằng trên tay ngươi cái này ngọn phá đèn sao hắn m ớ n may cũng không thèm để ý bước chân có chút một điểm l ù i đến lý trầm chu sau lưng ken không cần phải nhiều lời nữa xốc lên thần đăng cái nắp trong miệng nói lầm bầm rất nhanh trong tay cổ thần đèn phát ra một đạo tia sáng mãnh liệt xông thẳng lên trời chiếu sáng cả phiến thiên địa ngu xuẩn phạm nhân kêu gọi bản t h ầ n chuyện gì một đạo trầm tấp h mà thanh âm khàn ở trong thiên địa quân quần phảng phất đến từ thiên ngoại mang vô tận uy nghiêm cùng cảm giác c á bách để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi trong lòng run lên theo đạo thanh âm này vang lên một đoàn nồng đậm sương mù màu đen theo thần đăng bên trong mãnh liệt mà ra cấp tốc tràn ngập ra đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ trong đó trong sương mù một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện hiện thân thể cao lớn vô cùng t r ư ờ n g cao mấy ngàn trượng đứng vững giữa thiên địa da của hắn bày biện ra một loại quỷ dị màu tím đen t ừ n g đạo màu đỏ sầm tựa như khe ránh đường vân trải rộng toàn thân các nơi phản phất là chạy xuôi ở trong cơ thể hắn huyết dịch đầu giống như một cái to lớn đầu lâu át ma hai con to lớn màu đen sừng thú từ đỉnh đầu lốn lượn mà ra bén, nhọn mà bén tựa hồ có thể đâm rách t h ư ơ i ê n con mắt c trong đó màu tím lưu chuyển con ngươi tựa như vòng xoáy thâm thúy mà khủng bố để nhân vọng liếc mắt liền cảm giác linh hồn đều muốn bị thốt ô n p h n thần, nguy, trùng thần linh sa đoạ đúng phần quyết âm mang à, Hắn bước. ngươi v i để mỗi một cái bị chú ý người đều cảm thấy không rét mà run lần này ken thấy rõ lý thanh y rỉa động tác không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười hắn vội vàng hướng t r ư ớ c phóng ra một bước hai tay ôm quyền thật sâu bái trong giọng nói mang vẹn lịnh hót cùng vội vàng tôn kính cổ thần đại nhân ngài uy năng vô biên vô hạn chúng ta những p h à m nhân này chỉ có thể ngưỡng vọng ngài vĩ đại mời ngài xuất thủ giúp chúng ta giải quyết những phiền t h á i này hắn dùng ngón tay chỉ lý thanh y rỉa mọi người còn có một đám khô lâu sinh linh trong ánh mắt loe ra một tia tàn nhận tia sáng bọn gia hỏa này bất quá là mấy cái không biết tự lượng sức mình sâu kiến lại dám can đảm khiêu kh mời cổ thần đại nhân xuất thủ đem bọn hắn hết t h ể tiêu diệt mấy cái sâu kiến m à thôi như người mong muốn sa đ o ạ cổ thần khinh miệt nhìn lý thanh y gì bọn người l ư ớ t mắt trong giọng nói tràn đầy khinh thường trầm châu lý thanh y gì trầm giọng nói kiểu g a i mặc dù đáng sợ nhưng còn chưa tới làm người tuyệt vọng tình trạng chương ba trăm hai mươi hai đánh giết cổ thần h ọ a loạn c h i t ứ c chương ba trăm hai mươi hai đánh giết cổ thần h ọ a loạn c h i t ứ c lý trầm chu ngầm hiểu hít sâu một hơi lấn người m à lên quanh người hắn khí thế đột nhiên tăng lên một tôn khổng lồ u y nga pháp tướng trầm g a i ở sau l ư n g nhiệt p h á p tướng quanh thân tản ra màu vàng tia sáng trong lúc phất tay lộ ra b ả n g bạc lực lượng phảng phất chiến thần h à n thế vô cùng uy nghiêm t h i ê n yêu linh kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh bắn ra hóa thành một đạo lưu quang ở quanh thân pháp tướng vẫn quanh tại pháp lực r a chỉ phía dưới thân kiếm đột nhiên bành trướng vô số biến thành một thanh kiếm ánh sáng lạnh thấu xương thần uy theo trên kiếm phong phát ra h ắ n mang so ánh nắng còn trói m ắ t hơn lý trầm chu pháp tướng tay cầm tiên h yêu linh kiếm chân đạp hư không từng bước một hướng sa đọa cổ thần sông tới giết mỗi một bước đều bước ra một cái màu vàng dấu chân để dưới chân thiên địa đều đang sa đ o ạ cổ thần nhìn xem lý trầm chu pháp tướng vào tới nguyên bản ánh mắt khinh miệt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc nó mặc dù thân hình to lớn vô cùng chứng cao mấy ngàn trượng giờ phút này thế mà cùng pháp tướng lớn nhỏ cũng không tệ pháp thuật sa đ o ạ cổ thần trầm thấp nói thần s á c thoáng nghiêm túc một chút nó bàn tay nâng lên nháy mắt hóa thành so pháp tướng còn lớn che trời cự t r ư ờ n g chỉ thấy n ó ngón trỏ điểm ra sắp bén móng tay lóe ra hà mang tinh chuẩn rơi tại thiên yêu linh kiếm trên mũi kiếm vay một tiếng vang thật lớn tia sáng văng khắp nơi cường đại khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bắt hoang lục hợp càn quét mà、đi. lý trầm chu pháp tướng bị một chỉ này đánh bay ra ngoài như là một viên sao băng s ẹ t qua chân trời trong hư không lưu lại một đạo thật dài dấu vết đối với này lý trầm chu cũng không giật mình ngược lại sớm có dự đoán pháp tướng tại không trung xoay chuyển mấy vòng về sau ổn định thân hình thiết yêu linh kiếm múa lít nha lít nhít đến không hết kiếm khí theo pháp tướng quanh thân nổ bắn ra mà ra càn khôn ngự kiếm thuật hắn k h ẽ quát một tiếng ánh mắt nháy mắt trở nên l a n g lệ như đao kiếm khí gào thét xen lẫn vô tận sát phạt cùng hủy diệt chi ý tựa như từng đạo tia chớp màu bạc nháy mắt đâm về sa đọa cổ thần bàn tay đây mới là sa đọa cổ thần vốn là khinh địch đối mặt bất thình lình một đòn máy liệt lại nhất thời xứng sở tại nguyên chỗ trơ mắt nhìn kiếm khí giống như thủy triều vào tới phốc phốc phốc phốc kiếm khí cùng sa đọa cổ thần bàn tay đụng vào nhau phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh những cái kia kiếm khí tựa như vô số thanh lưới dao ẩn chứa sức mạnh cực lớn tại sa đọa cổ thần trên bàn tay điên cùng cắt đem hắn trên bàn tay màu tím đen làn ra mở ra từng đạo lỗ hỏng màu đỏ sầm huyết dịch theo trong vết thương phun ra ngoài như là một cỗ cỡ nhỏ suối phun người một chết sa đọa cổ thần giận giận giữ bị lý trầm chu h lý trầm chu hít sâu một hơi tại hỏa diễm sắp chạm đến hắn nháy mắt hắn bông nhiên vung lên kiếm một đạo, cường đại kiếm, khí gào thét mà ra đạo kiếm khí này ẩn chứa lý trầm chu phát huy đến cực hạn lực lượng mang theo khai thiên tịch địa uy thế trực tiếp đem hỏa diễm xe rách bị chém ra hỏa diễm hướng hai bên bay đi rơi trên mặt đất nháy mắt đem mặt đất đốt thành một vùng đất càn cối trên thổ địa xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe ránh trong khe ránh ngọn lửa màu tím đen không có dập tắt như rung nham chạy xuôi không ngừng mà thôn p h ệ hết thẻ t r u n g quanh phát ra t ừ t ừ tiếng vang cái này cũng còn chưa kết thúc sẽ ra hỏa diễm về sau thuận khe hở t h i ê n yêu trên linh kiếm vẫn như cũ lóe ra hào quang trói sáng hung manh kiếm thế vẫn chưa ngừng hung hăng bổ vào sa đọa cổ thần trên thân sa đọa cổ thần thân thể chấn động phát ra một tiếng thống khổ dích đạo thân thể to lớn bị một kiếm này chém bay ra ngoài tựa như như đạn pháo cực tốc rơi xuống trên mặt đất a a a sâu kiến bản thần hôm nay chắc chắn ngươi đánh rết linh hồn khốn vào chín tầng địa ngục liên tục hai lần bị lý trầm chu gây thương tích sa đ o ạ cổ thần rốt cuộc minh bạch lý trầm chu thực lực viễn siêu bình thường bắt d a i nó nổi giận gầm lên một tiếng lại không giữ lại hai tay dơ cao triệu hồi ra một thanh khổng lồ màu đen liêm đao liêm đao lưới đao lóe ra hư quang hiện hắc cám chi sắc trên thân đao khắc đầy phủ văn thần bí tản ra một cỗ tà ác khí t ứ c sa đ o ạ cổ thần tốc độ bạo tăng tựa như quỷ mị thoáng hiện đến lý trầm chu bên cạnh cơ liêm đao hung hăng tắt vào lý trầm chu cái cổ lý trầm chu không hề sợ hãi đồng dạng huy động thiên yêu linh kiếm chém vào đi qua song p ư ơ n g trong hư không sa đọa cổ thần mỗi một lần huy động liêm đao đều mang theo một trận tà ác sa đọa chi phong mê hoặc nhân chi tâm trí hướng lý trầm chu càn quét mà đi nhưng lý trầm chu thân là kiếm khách kiếm ý vốn là tà ác chi vật khắc tinh sa đọa chi phong còn không có tới gần liền bị minh mông kiếm ý phá tan thành từng mảnh giờ phút này lý trầm chu trên thân bị một tầng quang mang rực rỡ bao trùm mười hai kiện thiên yêu sáo trang uy lực được đến cực hạnh i ệ n ra một cái tinh xảo thiên yêu chi linh tại hắn quanh thân lưu chuyển thỉnh thoảng thả ra một đạo lực lượng khổ ra chỉ ở trên người của lý trầm chu khiến cho hắn tuy là bắt giai nhưng như c thiết yêu linh kiếm không ngừng vung vẩy cùng sa đoạn cổ thần liêm đao đụng vào nhau phát ra ầm ẩm, ẩm tiếng vang chấn động tiên h điệm sa đoạn chi tức đột nhiên sa đoạn cổ thần g i ữ tợn cười một tiếng thừa dịp lưỡi kiếm cùng liêm đao va chạm m é y mắt há mồm phun ra một đạo chùm sáng màu đen t hướng lý trầm chu kích xạ mà đi đạo ánh sáng này buộc c ầ n chứa hủy diệt lực lượng trực kích linh hồn chỗ đến vạn vật tiệt diệt nay m ộ t kích tranh cũng không thể tránh lý trầm chu thấy thế ánh mắt r u lên đem lực lượng toàn thân đều quản chú đến thiên yêu linh kiếm bên trong vạn dằm thiên khai kiếm pháp hắn hét lớn một tiếng thanh âm vang vọng thiên địa. vô số đạo kiếm mang màu trắng tựa như lưu tinh từ ngoài vạn dắm b ú t lên phá toái h h ư không rơi tại trên thân kiếm lý trầm chu tay cầm linh kiếm cùng pháp tướng hợp làm một thể thẳng tắp chém về phía sa đoạn cổ thần trái tim đến nỗi cái kia bị sa đoạn cổ thần coi là sát chiêu sa đoạn tri tức thì bị lý trầm chu trực tiếp không thèm đếm xỉa đến một màn này bị tại chỗ rất xa lý thanh y thu vào trong mắt đều không cần lý trầm chu mở miệng hắn ăn ý thi triển ra tuyên vương phù hộ đem lý trầm chu bào phụ trong đó sa đoạn tri tức công kích đánh trúng màu vàng tia sáng cường đại ăn mòn tri lực để màu vàng tia sáng kịch liệt lay nhưng như c ũ bình yên vô sự mà vạn dặm khai thiên kiếm pháp thì là nặng nề g h mà chạm tại sa đoạn cổ thần trên thân một đạo vết thương thật lớn trên thân xuất hiện màu đỏ sầm huyết dịch như n hồng ư h thủy tôn u r a đem t r u n g quanh mặt đất nhuộm thành một cái biển máu sa đoạn cổ thần thân hình cũng bởi vậy như phá động khí cầu n g á y mắt nhỏ một chút mạng lớn sẽ không tiếp tục cùng lý trầm chu pháp tướng ngang nhau lớn nhỏ chỉ còn một phần ba làm sao lại ngươi dựa vào cái gì sa đoạn cổ thần không cầm lỏng không thể tin g ầ m thét trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ chi ý đồng thời cũng biến thành bắt đầu sợ hãi nhưng lý trầm chu không cho nó cơ hội từng đạo kiếm khí nhanh chóng ch tại đoạ xa chương ba trăm hai mươi ba kinh hiện quang minh thần điện đại chủ giáo chương ba trăm hai mươi ba kinh hiện quang minh thần điện đại chủ giáo sa đọa cổ thần thân thể hóa thành khói xanh tiêu tán toàn bộ chiến trường trong phút chốc lâm vào tính mịch nguyên bản chấn thiên tiếng la giết vũ khí tiếng va chạm cùng ma pháp tiếng oanh minh đều ở trong khoảnh khắc gan t ĩ n h lại các người chơi ánh mắt vô hồn nhìn qua cổ thần tiêu tán địa phương trong ánh mắt tràn đầy mê man g cùng c h ấ n kinh lý trầm chu cường hãn đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn loại kia gần như lực lượng vô địch để bọn hắn trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên lời tuyệt vọng liền thần linh đều có thể đánh giết cường đại như thế hắc á m thế lực bọn hắn còn có thắng khả năng sao cổ thần n ỗ không không có trong mắt của này rốt c ụ hắn bên trong tre kín tơ máu phản phất muốn theo trong hốc mắt phun ra ngũ quăn bởi vì cực kỳ tức giận cùng chấn kinh mà vạt mẹo thành một đoàn xem ra cực kỳ dữ tợn toàn thân hắn phát run nội tâm một mảnh lạnh bớt vì triệu hồi gia cổ thần hắn trả giá thiên đại đại giới không tiếc lợi dụng liên minh lực lượng tinh nhuệ làm phá hôi kéo dài thời gian đem toàn bộ thánh kỵ sĩ liên minh cao thủ đều đưa vào trong luân hồi vốn cho rằng cổ thần hàng thế có thể tùy tiện trợ giúp thánh kỵ sĩ liên minh cầm xuống thắng lợi dạng này không chỉ có thể đền bù tổn thất còn có thể vì hung hăng kiếm được một bút có thể nói ken cùng thánh kỵ sĩ liên minh đem hết t h ể đều đánh được nào nghĩ tới cuối cùng chờ đến đúng là kết cục như vậy cái này khiến hắn làm sao hướng trong liên minh các người chơi bàn giao nhưng mà lý trầm chu cũng sẽ không quản ken bọn người phản ứng tiện tay chém ra một kiếm dài mấy trăm triệu kiếm khí lất đi hướng về ph uy lực khủng bố như là máy cắt cỏ điên cùng thu gặt lấy các người t r ờ i tính mệnh từng đạo bạch quang phóng lên tận trời trốn vào luân hồi cảnh tượng t h ế thảm để phẫn nộ k e n chờ một đám thánh kỵ sĩ liên minh cao tầng lấy lại tinh thần bọn hắn l i ế g nhau ý thức được đại thế đã mất nhao nhao quay đầu chuẩn bị triệt thoái phía sau bảo tồn hữu dụng c h i thân bất quá không đợi bọn hắn bước ra mấy bước một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ở hậu phương ngăn lại bọn hắn đường đi vì như thẻ trôi nổi ở trong hư không tóc bạc còn lại trắng non không tỉ vết trên mặt xương lạnh dày đặc không có một tìa nhiệt độ khi bàn g bạc ma pháp chi lực từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến k ì n h phong t ứ n g ư ợ c đưa nàng áo bào trắng thổi đến bay p h â n p h ậ n quang minh tài quyết vi như thẻ khẽ n h ả ra mấy cái chữ lập tức một viên to lớn ma pháp cầu ở trên không hiện hiện như là tinh thần truy lạc từ trên trời giáng xuống không k e n nội tâm manh rung động liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị bạch quang nháy mắt nuốt hết thân thể bị lực lượng cường đại xé nát trốn vào luân hồi biến mất không thấy gì nữa thanh kỵ sĩ liên minh bị đoàn diện mọi người chạy mau a hoảng sợ tiếng hô hoán như lặn h ư bệnh dịch cấp tốc lan tràn ra kên bọn người đổ xuống giống như cuối cùng một cây đ ẹ sập lạc đà r â m dạng triệt để đánh tan nước quốc khu người chơi tâm lý phòng tuyến trong mắt bọn họ cuối cùng một tia đấu chi nháy mắt g i ậ t tắt chỉ còn lại vô tận hoảng sợ nhưng mà ngay tại đức quốc khu người chơi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm trói mắt tia sáng từ chân trời bỗng nhiên phong tới như là mặt trời giáng lâm nhân dân gian trong đội ngũ có hai cánh thậm chí bốn cánh thánh khiết thiên sứ có thân khoác hoa lệ pháp bảo ma đạo sư thất giai cùng đại ma đạo sư bát giai cũng người khoát trọng giáp uy phong l ấ m liệt kiếm sĩ cùng kỵ sĩ ô ương ương một mảnh chí ít có mấy trăm h à o người mỗi người đều chí ít là thất giai cường giả trang diện cực kỳ chấn động liền lý thanh y thì cũng không khỏi thần sắc khẽ giật mình cái này quan g minh thần điện cường giả dốc toàn bộ lực lượng rồi lý thanh y thì tự lẩm bẩm đến nhiều người như vậy diện một thành trì thế lực đều đủ giờ phút này vậy mà vì tới mình thật đúng là quá để mắt hắn trong mây phía trên đại chủ giáo trầm rãi đi ra thân mang trường bảo màu trắng tay cầm màu lam pháp trượng pháp trượng đình khảm nạn một viên to lớn màu vàng thủy tinh trong thủy tinh tựa hồ ẩn chứa vô tận quan như là một vần mặt trời chiếu sáng rặng rỡ để người không dám nhìn thẳng đại chủ giáo ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vi như thẻ như là ngàn năm hàn băng lộ ra hơi lạnh thấu xương lệnh người không rét mà run hắn thanh n â m mênh mông minh nghiêm chất vấn tiếng như kinh lôi nổ vàng vang tận mây xanh vi như thẻ người thân là quan g minh thần điện thành nữ lại cùng hắc cám thế lực thông đồng làm b ậ y nhưng biết tội của mình vi như thẻ sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhật nàng cắn chặt môi dưới trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc không nói gì chỉ là cầm thật chặt trong tay ma t r ư ợ yên lặng đi tới lý thanh y lìa tay chắp sau lưng có chút ngẩng đầu lên ánh mắt đảo qua đại chủ giáo khoe miệng phát họa ra một vòng đường cong cất cao giọng nói ta đứng tại quang minh phía dưới các hạ vì sao nói ta là hắc cám thế lực quang minh thần điện phái người tới giết ta ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu thế mà còn dám tìm tới cửa hắn không để ý đến đại chủ giáo càng thêm sắc mặt khó coi tiếp tục nói thu phục vi như thể chẳng qua là ta cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo hấn mạc thôi nếu như các ngươi còn không biết khó trở ra coi chừng ta để các ngươi q u a n minh thần điện toàn quân bị diện thật can đảm ngay vậy đại chủ giáo giận quá mà cười q u ắ to xem ra là ta quang minh thần điện quá lâu chưa từng xuất thủ đến mức thế nhân đều quên thần điện uy nghiêm chỉ là một cái vong linh pháp sư vậy mà khiêu khích ta chờ nhìn ta như thế nào đưa ngươi triệt để diệt trừ cái gì chưa từng xuất thủ trước mấy ngày không phải vừa mới phái hỉ gù mà cùng vi như thẻ tới sao chăng cái gì lao sói vây đôi thật là có bản lĩnh ngươi liền sẽ không mang nhiều người như vậy tới lý thanh y rìa lúc này mở miệng phản bác trên mặt lộ ra vẻ khinh thường lý trầm chu cùng sa đọa cổ thần đều đánh lửa ngày lý thanh y rìa cũng không cho rằng đại chủ giáo không biết việc này cái này lao âm mức tám mươi phần mười đã sờ đến một mực ở phía sau cầu cầm các người chơi cùng s a đọa cổ thần làm phá hôi chờ mình cùng lý trầm chu thủ đoạn thi triển đến không sai biệt lắm vừa rồi nhảy ra không thể không nói đại chủ giáo thời cơ chọn lựa rất tốt dưới mắt lý trầm chu mới kinh lịch một trận đại chiến tiêu hao rất lớn chính mình tuyên vương phù hộ đã dùng xong nếu như không có cái khác thủ đoạn làm không tốt hôm nay thật đúng là đến quá thay trong tay hắn nghe nói lý thanh ý gì hề lời nói đại chủ giáo thần sắc đọc lại giống như là bị nói chúng trên mặt hiện ra một vòng hưng luận bất quá rất nhanh biến mất không thấy gì nữa thay vào đó âm trầm như nước biểu lộ hắn không nói nữa trong tay pháp trượng nặng nghề mà gõ hư không í chương thích một đạo ba trăm hai mươi bốn hoàng giả phán quyết s ử thượng nhanh nhất hơi khô thẻ c h e cựu d a i c ử a giả chương ba trăm hai mươi b ố hoàng giả phán quyết s ử thượng nhanh nhất hơi khô thẻ c h e cựu d a i c ử a giả gặp tình hình này lý trầm chu ánh mắt run lên không chút do dự huy động tiên yêu linh kiếm một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra đón lấy cái tia đạo phá diệt mà pháp và a n cả hai ẩm van chạm vào nhau cường đại lực trùng kích q u y t á n tia sáng trói mắt khí lãng quần quận thiên địa r u n động phá diệt ma pháp bị lý trầm chu một kiếm c h à m diện hóa thành vô số tia sáng tiêu tán tại không trung lý trầm chu một k í c h thành công dưới chân điểm nhẹ như là một đạo như lưu quang hướng đại chủ giáo bắn nhanh mà đi trong tay thiên yêu linh kiếm lóe ra hàn quang lạnh lẽo sắc ý tung hành nhưng mà ngay tại hắn lúc sắp đến gần đại chủ giáo thời điểm trong quang minh thần điện tuân ra năm vị đại ma đạo sư năm vị đại ma đạo sư hiện ngũ g i á c chi thế t ạ n ra trong tay ma trượng đồng thời múa trong không khí nguyên tố chi lực nháy mắt bị khuấy động đến bắt đầu cùng bạo trong đó một vị trường bào màu xanh thăm thảm đại ma đạo sư bào thân như mặt nước lưu động lít nha lít nhít như nòng nọc ma pháp phù văn tại không trung nhảy vọt lấp lóe ngưng tụ ma pháp chi lực càng ngày càng sáng hắn đem ma trượng một đòn nặng nề g h những ma pháp này phù văn bên trong từng đạo tráng kiện màu thủy lam dây xích ánh sáng phá đất mà lên tựa như dao long lan lộn cắm thẳng vào vân tiêu cùng, cùng lúc đó bốn vị k h á c đại ma đạo sư g ơ lên pháp trượng điểm hướng hư không pháp trượng đỉnh thủy tinh bên trong nhao nhao dâng trào ra một c ỗ lực lượng rót vào dây xích ánh sáng bên trong hoặc là lôi đình ma pháp hoặc là quang minh ma pháp nước nạp và vật đại cầm cố thuật theo bọn hắn cùng teo lên ngâm sướng màu thủy lam dây xứng sướng hóa thành một đạo to lớn ngũ sắc ma pháp trận xuất hiện ở dưới chân lý trầm chu phù văn trận quang mang đại thịnh từ năm hệ nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành các loại xiềng xích theo phù văn trong trận thoát ra giống như từng đầu mang x à hướng về lý trầm chu quấn quanh mà đi lý trầm chu chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa trở nên vô cùng nặng nề phản phất đặt mình vào vạn dặm trong biển sâu liền đi một bước đều so bình thường khó hơn vạn lần c ư ờ n g đại áp lực vô hình đem hắn chăm chú c h ó i buộc khó mà động đậy hắn ra sức g i y r u ộ ý đồ tránh thoát cái này giam cầm chi lực nhưng cái tia ngũ sắc x i ề n xích lại càng siết càng chặt mỗi một cây xiềng xích đều ẩn chứa cường đại ma lực xích đến hắn suýt nữa ngạt thở đại chủ giáo thấy lý trầm chu bị chế trụ trong mắt k i a sáng rõ ràng sáng một điểm hắn mở rộng hai tay trong miệng nói lẩm bẩm bàng bạc thánh quang chi lực tại quanh thân sôi trào mánh liệt khí tức cũng càng thêm kinh khủng d ơ lên cao cao pháp trượng một đạo khổng lồ hình tròn pháp trận từ lý thanh y đi lòng bán chân bay lên trong chốc lát quang mang đại thịnh lý thanh y thì cảm giác chính mình giống như bị ném vào trong mặt trời trắng xóa cường quang đâm vào hắn con mắt kịch liệt đau nhức căn bản là không có cách mở ra một cỗ kỳ dị lực lượng như là só lực lượng này phản phất bắt nguồn từ thiên ngoại mang một loại không thể nghi ngờ thần thanh ý chí xâm lấn linh hồn của hắn tựa như muốn đem linh hồn của hắn một tấc một tấc tỉnh hóa theo trên nguồn gốc lao đi hắn cái gọi là tội nghiệt rất nhanh lý thanh ý thì âm uy nghiêm vang lên đầy người sát nghiệt tội nhân phải vì ngươi hành động chỗ tội t h â n phục tại chủ thần phía dưới ánh sáng mới có thể rút đi hác ám rửa sạch linh hồn trong thanh âm mang một loại mê hoặc nhân tâm ma lực ý đồ tan g i lý thanh ý ý ý để hắn cam tâm tình nguyện trầm luân ở đây cường đại q u a n min chi l ư xuống lý thanh y thì thân thể run nhẹ nhẹ làn d a mặt ngoài màu trắng còn sáng cùng nguyên bản màu da nhanh chóng x e n kẽ p h ả n phất tại lẫn nhau chống lại loại tình huống này lý thanh y thì càng phát giác linh hồn của mình đang bị bóc ra trong ánh mắt của hắn hiện lên một tiêu mê mang nhưng rất nhanh nhưng lại bị thanh minh chìm i cứ mạnh mẽ cắn đầu lưỡi đau kịch liệt làm cho lý thanh y thì càng thành tỉnh một điểm hắn biết mình không thể mơ hồ không phải làm không tốt thật bị tịnh hóa thành tín đồ hắn phát ra gầm lên giận dữ đi mẹ nó quang minh chủ thần ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ chơi tịnh hóa lao tử không có cửa đâu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lý thanh y t hai ì h tay cầm thật chặt hoàng giả chi kiếm trên thân kiếm khí thế đột nhiên kéo lên thẳng phá vân tiêu hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra kiếm ý như tinh quang ở trong mắt lấp lánh quanh thân khí tức cũng theo cỗ kiếm ý này tạo ra trở nên càng thêm lăng lệ giờ phút này đại chủ giáo thanh âm cùng mê hoặc phản phất bị ngăn cách lý thanh y t hoàn ì h toàn nghe không được một điểm hắn toàn bộ ý c h i đã không giữ lại chút nào dung nhập trong kiếm chỉ thấy hoàng g i chi kiếm bên trên kịch liệt rung động phản phất tại hân hoan nhẹ cỡng thỉnh thoảng phun ra một cỗ hùng hồn kiếm ý đâm rách không gian một đạo hệ thống nhắc nhở âm ở trong đầu của lý thanh y rìa vang lên nhưng hắn giờ phút này căn bản không giành bận tâm hắn trầm giọng h é t lớn hoàng hoàng thiên h uy đại hành thiên phạt hoàng giả phán quyết lý thanh y rìa dơ cao hoàng giả chi kiếm phản phất coi là thật hóa thân thành đợi đi thiên phạt hoàng giả thần uy cái thế t u theo lý thanh y rìa ra lệnh một tiếng lý trầm chu cùng vi như thẻ dẫn đầu nhận chiêu mộ không chút do dự đem tự thân lực lượng chuyển tới sau đó là hai con độc nhãn cự nhân dòng bi bốn cánh khô lâu hổ giang kiếm chở cao dài tử linh cuối cùng lại đến tất cả khô lâu đại quân cả vùng không gian bên trong phàm là lý thanh y rìa Đều cùng chi hoàng hình giả chi kiếm từ h h hệ, thân chuyển phía hoàng chi thân mênh ngông lực lượng bao phủ, kiếm khí trong lúc cuộn cuộn, hình như có khai à vào n liên lượng trong lượng ngông lượng trong cuộn cuộn, lực lại lực lực lúc Tại triệu dưới, giả kiếm kiếm kiếm thiên chi đem đó. mấy một tự rót t cực cố huy. bao kỳ bị thu hoạch được hoàng giả chi kiếm đến nay đây là lý thanh y h ả lần thứ nhất sử dụng hoàng giả phán quyết kỹ năng này rút ra chung quanh tất cả phe mình trận doanh lực lượng phát động kinh thiên nhất kích bản nguyên lực lượng ít hỏi lực lượng bị rút lấy về sau trực tiếp mất đi duy nhất có linh tính rất nhanh lý thanh y thân thể run nhẹ nhẹ đợi lực lượng chứa đầy về sau đông nhiên chạm ra ngoài hoàng giả p h a n quyết lý thanh y hét lớn một tiếng thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng kiếm khí theo trên thân kiếm gào thét mà ra trực tiếp xé nát chủ thần quang huy c h ó i buộc hướng đại chủ giáo, bắn nhanh mà đi đại chủ giáo còn không có theo chủ thần quang huy bị phá phản vệ bên trong lấy lại tinh thần nhìn thấy đạo kiếm khí này sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh trong mắt tràn đầy hoảng hốt thực lực của hắn ở trong cựu giai cũng không cường hãn bằng không thì cũng sẽ không n ù a nghịch chút n ư u kế kéo tới hiện tại mới ra tay cảm nhận được như thế v ủ thiên d i ệ t địa m ộ t kích đại chủ giáo ý đồ điều động thánh quang c h i lực ngăn cản nhưng đạo kiếm khí này tốc độ quá nhanh lực lượng q u á cường đại căn bản là không có cách ngăn cản kiếm khí nháy mắt đánh trúng đại chủ giáo nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng kêu thảm đại chủ giáo thân thể trực tiếp bị vỡ nát tiêu tán tại không trung đánh giết đại chủ giáo ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động sáu trăm sáu mươi hai lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp lục dựng thiên sứ chương ba trăm hai mươi năm lục dựng thiên sứ đại ma đạo thiên châu ở trong chứa thánh quang đại ma đạo suốt đời công lực sử dụng về s a u nhưng phải thiên châu quán đỉnh trực tiếp trở thành bắt giai thánh quang đại ma đạo sư đồ tốt cái đồ chơi này mạnh hơn thiên địa h u y ề n mundan không có tác dụng vụ lý thanh y di con mắt đ ố n g nhiên sáng lên không kịp chờ đợi đem đại ma đạo thiên châu nắm vào trong tay thu vào không gian chữ vật phản kích nhiệm vụ ba hoàn thành thu hoạch được một cựu giai thánh quang ma pháp sư truyền thừa thu hoạch được cựu tinh thánh quang ma pháp ba thánh quang phong ấn t h á nhiệm quang quang phán, thánh thẩm h c hoàn bậy i n chuẩn linh trang khí 6001, độc giác a trang, pháp trượng, pháp pháp Nhiệm trượng, trở. vụ thanh âm nhắc nhở vang lên lý thanh y lại là căn bản không kịp cao hứng hắn vô ý thức d ư ơ n g mắt nhìn hướng trong m â y biểu lộ cứng nhắc ở trên mặt qua n minh thần điện mấy trăm h ả o người lúc này chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn từng đôi trong đôi mắt trừ trấn kinh bên ngoài chỉ có nồng đậm đến cực hạn sát ý cái kia từng đôi thiêu đốt lên lửa dận con mắt sắc bén như lao hận không thể đem lý thanh y tại chỗ phanh thây xe sát trong tay của bọn hắn nguyên tố chi lực như cuồn bạo vòng xoáy điên cuồng hội tụ các hệ ma pháp tướng lẫn nhau xe lẫn t lý thanh y khi hà nội tâm hít vào một ngụ khí lạnh hạn ý theo cuộc sống thẳng nhảy lên lên đỉnh đầu thân thể không bị khống chế liền lui hai bước quay đầu nhìn về phía lý trầm chu bên kia lại phát hiện hắn vẫn như cũ bị nhốt tại năm vị đại ma đạo sư trong ma pháp trận đang bị hoàng giả chi kiếm mượn đi một phần lực lượng về sau lý trầm chu khi tức hệ hoại không ít nguyên bản kiếm khi bén nhọn cũng biến thành yếu ớt mấy phần dựa theo như thế đến xem một lát cơ bản không có khả năng thoát khốn không ổn à lý thanh y g ì mày n h ắ n lại trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế lo âu hắn chết cũng không vội vàng dù sao một đường này thu hoạch tràn đầy cho dù chết đến một lần coi như nhanh chóng về đ ồ n g hoang nhưng nếu là lý trầm chu hao tổn ở đây vậy coi như quá được không đến mất thời khác sống còn lý thanh y gì trong đầu đột nhiên linh quang l ó e lên một cái lớn mật ý nghĩ xông lên đầu hắn quyết định bí quá hóa liều tuyên vương chi huy lý thanh y dịp thần sắc cứng lại quanh thân bỗng nhiên bộ phát ra một trận lóa mắt phải làm cho người mở mắt không r a màu vàng tia sáng đem hắn cả người chăm chú bao phụ trong đó kim quan g này cùng tuyên vương phù hộ có giống nhau lên tác dụng bảo vệ nhưng lại có bản chất khác nhau điểm khác biệt ở chỗ tuyên vương phù hộ là bảo vệ đồng đội nhưng tuyên vương chi huy chỉ có thể bảo vệ mình ẩm ẩm các loại nguyên tố xung kích cùng ma p h á p quan g mang tại lý thanh y dịp quanh thân không ngừng lấp lóe nổ tung đinh thai nhức c ó p tiếng nổ liên tiếp liên miên bất tuyệt phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ mà lý thanh y d ị thì là bằng vào tuyên vương chi huy ngắn ngủi vô đị ở nơi đó một cái tứ dược thiên sứ mắt sáng như đuốc trực tiếp bắn về phía phải phía trước thuận ánh mắt của hắn nhìn lại đám người chỉ thấy một cái sơn động giống như vực sâu miệng lớn đứng sừng sững ở đó b a n g vào tự thân cảm giác bén nhạy bọn hắn tự nhiên phát rác được trong sơn động lý thanh y thì ở vị trí giữa lẫn nhau lẫn nhau trong ánh mắt sát ý bừng bừng vũ khí trong tay cùng ma trượng lần nữa v ậ n sức chờ phát động chuẩn bị đồng loạt xuất thủ đem lý thanh ý để chém giết chư vị người này ta đã truy tung thật lâu có thể hay không đem hắn giao cho ta đúng lúc này hậu phương truyền đến một đạo âm thanh hùng hồn mà h uy nghiêm thanh âm này giống như sấm sét giữa trời quang chấn động đến trong sơn cốc không khí cũng vì đó run lên qua n minh thần điện người kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo hùng vĩ thân ảnh chậm rãi đi tới toàn thân bao phủ tại tia sáng phía dưới phía sau sáu đôi to lớn cánh chim lóe ra thánh khiết qua mang mỗi một mảnh lông vũ đều phản g phất t ẩ n chứa thần thánh lực lượng lệnh người không dám nhìn thẳng lục d ư ợ c thiên sứ quan g minh thần điện người không khỏi hít sâu m ộ t hơi trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng kính sợ lục d ư ợ c thiên sứ ở trong tây hoang địa vị cao thượng thực lực thâm bất khả chắc chí ít cũng là cựu giai cường giả trong ngày thường lục d ư ợ c thiên sứ khó gặp bây giờ lại đột nhiên hiện thân nơi này quả thực để đám người không nghĩ ra đám người nhìn nhau không nói gì nhất thời không biết đáp lại như thế nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lục dự thiên sứ chậm rãi bước vào trong sân động chỉ chốc lát sau lục dực thiên sứ liền dẫn theo nửa chết nửa sống lý thanh y thì l đi ra ngay trước mặt mọi người trong lòng bàn tay lực lượng phát động đánh vào lý thanh y đ ì trên trái tim đem giết chết nhìn xem lý thanh y di khí tức hoàn toàn không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất quan g minh thần điện đám người lúc này mới như chút được gánh nặng trên mặt vẻ khẩn trương dần dần rút đi hát cám thế lực người người có thể chu d i ệ t may mắn chư vị đem người này chặt đường lục dực thiên sứ hướng quan minh thần điện đám người khẽ gật đầu ra hiệu tôn giả không cần phải khắc khí dù sao cũng là cựu giai cường giả quan minh thần điện đám người cũng không dám khinh thường nhao không người đáp、lễ. lục dực thiên sứ dẫn theo lý thanh y rỉa thi thể cùng mọi người cùng nhau đi ra khỏi sân cốc nhìn qua còn tại giao chiến lý trầm Chu cùng vi như t h ẻ trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không h i ể u thần sắc trầm giọng nói chư vị hiền giả hát đám thế lực đầu mục đã chết hai người này liền giao cho ta đi nhìn ta thần sơn dứt lời hắn vung tay lên một tấm đổ quyển đẳng không mà lên ngay sau đó một tòa bị mê vụ bao phủ sơn mạch hiện hiện như h ả i thị thật lâu vắt ngang ở trong hư không năm vị đại ma đạo sư nghe vậy trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghĩ hoặc liếp nhìn liếc mắt lục dực thiên sứ hậu phương quang minh thần điện đám người cuối cùng rơi tại lý thanh y trên thi thể con người bỗng nhiên c o r d t lại mấy người giữa lẫn nhau trao đổi ánh mắt do dự một trận về sau đem đ ạ i cấm cố thuật cho cởi ra tùy ý lý trầm chu thoát khốn trong lòng bọn họ rõ ràng chính mình nhiều nhất chỉ có thể vây khốn lý trầm chu căn bản không giết được hắn còn không bằng thuận nước đẩy thuyền bán lục dực thiên sứ vị này cựu giai cường giảm một bộ mặt thoát khốn về sau lý trầm chu một mặt tái nhợt ánh mắt nhìn chăm chú đám người cuối cùng rơi tại trên thần sơn ánh mắt lấp lõe thật sâu nhìn lục dực t i ê n sứ lên mắt sau đó giả ra kiệt lực bộ dáng cùng vi như thẻ cùng nhau bị hút vào bên trong ngọn thần sơn、Thu. lục d ư ợ c thiên sứ khỏe miệng khanh hết lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác y cười đem đ ồ quyền thu hồi trận quay đầu đối với mọi người nói hai người này đã được thu vào bên trong ngọn thần sơn ít ngày nữa liền sẽ bị tỉnh hóa hầu như không còn quan minh thần điện đám người nhao nhao gật đầu cũng không có biểu hiện ra vẻ hoài nghi thấy thế lục d ư ợ c thiên sứ nội tâm không khỏi thở dài m ộ t hơi âm thầm may mắn c ò n tốt lắc lư đi qua lục d ư ợ c thiên sứ tự nhiên là lý thanh y hệ nguy trang khi tiến vào sơn cốc về sau hắn đầu tiên là trốn đến trong sơn động dùng thế thân con dối biến ảo ra một cái giả lý thanh y hệ sau đó bản thể thi triển hư quang ẩ n trốn chạy cách đi ra cuối cùng dùng người ngụy trang h â n chương hóa thành cái này lục dực thiên sứ bộ dáng vong v o n g đan sen hoàn thành cái này một loạt mạo hiểm thao tác chương ba trăm hai mươi sáu gia nhập quang minh thần điện mới đại chủ giáo chương ba trăm hai mươi sáu gia nhập quang minh thần điện mới đại chủ giáo h ắ t cám thế lực đ ã i trừ bản tọa liền đi đầu về núi lý thanh y thì hơi gật đầu bình tĩnh trên mặt mang theo vài phần đạo mạng ngự khi không thể nghi ngờ cụt mắt ở giữa thân sắc của hắn hơi có chút hồi hộp sau đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa hai tay của hắn thả lòng phía sau làm bộ liền muốn rời đi quan g minh thần điện đám người nghe nói lời ấy lập tức hai mặt nhìn nhau ánh mắt của bọn hắn đảo qua chiến trường rơi tại nào đó một mảnh hư không đại chủ giáo bỏ mình địa phương lẫn nhau đối mặt lúc đều có thể nhìn thấy đối phương đ ấ y mắt mê mang đại chủ giáo bỏ mình để quan g minh thần điện nháy mắt lâm vào rắn mất đầu khống cảnh phảng phất một tòa lầu cao sắp đổ lung lay sắp đổ một vị tóc trắng xóa cao giai mục sư còn lương thân thể t r o n mày mặt dấu dĩ tự lẩm bẩm đại chủ giáo không tại chúng ta nhưng làm sao bây giờ a không có hắn về sau thần điện này còn có thể chịu đựng được sao dứt lời hắn nặng n ề mà thở dài không có cự giai cường giả tòa chấn. ngoại giới hắc cám thế lực tất nhiên sẽ thừa cơ gây sóng gió một khi xuất hiện cựu giai đại năng thần điện bên trong lại có ai có thể đối kháng đâu còn có thiếu đại chủ giáo chân n h i ế p trong thần điện giã tâm bừng bừng những người kia có thể an phận sao có thể hay không bởi vậy làm được đâu quan minh thần điện đám người châu đầu ghé thai đều là đối với thần điện tương lai lo âu ngay tại lý thanh Y sắp bước ra sơn cốc thời điểm một vị trung niên tóc trắng đại ma đạo sư đột nhiên bước nhanh về phía trước hắn khuôn mặt lạnh lùng trong ánh mắt lại lóe ra kiên định tia sáng ngăn lại lý thanh ý lẻ đường đi bịt một tiếng quỳ một chân trên đất bàn tay che tại ngực cung kính nói tôn gi bây giờ đại chủ giáo bất hạnh bỏ mình ta quan g minh thần điện chính diện lâm nguy cơ trước đó chưa từng có bên ngoài có hắc ám thế lực nhìn chằm chằm bên trong có các phương ngao nghe muốn động thần điện đã lâm vào loạn trong giặc ngoài c h i cảnh khẩn cầu tôn giả n g ệ tình thiên hạ thương sinh phân thượng tiến về quan g minh thần điện chủ trì đại cục dẫn đầu chúng ta vượt qua cái này một cửa h ải khó lời vừa nói ra bầu không khí lập tức vắng lặng xuống tới trên mặt tất cả mọi người biểu lộ không đồng nhất lý thanh y vì con người có chút co vào mặt ngoài mặc dù vẫn như cũ không có chút rung động nào nhưng nội tâm lại sớm đã gió nổi mây phun nếu như hắn thật sự có lục dự thiên sứ thực lực như vậy tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng nhưng vấn đề là hắn không có a đều nói là loạn trong giặc ngoài cục diện hắn chạy tới chủ trì đại cục đây không phải là đem hắn gác ở trên lửa n ư ờ n g sao vạn nhất lộ ra c h â n ngựa chẳng phải là sẽ bị hợp nhau tấn công tuy nói lý trầm chu mạnh nhất cũng có thể bộc phát ra cựu dai thực lực nhưng cuối cùng không phải cựu dai một khi bộc phát đại chiến muốn dẫn chính mình đào thoát cũng không dễ dàng mà trong quang minh thần điện không ít người cũng là sắc mặt tái xanh tóc trắng đại ma đạo sư lời nói này có thể nói là không chút khách khí đâm trúng tâm sự của bọn hắn tương đạo khổng lồ khí tức c u ầ n c u ộ n tựa hồ đang áp chế lửa g i ậ n trong lòng nếu như không phải bức bách tại lục dược thiên sứ c h ấ n n hiếp những người này sợ là tại chỗ liền muốn bộc phát hung hăng giáo hấn tóc trắng đại ma đạo sư một phen đám người trầm mặc một lát bầu không khí càng thêm n g h i ê trọng bản tọa từ trước đến nay độc lai độc vãng không am hiểu quản lý sự vụ chỉ sợ khó mà gánh chịu trách nhiệm lý thanh y ho nhẹ một tiếng vẫn cảm thấy phong hiểm không nhỏ chuẩn bị chạy trốn tóc trắng đại ma đạo sư lại không tha vội và nói tôn giả không cần k i ê m tốn thực lực của ngài cùng hy vọng chúng ta rõ như ban ngày bây giờ quang minh thần điện nguy cơ sớm tối. chỉ có ngài tài năng chấp trường thần khí huy chấn tư phương dứt lời tóc trắng đại ma đạo sư tây nâng đại chủ giáo trước đó sử dụng qua p h á p trượng hiện t ạ i lý thanh y đi hết trước mặt cất cao giọng nói t h ủ mệnh tại thần quan g minh phổ chiếu quan g minh quyền trượng phẩm cấp cao cấp linh khí không cấp bậc kỹ năng chủ thần quan g huy truyền giáo thiên hạ nói rõ quan g minh thần điện đại chủ giáo chuyên dụng vũ khí đại biểu trí cao vô thượng pháp lực cùng quyền lực mặc điều kiện quan minh thần điện đại chủ giáo a cao cấp linh khí lý thanh y thì thần sắc khẽ giật mình trong quang minh thần điện một vị thân mang hoa lệ màu vàng trường bảo cao giai thánh kỵ sĩ lúc này nhịn không được liền muốn lên tiếng quát mắng còn không chờ hắn mở miệng tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho trước mắt hắn tối sầm chỉ thấy trong quang minh thần điện rất nhiều nguyên bản còn đang do dự thiên sứ cùng ma đạo sư toàn bộ đều đứng dậy lên tiếng thỉnh cầu mong rằng tôn giả lòng từ bi cứu lấy chúng ta thần điện bọn hắn đều không phải đồ đẩn tự nhiên cảm nhận được không khí khẩn trương cũng làm cho bọn hắn nội tâm càng thêm lo âu có lục dực thiên sứ ở đây thần điện bên trong những người này còn muốn động thủ đợi đến lục dực thiên sứ đi vậy còn không đến l ậ n trời trên bản chất những thiên sứ này cùng ma đạo đều không phải thích tranh quyền đ o ạ t lợi người bọn hắn cùng tóc trắng ma đạo sư càng nhiều vẫn là hy vọng nhìn thấy một cái hài hòa ổn định quan g minh thần điện bởi vậy đang suy nghĩ sau một hồi lâu bọn hắn phát hiện trừ để lục dực thiên sứ đến chủ trì đại cục cũng không có biện pháp tốt hơn trong lúc nhất thời trong sơn cốc tràn ngập đám người khẩn cầu thanh âm thanh em kia liên tiếp, không nhìn xem đám người cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi lại nhìn nhìn đưa tới trước mắt quang minh quần trượng lý thanh y gì trong lòng cực độ x o a n suýt mặc dù nói trong quang minh thần điện nguy hiểm không cần nói cũng biết nhưng nói một cách khác người đại chủ này giáo chi vị s ắ c thực rất thơm a nếu như có thể đem chiếm đoạt đây chẳng phải là tại tây hoang cũng có thể cất cánh rồi mẹ nó người chết chim chỉ lên trời bất tử vạn và năm làm đi lý thanh y gì cắn răng một cái vẫn không thể nào n h ị n xuống rụ hoặc xoe bàn tay ra chậm rãi tiếp nhận quần trượng trong chốc lát một cỗ bảng bạc mà thần thánh lực lượng thuận lòng bàn tay tràn vào thể nội để lý thanh y thì phản phất đặt mình vào trong m â y hóa thân thần linh chúa tể thiên hạ hắn thẳng tắp cài e o mắt sáng như đuốc quét mắt mọi người tại đây giờ phút này tất cả lo âu cùng h o à n g hốt đều bị ném sõi chấm giọng nói đã như thế như vậy ta liền tiếp nhận đại chủ giáo chi vị khó liền khó đi làm liền xong sau ngày hôm nay hắn chính là quang minh thần điện mới người cầm quyền xin gọi ta chủ giáo đại nhân đám người nghe nói lý thanh y thì tiếp nhận đại chủ giáo chi vị nhao nhao lên tiếng hô to cảm tạ t u n giả quang minh thần điện có thể cứu chương ba trăm hai mươi bảy đến quang minh thần núi chương ba trăm hai mươi bảy đến quang minh thần núi tiếp nhận quang minh quyền trượng trước mắt lý thanh y l ì h ả liền chính thức trở thành quang minh thần điện tân chủ tại quang minh thần điện đám người như chúng tinh phùng n g u y ệ n dưới sự chen trúc hắn cùng tóc trắng đại ma đạo sư b ọ n người cùng nhau hướng quang minh thần núi xuất phát tiến lên trên đường h á từ t đầu đến cuối một tấc cũng không rời đi theo lý thanh y thì ở bên cạnh thân thái độ cực kỳ nhiệt tình chủ động nói tôn giả ta là ma pháp phân điện chủ động nói tôn giả ta là ma pháp phân điện chủ giáo hát về sau ngài nếu có bất luận cái gì phân công cứ việc phân phó là được chủ giáo, lý thanh y quan g minh thần điện làm sao còn có chủ giáo tựa hồ là phát giác được lý thanh y nghề nghĩ hoặc hát vội vàng giải thích nói là dạng này tôn giả. chúng ta quan g minh thần điện quyền lực cơ cấu bên trong đại chủ giáo chính là cao nhất người cầm quyền hắn súng sắp đặt tứ đại phân điện chủ giáo phân biệt quản lý khác biệt phân điện quản lý thiên sứ phân điện chính là chủ giáo vì vị â n kỵ sĩ phân điện chủ giáo vì v ị liam kiếm sĩ phân điện chủ giáo là cờ di t o t mà ta t h ì phụ trách ma pháp phân điện thì ra là thế lý thanh y nghề mỉm cười ngữ khí bình thản hát chủ giáo người đối với quan minh thần điện sự vụ chắc hẳn rất tin tưởng về sau còn mời chỉ giáo nhiều hơn tôn giả nói quá lời hát liền vội vàng không người lạnh lùng trên mặt khó được kéo ra một vòng ý cười có thể làm đầu người hiệu lực là ta lớn lao vinh hạnh hậu phương quang minh thần điện các thành viên thấy lý thanh y thì cùng hát trò chuyện vui vẻ bầu không khí nhẹ nhàng hài hòa nguyên bản treo cao tâm không khỏi lạng yên rơi xuống còn tốt vị này tương lai đại chủ giáo xem ra tính tình không sai có vẻ như cũng không phải là phi thường khó mà ở chung người đám người thần sắc càng thêm nhẹ nhõm nội tâm đối với lý thanh y thì tiếp nhận trình độ âm thầm tăng thêm mấy phần đội ngũ tiếp tục hướng quang minh thần núi xuất phát phong cảnh dọc đường càng thêm trắng lệ nơi xa cao vút trong mây quan g minh thần núi đập vào mi mắt đỉnh núi bị một tầng lá vàng quan g huy bao phủ thần thánh mà trang nghiêm t ừ n g t ò a khổng lồ cung điện sừng sững trên đó tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống chiếu sáng giả rỡ tựa như trên trời thần cung lý thanh y chắp tay đứng tại đội ngũ phía trước phân phật gió núi gợi lên tay áo hắn mặt không biểu tình nhìn chăm chú quan g minh thần núi không biết suy nghĩ cái gì hát đứng ở một bên khẽ không người thần sắc cung kính tôn giả đại nhân làm phiên ngài hiện tại trong thần điện nghỉ ngơi mấy ngày đợi ta triệu tập xong cái khắc thành viên trọng yếu về sau liền là ngài cử hành kế nhiệm nghi thức ngay vậy lý thanh y c h ầ m rãi quay đầu mắt sáng như đuốc phảng phất có thể xem thấu lòng người thẳng thấy hát trong lòng hốt hoảng không tự giáp nuốt một ngụm nước bọn hát chủ giáo thật lâu lý thanh y h ã vừa rồi mở miệng thanh âm trầm thấp lại rõ ràng nếu có trở ngại có thể tới t ì m ta dọc theo con đường này hắn nhìn như nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực không chút biến sắc quan sát đến hết thảy nhất là hậu phương trong quang minh thần điện cái kia cơ hồ rắc rối phức tạp nhân vật quan hệ hắn phát hiện hát mặc dù là tứ điện chủ giáo một trong uy vọng lại thấp trong đội ngũ không chỉ có những cái kia bắt giai kị sĩ cùng kiếm sĩ đối với hát lời nói ngoả mặt mũi tràn đầy khinh thường liền ngay cả một chút trực thuộc ma pháp phân điện bắt d a i đại ma đạo sư cũng thỉnh thoảng sẽ đối với hắn châm chọc khiêu khích biểu hiện kinh nghiệt lấy trạng thái này hát muốn đi thuyết phục cái khác ba điện tay cầm quyền cao chủ giáo độ khó có thể nghĩ lý thanh y thì hãy biết rõ làm chính mình lớn nhất người ủng hộ nếu như hát nói chuyện không có phân lượng như vậy mình muốn kế nhiệm đại chủ giáo độ khó sẽ thẳng tắp lên cao cho nên vì có thể thuận lợi kế nhiệm nếu có cần thiết lý thanh y không ngại ra tay giúp hát một thanh nghe nói lý thanh y t h lời nói hát trong mắt nháy mắt hiện lên một tia kinh hỉ trên mặt lộ ra vui vẻ c h i sắc mừng lớn nói đà tạ tôn giả nếu có tôn giả tương trợ việc này nhất định mười phần chắc chín. Ừm. Lý t h h thì khẽ gật đầu, cũng không nhiều chỉ ánh như hình a qua n cũng người Y gật tiếp tục nhiều lời, chỉ là ánh mắt như lợi kiếm đầu, đảo qua đám người áp lực vô lời, lợi áp là r à n ngập ra, để đ á m người nháy mắt nín hơi liệm âm thanh, không dám nhìn thẳng. hơi liệm Thấy dám mắt âm chín ả n này, đầy bụng biệt khuất hát trong lòng không khỏi một trận Hán rán mày đầy biệt khỏi thoải mái. khuất hát một mặt mày ra, thậm h ra, c kém chút h không ị n tiếng. được cười ra được lý thanh y d h ì thần sắc lạnh nhạt n a khí không có chút rung động nào chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng liền bay người rời đi tại một cái thất giai nữ ma đạo sư dưới sự dẫn đầu lý thanh y lỉa đi tới một tòa xa hoa trong cung điện cung điện đại môn từ từ mở ra đập vào mi mắt chính là một tòa trang trí tinh mỹ đại sảnh trên vách tường ấn khắc đủ loại kiểu dáng ma pháp đồ án trên đó tia sáng lưu chuyển mặt đất từ bóng loáng đá cầm thạch lát thành phản chiếu trên trần nhà thủy tinh đèn treo các ảnh tôn giả chính là chỗ này nữ ma đạo sư khẽ k h n g người thi l ấ một cái về sau liền lặng lẽ lui ra người đi về trước đi ta chỗ này tạm không cần người phục t ị Lý thanh y một khi bị người tay ma lên, nữ để đạo s nhìn thấu thân phận kia liền xong cũng may không ai nhìn ra thân nhiệm kẽ động một tấm đồ quyền ở trước mắt hắn chậm rãi trải ra lớn gỡ bàn tay sơn mạch hiện hiện chính là đã hồn sơn trước đó vì cứu vất lý trầm chu cùng vi như thể hắn lao x ư n g đáng hồn sơn vì thần sơn đem hai người thu vào trong đó hiện tại thoát khỏi nguy hiểm là thời điểm đem thả bọn họ thả ra lãnh chúa đại nhân chủ nhân thấy lý thanh y rỉa hai người liền vội vàng hành lễ mặc dù lý thanh y rỉa bề ngoài là lục dực thiên sứ bộ giáng nhưng hai người sớm đã thông qua trước đó hành vi đem hắn nhận ra lý thanh y gì khoát tay một cái nói hiện tại chúng ta tại t r o n g quang minh thần điện vì để tránh cho lộ tẩy các ngươi cũng không cần gọi ta lãnh chúa đại nhân gọi ta chủ giáo đại nhân y quang minh thần điện nghe nói lý thanh y rỉa lời nói hai người không khỏi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc tình huống gì lý thanh y chạy thế nào đến quang minh thần điện đến rồi chẳng lẽ là bị bắt rồi cái kia cũng không đúng bị bắt lời nói sớm hẳn là cắt không có khả năng giống như bây giờ thấy hai người một mặt dáng vẻ n g h i hoặc lý thanh y rìa đem trước phát sinh sự t ì n h kỹ càng nói một lần nghe tới lý thanh y rìa đã ở trong quang minh thần điện thu hoạch được địa vị c ự cao c thậm chí sắp kế nhiệm đại chủ giáo tri vị lý trầm chu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục trong ánh mắt tràn đầy kính trọng l ạ n nhạt nói lãnh chúa đại nhân thủ đoạn lệnh người tin phục vi như thẻ thì càng là mặt mũi trong ánh mắt của nàng loé ra như sao tia sáng đồng thời nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ quái dị cảm xúc nàng trước đó là quang minh thần điện t h á n h nữ bị lý thanh y tù binh về sau mới từ quang minh thần điện xóa tên vốn cho rằng đời này đều đem cùng quang minh thần điện ở vào đối địch trạng thái nào nghĩ tới chủ tử của mình thế mà l ắ p mình biến hóa trở thành quang minh thần điện đại chủ giáo rồi đây coi là cái gì nàng vi như thể lại trở về rồi chương ba trăm hai mươi tám tứ đại phân điện chương ba trăm hai mươi tám tứ đại phân điện tại lý thanh y cùng lý trầm c h u bọn người nói chuyện thời điểm Tam đại p h â ngay điện chủ i á o lúc n cũng tới h hát hộ u được ủng lập m tin tức về sau nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập chỗ ngồi tay vịn tựa hồ là đàng suy tư sau một lúc lâu đột nhiên đứng gậy mái tóc dài màu vàng nóng như là thác nước chút xuống mềm mại rủ xuống tại nàng đầy đ ặ n phong trước bước chân nhẹ nhàng ở giữa lộ ra bắp đùi trắng như tuyết quay người mặt hướng mặt tường nhẹ dọn g thì t h ầ m lục dực thiên sứ thế gian hiếm thấy không có chỗ nào mà không phải là nửa chân đạp đến nhập thánh đường siêu p h ạ m giả như thế cơn giả lại tự nguyện hạ mình đi tới cái này nho nhỏ quang minh thần điện đảm nhiệm đại chủ giáo thật sự là có chút ý tứ không biết mục đích của ngươi là cái gì đây ngữ khí của nàng không nhanh không chậm thần xác bình tĩnh đối với bất thình lình biến động đã không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình cũng không có chút nào mâu thuẫn hạ thủ một đám môn cánh nhị dực thiên sứ nghe tới vị, vị ẩn thì thầm. trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ khiếp sợ không phải là bởi vì lục dực thiên sứ mà là bởi vì thánh đường hai chữ tại tất cả thiên sứ trong lòng thánh đường chính là cái kia trí cao vô thượng thánh địa suốt đời hướng tới thiên đường nghe nói phàm là may mắn tiến nhập thánh đường thiên sứ đều là có cơ hội ổn định trí cao tồn tại mà lục dực thiên sứ liền có cơ hội bước vào nơi đó sao kỵ sĩ phân điện bên trong bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt kỵ sĩ chủ giáo huy li am nghe tới tin tức về sau nguyên bản thu cạch khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn hắn bỗng nhiên vô bàn một cái đem kim loại cái bản đập đến chia năm xẻ bảy như cũng chưa hết giận, lại đem n â n g lên cái ghế đem rơi n h ã o nhẹn sau đó là bình hoa trang trí liền ngay cả đèn treo đều không bỏ qua toàn bộ trong cung điện đều van g dội tiếng gầm gừ của hắn trong trận đánh đệm một phen đem lửa giận trong lòng phát tiết một trận w i l l i am vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận lồng ngực kịch liệt p h ậ p phồng tức miệng mắng to tên phế vật kia hát lại dám tự tiện ủng hộ lập tân chủ hắn cho là hắn là ai ma pháp phân điện chủ giáo vị trí đều là chúng ta nhìn hắn đáng thương bố thi cho hắn hiện tại thế mà lướt qua chúng ta tự mình làm quyết định đáng chết uy ly am đứng người lên dày đạp thật mạnh tại mặt đất đ e m gạch dấ một cái không biết chỗ nào xuất hiện ra hỏa cũng muốn làm chúng ta quang minh thần điện đại chủ giáo quả thực là cho cười hát đây là lão hồ đồ đi lại bị người tùy tiện lừa gạt còn thật sự cho rằng tìm đến cái cứu tinh ta nhìn hắn là muốn đem chúng ta quang minh thần điện hướng trong hố lửa đầy càng nghĩ càng giận w i l l i a m bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu có chút run r u ẩ y trong mắt độc các tri sắc càng ngày càng nồng đậm hung hát nói lục dực thiên sứ lại như thế nào đại chủ giáo c h i vị chỉ có thể là ta hắn âm thầm suy nghĩ chờ nhìn thấy cái này cái gọi là mới đại chủ giáo nhất định phải ở trước mặt mọi người để hắn xấu mặt cho hắn biết tại quan g minh thần điện cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khoa tay múa chân đồng thời trong đầu từng cái ý nghĩ hiện lên kiếm sĩ phân điện bên trong kiếm sĩ chủ giáo cờ di t ộ t đang tay cầm lợi kiếm tại trong đ ì n h viện nhắm mắt dưỡng thần khuôn mặt của hắn góc cạnh rõ ràng đường nét kiên cường quanh thân t ừ n g đạo khổng l ồ kiếm khí màu xanh quần c u ộ n thỉnh thoảng nổ vang kích thích từng đợt mánh liệt nguyên tố phong bạo không bao lâu một cái thân mặc áo giác màu bạc kiếm sĩ nhanh chóng tiến vào đi tới cờ di tốt trước mặt túi người nhẹ dọn báo cáo Cựu giai cường giả, mới đại chủ giáo. c ngân ì tột t mở r n giáp mắt, trong mắt hai đạo manh l i ệ kiếm sĩ thần qua. n ngẳng đ sắc trang nghiêm các ngươi hiện tại hẳn là tức ổn hển đi đặc biệt là ngươi uy liam lao bằng hữu của ta ma pháp phân điện bên trong hát miệng hơi cười nhẹ giọng tự nói v sáng h sớm hôm sau lý thanh y cung điện đại môn liền bị người góp vang tôn giả đây là hát chủ giáo để ta cho ngài mang đến đồ vật trước đó cái kia thất giai nữ ma đạo không người thi lễ một cái sau đó đem hai cái tản ra tia sáng bảo dương đưa đến lý thanh y thì hề trong tay đây là cái gì lý thanh y thì hơi nghi hoặc một chút hai tên này xem xét chính là cực kỳ h i hữu hàng cao cấp hát xem ra cũng không giống thổ h ạ o à có thể cầm ra thứ này đến đây là đánh giết hát cám thế lực về sau thần điện cho ban thưởng lúc đầu không phải cái này nhưng bởi vì tôn giả sắp trở thành thần điện đại chủ giáo hát chủ giáo làm chủ đem trong bảo khố chân quý nhất hai cái bảo dương giao cho ngài thất giai nữ ma đạo sư thành thật trả lời ngay vậy lý thanh y t ì h hiểu được cái này cũng được a lý thanh y sờ sờ cái cầm đánh giết đại chủ giáo hắn thu hoạch được phản kích ban thưởng đánh g i ế t hắc á m thế lực hắn lại đạt được đánh g i ế t ban thưởng khá lắm chính diện mặt trái đều là ta hai đầu ăn sạch đừng như vậy làm cho hoạt động giống như vì ta một cái thiết lập nhân vật kế đồng dạng lý thanh y khoe miệng phát họa ra một vòng đường cong nội tâm không khỏi đồng tình lên đức quốc khu người chơi đến bận rộn đường này liền lông đều không có mò được toàn tiện nghi hắn thật sự là lý thanh y lại cảm thấy cái này thực sự quá làm cho người ấm lòng nói một câu để thất giai nữ ma đạo sư không nghĩ ra lời nói sau đó không chờ nàng kịp phản ứng trong tay bảo dương liền đã không thấy người trở về đi đồ vật ta nhận lấy thay ta hướng hát chủ giáo vân an trong cung điện lý thanh y thì thanh âm chuyên r a được rồi tôn giả đại nhân thất giai nữ ma đạo sư lần nữa thi lễ một cái thủ hộ chi quan g bảo dương thần thoại cấp bảo dương thần thoại cấp vẹn vẹn liếc nhìn giới thiệu v ă n tắt lý thanh y thì liền nhãn tình sáng lên khá lắm hai cái thần thoại cấp bảo dương hát biết làm việc á chương ba trăm hai mươi chín lưỡng giới thạch vừa g ờ chương ba trăm hai mươi chín l ư ợ n g giới thạch v ô a giờ thành công mở ra thủ hộ chi quan bảo dương thu hoạch được lượng giới thạch lượng giới thạch ẩn chứa hư không pháp tắt tảng đá có thể đem phổ thông đạo cụ biến thành ngậm giới chữ h i hữu đạo cụ bộ phận đạo cụ h ạ n dùng thành công mở ra thủ hộ c h i quan g bảo dương thu hoạch được thần cấp ma pháp dược tề thần cấp ma pháp dược tề nguyên tố dược tề sư tác phẩm đắc ý sau khi phục d ụ n g có thể tăng lên tăng lên một giai ma pháp tu vi lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ giới hạn bắt giai trở xuống sử dụng mở ra bảo dương về sau hai cái đạo cụ lý thanh ý hiện đều thật hài lòng đặc biệt là lượng giới thạch có thể đem trang bị biến thành ngậm giới trang bị không phải liền là tương đương với đem trò chơi đạo cụ cụ hiện sao quả thực lý thanh y thì hà lâm vào xoắn suýt nói thật hắn muốn cụ hiện đồ vật thật đúng là không ít thì như chữ vật pháp bảo càn không giới quan g minh q u y ề n trượng lại hoặc là đại ma đạo thiên châu đều là cực kỳ tốt lựa chọn nhất chữ vật xác thực có nhu cầu nhưng không phải vội vã như vậy quan g minh q u y ề n trượng mặc dù phẩm giai cao ta ở trong hiện thực nhưng không có ma pháp tu vi ánh sáng một cái pháp trượng cũng vô dụng cân nhắc một phen về sau lý thanh y quả quyết lựa chọn đại ma đạo thiên châu trang bị cái gì dù tốt nhưng cũng chỉ là dạy hoa trên gấm trên tu vi đi mới là đạo lý quyết định nếu như đem đại ma đạo thiên châu cụ hiện có được bắt giai đại ma đạo sư thực lực như vậy chỉ ít ở trong ngắn hạn toàn bộ lam tinh hắn đều là vô địch không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề nghĩ kỹ về sau lý thanh y đi trực tiếp đem lượng giới thạch cùng đại ma đạo thiên châu đặt chung một chỗ nương theo lấy đạo vận ở trên lượng giới thạch dâng lên đại ma đạo thiên châu có chút rung động phản phất bị một bàn tay vô hình đ i ề u khắc xuất hiện từng đạo huyền diệu đường vân đại ma đạo thiên châu giới không chút do dự lý thanh y đi trực tiếp lựa chọn đối với chính mình sử dụng thời gian lạc yên mà qua thần sơn một tòa g u y nga núi non、Mây、mù lượt lờ tùy ý quần quận hai thân ảnh như cực nhanh một trước một sau phi tốc mà tới phía trước người thất tha thất đ h ể dường như hoảng hốt chạy bừa đằng sau kẻ đuổi theo cũng không sốt ruột không nhanh không chậm đi theo coi vững vàng bộ pháp rõ ràng có lưu rất lớn dư lực hai người như là mèo đùa nghịch chuột đuổi theo không ngừng di chát n g ư ờ i cái này lòng lang dạ sói xuất sinh một cái thanh niên tóc dài trốn đến cuối đường đầu phát hiện phía trước đúng là một mảnh vách núi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng thân xác hắn thống khổ một thanh đoàn kiếm cắm tại phân bụng máu tươi ồ, ồ ồ chảy ra giống như là mất đi tất cả sức lực cũng không chạy sủi lơ trên mặt đất gần như điên cùng dích o ta tận tâm tận lực phụ trợ ngươi tám năm giú đối với ta như vậy ngươi còn là người sao hậu phương tên là di chắt thanh niên chậm rãi chạy đến một bộ trường bào màu đỏ thêu lên màu vàng độc giác thú đồ án ngũ quan tuấn giật sống mũi cao thẳng trải lấy lưu lát o tóc vớt ngược màu nâu trong con mắt giờ phút này lại tràn đầy bờ cợt hắn cười nạo một tiếng hướng trước mặt thanh niên tóc dài t r â m t r ọ n g nói ngươi nhìn lại tới ùa giờ tám năm ngươi còn là không có làm rõ thân phận của mình sao trong gia tộc ta bất quá là đọc lấy điểm tình cảm gọi ngươi một tiếng đại ca ngươi thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn rồi cũng không nhìn một chút giữa chúng ta trên lệch ta di c h tám tuổi bắt đầu tu hành hai mươi tuổi liền trở thành quang minh thần điện thánh tử trong gia tộc càng là sử thượng trẻ tuổi nhất bát giai kỵ sĩ toàn bộ di chắt gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có ta đi ra ngoài mới có tư cách quang minh chính đại sử dụng di chắt cái họ này người đây liền thất giai đều không có đột phá phế vật kiếm sĩ dựa vào cái gì cùng ta xưng ơ minh gọi đệ nếu không phải nhìn ngươi tại lúc trước điểm kia công lao ta đã sớm để ngươi xéo đi di chắt lời nói giống như từng trôi đ a o nhọn cắm thẳng vào hồ dơ nội tâm để nét mặt của hắn càng thêm tái nhợt nhưng mà di chắt cũng không để ý hồ dơ phản ứng nhanh chân đi tới vỗ giờ trước mặt bàn chân g dẫm ở trên lồng ngực của hắn n g a khí hờ hưng nói ta hiện tại không có công phu cùng ngươi nói mỏ giao ra bệ h ẹ một tinh huyết ta có thể tha cho ngươi một mạng qua nhiều năm như vậy phàm là thứ ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi chỉ có lần này ta cần bệ h ẹ một tinh huyết đột phá bảo lưu lại đến ngươi liền đối với ta thống hạ sát thủ vỗ giờ ưu ám cười một tiếng đối với cái này đệ đệ triệt để hết hy vọng t r ừ n g trong mắt tràn đầy hận ý nói ngươi dẹp ý niệm này đi ta tình nguyện ném cho cho ăn cũng không thể cho ngươi ngay vậy, di c h ắ c sắc mặt lập tức âm c h ầ m xuống lạnh lùng nói ta nói hết lời bệ h ẹ một tinh huyết đối với ta có tác dụng lớn để ngươi giao cho ta ngươi không chịu ngươi một cái nho nhỏ lục giai kiếm sĩ có tư cách gì n g ô n g h ị c h ta không cho ta ta ngược lại muốn xem xem là miệng của ngươi c ứ n g rắn còn là xương cốt của ngươi c ứ n g rắn hắn mỗi chữ mỗi câu nói màu vàng dày chiến nâng lên sau đó đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới đầy mạnh g i á n g dác một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh â m vang lên c ụ c mắt đi nhìn gỗ dở toàn bộ bàn tay cơ hồ vỡ nát huyết dịch cùng thịt nát tung tóe lầy đất a gỗ dở phát ra thống khổ kêu thảm chán nổi gân xanh lên mồ hôi rơi như mưa ở đâu nói hay không di chát hừ lạnh một tiếng cũng không có d ơ chân lên mà dùng sức tả h ư u ma sát hồ dở thân thể run r ậ y kịch liệt như tôm hùm c u ộ n thành một đoàn ngũ quan b ở i vì thống khổ mà vặn vẹo cùng một chỗ trong mắt của hắn che kín tơm máu gắt gao cắn răng không chịu nói ra một chữ thấy thế di chát l ử a giận trong lòng càng sâu lại là một cước đạp tại hồ dợ một cái bàn tay khác bên trên một cước này t h hơn không riêng toàn bộ bàn tay huyết n ụ c bị phá hủy hầu như không còn thậm chí liền ngay cả xương cốt đều ẩn ẩn chuyển ra tiếng vỡ vự âm lần này Vô giờ rốt cục chịu không được trả tấn run run rầy rầy nói thả mở ta ta nói nghe tới vô giờ lời nói di c h á t vừa rồi đem chân rời đi khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh châm chọc nói ta còn tưởng rằng ngươi cứng đến bao nhiêu khí đâu mới hai chân ngươi liền nhưng mà lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy vừa rồi còn nửa chết nửa sống gỗ giờ không biết từ nơi nào đến sức lực cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy thừa dịp di c h á t ngây người lúc đ ỗ n g nhiên lên núi sườn núi phía dưới nhảy tới tên phê vật này lại dám nhảy núi di chắt tự lẩm bẩm tựa hồ không thể nghĩ đến gần đây vất t ứ huynh trưởng lại có như thế giút khí thấy vỗ dở thân ảnh biến mất ở trong mắt di c h á t chân mày hơi nhữ lại cho dù giết chết chính mình thân đại ca hắn cũng không hoảng hốt hắn khác sâu biết làm gia tộc trăm năm qua thiên tài xuất sắc nhất mặc kệ hắn làm sự tình gì gia tộc đều sẽ vô điều kiện tha thứ hắn bất quá giết một cái phế vật mà thôi hắn chỉ cần tùy tiện cho gia tộc một cái lấy cớ liền có thể đem việc này lấp liếm cho qua không có người sẽ chân chính quan tâm một cái phế vật sinh tử vốn còn nghĩ lưu thêm ngươi một chút thời gian nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà ngỗ người ta kia liền không thể để ngươi sống nữa di chắc gia tộc gia chủ dòng dõi chỉ có thể có một cái tuyệt đối thanh âm di chắt l ầ m bẩm ngược lại là bệ h ẹ một tinh huyết lại muốn một lần nữa ngưu đổ một phen dưới vách núi cả người làm mó bố giờ theo trong hôn mê bỗng nhiên bừng tỉnh toàn thân trên giới truyền đến kịch liệt đau đớn để hắn nhịn không được n h e răng trận mắt ta không chết hắn ngước mắt cực kỳ kinh ngạc đánh giá b ố t phía không biết là địa phương nào bị mê vụ bao phủ lại muốn báo thù sao một đạo thâm trầm thanh em đột ngột văng lên để bổ dơ nội tâm giật mình là ai không cần quản ta là ai ta hỏi ngươi muốn báo thù sao nghĩ vậy thì tốt ký phần này khế ước ta liền giút ngươi